chương hai trăm hai mươi bảy huyền trang mà về sau một kiện khắc q u a n h động toàn bộ yêu tộc sự tình phát sinh chẳng biết lúc nào toàn bộ thế giới đều chuyển khắp hoa quả sơn sáu đại yêu tuyển nhận yêu tộc sự tình ngay từ đầu cũng có một chút tiểu yêu đạt được những tin tức này sau chạy tới hoa quả sơn dù sao hiện tại yêu tộc thời gian cũng không tốt qua nếu như chuyện này là thật cái này mấy tiểu yêu tự nhiên c ó thể có được che chở có thể an toàn sống sót bất quá cũng có đại bộ phận yêu tộc còn tại quan sát rất nhiều yêu tộc cho rằng đây là một cái âm ư u có lẽ là thiên đình cùng tây thiên muốn đem yêu tộc một lưới bắt hết â mưu cũng là bởi vì đây càng nhiều yêu tộc cũng không có lựa chọn tiến về hoa quả sơn nhưng theo thời gian trôi qua một trăm năm hai trăm năm ba trăm năm khi yêu tộc phát hiện đi hoa quả sơn yêu tộc càng ngày càng c ư ờ n g đại đồng thời cũng không nhận được bất cứ thương thuận gì mà ở bên ngoài yêu tộc vẫn như cũ không ngừng lọt vào thiên đình cùng tây thiên bắt giết về sau một chút yêu tộc rốt cục giao động từ từ càng ngày càng nhiều yêu tộc gia nhập hoa quả sơn mà năm trăm năm sau hôm nay hoa quả sơn t h ỉ n h l ỉ n h trở thành yêu tộc đệ nhất đại thế lực bất quá cái này thế lực lớn thủ lĩnh vị trí lại là không vị trí này là thuộc về một cái yêu tộc anh hùng một cái đại não thiên cung yêu tộc anh hùng ngoại trừ hắn không ai xứng với vị trí này bây giờ hoa quả sơn từ cái khác sáu vị phó thống lĩnh thống trị hoa quả sơn tám bốn trăm sáu mươi ngàn lưu tiểu niếp nhiếp hai người đứng lại cho ta hoa quả sơn bên trong ba đạo cái bóng vào qua trên đường đi gà bay chó chạy bất quá tại cái này tràn đầy yêu tộc hoa quả sơn lại không có bất kỳ cái gì yêu tộc dám cản cái này ba đạo thân ảnh sau nửa c a n h giờ dòng suối nhỏ bên cạnh giá trị dị, người đều đem tiểu n ế p n ế p làm hư thiếu nữ tóc lam chống lạnh chứng mắt trước cờ hì hì giá trị cùng tiểu niếp giá t r ì cùng tiểu niếp nhiếp vẫn là không có quá đại biến hóa vẫn như cũng là hai cái tiểu bất điểm bất quá so với giá t r ì cùng tiểu niếp nhiếp đông hải tam công chúa cũng đã trưởng thành là duyên dáng yêu tiểu thiếu nữ mỗi khi nàng xuất hiện luôn có thể gây nên hoa quả sơn không thiếu yêu tộc nuốt tiếng nuốt nước miếng giá trị hoa quả sơn thật nhàm chán bây giờ ta đều đã bắt d à i nếu không chúng ta đi ra ngoài chơi một chút dòng suối nhỏ bên cạnh tam công chúa bàn chân nhỏ khuấy động lấy nước trong suối nhỏ c ư ờ i nhẹ nhàng nói tam công chúa vừa dứt lời dưới lập tức cảm nhận được trên người mình xuất hiện hai đạo nóng rực ánh mắt tốt lắm tốt lắm chúng ta đi bà công chúa lập tức dẫn tới g i ả t r ị cùng tiểu niếp niếp trong mắt nổi lên tiểu tinh tinh đi nơi nào b ờ b ờ vờ ép ta biết ta biết già chị giơ lên cao cao tay nhỏ lần trước ta nghe được nhỏ thổ thổ nói đi về phía tây liền sắp bắt đầu nghe nói trước kia bệ hạ ca ca để cho chúng ta chú ý cái kia kim thiền tử cũng đã c h u y ể n thế nếu không chúng ta đi xem một chút cái kia kim thiền tử g i ả trị đều tại ngươi nếu không phải ngươi nhất định phải ăn mức quả chúng ta làm sao lại là đường nghe nói cái kia kim sơn t ử đã bắt đầu biện pháp chờ chúng ta tìm được đường chỉ sợ sớm đã kết thúc tham công chúa chừng mắt cười híp mắt giá trị lên được thẳng cắn răng ba vị nữ thi chụp nhưng làm u ố n đi cái kia kim sất tự ai tham công chúa thân ảnh loay lên biến mất ngay tại chỗ nữ bồ tắt d ừ n g tay nữ bồ tắt d ừ n g tay nam nữ t h ụ t h ụ bất thân một lát sau tham công chúa mang theo một cái thân mang làm bảo tuổi trẻ hòa thượng lỗ thai đi trở về phù phù tham công chúa một tay lấy tuổi trẻ hòa thượng ném trên mặt đất n h a là cái chọc đầu tiểu niếp niếp che miệng kinh ngạc mở miệng hoa đầu chọc nghe được giả chi cùng tiểu niếp thanh âm tuổi trẻ tăng nhân vừa quay đầu hung tợn mở miệng ta là cùng còn nhưng tuổi trẻ hòa thượng vừa nói xong sau một khắc trên đầu liền chịu một cái hạt rẻ ra đường hung cái gì hung tuổi trẻ hòa thượng ôm đầu nhìn về phía tam công chúa nữ thí chủ ngươi thật là ác độc tốt cái gì tam công chúa thử thử cái kia tuyết trắng răng ngà nữ thí chủ tốt thật xinh đẹp tam công chúa sửng sốt một chút nhăn nhăn lông mày không phải nói người xuất ra hồng phấn khô lâu à? ta nhìn sợ là mọi người hòa thượng vừa rồi nhìn trộm chúng ta sợ là muốn làm khó dễ ngươi tam mãi mãi nhìn xem tam công chúa lần nữa nâng tay lên người nói ta liền tin vừa rồi ngươi khen ta xinh đẹp giải thích thế nào hòa thượng cũng sẽ không nói lời như vậy cô nãi mãi được đi học ngươi không lừa được ta thiên địa lương tâm nữ bồ tát chính như trong nội tâm của ta vui vẻ vẻ đẹp của ngươi sao có thể ngoài miệng giả bộ như tứ đại giai không nghe nói như thế tam công chúa đột nhiên ngây ngẩn cả người giờ khắc này tam công chúa đột nhiên cảm thấy trước mắt hòa thượng có chút thuật mắt đúng lúc này giả trì b u lại tiểu t a m ba hãn tại vậy ngươi tam công chúa trên mặt tối đen hung hăng chừng giả trì m ộ t chút cảm thụ được tam công chúa cái kia hung tợn ánh mắt giả trì s biết môi lộ ra một ngụm răng n g ả sau đó quay đầu nhìn về phía huyền trang đầu trọc ngươi thật sự là kim sơn tự hòa thượng vậy ngươi có thể hay không mang bọn ta đi kim s ơ n tự tiểu thí chủ xin gọi ta huyền trang biết đầu trọc ta minh bạch đầu trọc đúng ngươi biết kim sơn tự làm sao có sao đầu trọc huyền trang t i ề u t ă n biết g i a chìm mắt sáng r ự c lên cái kia đầu chọc nhanh lên dẫn chúng ta qua đi đúng lúc này tiểu niếp niếp lôi kéo ra chìm nhỏ váy ra chìm vạn nhất hắn gạt chúng ta đâu tổ bị tổ ca ca nói qua phía ngoài quái thúc thúc thích nhất gạt chúng ta dạng này tiểu lọ l y nghe nói như thế huyền trang khỏe miệng có khắp tam công chúa đi tới s ờ lên tiểu niếp m i ế p tóc mở miệng yên tâm hắn dám lựa gạt cô nãi n ã i ta g ọ t chết hắn huyền trang tiểu sư phó thật là một cái người tốt bất quá ngươi nhanh lên trở về đi nghe nói bên ngoài tới hai tên h o à thượng đang cùng sư phó ngươi biện pháp trên đường một cái vừa bị huyền trang v ị ệ n qua đường cái lao mãi mãi một mặt lo lắng mở miệng lý mãi mãi yên tâm thiểu tăng biết ai ai ai nữ b ù tát ngươi đừng kéo đừng kéo l ô t h a i nhanh rời mất dẫn theo huyền trang l ô t h a i tam công chúa một mặt tái nhuận dọc theo con đường này huyền trang vẫn đang làm người tốt chuyện tốt ngay từ đầu tam công chúa còn có thể tiếp nhận nhưng đến lúc này tam công chúa không có cách nào nhịn này nhỏ con lựa chọc là ngươi bắt đầu nhẹ nhàng vẫn cảm thấy tam mãi mãi ta cầm không nổi đao ngươi lại lề, lề mề tin hay không tam mãi mãi lăng chỉ ngươi cũng không các loại huyền trang mở miệng một bên lý n ã i n ã i vội vàng chạy chậm đến chạy tới vung ra huyền trang tiểu sư phó huyền trang tiểu sư phó là người tốt sau mười phút rốt cục thoát khỏi c ầ u nhào lý n ã i n ã i tam công chúa giống như cười mà không phải cười nhìn về phía huyền trang ngược lại không nhìn ra ngươi ngược lại là rất được hoan nghênh m à n g chương hai trăm hai mươi tám quan âm nghe được ba công chúa huyền trang s ờ lên cái mũi có lẽ bởi vì tiểu tăng dáng dấp đẹp mắt tam công chúa hai mắt chừng một cái miệng lưỡi chân chu tiểu n ế p n h i p mắt nở nụ cười tu tu tu mấy phút đồng hồ sau bốn người rốt cục đi tới núi vàng cửa c h ù miệm ba vị thí chủ kim sơn tự đã đến tăng công chúa bắt lại chuẩn bị chuồn đi huyền trang cười hiếp mắt nói ra nếu như đã đến ngươi chạy cái gì chạy nữ bồ tát vung tay nam nữ t h ụ thụ bất thân hung chi ta vẫn là tên hoàng thượng phi phi a liệt bỏ ra thật là lớn tình huyền trang phát phát hiện mình vẫn là không cách nào tránh thoát tam công chúa tay trong lòng một bên xấu hổ đồng thời vừa mở miệng nữ bồ tát tiểu tăng cũng không có l ừ a ngươi bảng này bên trên sáng loáng viết kim sơn tự ngươi hẳn là biết chữ không t ă n công chúa nghiền ngẫm cười cười mở miệng kim sơn tự cũng không giả ta hiện tại chỉ hoài nghi ngươi là giả Đã n g vài nói giây là nơi n hòa h t phù phù. đồng hồ về sau huyền trang chỉ cảm thấy cái mông đau xót bên hai phong thanh đột nhiên biến mất huyền trang ngươi làm gì nghe được cách đó không xa truyền đến thanh âm huyền trang ngẩng đầu lên và mắt là một cái mang trên mặt sắc mặt giận giữ đại hòa thượng càng xa một chút huyền trang nhìn thấy sư phụ của mình đang cùng một cái lao hòa thượng biện kinh tại lao hòa thượng bên người còn có một cái mập mạp tiểu hòa thượng lúc này biện kinh quá trình đã đi tới chỗ mấu chốt chỉ gặp huyền trang sư phó đỉnh đầu khói bay trên mặt chính run không ngừng lấy phát minh trưởng lão người thua theo lão hòa thượng câu nói này rơi xuống huyền trang sư phó trong miệng chuyển đến thở dài một tiếng tiền bối cao thượng tiểu tăng thực có không bằng phát minh tiếng nói vừa ra kim sơn tự tăng sắc mặt người đều là thay đổi liền ngay cả phát minh trưởng lão đều thua kim sơn tự còn có ai là l a hòa thượng này đối thủ ngay tại chúng tăng người không ngừng kêu khổ thời điểm lão hòa thượng đột nhiên vừa quay đầu nhìn về phía xuất hiện trong điện tam công chúa bất quá rất nhanh l ã o hòa thượng ánh mắt liền trở nên ngưng trọng lên đứng tại tiểu niếp niếp trên thân ngay tại lúc đó tiểu niếp niếp trên thân cũng đột nhiên toát ra một trận h à o quang trong nháy mắt biến thành một cái hết lần này tới lần khác như tiên tiên nữ ngăn tại tam công chúa cùng g i ả trị trước người hắn là ai nhìn xem đột nhiên biến thân làm loan nhân tiểu niếp niếp tam công chúa trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng cùng một chỗ ngây người năm trăm năm tam công chúa làm sao không rõ ràng tiểu niếp niếp cái trạng thái này đại biểu cái gì đây là tiểu niếp trạng thái chi không sai người này chính là nam hải quan thế âm quan thế âm mỉm cười đáp lại mọi người một cái ánh mắt lần nữa trở lại tam công chúa bọn người trên thân bất quá đúng lúc này quan âm trong mắt đột nhiên sáng lên a sau đó quan thế âm mỉm cười mở miệng nếu như đã tới vì sao không muốn đi ra gặp ta nghe được quan âm tam công chúa sửng sốt một chút chẳng lẽ còn có người ẩn trốn ở chỗ này nhưng ngay tại tam công chúa nghĩ như vậy thời điểm tam công chúa đột nhiên nhìn thấy trước đó cái kia gọi là huyền trang tuổi trẻ hòa thượng đột nhiên cười khổ đi ra nhìn thoáng qua quan thế âm huyền trang thi lễ một cái gặp qua bồ tát nhìn xem huyền trang nhìn xem tấm kia quen thuộc mặt quan thế âm đột nhiên thất thần bồ tát nghe được sau lưng m ộ t cha thanh âm quan thế âm hồi t h ầ n lại ánh mắt có phức tạp nhìn về phía huyền trang n g ư ơ i đi về phía tây đã là định số vì sao muốn tránh đối mặt cái này cao cao tại thượng bồ tát thân là p h à m nhân huyền trang cũng không có biểu hiện ra p h à m nhân khiêm tốn nhìn thẳng quan thế âm huyền trang mở miệng cười bồ tát ngươi nói có người đột nhiên c ó một ngày nói cho ngươi ngươi chính là phật gia đại lao c h u y ể n thế có một cái nhiệm vụ trọng yếu cho ngươi ngươi sẽ nghĩ như thế nào dù sao ta là không muốn đi tây thiên ân ta trực giác l ặ như thế nói cho ta biết quan âm nhìn thẳng huyền trang con mắt nhưng ngươi vẫn là tới ngươi hẳn là minh bạch ngươi không trốn khỏi huyền trang khỏe miệng co giật dưới nhìn thoáng qua tam công chúa sau đó huyền trang vừa quay đầu ngay một khắc này huyền trang đột nhiên phát sinh biến hóa trên thân xuất hiện một loại khó nói lên lời khí chất nhìn xem huyền trang bóng lưng tam công chúa ánh mắt ngưng trệ như vậy một trước mắt ta từng thể đạp biến cái này vạn thủy thiên sơn đã cái này linh sơn cũng là vạn thủy thiên sơn thứ nhất vậy ta liền đi xem một chút quan thế âm đi cũng không có cùng văn nhân xảy ra chiến đấu dùng da chi lời mà nói hiện tại phật giáo cùng thần la đế quốc đều không muốn động thủ k i minh minh trong thiệp phòng huyền trang vừa đưa tiễn phát minh ra đi huyền trang âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống dưới tam công chúa thân hành xuất hiện ở trong t h i ệ t phòng ngươi làm sao phát hiện được ta huyền trang khỏe miệng co giật dưới mở miệng nếu như nữ bồ tát lần sau đến thời điểm có thể che đậy kín trên thân cái này dễ ngửi son phấn hương vị chắc hẳn ta người bình thường này cũng là không phát hiện được ngươi tồn tại nghe được huyền trang tam công chúa trên mặt có đốt ngươi chính là kim tiền tử truyền thế bọn hắn đều nói như vậy n g ư ơ i muốn đi tây thiên ta ngược lại thật ra không muốn đi nhưng hiện tại xem ra không đi không được nghe nói như thế tam công chúa nhăn nhăn đẹp mắt lông mày có thể không đi được không theo ta được biết đi về phía tây rất nguy hiểm ngươi thịt này thể phạm thai chỉ sợ không sống tới tây thiên thật ở thần la đế quốc tam công chúa cũng biết một chút liên quan tới đi về phía tây nội tỉnh làm sao ngươi là lo lắng ta à? tam công chúa đôi bàn tay trắng như phấn nắm lại cái chán có gân xanh run dày tiểu tăng có ý tứ là cũng không thể huyền trang nói hết lời tham công chúa liền đánh gậy hắn ta hỏi ngươi nếu như hôm nay không có ta ngươi có phải hay không liền sẽ không nhìn thấy quan thế âm cũng không cần đi tây tiên nữ bồ tát suy nghĩ nhiều cái này vốn là nhất định sự tình ta hôm nay mặc dù có thể n ẽ nhưng một tháng sau thủy lục pháp hội ta lại không thể tránh cuối cùng sẽ bị bọn hắn tìm tới chương hai trăm hai mươi chín đi về phía tây bắt đầu tiểu tam ba tiểu tam ba tiểu tam ba giá trị ngươi làm gì tam công chúa bưng bít lấy có phát đau lốt a y h ô n g tận chừng mắt giá trị gì ha ha ai bảo ta gặp ngươi tốt vài tiếng ngươi đều không có về ta lời nói nào có có một bên tiểu n i ế p n i ế p cắn ngón tay nói nghiêm túc tiểu tam ba ngươi đang nhìn cái gì gia trị có hiếu kỳ đụng qua cái đầu nhỏ muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái gì có thể dạng này hấp dẫn tam công chúa dạng này tam công chúa thế nhưng là rất ít gặp đâu cái kia không có gì chúng ta đi đi dạo phố a nhìn xem đụng qua cái đầu nhỏ gia trị tam công chúa có bối rối bất quá gia trị lại không nghe tam công chúa lập tức đem cái đầu nhỏ đưa ra ngoài cái gì đó liền là cái kia đầu trọc nha có cái gì ba sáu số không đẹp mắt nghe được g i ả trị một bên tiểu niếp niếp lại cắn lên ngón tay đột nhiên tiểu niếp niếp giống là nghĩ đến cái gì con mắt lập tức trận trừng lên bên trong tất cả đều là tiểu tinh tinh ba ba được rồi không có gì chúng ta đi ăn mức quả tiểu niếp niếp còn muốn nói điều gì bất quá nghe được mức quả ba chữ hai cái tiểu l ọ lì trong nháy mắt đem sự tỉnh vừa rồi ném đến sau đầu đi ăn ngon trên đường cái tiểu niếp niếp cùng g i ả trị tay nắm vui vẻ ăn mức quả đối với hai cái chưa trưởng thành tiểu lò lì tới nói cái này mức quả phảng phất như là trên đời này đỉnh đỉnh đồ ăn ngon một bên tam công chúa trên tay cũng cầm một chuỗi đường hồ lô bất quá nàng nhưng không có ăn có không yên lòng bộ dáng rất nhanh hai cái tiểu l ọ l ì liền chú ý tới tam công chúa cái kia không yên lòng bộ dáng nhìn xem tam công chúa dáng vẻ tiểu niếp niếp giống là nghĩ đến cái gì đột nhiên lệch ra qua cái đầu nhỏ hướng phía giá trị d i ữ lô thai đưa tới giá trị gi ta nói cho ngươi giá trị con mắt đột nhiên phát sáng lên giá trị tiểu niếp niếp ngươi nói nếu như ta không có đem cái tia tiểu hòa thượng trộ tới có phải hay không quan â m liền không tìm được hắn đi ở phía trước tam công chúa đột nhiên vừa quay đầu hướng phía giả chi cùng tiểu niếp n i ế p hỏi mặc dù huyền trang đã cho tam công chúa đáp án nhưng rõ ràng tam công chúa đối đáp án này không hài lòng bạn trai cái gì a chúng ta chưa hề nói tiểu tam ba phát tỉnh không đúng hay không b ậ y hạ c a ca nói qua động vật mới gọi phát tỉnh người gọi là cái gì nhỉ tam công chúa trên mặt đột nhiên đ e n lại phanh phanh đau quá hai ông đầu ngồi xổm thức hai cái kia tiểu tam ba ngươi hẳn không có nói sai à nếu như ngươi không có bắt cái kia tiểu hòa thượng hôm qua h ắ n hẳn là sẽ không gặp được cái kia quan â m quả nhiên là dạng này à. nghe được g i ả trị tam công chúa nhữ mày quay đầu nhìn thoáng qua kim sơn tự phương hướng tam công chúa trong mắt xuất hiện một chút g i ả trị xem không h i ể u thân sắc chúng ta về hoa quả sơn à. sau đó không lâu ba người về tới hoa quả sơn bất quá từ ngày đó sau khi trở về tam công chúa liền bắt đầu quan tâm tới đi về phía tây sự tỉnh hộ bị tố ca đi về phía tây thật nguy hiểm như vậy sao nói như vậy cũng không sai à dù sau đó là đạo giáo cùng phật giáo tranh chấp v ắ n c ử nguy hiểm tự nhiên sẽ có một chút như vậy ta nói là ta là đánh cái so sánh nếu như đi về phía tây chính là người bình thường cái này sẽ như thế nào cái này thôi đi nếu như chỉ là người bình thường chết cũng rất bình thường thôi đi dù sao dọc theo con đường này coi như không nói cái khác nguy hiểm chỉ là dài như vậy đường ai biết người bình thường có thể hay không bị trên núi dòng dọc đá rơi lại chết bị rừng cây trướng lên hạ độc chết a ta hiểu được tam công chúa sắc mặt t r ắ n g bệnh có thất hồn lạc phải đi t ổ bị tổ gãi gãi đầu thiểu tam gần nhất có chút không bình thường a a giá trị tiểu nhất nhất các ngươi tại sao lại ở chỗ này suýt đối ố bị tổ khoa tay một thủ thế giả trí lôi kéo tiểu niếp niếp g i ó n rén hướng lấy tam công chúa di động phương hướng trở tới nửa giờ sau nộ loan loan đạo nhân cái k i a tiểu hòa thượng bị ta hạ i thảm tóm lại ta không muốn nhìn thấy hắn chết đi ngươi có thể không thể giúp một chút ta n g h e xong ba công chúa nộ không ngẩng đầu lên trong mắt ánh mắt có phức tạp n g u y ê n lai、like、đây hết thệ đều là định số a ngày thứ hai tam công chúa mang tới loan loan đạo nhân giao cho nàng đồ vật lần nữa ra hoa quả sơn lần này tam công chúa vứt xuống một mực như hình với bóng tiểu niếp niếp cùng giả trì d... mấy tháng sau phúc lăng sơn trong núi hai cái tiểu yêu chính nghị luận này nghe nói không nghe nói cái kia yêu vương tôn nộ g không từ ngũ chỉ sơn hạ đi ra thật vậy chúng ta yêu tộc chẳng phải là được cứu rồi lời ấy sai rồi nói thế nào nghe nói cái kia tôn nộ g không không biết thế nào thực lực bước lui rất nhiều với lại giống như ký ức cũng xảy ra vấn đề đã giết mấy đợt tiến đến đi theo tiểu yêu chuyện gì xảy ra h ừ khẳng định là thiên đ ỉ n h cùng tây thiên dợ cho quỷ ta được đến một tin tức nghe nói tây thiên muốn đem yêu vương thu phục khi hắn tây thiên chó giữ nhà cái gì ừ lúc này yêu tộc bên trong đã có kế hoạch những chuyện này không cần chúng ta quan tâm hôm nay ta là muốn cùng ngươi nói một chuyện khác chuyện gì nghe nói yêu vương hiện tại đang tại đưa cái kia kim thiền t ử chuyển thế đường tăng tiến về linh sơn gần nhất có truyền môn phóng xuất nghe nói ăn cái kia đường tăng một ngụm thịt liền có thể trường sinh bất lão đây là sự thực ý của ngươi là ngớ ngẩn trên đời này nào có chuyện tốt như vậy t ì n h loại chuyện này ngươi nghe nói qua cái kia ta tới đây là nhắc nhở ngươi tuyệt đối đừng đi những cái kia không nên có ý nghĩ trường sinh bất lão nào có dễ dàng như vậy ta nhìn đây chính là thiên đình cùng tây thiên âm mưu vì chính là để cho chúng ta nhảy ra bọn hắn tốt đem chúng ta giết ta thế nhưng là nghe nói yêu vương cùng cái k i a đường tăng đã nhanh đến chúng ta nơi này ta là tới nhắc nhở ngươi có khác những cái kia không nên có ý nghĩ về phần giải cứu yêu vương sự tình không phải chúng ta có thể trộn rộn nguyên lai、like、là dạng này nhiều một tám tạ c h u ộ n huynh sau đó không lâu hai con tiểu yêu rời khỏi nơi này tại hai con tiểu yêu sau khi rời đi một cái chư đầu nhân thân bục vệ trong tay nắm lấy một thành cựu s ỉ đình ba chư yêu đột nhiên xuất hiện ở hai con tiểu yêu vừa rồi đứng yên địa phương đi về phía tây đã bắt đầu đến sau nói cách khác ha ha như lai ngược lại là hảo thủ đoạn yêu vương ha ha xem ra thời điểm cũng đến nói xong thiên đồng thu hồi cựu sĩ đinh ba hướng phía dưới núi đi xuống lúc hành tẩu thiên đồng cái kia bụng vệ dáng vẹn chậm rãi biến thành một đại hán dáng vẻ lại là một đoạn thời gian đi qua ngày này trên đường xuất hiện một con khỉ cùng tuổi trẻ hòa thượng quái dị tổ hợp sư phó phía trước liền là cao lao trang chương hai trăm ba mươi thời cơ đột phá binh binh b a n g bang n ộ không đuổi theo thiên đồng từ cao lao trang tiến vào phúc lang sơn một đường đánh tới trong núi không ngừng vang lên vũ khí giao kích thanh âm đoạn đường này mở ra thiên đồng gương mặt heo k i u bên trên trong mắt càng ngày càng ngưng trọng đương nhiên cái này không phải là bởi vì nộ không khó đối phó hoàn toàn tương phản thiên đồng phát hiện lúc này cái này nộ không thật là yếu đến có thể nếu không phải biết nào đó một số chuyện thiên đồng đơn giản muốn coi là trước mắt cái này nộ không là giả Phanh. theo lấy trùng đ i ệ p m ộ t kích hai người rốt cục phân ra nộ không từ đâu tới yêu quái cực kỳ khó đối phó thiên đồng nhữ nhữ mày n g ư ơ i thật không biết ta ta tể thiên đại thánh làm sao lại nhận biết như ngôi loại này đồ con lợn nghe được nộ không thiên đồng mày nhữ lại đến sâu hơn đến giờ phút này thiên đồng rốt cục xác định n ộ không ký ức tuyệt đối bị từng d ở trò không phải không có khả năng lúc này còn không nhận ra mình nghĩ đến một thứ gì đó thiên đồng mở miệng ngươi thế nhưng là thỉnh kinh người đồ đệ ân làm sao ngươi biết ta chính là thiên đồng nguyên soái hạ phạm ở đây phụng quan t h ề âm c h i mệnh đã đợi chờ thỉnh kinh người đã lâu ngay tại mấy tháng trước quan t h ề âm tìm tới thiên đồng đã nói qua một ư ơ i một thỉnh kinh sự tỉnh a nguyên lai、like、là quan âm b ồ t á t mệnh lệnh ta đã biết ta cái này mang ư ờ i tới sau đó không lâu thiên đồng bài đường tăng vi sư được bàn cho tên bác giới gia nhập thỉnh kinh đại đội tại h h ỉ n h trong khó mấy năm này g n bắt giới một mực đều không có toàn lực xuất thủ qua phần lớn lấy một người đứng xem tư thái nhìn xem đi về phía tây phát triển mà theo thời gian trôi qua bắt giới cũng nhìn ra một ít gì đó đầu tiên cái này đi về phía tây đội ngũ mặc dù nhìn như một cái c h í n h thể nhưng trên thực tế lại bằng mặt không bằng lòng đầu tiên là thiên đình bên này mặc dù bắt giới đã thoát ly thiên đình nhưng dù sao cũng đã từng là người của thiên đình bắt giới mình cũng không dám nói mình có thể trốn qua những người kia tính toán sau đó liền là xa ngộ tịnh bắt giới đã có thể xác định xa ngộ tịnh là vương mẫu người bắt giới tầng âm thầm nhìn thấy qua nhiều lần xa tăng cùng vương mẫu người từng có liên hệ mà vương mẫu sau lưng sau đó ngộ không theo mấy năm này yêu tộc cũng tiến hành một chút kế hoạch mặc dù ở trong quá trình này không thiếu yêu t ộ c hy sinh nhưng b á t giới cũng phát hiện nộ không ký ức giống như đang từ từ khôi phục lại về sau bạch long mã đường tăng b á t giới không thể không thừa nhận trước đó hắn có chút xem thường n ụ c thể này phạm thai kim thiền tử truyền thế gần nhất b á t giới phát hiện hắn dần dần có một chút xem không hiểu đường tăng ngay tại b á t giới nghĩ đến những chuyện này thời điểm ngồi tại bạch long mã phía trên đường tăng đột nhiên mở miệng nộ không hiện tại tới nơi nào nghe được đường tăng nộ không trừng lên mí mắt bẩm sư phó cụ thể ta cũng không biết bất quá vừa rồi ta nghe thấy ngoài mười dặm có người nói chuyện trong lời nói nâng lên cái gì ấm phóng lĩnh bạch cốt động loại hình đồ vật hoa quả sơn a h ầ u tử n g ư ơ i sao lại ra làm gì ân n g ư ơ i đã bước ra một bước kia nhìn xem từ thủy liêm động bên trong đi ra loan loan đạo nhân ồ bị tổ đùa mở miệng cười so với năm trăm năm trước bây giờ loan loan đạo nhân càng thêm giống một cái đạo sĩ trên thân cũng có một loại thái sơn sập trước mắt mà mặt không đổi sắc phong độ nghe được ồ bị tổ loan loan đạo nhân mỉm cười quay đầu nhìn về phía một cái hướng khác nhìn thấy loan loan đạo nhân động tác ồ bị tổ nghi ngờ mở miệng thế nào loan loan đạo nhân vớt vớt trên cằm dâu dê con mắt có chút neo lại ta vừa rồi bế q u ă n trên đường trong lòng chợt hiểu ra ở nơi đó hẳn là có cái gì đang cho ta ta có thể cảm giác được ta thời cơ đột phá là ở chỗ này ba nghe được loan loan đạo nhân ổ bị tổ trên tay quả táo đột nhiên rơi trên mặt đất sau đó một trận bén nhọn âm thanh âm vang lên cái gì người nói là sự thật ổ bị tổ gắt gao bắt lấy loan loan đạo nhân cổ áo khắp khuôn mặt là không dám tin bộ dáng theo mấy trăm năm thời gian trôi qua thần la đế quốc cả đám cũng nhao nhao đột phá không ít người đều đạt đến kiểu dây đến hôm nay thiên p h người kiệt xuất giống ổ bị tổ đã đạt đến kiểu dây cấp tám đình phòng trước đó loan loan đạo nhân cũng là cảnh giới này trên thực tế sơ tại năm mươi năm trước ô bị tổ liền đã đạt đến cựu giai cấp tám viên mãn nhưng một bước cuối cùng ô bị tổ như thế nào cũng đ ạ p không đi ra không chỉ là ô bị tổ còn có mấy người cũng là như thế này bước ra cái kế bước chính là thánh nhân tồn tại nhưng một bước này không còn có người có thể bước ra bởi vì con đường phía trước đã chặt đứt lúc đầu vừa rồi ô bị tổ chỉ là cùng loan loan đạo nhân nói dỡn mà loan loan đạo nhân lúc này lại nói hắn thật tìm được thời cơ đột phá cái này khiến ô bị tổ sao có thể không kinh hãi lại bước ra một bước đây chính là thánh nhân giờ khác này Ô bị tổ đột nhiên có minh bạch vì cái gì dần để ý như vậy n g ộ không nguyên lai、like、là dạng này ta hiểu được đã ngươi thời cơ ở nơi đó vậy liền buông tay đi làm đi nếu như gặp phải phiền phức chúng ta sẽ giúp ngươi một cái nghe được Ô bị tổ loan loan đạo nhân sửng sốt một chút sau đó loan loan đạo nhân đột nhiên n ở nụ cười ta vốn là thần la đế quốc người không phải sao ba trăm tám mươi bảy nhìn xem loan loan đạo nhân rời đi phương hướng Ô bị tổ có chút híp mắt lại t h á n h nhân nếu như thần la đế quốc thật xuất hiện thanh nhân chắc hẳn còn có b ậ y hạ cũng hẳn là không sai biệt l ắ muốn m trở lại đi cái kia tiên đoán nói tới thời gian đã nhanh đến a n ộ không v i sư cùng ngươi giảng chém chém g i ế t g i ế t không tốt những cái kia yêu tinh cũng là một đầu tiểu sinh mệnh ngươi sao không thả bọn họ một con đường sống ngươi nhìn lần trước cái kia con bướm tinh đối v i sư liền không có ác ý gì nàng chỉ là cắt sư phó ngươi chẳng lẽ động xuân tâm n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i đường tăng run rẩy chỉ vào ngộ không khắp khuôn mặt là phẫn nộ gần nhất nộ không càng ngày càng không nghe lời sát tâm càng ngày càng nặng giờ phút này đường tăng hận không thể niệm một vạn lần kim cô chú nhưng nhớ tới nộ không cái kia trước đó bị k i m cô chú dậy vào đến thống khổ dáng vẻ đường tăng vẫn là có chút không xuống tay được thôi thôi nói xong đường tăng cất bước tướng trong rừng rầm đi vào người đi đâu đi vị. nhìn xem đường tăng biến mất thân ảnh s a nộ g n t ị n h nhự nhữ mày đại sư h u n h ngươi liền không sợ sư phó đem yêu quái gọi đến nộ không cười lạnh gọi đến tốt nhất vừa vặn thu thập một đợt công đức nếu là giống hai tháng này tiếp tục như vậy chỉ sợ đến tây thiên cũng đụng không đủ thành phật công đức đường tăng tìm chỗ tốt hởi xuống trên thân cái kia giá trị l i ề n thành gấm lan cả s a trải trên mặt đất sau đó lười biếng giả vờ ngủ say bất quá không bao lâu đường tăng liền lại bỏ lên cái gì phá ngọn ý cấn đến hoảng n g ấ m lại cũng thế cái này gấm lan cả s a bên trên khảm đẩy các loại b ả o thạch tăng thêm phía trên các loại vàng bạc nói ít cũng có năm sáu cân nhiều như vậy đồ chơi ở phía trên sao có thể ngủ dễ chịu lạc lạc lạc, lạc. khá lắm thú vị hòa thượng hòa thượng ngươi đem cả xa như thế dùng liền không sợ ngươi phật tổ trách tội a trong rừng truyền đến thanh âm này đường tăng trên mặt lại xuất hiện cười khổ tại cái này âm phong lĩnh chỗ sâu làm sao lại có tuổi trẻ xinh đẹp cô nương có chỉ có thể là quả nhiên sau đó không lâu một bộ bốc lên h ì n h quang nhân loại hải cốt liền đi tới đường tăng trước người nhìn xem đường tăng không nói lời nào xương kia lại mở miệng làm sao hù dọa đường tăng học nộ không bộ dáng gãi gái đầu ngại ngùng cười cười có chút đã dặn này vậy ta thay cái bộ dáng tốt nói xong xương kia trên thân đột nhiên xuất hiện một đạo k h ó i tím rất nhanh đường tăng trong mắt liền xuất hiện cả người khoác áo tím xinh đẹp t i ế u nữ hiện tại thế nào tốt hơn nhiều đã d ạ n g này có thể theo giúp ta trò chuyện sẽ trời đương nhiên sau mười mấy phút sa hòa thượng đại sư h u n h sư phó đi thật lâu rồi có phải hay không xảy ra chuyện gì ngộ không có lẽ hắn gần nhất tà bón sa hòa thượng ngộ không biết biết ta có thể cảm giác được tạm thời không chết được sa hòa thượng ngộ không biết ta hiện tại liền đi qua lạc lạc lạc lạc nguyên lai tuyết rơi chơi vui như vậy thú vị chỉ là đáng tiếc cái này âm phong núi sẽ không hạ tuyết đâu thiếu nữ áo tím cười đến rất vui vẻ hiển nhiên đối đường tăng chủ đề rất hài lòng đúng vậy nếu như có cơ hội ngươi có thể ra ngoài đi đi cái thế giới này rất xinh đẹp nghe được đường tăng thiếu nữ áo tím đứng lên nụ cười trên mặt chậm rãi thu vào ta nhưng không thể rời đi ta vẫn phải ở chỗ này chờ một người tiểu hòa thượng ngươi đi nhanh lên đi hôm nay ta tâm t ì n h tốt không giết người đừng quên ta thế nhưng là cái tội ác tại chợ yêu quái nói xong thiếu nữ thử nhai răng nghe nói như thế đường tăng trên mặt vẫn không có cái gì cải biến ý nguyên nhàn n h ạ t cười yêu quái a cái kia ngươi cho rằng nơi này chết nhiều người như vậy những người này đều là tự sát thiếu nữ giống như lại bị nhấc lên hứng thú nói xong thiếu nữ khơi gợi lên q vệ miệng nghe nói những cái kia bị tìm tới xương trên đầu người nhưng là có nhân loại giấu giang đâu đường tăng vẫn như cũ cười chậm rãi ngẩng đầu lên thí chủ nơi này thật là nghèo đâu tiểu tăng đã vài ngày không có tàn để ế đến linh duyên nếu không phải ta mấy cái đồ đệ có chút bản lãnh chỉ sợ ta đã sớm chết đói thí chủ ngươi nói người này nếu là cực đói sẽ như thế nào thiếu nữ mỉm cười ý của ngươi là tiểu tăng gặp qua không ít người cũng đã gặp không thiếu yêu quái trong mắt của ta yêu quái cũng chia tốt hỏng với lại trong mắt của ta đại đa số yêu quái đều rất đáng yêu đâu vậy ta đâu thiếu nữ áo tím n é t lên miệng rất đáng yêu thiếu nữ áo tím hài lòng cười ngươi đi đi thời gian không còn sớm trong rừng này trướng khí nhiều ban đêm càng sâu lại ở lại sẽ ngươi chỉ sợ cũng đi không được đã như vậy thí chủ t i ể u tăng cáo tử đúng thí chủ có thể nói cho ta biết các ngươi người kia là ai nếu là tiểu tăng trên đường gặp ta có thể giúp ngươi truyền một cái lời nói thật thiếu nữ mắt sáng rực lên vậy thì tốt hắn là này yêu quái an ta láo tôn một gậy nghe được â m thanh quen thuộc kia thiếu nữ đột nhiên vừa quay đầu cái kia có lấy mở đi bộ lông màu vàng ngóng bên trên lờ m ở đó có thể thấy được một chút năm đó cái bóng nhìn xem cái kia khuôn mặt quen thuộc thiếu nữ kích động đến không kềm chế được cho tới không để mắt đến cây kia không ngừng ở trước mắt phóng đại cây gậy ngộ không ngươi sao có thể giết nàng ngộ không chừng lên mí mắt móc ra một bản có cũ nát vỡ biến ra một cây bút bắt đầu viết cái này lục gia tiểu yêu thật đúng là yếu đến có thể cũng không biết phản kháng ân bất quá vẫn là tính lục gia yêu quái lục gia yêu quái năm ngàn điểm công đức viết xong nộ không khép lại trên tay sách một bàn tay đ ọ c trắng đường tăng dẫn theo đường tăng nghĩ đến bên ngoài đi đến không biết qua bao lâu cả người bên trên bao phủ sương mù thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đã một lần nữa hóa thành bạch cốt trước thi thể ai một thân thở dài văng lên một đạo sương mù đánh vào bạch cốt bên trong bạch cốt một lần nữa biến thành thiếu nữ chỉ là lúc này một lần nữa sống tới về sau thiếu nữ nhưng không có trước đó h o a bát từng khỏa to như hạt đầu nước mắt không ngừng hướng trên mặt đất rơi xuống vì cái gì vì cái gì vì cái gì ta có thể cảm giác được là hắn là hắn vì cái gì hắn bởi vì hắn đã quên ngươi thiếu nữ ngẩng đầu lên hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía cái kia bị sương mù bao bọc người trên thực tế lúc này trong sương mù thân ảnh trên mặt cũng có được phức tạp hắn mặc trên người một thân có cũ nát đạo bảo nhìn qua có xấu xí chính là từ hoa quả sơn đi ra loan loan đạo nhân cũng chính là ngộ không b ả n tôn giờ khắc này loan loan đạo nhân rất muốn đem thiếu nữ trước mắt ôm vào trong ngực nhưng hắn cũng không có làm như vậy loan loan đạo nhân minh bạch tiếp đó việc hắn muốn làm rất nguy hiểm từ khi nhìn cho tới bây giờ n ộ không một khắc này loan loan đạo nhân đã hiểu mình thành thánh thời cơ ở nơi nào cũng bởi như thế loan loan đạo nhân không muốn hoặc là không dám cùng thiếu nữ trước mắt nhẫn nhau hắn đã hại hắn một lần kế tiếp việc hắn muốn làm xa so với lúc trước nguy hiểm vô số lần hắn không muốn lại đem thiếu nữ dính l u vào t u ấ t vương triệu người đi đâu nhìn xem thiếu nữ đi thẳng về phía trước thân ảnh loan loan đạo nhân nhịn không được mở miệng ta đi tìm hắn người sẽ bị giết ta mặc kệ ta muốn xác định hắn có phải thật vậy hay không với ta ta muốn chính miệng nghe hắn nói thiếu nữ có cùng loạn nhìn xem gần như sắc muốn nổi điên thiếu nữ loan loan đạo nhân miệng bên trong có chút đắng chát, chát. nhìn xem từng bước một đi ra ngoài thiếu nữ loan loan đạo nhân mím môi một cái thu tay về a yêu quái ngươi vậy mà không chết nhìn xem thiếu nữ á o tím nộ không trong mắt hơi nghi hoặc một chút theo đạo lý tới nói trước mắt yêu quái phải chết mới đúng đột nhiên nộ không nhăn nhăn lông mày hắn phát hiện yêu quái này cử chỉ có chút kỳ quái nộ nộ không ngươi phi nộ không cũng là ngươi cái này bẩn thỉu yêu quái có thể gọi thiếu nữ thân thể run một cái một giọt nước mắt rơi trên mặt đất vỡ thành tầm cánh chương hai trăm ba mươi hai ngươi yêu sao đúng lúc này nộ không sau lưng bắt giới từ dưới đất bỏ dậy con mắt tập trung vào thiếu nữ giống như là nhớ ra cái gì đó nhưng vào lúc này một đạo truyền âm t r u y ề n vào bắt giới trong thai nghe được cái k i a đạo truyền âm bắt giới hít sâu một hơi nhìn chằm chằm thiếu nữ một chút bắt giới lần nữa khôi phục bình thường bởi vì lúc này mấy người ánh mắt đều dừng lại tại thiếu nữ trên thân bắt giới cái này không bình thường một màn cũng không có bị những người khác phát hiện nhìn trước mắt nộ không chẳng biết lúc nào thiếu nữ trong mắt sớm đã chứa đầy nước mắt thiếu nữ hướng về nộ không chậm rãi đi tới đi vào nộ không trước người thiếu nữ vươn tay hướng phía nộ không trên mặt sờ、soạn. dường như muốn xác định thứ gì bất quá đúng lúc này một cây băng lanh cây gậy nằm ngang ở giữa hai người thiếu nữ run một cái túi đầu đủ thề thiên đại thánh n g ư ơ i thật không biết ta sao thiếu nữ môi nhấp rất chặt trên tay móng tay cũng bởi vì dùng sức quá độ thật sâu lâm vào trong thịt ta t ề thiên đại thánh làm sao lại nhận biết như ngươi loại này yêu quái thiếu nữ đột nhiên n g ẩ n đầu lên cái kia ngấn đầy nước mắt trong hai mắt viết đầy tuyệt vọng nhìn xem thiếu nữ sắp mặt chẳng biết tại sao nộ không trong lòng có bực bội đáng chết yêu quái liền là hạ bốn trăm hai mươi tiện yêu quái liền sẽ mê hoặc nhân tâm đã vừa rồi để ngươi không biết dùng cái biện pháp gì chạy trốn vậy ngươi liền lại chết một lần tốt Bịch. bên bát bát băng bất bát cho đến chết lúc, cái kia hai mắt trận to bên trong còn chàn cái còn cô có có Trước cũng chút cũng có lúc chí Thiếu thân thể nhút hai Nhìn thiếu nhìn không dính nhắm khắp không không Nhưng không thậm trên mặt đất, mắt trận to trong tuyệt trên mặt đất tươi mắt trái tim băng giá. Trước đó, nộ không cũng giết một kia kia kim giới lại. Giờ giới giá. quái, giới đến máu run yêu quá quá nữ ngã vọng. ngã nữ, nộ đồng, này, nộ này, nộ để mềm xem xem đầy đó lấy dày ý. đ ế ngay tuột c ù n là đồ tại như thế nào, cái bát giới nghĩ đến những ngày thời điểm nộ không đã đem té xịu đường tăng vứt xuống bạch long mã trên thân cũng mở miệng thúc giục trước mọi người đi ngay được nộ không bát giới cũng lập tức đánh thức túi đầu nhìn thoáng qua trên đất thiếu nữ lại quay đầu hướng cách đó không xa rừng cây khẽ gật đầu bắt giới lại lần nữa khôi phục cái k i a có lấy vụn về bộ dáng đại sư huynh chờ ta một chút mấy người đi xa về sau cái này trong rừng trên đường nhỏ lại lần nữa trở nên yên t ĩ n h trở lại không biết qua bao lâu bá một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện ở thiếu nữ bên cạnh chính là vậy đi mà quay lại nộ không nhìn kỹ một lần cái k i a một lần nữa hóa thành bạch cốt bạch cốt phu nhân nộ không lại quay đầu bốn phía quan sát một chút nộ không gãi đầu một cái là ta cảm giác sai đến sao lần nữa quan sát bốn phía một phen nộ không gãi đầu một cái quay người một cái cân đầu vân rời đi lại là nửa canh giờ trong rừng lần nữa bay ra khỏi một đạo xương trắng đi tới bạch cốt trước người ngươi lại là cần gì chứ nói xong trong x ư ơ n g mù khói trắng đưa ra một cái màu da vàng như n ê n cánh tay đôi không trung điểm mấy lần sau đó trên bầu trời đột nhiên ngưng tụ ra một đoàn chỉ có người tu đạo mới có thể nhìn thấy đoàn năng lượng ngưng tại loan loan đạo nhân không chế giới cái này một đoàn năng lượng lần nữa chui vào bạch cốt bên trong sau đó không lâu bạch cốt phu nhân lại lần nữa phục sinh bất quá so với lần trước lần này bạch cốt phu nhân trạng thái có không đúng phục sinh về sau bạch cốt phu nhân không nói gì nữa cả người tựa như là mất hồn hai mắt không có tiêu cự ngơ ngác nhìn bộ ngực mình cái kia đứt gãy s ư ơ n g sườn một bên loan loan đạo nhân cũng không có q cái dày bạch cốt phu nhân liền hiện ở một bên lẳng lặng chờ đợi lấy nàng chỉ là tại loan loan đạo nhân trên mặt thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện vẻ phức tạp bờ bờ cờ bờ h á c bạch giao thế nhật n g u y ệ t luân chuyển rất nhanh ba ngày cứ như vậy đi qua chẳng biết lúc nào trên trời bắt đầu đi xuống mưa to nhìn xem cái kia như cũng phảng phất mất hồn bạch cốt phu nhân loan, loan đạo nhân thở dài một hơi, đưa tay biến ra một cây rủ loan loan đạo nhân đi tới bạch cốt phu、U、nhân bên cạnh người bên ngoài đến vẫn không có ảnh hưởng đến bạch cốt phu、U、nhân phản phất nàng hoàn toàn không phát hiện được nhìn xem bạch cốt phu、U、nhân bộ dạng này loan loan đạo nhân lần nữa thở dài một hơi ngươi hẳn là minh bạch hắn đã quên ngươi lúc trước hắn không địch lại như lai thất thủ bị bắt những năm gần đây vì cướp đoạt trong thân thể của hắn một thứ gì đó như lai tại trong thân thể của hắn hạ cầm chế hắn hiện tại đã nhớ không nổi ngươi đột nhiên đúng lúc này bạch cốt phu、U、nhân đột nhiên ngẩng đầu lên ngươi nói hắn không phải cố ý quên ta là bởi vì như lai cầm chế hắn mới quên ta còn có ngươi có thể nói cho ta biết cái kia cấm chế là tại hắn bị đặt ở ngũ hành sơn hạ mới dưới còn là trước kia liền bị hạ cấm chế nhìn xem đột nhiên kích động lên bạch cốt phu nhân loan loan đạo nhân trầm mặc một chút thật lâu bị đặt ở ngũ hành sơn hạ trước đó nghe được loan loan đạo nhân bạch cốt phu nhân trên mặt đột nhiên n ở nụ cười xinh đẹp một khắc này nhìn thấy cái kia nụ cười xinh đẹp tại cái kia mê người phong thái dưới loan loan đạo nhân cũng ngây dại trong nháy mắt giờ khắc này ở trong mắt loan loan đạo nhân giữa thiên địa chỉ còn lại có nữ tử tiêu dung rất nhanh loan loan đạo nhân thanh tỉnh lại nhìn xem bạch cốt phu nhân đi thẳng về ph loan loan đạo nhân nhữ mày ngươi đi đâu tìm hắn ngươi sẽ chết bạch cốt phu nhân đột nhiên dừng bước thật có lỗi rất cảm tạ ngươi đã cứu ta hai lần mặc dù ta không biết đây là vì cái gì nhưng tạ ơn bất quá thật có lỗi chỉ sợ ta không có cách nào nghe ngươi ta muốn ta tìm được một cái có thể làm cho hắn nhớ tới ta ba một tiếng tiếng vang lanh lảnh vang lên bạch cốt phu nhân bị một b ả n thai này tắt bay thật xa ta nói qua ngươi sẽ chết đưa tay lau đi khỏe miệng máu tươi bạch cốt phu nhân ngẩng đầu lên ánh mắt gắt gao tập trung vào trước người mình cái này đoàn xương trắng tiền bối ngươi chân chính yêu một người sao nghe được bạch cốt phu nhân trong x ư ơ n g ngủ khói trắng loan loan đạo nhân nắm chặt hai tay nhìn trước mắt bạch cốt phu nhân nhìn xem bạch cốt phu nhân đ ấ y mắt cái k i a m ộ t vẻ ôn u loan loan đạo nhân đột nhiên cảm giác buồn g tim của mình có quá một cái xem ra tiền bối ngươi cũng yêu đã như vậy ngươi hẳn là có thể minh bạch ta tâm tình lúc này mới đúng bạch cốt phu nhân v i ệ n sau l ư n g thân cây đứng lên tiền bối có đôi khi còn sống có lẽ so chết thống khổ hơn đâu có lẽ ta có để hắn nhớ tới biện pháp của ta mặc dù rất có thể hắn cho tới bây giờ đều không có yêu ta dù sao trong mắt hắn ta có lẽ chỉ là một cái yêu gặp rắc rối tiểu n h a đầu chương hai trăm ba mươi ba xuất thủ ngay bạch cốt phu nhân trong sương mù khói trắng loan loan đạo nhân thân thể run nhẹ nhẹ bạch cốt phu nhân trên mặt lần nữa lộ ra cười cho b ấ t quá ngay cả như vậy ta cũng không nghĩ hắn quên ta đâu rõ ràng ngay từ đầu chỉ là có mục đích riêng tiếp cận hắn nhưng là ta cũng không khống chế được chính ta hắn hắn là yêu tộc vương là yêu tộc đại anh hùng là một cái lây sức một mình liền đem thiên đình não cái long trời lỡ đất đại anh hùng mà ta chỉ là một cái có ý khác tiếp cận hắn nữ nhân xấu mà thôi nhưng dù cho dạng này ta cũng không muốn hắn quê n ta nhất là thống khổ như vậy còn sống ta tình nguyện chết dưới tay hắn dạng này đến thiếu cũng có thể trong lòng hắn lưu lại như vậy một chút ký ức ta một cái bị hắn đánh chết vô danh tiểu yêu tình nói xong bạch c ố t phu nhân ngẩng đầu lên t i ê n bối xin đừng nên lại ngăn cả n ta lần này nếu như ta vẫn là không cách nào để hắn nhớ tới ta xin đừng nên lại cứu ta ta muốn cho dù là chỉ có thể chết ở trong tay hắn ta cũng là hạnh phúc trong sương mù khói trắng loan loan đạo nhân trên mặt không ngừng biến hóa một t ầ n g hắc khí xuất hiện ở loan loan đạo nhân trên mặt chính là cái kia đã lâu không gặp tâm ma bất quá đến bây giờ loan loan đạo nhân cảnh giới này theo đạo lý tới nói cho dù là tâm ma cũng không làm gì được được hắn chỉ cần loan loan đạo nhân nguyện ý hắn tùy thời có thể lấy tránh thoát tâm ma đáng tiếc trên thế giới này có sự tình chính là như vậy kỳ diệu loan loan đạo nhân cũng đã nhận ra tâm ma bất quá hắn cũng không có lựa chọn tránh thoát ra ngoài giờ k h ắ c này loan loan đạo nhân trong thoáng chốc lại tới ngày đó kỳ thật ta là vương mẫu phái tới ngươi rời đi nơi này a bàn đào trên c â loan loan đạo nhân nhìn xem chính chạy về phía xa xa thiếu nữ á o tím tại loan loan đạo nhân bên cạnh hầu tử cũng không có đ u ổ i theo loan loan đạo nhân do dự một chút hướng về thiếu nữ á o tím rời đi phương hướng đ u ổ i theo đúng lúc này loan loan đạo nhân quanh người hình tượng đột nhiên nhất c h u y ể n a tại t h ê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm loan loan đạo nhân nhìn thấy thiếu nữ á o tím trong cơ thể tiên căn bị một nữ nhân trừ tận gốc ra loan loan đạo nhân quanh người khí tức đột nhiên cùng bạo lên từng tại thiên đình lê người lâu như vậy loan loan đạo nhân làm sao không biết tiên căn bị rút ra là như thế nào t h ư n g khổ vô ý、thức. loan loan đạo nhân vụ một cái về phía cái kia rút ra thiếu nữ áo tím tiên căn nữ nhân tại loan loan đạo nhân thực lực khủng bố trước nữ tử kia trong nháy mắt tan thành m â y khói bất quá đúng lúc này loan loan đạo nhân đột nhiên ngây m ẩ n cả người m í môi loan loan đạo nhân đem lỗ thai xích lại gần cái kia đã cơ hồ mất đi ý thức thiếu nữ bên m ô i một đạo mấy không thể nghe thấy thanh â m chuyển vào loan loan đạo nhân trong thai xin bỏ qua cho hắn vung tha hắn van cầu các ngươi vung tha hắn chỉ muốn các ngươi vung tha hắn ta làm cái gì đều có thể hoành to lớn uy áp từ trên người loan loan đạo nhân tán phát ra trong khoảnh khắc cái kia bao quanh xương trắng trong nháy mắt bị đánh tan cái kia tâm ma cũng trong nháy mắt này bị ép ép thành một phấn、Xoay. một giọt trong suốt chất lỏng rơi vào trên đ ù n đất nện đến thất linh bắt lạc ngần đầu nhìn thoáng qua chung quanh phảng phất bị cày qua một lần rừng tây bạch cốt phu nhân thân ảnh sớm đã không thấy loan loan đạo nhân sắc mặt một bên lúc này biến mất ngay tại chỗ này lại là n g ư ờ i yêu tình kia nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước người mình thiếu nữ á o tím nộ không trên mặt có nổi giận rõ ràng chỉ là đi ra tìm ăn vậy mà lần nữa gặp cái này bị hắn đánh chết hai lần yêu quái nộ thế thiên đại thánh yêu quái ngươi thật cảm thấy ta lão tôn g i ế t không chết ngươi nói xong nộ không một gậy hướng phía t ử hạ đâm đi qua nhìn xem một gậy này thiếu nữ á o tím không có tiến hành bất luận cái gì né tránh phốc phốc kim cô đ ồ n g dễ dàng đâm xuyên thiếu nữ á o tím b ụ n g dưới nộ không đem kim cô đ ồ n g rút trở về lần nữa một gậy hướng phía thiếu nữ á o tím đỉnh đầu đánh tới lần này hắn muốn triệt để đem cái này xương cốt ép thành tạt bã hắn ngược lại là muốn nhìn bị ép thành tạt bã cái này xương cốt còn có thể hay không phục sinh bất quá đúng lúc này nộ không kim cô bồng đột nhiên ngừng tại trong giữa không trung lúc này ở trong mắt nộ không thiếu nữ áo tím một bên khục lấy máu một bên từ trong ngực móc ra mấy cái bị máu tươi nhiễm đỏ đồ vật nộ không n h í u n h ữ n mày bàn đảo nhìn xem nộ không dừng lại kim c ô đồng thiếu nữ áo tím ngọn mặt cười ta khu khu Ta biết. Bị hạ cầm chế. Đã quên đi ta. Bất bị Ngươi ngươi đi chế, quên hạ cầm đã quá. khu khu khu khu. thiếu nữ áo tím lần nữa ho kịch lên, lên lần này thiếu nữ trong miệng thốt ra máu tươi bên trong rõ ràng xen lẫn một chút khối vụn b ấ t quá những vật này ngươi hẳn không có q u y n a những vật này là ngươi bị đặt ở ngũ hành sơn hạ về sau mới đưa tới cho nên ngươi hẳn là nhớ kỹ a nộ không thiếu nữ áo tím n g ẩ n g đầu lên lần nữa hướng về nộ không đưa tới nhưng vào lúc này nộ không sắc mặt đột nhiên lạnh xuống tốt ngươi cái yêu quái thậm chí ngay cả bản đảo cùng kim đan loại vật này đều có thể trộm được hừ hừ như lời ngươi nói ta không biết ta cũng hoàn toàn không có đưa qua người khác kim đan bản đảo yêu tin h ngươi cho rằng trộm được kim đan bản đảo liền có thể mê hoặc qua được ta lao tôn muốn chết chỉ là năm ngàn điểm công đức cũng như vậy tốn sức lần này lão tôn đưa ngươi triệt để bánh sắt thành tạp bã nhìn ngươi làm sao phục sinh nộ không lần nữa g i lên kim c ộ đồng t h u n g hăng hướng phía thiếu nữ áo tím đỉnh đầu đ ặ p xuống lần này nộ không không còn có lưu tình nhìn xem trong mắt cái kia không ngừng phóng đại kim cô đ ồ n g thiếu nữ áo tím thống khổ nắm chặt hai tay ha ha không có đưa qua không có đưa qua z ế t t a ngươi có thể được đến thứ ngươi muốn sao đã như vậy thiếu nữ áo tím chậm rãi nhắm mắt lại mà kim cô đ ồ n g khoảng cách thiếu nữ áo tím đỉnh đầu cũng càng ngày càng gần v a n h cảm thụ được dưới chân run không ngừng đại địa cảm nhận được trên thân không có chuyển đến bất luận cái gì cảm rất đau thiếu nữ áo tím đột nhiên trong lòng vui mừng chẳng lẽ chẳng lẽ thiếu nữ áo tím đột nhiên ngạc nhiên m bất quá sau một khắc thiếu nữ á o tím sắc mặt đột nhiên t r ắ n g bệnh chẳng biết lúc nào một cái xấu xí đạo sĩ xuất hiện ở trước người hắn mà nguyên bản nộ không vị trí thì xuất hiện một cái hố cực lớn động nộ không chính máu me khắp người nằm tại đại hố nhìn xem trước người xấu xí đạo nhân thiếu nữ á o tím đột nhiên minh bạch vừa mới xảy ra chuyện gì người còn tốt chứ âm thanh quen thuộc kia trong nháy mắt để thiếu nữ á o tím minh bạch đạo nhân này là ai ba đối mặt với bộ mặt loan loan đạo nhân thiếu nữ ao tím trên mặt âm trầm đáng sợ ai chuẩn ngươi đúng hán động tay không đợi thiếu nữ áo tím nói xong thiếu nữ áo tím đột nhiên đã ngừng lại thanh âm giờ khắc này thiếu nữ áo tím cảm nhận được một loại nào đó khí tức quen thuộc cái này cái này chương hai trăm ba mươi b ố gần trong gang t ứ c linh sơn là ngươi trong chốc lát thiếu nữ áo tím trên mặt trở nên mặt không có chút máu giờ khắc này thiếu nữ áo tím minh bạch vì sao trước đó mình xuất ra bản đảo cùng kim đan n ộ không n h ư n g như cũ như vậy biểu hiện bởi vì thứ này căn bản không phải h ắ n tạo đã từng mình cảm ứng được khí tức kia rõ ràng liền là trước mắt cái này xấu xí đạo nhân trên thân bây giờ suy nghĩ cẩn thận mặc dù khi đó mình cảm ứng được khí tức cùng nộ không rất tương tự nhưng là chi tiết chỗ vẫn là có một tia khác biệt vì cái gì vì cái gì thiếu nữ áo tím nghiến chặt hàm răng toàn thân nhịn không được run dậy bởi vì cái này coi như ta nợ ngươi đột nhiên thiếu nữ áo tím ngẩng đầu lên trên mặt mang nước mắt giờ khắc này phảng phất đều bởi vì cảm nhận được chủ nhân khiếp sợ cảm xúc mà ngưng lại nhìn xem mỉm cười loan loan đạo nhân ba bốn bảy giờ khắc này thiếu nữ áo tím đột nhiên cảm giác trước mắt loan loan đạo nhân cùng trong trí nhớ nào đó một bóng người trùng hợp thiếu nữ áo tím thân thể lần nữa không thể ước chế run dậy lên b cái này run rẩy nguyên nhân lại cũng không phải là bởi vì kinh ngạc hoặc là phẫn nộ người người l o a n l o a n đạo nhân vô ý thức đưa tay gãi gãi mặt bất quá khi phát giác trên tay mình chuyển đến cũng không phải là cái k i a lông xù xú xúc cảm lúc l o a n l o a n đạo nhân lúng túng dừng lại động tác của mình cái kia thật có l ỗ i thiếu nữ áo tím lắc đầu con mắt chăm chú khóa ổn định ở l o a n l o a n đạo nhân trên thân trong mắt ánh mắt bao hàm t r ồ n g chờ mong lại sen lẫn một chút bối rối nhìn xem thiếu nữ cái kia phản phát bị hoảng sợ nai con ánh mắt luân luân đạo nhân liếm liếm có phát khô và môi cái kia khả năng bởi vì ta là tảng đà sinh cho nên có đôi khi đầu góc của ta khả năng có chút không hiệu nghiệm nghe được câu này thiếu nữ á o tím mân khởi bờ môi thân thể run dậy tần suất lớn hơn trong mắt cũng lần nữa nổi lên sương mù nhưng liền sau đó m ộ t khắc thiếu nữ á o tím liền cảm giác mình bị một cái ấm áp ôm ấp ôm chặt lấy mặc dù n h ữ n g cái này ôm ấp cảm giác cùng mình đã từng trong tưởng tượng có không giống nhau bất quá thiếu nữ á o tím ở trong đó cảm nhận được cái kêu mùi vị quen thuộc đã từng có một cái nha đầu ngốc luôn luôn đối ta tốt như vậy nàng tựa như là một cái chim sơ ca luôn luôn với bên ngoài hết thể như thế h i u kỳ mặc dù ta ngay từ đầu liền biết nàng tiếp cận ta là ôm lấy mục đích nhưng chẳng biết lúc nào. nha đầu kia đã in dấu k h ắ p ở trong lòng ta đã từng ta cũng không rõ lòng ta bỏ qua nha đầu kia cũng làm cho nàng bởi vì ta gặp cực khổ bây giờ ta trở về cũng đã suy nghĩ minh bạch về sau có thể cho ta bảo vệ ngươi sao từ hà trong nháy mắt thiếu nữ lệ như s u ố i trào bất quá mặc dù nước mắt chảy ngang nhìn qua là chật vật như vậy thiếu nữ á o tím lại đang liệu mạng gật đầu thật lâu bạch cốt phu nhân lại cũng hoặc từ h ạ ngầm đầu lên nhìn xem loan loan đạo nhân trước ngực chật vật từ hà ngượng ngùng nĩu núi ngọc tinh xảo thật xin lỗi ta cái kia vì cái gì ngươi đúng lúc này loan loan đạo nhân đột nhiên đem ngón tay khoác lên tử hà trên m ô i sau đó loan loan đạo nhân một trường hướng lên bầu trời đánh tới ầm ầm hồi lâu b ô i mù hiển nhiên quan thế âm thân ảnh chậm rãi hiện lên ở không trung nhìn trên mặt đất hố to cùng trong hố lớn ngộ không quan thế âm nhắm mắt lại dùng thần thức quét về b ộ t phía sau một hồi quan thế âm cao mày thu hồi thần thức đến cùng là ai trước đây không lâu quan thế âm thu vào nộ g không bị trọng thương tin tức lúc trước nộ không trên đầu kim cô chính là phật tổ ban thưởng thông qua cái này kim cô như lai cùng quan thế âm có thể khống chế nộ không cũng có thể từ k i m cô bên trên đạt được nộ không một chút tin tức khi lấy được nộ không thụ thương về sau quan thế âm không có chút gì do dự lập tức liền chạy tới chỉ là vừa đến nơi đây sau quan thế âm liền nhận lấy công kích quan thế âm có thể cảm giác được cái k i a đối với mình phát động công kích người tuyệt đối sẽ không so với chính mình yếu thậm chí nghĩ đến quan thế âm cũng nhớ mày lần nữa nhìn lướt qua trong hầm nộ không quan âm giữa lông mày rốt cục giãn ra một chút còn tốt đến thiếu cái này linh căn chưa chết sau đó không lâu quan âm đem nộ không trị liệu một lần mặc dù không có triệt để khỏi hẳn nhưng nộ không thương thế trên người cũng khá cái bảy tám phần việc này có lẽ hẳn là đi hướng phật tổ thỉnh giáo lần nữa nhìn lướt qua bốn phía quan thế âm đằng không mà lên hóa thành một đạo lưu quang bay về phía phương tây đại sư minh phía trước liền là linh sơn sa tăng đánh thức đang trầm tư nộ không nhìn xem nộ không dáng vẻ bắt giới trong mắt giống như có điều nộ ra ngay tại mấy năm trước từ khi lần k i a u nộ không ra ngoài thụ thương trở về về sau nộ không liền trở nên có không đồng dạng trước đó nộ không chỉ muốn làm sao thu thập điểm công đức cũng may đến tây thiên sau、so、đổi một cái tốt chức vị nhưng từ đó về sau nộ không không t h ế nào sát sinh dù cho đối mặt cái kia hung ác yêu quái nộ không thường thường đều sẽ vì đó lưu lại một chút hy vọng sống so sánh đường tăng ngược lại là vui vẻ từ cho là mình cảm hóa có tác dụng với lại thời gian dần qua nộ không bắt đầu trầm mặc cũng thường xuyên tìm hiểu một chút liên quan tới năm đó bị đặt ở ngũ hành sơn hạ chuyện lúc trước đại sư minh đại sư minh a thế nào đại sư minh ngươi đang suy nghĩ gì sư phó nói thừa dịp nay trời còn sớm nếu là đi đường đêm nay nên có thể tới linh sơn nguyên lai、like、là dạng này a n lần g đầu nhìn một chút nơi xa cái k i a cao vút trong mây sân phòng giờ khác này chẳng biết tại sao nộ không trong lòng đột nhiên đối cái này gần trong gang tức linh sơn xuất hiện một loại cảm giác chẳng ghét nộ không hiểu chính hắn cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện cảm giác như vậy nếu không chúng ta hôm nay tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút ngày mai lại đi linh sơn tốt a nộ không ngươi thế nhưng là có ý nghĩ gì cách đó không xa đường tăng hơi mở m i ệ n g cười trong mắt xuất hiện một chút để cho người ta xem không h i ể u biểu lộ không có gì đã cảm thấy cảm thấy cái này tất hai năm đúng là linh sơn chúng ta một đường phong trần mệt mỏi không đi nghỉ ngơi một đêm hảo hảo sửa sang một chút ngày mai gặp phật tổ cũng có thể nhẹ nhàng khoan khoái một chút có đạo lý liền theo lời ngươi nói xử lý nộ không có kinh ngạc nhìn đường tăng một chút dọc theo con đường này nộ không thế nhưng là thành sở đường tăng một mực đều muốn sớm một chút đến linh sơn nhưng lúc này đường tăng lại bị mình quên nhủ sư phó nói không sai ta lão chứ cũng có chút đói bụng không bằng tìm một chỗ ăn một chút gì chắc hẳn cái này phật tổ dưới chân hẳn là có thể ăn no nhìn xem vũ bụng cười to chứ bắt giới lại liếc mắt nhìn nộ không cùng đường tăng sa hòa thượng trên mặt xuất hiện một chút do dự biểu lộ Đã dạng này, vậy liền nghỉ ngơi vậy một chương ú t tốt. m hai trăm ba mươi lăm sư minh đệ đến cùng là dưới chân linh sơn nơi đây phạm nhân đối với tăng nhân rất là tôn k í n h dù cho ngộ không bọn người tướng mạo khác hẳn với t h ư ờ n g nhân nhưng vẫn là rất dễ dàng hòa đến, đến duyên tìm được ký túc chỗ ăn xong c ơ m tối sư đổ bốn người rửa mặt một phen về sau ai cũng không có nói chuyện trời đất hào hứng đều là sớm lên, lên giường đêm khuya đường tăng đột nhiên xúc động leo xuống giường sư phó ngươi đi đâu sa hòa thượng đốt u ố t còn buồn ngủ con mắt có nghi ngờ mở miệng không có gì đã cảm thấy trong phòng buồn b ự c ra ngoài hít thở không khí nghe được đường tăng giải thích sa hòa thượng nghĩ nghĩ cái này dưới chân linh sơn tự nhiên không có gì yêu nghiệt cũng không cần lo lắng đường tăng có nguy hiểm gì cũng liền tùy theo đường tăng đi đưa mắt nhìn đường tăng rời đi sa hòa thượng lần nữa nằm xuống bất quá lần này sa hòa thượng lại là lại cũng không ngủ được sa sư đệ ngày mai liền lên linh sơn ngươi thật liền nguyện ý lưu tại linh sơn a sa hòa thượng đột nhiên bay đầu nhìn về phía mở miệng trừ bắt g ớ i sa hòa thượng phát hiện lúc này bát giới trên mặt có chưa bao giờ có trang nghiêm tự k h ắ c tại ngày xưa cái kia tham ăn yêu ngủ lời ư hàng sa sư đệ ngươi hẳn là vương mẫu m ộ ư ơ i một người a nghe nói như thế sa hòa thượng trong lòng giật mình nhịn không được rỗi tay nắm chặt bên cạnh vũ khí bất quá rất nhanh sa hòa thượng lại nối lòng tay t r ờ i thiên đ ồ n g nhìn xem sa hòa thượng động tác bát giới mỉm cười giờ k h ắ c này sa hòa thượng đột nhiên cảm thấy bát giới có chút tiểu x o á i lờ mờ phảng phất thấy được năm đó cái kia mê hoặc không biết bao nhiêu ngày cung tiên nữ quyền liêm đại tướng sa sư đệ lúc này đã đến dưới chân linh sơn là thời điểm làm lựa chọn nhị sư huynh có ý tứ gì vương mẫu hẳn là hồi lâu không có liên lạc với ngươi đi cái này không cần phải lo lắng ta không có ý tứ gì khác chỉ là xem ở sư huynh này đệ vài chục năm phân thượng ta nhắc nhở ngươi một sự kiện ngày mai linh sơn chuyến đi có lẽ sẽ không quá bình tĩnh ở trước đó có một số việc có lẽ sa sư đệ nên suy nghĩ tỉ mỉ một cái sự tình gì không biết sa sư đệ là thật muốn gia nhập linh sơn a nghe nói như thế sa hòa thượng sắc mặt hơi đổi một chút sa sư đệ xem ở mười mấy năm qua về mặt tình cảm ta nhắc nhở ngươi một sự kiện hiện tại ngươi đã bị vương mẫu từ bỏ không ngươi nói b ậ y sao h ỏ a thượng đột nhiên trở nên có chút kích động toàn thân khẽ run nói b ậ y cái tiêu tám năm qua ngươi vì sao một mực chưa thu được vương mẫu phân phó vương mẫu nương nương đó là vương mẫu nương nương đó là ha ha quyền liêm lời này chính ngươi tin tưởng a tôi h cũng không đề cập tới cái này ta liền hỏi một chút ngươi ngươi thật còn muốn về thiên đình a s a hòa thượng sắc m ặ tâm trầm không có trả lời tôi nói đến thế thôi làm là sư minh ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu làm ra lựa chọn trước đó ngươi không ngại muốn nhớ năm đó ta là như thế nào cái kia hầu tử lại là như thế nào chúng ta cuối cùng chỉ là những cái k i u cao cao tại thượng tồn tại chỗ tùy ý đùa bỡn quân cờ thôi nói xong bắt giới cười lớn đứng lên đi hướng ngoài phòng nhìn xem bắt giới bóng lưng sa h ỏ a thượng nắm đấm gấp lại tùng nối lỏng lại gấp dưới ánh trăng đường tăng đi tới hậu viện trong hậu viện bạch long mã nhìn thấy đường tăng phía mũi ra một hơi thân mật cọ sát đường tăng bất quá rất nhanh bạch long mã liền dừng lại động tác của mình bạch long mã phát hiện hôm nay đường tăng rất không bình thường đúng lúc này đường tăng đột nhiên mở miệng tạ ơn bạch long mã đường tăng cái này cùng nhau đi tới hủy khuất ngươi hiện tại người tự do tam công chúa bạch long mã kinh ngạc nhìn xem đường tăng do dự một chút một đạo quang mang hiện lên bạch long mã biến thành một cái nũng nịu n ữ tử chính là đông hải tam công chúa ngươi t r ư ờ n g nào thì phát hiện ngay từ đầu tam công chúa kỳ thật bần tăng có một cái bản sự có thể một chút nhìn ra người khác bản thể ngươi cảm ơn ngươi tam công chúa cái này cùng nhau đi tới nếu là không có ngươi chỉ sợ ta cũng rất khó lại tới đây bất quá bất quá cái này linh sơn cũng không phải một cái nơi đến tốt đẹp bần tăng có không thể không đi lý do nhưng ngươi không cần thiết bồi tiếp ta mạo hiểm tam công chúa đôi mắt đẹp đột nhiên có đỏ lên ngươi đây là muốn đ ổ i ta đi kỳ thật ta lúc đầu cũng đã nói tam công chúa ngươi cũng không thiếu bần tăng tên trọc c h ế t tiệt ngươi thật cảm thấy cô n ã i n ã i là vì còn làm sơ thiếu ngươi mới một đường có ngươi tới đây linh sơn đường tăng ngậm miệng không nói ngươi thật muốn đ ổ i ta đi nhìn xem trầm m ặ t như trước đường tăng tam công chúa sắc mặt càng ngày càng khó coi sương m dần dần tràn ngập toàn bộ hốc mắt xu hòa thượng ngươi thật cảm thấy đây là tốt với ta lần này đường tăng cuối cùng mở miệng tam công chúa người ta nhân yêu khác đường ta biết tam công chúa tốt nhưng ta cả đời này nhất định đem cùng thành đăng cổ phật chưa bạn thật có lỗi Tốt, tốt, tốt. Tên trọc, ta. ta tương tăng túi、đầu. Tam công chúa hóa thành một trời. xuất mặt bắt tăng hối dối, ngươi nhớ nay ngươi ngươi hận. Đường công quang, xông về chân ngươi không nói ngươi Nhìn khuôn ngoạn đường ra cho chớp chúa giới. giới, g lưu Sư đổi đi, lai phải Hôm hoa phó, phạm khắp kỹ đạo xem đây là giới. Nhìn xem khắp khuôn mặt là là đầu. về vị nàng không muốn người khó xử vậy ngươi nói nàng vẫn sẽ hay không trở về ai biết được sư phó ta cùng ngươi giảng nữ hài tâm tư ngươi đừng đoán đường tăng hít sâu một hơi nghiêm túc đối bắt giới mở miệng bắt giới vi sư vẫn cảm thấy trước đó ngươi tương đối đáng yêu ngươi như bây giờ dễ dàng không có bằng hữu hai trăm bốn mươi ba bắt giới mở ra bị ạ t i ệ u g ẳ n g bắt giới ngươi đây ta có đường lụi a cũng là đúng nộ không đâu có lẽ đi tìm khỉ cái trên tây nộ không sắc mặt tâm tình bất định càng là tiếp cận linh sơn nộ không phát hiện trong lòng mình đ ố i linh sơn cái chủng loại kia kháng cự liền càng mạnh nhìn cách đó không xa cái kia ẩn ẩn có thể thấy được b ạ o t ự chẳng biết tại sao nộ không đột nhiên nhớ tới mấy năm t r ư ớ c cái kia bạch cốt hóa thành yêu quái dần dần nộ không con mắt b ế xuống dưới trong môi truyền đến đều đều tiếng hít thở quen thuộc cơm trầm rừng cây quen thuộc á o tím cô nương cùng quen thuộc mình lại là cái này mộng a trong mộng cảnh nộ không phảng phất một người đứng xem không ngừng nhìn xem cái mộng cảnh này phát sinh giống nhau mấy lần trước cái kia mình một gậy giải quyết thiếu nữ ao tím lại đánh mất xịu đường tăng dẫn theo hắn đi ra ngo đúng lúc này nộ không đột nhiên sửng sốt một chút bởi vì lúc này hắn thình lình phát hiện mình thị giác cũng không có như cùng mấy lần trước chuyển tới một chính mình khác bên kia mà là ngừng lưu tại trong rừng cây nộ không liếm môi một cái trong lòng đột nhiên ẩ n ẩ n có kích động nộ không có loại cảm giác có lẽ vào hôm nay cái kia trải qua thời gian d à i nghi hoặc đem cũng tìm được giải đáp chương hai trăm ba mươi sáu nộ cảnh nộ không con mắt chăm chú tập trung vào trước mắt thiếu nữ áo tím thi thể nộ không đại khái có thể đón được có lẽ mình muốn biết đến đồ vật ngay tại thiếu nữ này trên thân với lại nộ không cũng rất tò mò lúc trước thiếu nữ áo tím là như thế nào phục sinh cái này đi về phía tây cùng nhau đi tới nộ không còn chưa bao giờ thấy qua dạng này sống lại nhiều lần yêu quái tới nộ không ánh mắt ngưng tụ nhưng vào lúc này nộ không thấy được nơi xa bay tới một đoàn xương trắng sau đó đoàn kia xương trắng đứng tại nộ không trước người trong đó chạy ra một cái xấu xí đạo nhân đạo nhân sau khi xuất hiện dỗi ngón đôi u trên mặt đất thiếu nữ áo tím điểm một cái rất nhanh thiếu nữ liền sống lại đúng lúc này nộ không trái tim đột nhiên nhanh chóng bắt đầu nhảy lên tại mấy lần trước trong mộng cảnh nộ không phát phát hiện mình đều chỉ có thể giống như là một cái quần chúng nhìn xem trong mộng cảnh hết thảy nhưng lúc này nộ không thình lình phát hiện tại đạo nhân kia dùng không biết tên phương pháp cứu sống thiếu nữ về sau hai người vậy mà cùng nhau đưa ánh mắt nhìn về phía mình bọn hắn có thể nhìn thấy ta nhìn xem đạo nhân cùng t ử hà cái tia tiếp cận mình cũng không co rời ánh mắt nộ không rốt cuộc xác định ý nghĩ của mình khi sâu một hơi cưỡng chế kích động trong lòng nộ không mở miệng ta c á i mộng cảnh này phải cùng ngươi có quan hệ a nộ không chăm chú nhìn đạo nhân mặc dù những lời này là câu nghi vấn bất quá nộ không ngự khí lại vô cùng khẳng định quả nhiên tại nộ không ánh mắt mong chờ bên trong đạo nhân nhẹ gật đầu quả nhiên là dạng này à? vậy ngươi có thể nói cho ta lão tôn hoặc là ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao không đúng ngươi đến tột u cùng là ai giờ khắc này nộ không con ngươi đột nhiên phương pháp con mắt gắt gao tập trung vào trước mắt đạo nhân nộ không từ đạo nhân trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc với lại cỗ khí tức này cảm thấy sao bất quá muốn hỏi ta là ai đạo nhân mỉm cười quay người mang theo thiếu nữ áo tím rời đi chờ một chút ngươi còn không có nói cho ta lão tôn ngươi đến cùng là ai nhìn xem đạo nhân rời đi thân ảnh nộ không trong mắt tràn đầy l ử a giận nộ không rất muốn đuổi theo đi lên nhưng hắn hiện tại lại căn bản không cảm giác được thân thể của mình chớ nói chi là khống chế thân thể của mình đuổi theo gian g g i á c đột nhiên một trận p h ả n g phất tiếng thủy tinh bể chuyển ra nộ không chỉ cảm giác mình mắt tối xâm lại sau đó liền đã mất đi ý thức đáng chết nơi này là nơi nào không biết qua bao lâu nộ không dần dần khôi phục ý thức mở mắt ra về sau cái kia ánh sáng chói mắt để nộ không con mắt có khó chịu rốt cục chung quanh quang mang chậm rãi biến yếu nộ không cũng nhìn thấy cảnh sắc chung quanh a nơi này là nhìn trước mắt cái này treo tề thiên đại thánh phủ phá úc lại liếc mắt nhìn cách đó không xa rừng đảo nộ không giống như là vang lên cái gì bàn đ à o viên ta đây là đang nằm mơ vẫn là vô ý thức nộ không đi hướng rừng đảo nhảy lên một viên cây đảo rồi tay vớt ư ve lấy cây đảo bên trên hoa văn cảm thụ được trên tay xúc cảm nộ không nhăn nhăn l ô n g mày chẳng lẽ đây không phải mậu đúng lúc này nộ không nghe được cách đó không xa chuyển đến một trận vui cười âm thanh vương mẫu nương nương hội bàn đảo ngày mai liền tổ chức nữa nhà nghe nói thế nhưng là mời không thiếu đại tiên đúng vậy à nghe nói có thể tham gia cái này hội bàn đảo nhưng đều là thiên đình đại nhân、vật. đ ú ngươi n g nói cái này tề thiên đại thánh có tư cách tham gia a một con chó đổ vật cũng xứng tham gia bản đ ả o đại hội lời này ngươi cũng đừng ở bên ngoài nói cái kia rất thế nhưng là nương nương mặt kỳ hỉ nhìn xem hai cái tiên nữ đi xa thân ảnh nộ không nắm chặt nắm đấm nộ không ngươi tại sao lại leo đến trên cây nộ không đột nhiên vừa quay đầu nhìn về phía thiếu nữ mặc áo tím kia cái này cái này giờ khác này nộ không giống như là minh bạch cái gì nắm đấm không tự chủ được xếp chặt nộ không kỳ thật kỳ thật ta ngay từ đầu liền là ôn cái khác mục đích tiếp cận ngươi kỳ thật Ta là v ư ơ nhưng g mẫu nhưng g h n vào lúc này nộ không đột nhiên phát giác mình lại lần nữa đã mất đi quyền khống chế thân thể về sau nộ không trong trí nhớ an vụng bản đảo cùng kim đan sự tỉnh phát sinh từ đ â u x u ấ t cùng sau khi ra ngoài nộ không lại lần nữa đạt được cái k i a gọi là từ hà thiếu nữ bị bóc đi tiên căn đánh rất thế gian tin tức giờ k h ắ c này nộ không cảm thấy mình trong hốc mắt có đồ vật gì chảy ra đây chính là năm đó chân tướng a chẳng biết tại sao giờ k h ắ c này mặc dù không cách nào khống chế thân thể nhưng ở nộ không trong lòng một cỗ lửa giận ngập trời đột nhiên dấy lên giết giết giết hắn muốn giết chết những cái k i a hại t ử hàng người l ử a giận xông hủy nộ g không cuối cùng một tia cơ chí trong thang chốc nộ không đột nhiên cảm giác thân bên trên chuyển đến nóng rực cảm giác mở mắt ra nộ không thấy được vô tận hòa diễm đây là thái thượng lao quân lò luyện đan nộ không nhớ lại m à n này trong ký ức của hắn mình từ trong lò luyện đan luyện ra hỏa nhãn kim tinh sau đó đại náo thiên cung nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại cùng nộ không trong trí nhớ xuất hiện sai lầm nhìn xem bên cạnh mình lại lần nữa xuất hiện đạo nhân nộ không miệng bên trong có đ n g chát đây chính là chân tướng sao đúng vậy cái k i a thân phận của ngươi Ngươi không phải đã đoán được sao nộ không có thống khổ nhắm mắt lại cái k i a tím nàng đâu loan loan đạo nhân trên mặt lộ ra một vòng miệng ai c ò tốt có ta ở đây ngươi còn không dễ dàng như vậy giết nàng ta vì cái gì nghĩ không ra những này ngươi năm đó đã bị h ắ n t r ấ n áp những n à y ngươi còn không nghĩ ra à. nộ không lần nữa nhắm mắt lại trên mặt không ngừng âm tình biến hóa hồi lâu nộ không mở mắt ngươi muốn làm cái gì hoặc là cần ta tốt nặng làm cái gì không cần thăm dò ta chính là ngươi ngươi chính là ta cũng là bởi vì đây ta rất rõ ràng nếu như đổi ta lúc này ta cũng sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào về phần ta muốn làm gì ngươi bây giờ không cần thiết biết hoặc là nói đợi đến ngày mai hết thể ngươi đều khai tỏ ánh sáng hạ cù sau một khắc nộ không hết thể trước mắt đều tan thành mây khói chỉ để lại bóng tối vô tận trên tây n ộ không con mắt đột nhiên mở ra chờ một chút đại sư huynh thế nào a không có gì làm cái ác mộng dạng này a sư phó để cho ta tới tìm ngươi chuẩn bị một chút thừa dịp sớm chúng ta đi linh sơn a linh sơn a ngầm đầu nhìn thoáng qua gần trong gang tấp núi cao n ộ không hơi nhóc mắt đáp án là ở chỗ này a dưới c â y đại sư huynh ngươi nói cái gì không có gì n g ố c tử đi thôi chương hai trăm ba mươi bảy trả lời sư phó đến một đường hao tốn mười mấy năm sư đồ bốn người cuối cùng đến cái này đại lôi ấm tự đứng tại bảo t ự trước đó sư đồ bốn người biểu hiện trên mặt khác nhau chỉ là so với mười năm trước cái này đi về phía tây trong đội ngũ giống như thiếu đi thứ gì sư phó tiểu bạch long đâu nghe được xa hòa thượng đường tăng cười cười nói tiểu bạch long đã cóng ta nhiều năm như vậy cái này đến lôi ông tự hắn tự nhiên đạt được tự do ta đã để nó đi nghe được đường tăng giải thích n ộ không cùng xa hòa thượng trên mặt có chút có chút biến hóa đã đi tới nơi muốn đến vậy mà đi cái này chẳng phải là hao hết ngàn hạnh vạn khổ đi vào núi vàng núi bạc kết quả nhìn cũng không nhìn núi vàng núi bạc một chút cứ đi như thế chẳng biết tại sao sa hòa thượng đột nhiên nhớ tới hôm qua bắt giới đối với mình nói tới những lời kia mà ngộ không trong mắt cũng đồng d ạ n g xuất hiện như có điều suy nghĩ biểu lộ đi về phía tây sự tình một mực nhận linh sơn chú ý khi sư đổ bốn người tới đại lôi âm tự về sau tự nhiên có người đến đây tiếp đãi tại dẫn đường tăng dẫn đầu dưới sư đổ bốn người hướng về đại lôi âm tự bên trong đi đến hoặc cái này đại lôi âm tự ngược lại là khí phái so cái kia thiên đ ỉ n h cũng không kém trên đường đi nhìn xem các loại kỳ chân dị bảo khảm nạm tháp cao trộ triển sa hòa thượng vô ý thức ba trăm sáu mươi bảy mở miệng trên thực tế sa hòa thượng còn có một câu không nói không phải nói người xuất gia tứ đại giai không a vì sao cái này đại lôi âm tự lại như thế xa hoa trên đường đi sư đ ồ bốn người mang theo riêng phần mình tiểu tâm tư rốt cục đi tới mục đích vào cửa sư đ ồ ánh mắt của bốn người trong nháy mắt liền tập trung vào trong đại điện cái kia thân ảnh cao lớn phía trên toàn thân giống như hoàng kim đức thành sau đầu hiện hiện một vòng ngày mai chính là ta phật như lai rõ ràng như lai thân ảnh cũng không phải quá cao đường tăng bọn người lại phảng phất cảm giác là tại đối mặt một cái đỉnh tiên lập địa cự nhân lúc này như lai trên thân xuất hiện một cỗ khó mà miêu tả khí t ứ c sư đổ bốn người chỉ là nhìn xem trong lòng liền không h i ể u xuất hiện rung động cảm giác nhìn xem như lai thân ảnh n ộ không vô ý thức hiếp mắt lại n ộ không nhưng chưa quên tối hôm qua trong ngộng nhìn thấy cái k i a hết thảy mà liên tại đường tăng bốn người đánh giá như lai thời điểm trong đại điện hứa đa phật đà bồ t ắ t cũng đồng dạng đánh giá đường tăng mấy người nhưng vào lúc này một bên quan âm m ở miệng cười huyền trang ngươi sư đổ bốn người một đường không sợ gian khổ đi vào linh sơn bi bi lại bây giờ gặp n ã phật vì sao không bái nghe được quan âm sa hòa thượng lúc này mới từ nhìn thấy như lai trong rung động tỉnh táo lại vô ý thức liền chuẩn bị thăm viếng nhưng vào lúc này sa hòa thượng đột nhiên lòng có cảm giác hướng phía bên cạnh nhìn bên sang. khi s a hòa thượng nhìn thấy đường tăng bắt giới cùng nộ không lúc này vậy mà vẫn không có bất luận cái gì tham viếng d á n g vẻ s a hòa thượng do dự một chút cái kia hơi con một điểm đầu gối cũng một lần nữa đứng thẳng lên thấy cảnh này đại lôi âm tự bên trong không thiếu nhắm mắt phật đà kim cương đột nhiên mở mắt ánh mắt lộ ra vẻ không vui nhưng ngay lúc này cái kia từ đường tăng bốn người tiến đến liền vẫn không có mở ra miệng như lai、like、rốt cục phát ra tiếng không sao nghe được như lai、like、mở miệng đám người tự nhiên lại không dị nghị như lai、like、mở mắt ánh mắt tại đường tăng bốn người trên thân quét giới cường điệu tại nộ không cùng đường tăng trên thân dừng lại một chút lúc này sư đồ bốn người cảm nhận được như lai ánh mắt thân ảnh đều là là khẽ d u lên phảng phất như là lúc này có một ngọn núi lớn đặt ở bốn người đ ỉ n h đầu người bốn người một đường đến tận đây đều là cùng ta phật người hữu duyên không biết n g ư ơ i bốn người nhưng nguyện tại cái này linh sơn thành tựu chính quả như lai lời này vừa nói ra trong đại điện không ít người sắc mặt có chút có chút biến hóa chính quả cũng không phải cái gì người đều có thể có chính là phật môn chân quý nhất bảo bối thứ nhất có thể thành tựu chính quả đây cơ hội là mỗi một cái đệ tử phật môn mục tiêu cuối cùng nếu như có thể thành tựu chính quả dần dần trên đường liền có thể đạt được phật môn điểm công đức gia trì đối với tu hành tới nói chính là cực kỳ bảo bối đồ vật mà lúc này như lai cứ như vậy nhẹ nhàng liền hứa hẹn đi ra bốn cái chính quả coi như sau đó một khắc chúng phật lần nữa nhữ mày bởi vì như lai lời hứa vậy mà không có đạt được đáp lại nhưng vào lúc này đường tăng đột nhiên tiến lên một bước tiểu tăng từ đông thổ đại đường mà đến đi vào tây thiên tự nhiên là cầu lấy cái kia đại thừa phật pháp về phần chính quả cái này trước không đ ể cập tới tiểu tăng hiện tại có nghi hoặc hỏi không biết phật tổ có thể vì tiểu tăng giải thích nghi hoặc xin hỏi phật tổ cái này đại thừa phật pháp từ đâu mà đến nhìn thấy đường tăng như thế không hiểu quy củ một bên phổ hiền bồ tát h ừ lạnh một tiếng đường huyền trang cái này đại thừa phật pháp thiên hạ đều biết chính là phật tổ chi pháp ngươi c h ớ muốn nói cho ta biết ngươi không rõ ràng đường tăng mỉm cười mở miệng tiểu tăng tự nhiên biết bất quá đáp án này ta hy vọng phật tổ có thể thanh miệng nói cho tiểu tăng với lại về sau tiểu tăng còn có nghi vấn đã cái này đại thừa phật pháp chính là phật tổ chi pháp ta tự biết thế gian này cũng không không giành pháp xin hỏi phật tổ ngại như thế nào dám lấy tự thân chi pháp cân nhắc toàn bộ thiên h ạ lớn mật ngay tại đường tăng nói xong Mấy vị Phật tiếp trực đà có có nói dẫn trong đến ta r n g đó cũng có à n một chuyện muốn thỉnh giáo phật tổ không biết phật tổ có thể nói cho ta lao tôn nhưng trong năm này phật tổ phải chăng từ ta lão tôn nơi này trộm thứ gì nếu như nói vừa rồi đường tăng chất vấn vẫn chỉ là gây nên một chút phật đà bất mãn lúc này ngộ không lời nói đơn giản để cái này đại lôi âm tự trực tiếp bạo tạc một bên cho dù là b á t giới cùng xa hòa thượng nhìn xem ngộ không miệng cả cụ dù có run dày mặc dù trước đó liền có đón o trước nhưng cái này công nhiên tại đại lôi âm tự nói xấu như lai là cái chồng mà đây quả thực không khỏi quá mức tìm đường chết đủ mọi người ở đây nao nao mở miệng thảo phạt đường tăng bốn người thời điểm như lai đột nhiên mở miệng trong đại điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại cái này chính là các ngươi đáp án a nghe được như tới đường tăng t ả i mái cười cười n ộ không thì là hít mắt lại b á t giới phật tổ hh ắ c ắ c ta lão chư liền là cái góp đủ số sợ là cái này linh sơn quy củ rất nhiều ta lão chư sợ là cùng phật vô duyên sa h ỏ a thượng nhìn thoáng qua cái khác ba người sư phụ sư h u n h đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua b á t giới lời nói do dự một chút sa h ỏ a thượng cắn răng mở miệng ta nghe sư phó sư h u n h sa tăng sau khi ra b á t giới cười quay đầu lại đối s a tăng giơ ngón tay cái lên khi lấy được bốn người đáp lại về sau như lai、like、trên mặt vẫn không có biến hóa đã các người muốn biết đáp án vậy liền đi theo ta chương hai trăm ba mươi tám đột biến sư đồ bốn người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt theo một trận trời đất quay cùng cảm giác chuyển đến đợi đến cảnh sắc trước mắt dừng lại lúc bốn người đã đi tới một cái không gian khác mảnh không gian này hoàn toàn do kim quang cấu thành tại sư đồ bốn người trước người như lai cái kia thân ảnh cao lớn che khuất bầu trời nhìn qua trang nghiêm túc mục cao quý không t ả n nổi nhìn xem đường tăng sư đồ bốn người như lai trong mắt bình thản vô cùng phản phất như là đang nhìn ven đường bình thường c o n kiến lần nữa nhìn sư đồ bốn người một chút như lai ánh mắt dừng lại tại đường tăng trên thân kim thiên tử ta đã, đã cho ngươi hai lần cơ hội ta hỏi ngươi một lần cuối cùng nhưng nguyện quên đi tất cả thành tựu kim thân chính quả ngươi cần biết quá tam ba bận đường tăng nết miệng cười một tiếng n g u y ê n lai、like、ta kiếp trước kia đã cự tuyệt qua một lần đến sau cái kia không có biện pháp đã kiếp trước ta lựa chọn cự tuyệt một thế này hừ không đợi đường tăng nói xong như lai、like、trên mặt lạnh lẽo một đạo thiểm điện đột nhiên chống g i n g sinh ra hướng phía đường tăng trên đầu liền bổ xuống một bên n ộ không tay mắt lanh lẹ vội vàng một gậy vùng ra, ngăn tại đường tăng trước người bắt giới theo sát phía sau nhìn xem ba người động tác xa hòa thượng một căn răng cũng lao đến tại ba người đồng tâm hiệp lực phía dưới tia chấp này tuy mạnh nhưng cũng rất nhanh liền bị đánh tan hừ dế sâu kiến cũng dám làm cản nhưng vào lúc này như lai trong mũi lần nữa chuyển đến hử lạnh một tiếng đột nhiên một cỗ vô cùng kinh khủng kim sắc quang mang trong nháy mắt hạ xuống hướng phía đường tăng sư đổ bốn người liền đè ép đi qua tại hào quang màu vàng nóng kia phía dưới nộ không bọn người chỉ cảm thấy trên thân bị một cỗ kinh khủng lực đạo ngăn chặn toàn thân xương cốt không bị khống chế kết văng lên nộ không b á t giới s a h ỏ a thượng vẫn còn tốt một chút m i ễ n cưỡng có thể trèo trống mà thịt đường tăng thể phản thai mặc dù nguy cơ lúc quanh người xuất hiện vô số kim sắc phản văn, nhưng miệng mũi các loại trong thất khiếu không bị khống chảy ra màu tươi đường tăng sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu cảm nhận được tình huống này ba cái đồ đệ khỏe mắt sư phó sư phó sư phó nghe được ba cái đồ đệ k i n h hô đường tăng có miễn cưỡng mở mắt t u é t miệng đối ba cái đồ đệ lộ ra vẻ tươi cười đường tăng ha to miệng muốn nói điều gì thế nhưng đường tăng há miệng trong miệng máu tươi liền phảng phất suối phun cốt cốt chảy ra căn bản là không có cách ngôn ngữ bất quá ba cái đồ đệ lại xem h i ể u đường tăng ánh mắt sư phó rốt cục ngay một khắc này đường tăng quanh người phạm văn trong chốc lắc toàn bộ vỡ vụn đường tăng trên người cuối cùng một kia sinh cơ cũng hoàn toàn biến mất đáng chết nhìn xem đường tăng cứ thế mà chết đi nộ không trong mắt xuất hiện ngang ngược thần sắc giải rủa lấy sách trong tay cây gậy khập kiện hướng lấy như lai phóng đi h ừ lại là hư lạnh một tiếng chuyển đến như lai đột nhiên nối nộ không dối ngón một điểm chỉ gặp nộ không trên đầu kim cô đột nhiên phát sáng lên giờ k h ắ c này nộ không phảng phất như là nhận thế gian này thống khổ nhất t r ả tấn trong nháy mắt ôm đầu trên mặt đất đánh l ê n l ă n đại sư minh đại sư minh bắt g ố i cùng xa h ỏ a thượng g i i rủa lấy muốn, muốn giúp đỡ nhưng liền sau đó một khắc bên cạnh hai người áp lực trong nháy mắt tăng cường gấp đội tại cái kia áp lực cực lớn dưới hai người căn bản làm không đến bất luận cái gì phản、kháng. nhìn lấy hết thể trước mắt như lai trên mặt rốt cục n ở một nụ cười sau đó như lai thân thể chậm rãi coi lại đến người bình thường lớn nhỏ từng bước một hướng về n ộ không đi tới nhìn xem ôm đầu gào thảm n ộ không như lai trong mắt xuất hiện vẻ h ư n h ấ n năm đó mặc dù không biết ngươi dùng biện pháp gì trong thân thể công đức chi lực biến mất hơn phân nửa dù cho còn lại non nửa cũng hoàn toàn dung nhập trong thân thể cho dù là ta cũng vô pháp một thời ba khắc đem hoàn toàn rút ra đi ra bất quá ngươi cuối cùng chỉ là có k h mặc dù không biết ngươi cùng thái thượng lão quân có giao dịch gì chẳng qua hiện nay trên người nguy điểm ấy công đức chi lực thuộc về ta mặc dù không h i ề u khi chỉ là để cho ta bước ra một bước k i a lời nói đầy đủ ngưng như lai đi vào nộ không trước người chỉ một ngón tay trong miệng thốt ra một cái chân nôn nộ không trên đầu kim cô quang mang đại thịnh mà nộ không lúc này tiếng kêu thảm thiết cũng càng phát ra kịch liệt lên vô số thất thải quang mang từ nộ không các vị trí cơ thể chạy ra nhao nhao tuân hướng cái k i a đ ỉ n h kim cô rốt cục đợi nộ không trên thân cuối cùng một tia hào quang bảy màu hướng chạy kim cô về sau kim cô cũng chậm rãi nối u lỏng ra từ nộ không đỉnh đầu rời đi lúc này nộ không đã h ấ hối nhìn xem chậm rãi bay hướng mình kim cô như lai trong mắt lóe lên một vòng hồng quang toàn thân nhịn không được có chút sợ run một ngày này hắn đã chờ quá lâu thật thú vị nhưng vào lúc này đột nhiên một cái thân ảnh nhỏ gầy đột nhiên xuất hiện ở kim cô bên cạnh bắt lại cái k i a kim cô đạo thân ảnh này xuất hiện cực kỳ quỷ dị liền phản g phất trống rông xuất hiện đồng dạng mà về sau thân ảnh này tốc độ lại cực nhanh dù cho như lai cũng không thể ngăn cản nó bắt lấy kim cô đáng chết người là ai ta là ai ha ha người quả thực nhìn không ra xấu xí、si、đường trong mắt người tràn đầy khinh thường người? người là làm sao có thể như lai con ngươi co r ụ t lại giống như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật không có khả năng trên thế giới này không có gì chuyện không thể nào nói xong loan loan đạo nhân một thanh đem trong tay kim cô bẻ vụn kim cô vỡ vụn về sau vô số năng lượng bảy màu bay ra trên không trung dừng lại trong nháy mắt đột nhiên hướng phía ngộ không trong thân thể bay đi không đó là của ta hừ hừ quả nhiên là không biết xấu hổ loan loan đạo nhân chặn lại như lai hừ như lai ngươi ngược lại là h ả o thủ đoạn trước đó cấm chế này nếu là còn ở trên người hắn ta cũng không có cách nào không phải ta lão tôn sao lại chờ ngươi nhiều năm như vậy đang khi nói chuyện loan loan đạo nhân cùng như lai giao thủ trong lúc nhất thời giống như tận thế cảnh tượng tại phía trên vùng không gian này diễn một bên nhìn xem một màn này sa hòa thượng có nghẹn họng nhìn chân chối nhìn thoáng qua bên cạnh sắc mặt bình thản bắt giới sa hòa thượng nuốt nước miếng một cái nhị sư minh vấn đề này ngươi đã sớm biết bắt giới là cái bỉ hạ t h u gẳng ngươi cho rằng không có điểm bảo hộ ta láo chư sao lại tùy tiện vào cái này linh sơn bất quá xa sư đệ ngược lại để ta có chút ngoài ý mướn bất quá không quan trọng nói xong bắt giới đối xa hòa thượng đưa tay ra sau này sẽ là người một nhà sa hòa thượng cười khổ một cái d ố i tay nắm chặt b á t giới tay nhị sư minh nếu như vừa rồi ta không có dừng lại dừng lại ngươi không phải đã làm ra lựa chọn a nghe nói như thế sa hòa thượng sửng sốt một chút sau đó cũng nợ nụ cười bất quá rất nhanh sa hòa thượng trên mặt lại khó coi thế nhưng là sư phó hắn b á t giới trên mặt đột nhiên xuất hiện ngoạn vị tiêu d u n g sa sư đệ có một số việc nhưng đừng như vậy sớm có kết luận mới là nghe nói như thế sa hòa thượng sửng sốt một chút sau đó vô ý thức quay đầu nhìn về đường tăng thi thể vị trí nhìn sang sau đó s a n hòa thượng liền phát hiện đường tăng bên cạnh thi thể nhiều một cái cô gái áo lam đồng thời cô gái áo lam chính đem một viên quả cầu ánh sáng màu vàng nóng theo nhập đường tăng mi tâm t r ư ơ n g hai trăm ba mươi chín thành thánh thời cơ viên này quang cầu chính là lúc trước kim thiền tử rời đi hoa quả sơn lúc lưu lại viên kia q u a n g cầu cũng là kim thiền tử lưu lại chuẩn bị ở sau theo viên này quang đoàn tiến vào đường tăng mi tâm nguyên bản đường tăng trên thân đã biến mất sinh cơ vậy mà xuất hiện lần nữa sau đó không lâu đường tăng mở mắt ra một cố khí thế cường đại từ trên người đường tăng bạo phát ra cố khí thế này lại nhưng đã siêu việt bắt rai nhìn xem mỉm cười đường tăng chẳng biết tại sao sao hòa thượng cảm giác có chút quái dị luôn cảm giác đường tăng giống như thay đổi rất nhiều sau đó sao hòa thượng ánh mắt lại di động đến đường tăng bên người cô gái áo lam trên thân cảm nhận được cô gái áo lam trên thân cái k i a khí tức quen thuộc sao hòa thượng đột nhiên mở to hai mắt nhìn nhị sư minh nàng nàng làm sao ngay cả tiểu bạch long cũng không nhận ra được tiểu bạch long là bốn bảy ba nữ sao hòa thượng ra mặt hung hăng co q u ắ p mấy lần này ta nói mấy người các ngươi đủ à đến cùng còn muốn lềm m bao lâu thật sự cho rằng ta đánh thắng được cái này tên chọc đ ú nghe lúc này, một bên một u y ể được n nộp không sa hòa thượng do dự một chút sau đó nhắc lên vũ khí liền chuẩn bị đi giúp loan loan đạo nhân một tay nhưng vào lúc này sa hòa thượng trên bờ vai thêm một cái bàn tay chiến đấu này không phải là các ngươi có thể trộn rộn nhìn xem chính là sau đó một trận lồn gió mát tuổi qua sau một khắc đường tăng thân ảnh liền xuất hiện ở loan loan đạo nhân bên cạnh nhìn xem đường tăng thân ảnh sa hòa thượng vô ý thức liền hướng phía b á t giới nhìn lại nhị sư huynh sư phó hắn nhìn xem sa hòa thượng trên mặt lo lắng b á t giới lộ ra một cái bao hàm thâm ý tiêu d u n g xa sư đệ sư phó đã nói người ta nhìn liền là còn có nhưng đừng tưởng rằng hiện tại sư phó vẫn là cái tia tay trói gà không chặt hòa thượng hiện tại sư phó treo lên đánh ngươi ta hoàn toàn không thành vấn đề quả nhiên rất nhanh xa hòa thượng liền minh bạch bắt giới vì sao nói như vậy chỉ gặp đường tăng gia nhập chiến trường về sau nguyên bản tại sa hòa thượng trong ấn tượng tay c h ó i gà không chặt đường tăng đột nhiên biến thành một cái cường đại k i ể u d a i cường giả với lại cho dù là tại k i ể u d a i bên trong đường tăng thực lực cũng là đ ỉ n h cấp phật giáo đạo giáo tính toán đi về phía tây đường tăng sao lại không phải đem cái này con đường về hướng tây xem như một loại ma luyện số thế luân hồi đường tăng một mực đang tích lũy lấy mình nội t ì n h bây giờ phối hợp với lúc chức lưu lại chuẩn bị ở sau đường tăng pháp cũng cơ bản sở thành mặc dù chưa viên mãn nhưng cũng đầy đủ khinh thường quân hùng nhưng ấ t đạt cử đ lai thân là phật giáo phật tổ tự nhiên có thể mượn dùng linh sơn lực lượng nếu quả thật như thế tiếp tục đánh xuống theo thời gian chuyển rời chỉ sợ cho dù là loan loan đạo nhân liên thủ với đường tăng cũng vẫn như cũ sẽ bị đánh bại với lại nơi này chính là linh sơn đừng quên phật giáo còn có một người thân là thánh nhân a di đà phật nếu như đến lúc đó a di đà phật vung tay kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết lúc này loan loan đạo nhân cùng đường tăng sắc mặt đều là hơi khó coi loan loan đạo nhân cùng đường tăng há lại sẽ nghĩ mãi mà không rõ đạo lý này nghĩ nghĩ loan loan đạo nhân nhìn thoáng qua một bên đã đem năng lượng bảy màu đưa cái hoàn tất n ộ t không quay đầu đối đường tăng mở miệng có thể hay không giúp ta kéo một hồi ngươi muốn làm cái gì cho ta chút thời gian sau đó nộ không vừa quay đầu có chút lưu luyến nhìn thoáng qua xa h o a thượng bắt giới tăng công chúa cùng đường tăng mọi người sau đó lại đưa ánh mắt chuyển đến loan loan đạo nhân trên thân trước đó như lai cấm chế bị phá nộ không cái kia bị phong ấn ký ức cũng lại xuất hiện nộ không tự nhiên biết nên biết hết thảy khi sâu một hơi nộ không mở miệng tại làm sự kiện kia trước đó ta muốn hỏi ngươi một vấn đề tại sự kiện kia sau khi hoàn thành ta sẽ như thế nào n g ư ơ i ta vốn là một thể ngươi hẳn là minh bạch minh bạch bất quá ta nghĩ ngươi đáp ứng ta một sự kiện loan loan đạo nhân n í u nhữ mày chuyện gì xin giúp ta nói với nàng một câu thật xin lỗi loan loan đạo nhân có kinh ngạc nhìn nộ không một chút ngươi có thể đáp ứng ta sao loan loan đạo nhân giống là nghĩ đến cái gì nghiêm túc gật gật đầu nhìn thấy loan loan đạo nhân gật đầu nộ không cười vui vẻ sau đó nộ không thân thể đột nhiên vỡ nát biến thành vô số điểm sáng sau một khắc những điểm sáng này hướng phía loan loan đạo nhân trên thân điên cùng tuân gia tin ế vào cảm thụ được trong thân thể không ngừng gia tăng lực lượng loan loan đạo nhân trên mặt cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì dáng vẻ cao hứng ngược lại có thương cảm từ lần trước nhìn thấy nộ g không thời điểm loan loan đạo nhân liền hiểu mình thành thánh thời cơ ở nơi đó theo đạo lý tới nói lấy loan loan đạo nhân lực lượng trong cơ thể tăng thêm những cái kia c ô n g đ ứ c loan loan đạo nhân đã có thể thành t h á n h mới đúng nhưng loan loan đạo nhân cũng không có nước chạy thành sông đạt tới thánh nhân cảnh ba hai giới mà cái này nguyên nhân liền xuất hiện ở nộ không t r ê thân m ặ chẳng dù ngộ k qua nếu như dạng này mặc dù loan loan đạo nhân vẫn như cũ có thể thành thánh nhưng lực lượng cũng sẽ không viên mãn nhưng lại tại vừa rồi nộ không vậy mà từ bỏ mình hết thảy đem mình hết thảy hoàn toàn dung nhập vào loan loan đạo nhân trên thân chương loan loan hai trăm bốn mươi thánh nhân xuất thế nhìn xem động tĩnh nơi xa như lai trên mặt khó coi vô cùng trên tay cũng gia tăng cường độ các loại cường đại thuật pháp không ngừng hướng về đường tăng đánh tới tại cái kia phản phất có thể lực lượng hủy thiên diện địa dưới đường tăng lộ ra vô cùng chật vật một thân phổ thông tăng bảo đã sớm bị đánh cho rách tung tóe trên thân cũng xuất hiện không thiếu vết thương lúc này đường tăng liền giống như cái kia trên đại dương bao la trong c u ồ n g phong bạo vũ một chiếc thuyền con tuy thời đều có lật út nguy hiểm nhưng ngay cả như vậy đường tăng nhưng như cũ gắt gao ngăn tại cái kia bao vây lấy nộ không cùng loan loan đạo nhân thất thải quan g đoàn trước người một bước cũng không có lùi ra phía sau nhìn xem t r ư ớ c người gắt gao không lùi đường tăng như lai trên mặt càng ngày càng khó coi mặc dù như lai bản sự so với đường tăng cường đại quá nhiều nhưng hết lần này tới lần khác đường tăng cứ như vậy cả lại nhất thời nửa khắc ở giữa dù cho như lai cái này một giáo tri tổ cũng vô pháp đột phá kim tiền tử ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội nếu là ngươi lúc này rời đi ta cam đoan việc này qua đi tuyệt đối không lại hướng ngươi động thủ nếu là ngươi muốn thành lập một phái ta cũng có thể cho ngươi cung cấp thuận tiện nghe được như tới đường tăng trên mặt không có biến hóa vẫn như cũng là bộ kia nụ cười nhàn nhạt nghe cũng không tệ chỉ là ha <cười> ha ta không tin được ngươi với lại liền xem như thật lại như thế nào thật có l ỗ i ta thế nhưng là đã đáp ứng người khác ngươi thật coi muốn chết phải không mười một tìm không muốn chết cũng không phải dùng miệng nói ngươi muốn đi qua đơn giản giết chết ta liền thành nghe được đường tăng như lai、like、trên m ặ tâm trầm đáng sợ đã ngươi muốn chết vậy ta thành vào ngươi ngay tại tiếng nói vừa ra về sau như lai trên thân cái kia nguyên bản đã đạt đến đỉnh điểm khí thế vậy mà lại lần nữa tăng v ọ t ba phần chỉ là chẳng biết tại sao ngay tại như lai khí thế tăng v ọ t thời điểm kim thiền tử lại nhịu nhữ mày chẳng biết tại sao kim thiền tử luôn cảm thấy hiện tại như lai có như vậy một chút không thích hợp nhưng đến cùng là là là ở chỗ nào kim thiền tử cũng nói không rõ bất quá lúc này đường tăng cũng không lo được suy nghĩ nhiều nhưng vào lúc này như lai cái kia tụ lực một k í c h đã đến chỉ gặp như lai một trưởng vô g a c ẩn ẩn một, một, một vùng tăm tối không gian trong nháy mắt bao phủ đường tăng chung quanh trăm mét pha bi sau một khắc vô số ngôi sao tại hát cám trong không gian thắp sáng cũng ngay một khắc này như lai、like、một trường kia cũng đến trong lúc nhất thời không gian vỡ vụn vô số không gian loạn lưu quét sạch hết thảy sư phó sư phó bá đúng lúc này như lai sắc mặt đột nhiên một bên ngầm đầu nhìn về phía bầu trời chẳng biết lúc nào bầu trời xuất hiện một cái cự đại vết nước tại cái kia vết nước bên trong ẩn ẩn có thể nhìn thấy vô số nhan sắc khác nhau to lớn đường cong vê anh giờ khắc này như lai đột nhiên cảm giác một đạo vô cùng kinh khủng ý chí giáng lâm sau đó một cố không cách nào nói do áp lực trong nháy mắt giáng lâm tại bên trong vùng không gian này đám người trên đầu theo cố này áp lực xuất hiện như lai cái kia che khuất bầu trời một trường trong nháy mắt liền tan g ã giờ khắc này vô số đại năng đột nhiên n g mở đầu lên thiên đ ỉ n h ba mươi ba trọng thiên bên trên lão nhân đột nhiên mở ra cái kia hai mắt nhắm chặt quay đầu nhìn về phía phương tây đây là ha ha xem ra tiểu gia hỏa thành công ngược lại là không phí công ta một mảnh tâm tư t ầ n g thứ mười tám địa ngục phía dưới không gian địa tạng vương đột nhiên lộ ra tiếu dung một bên đế tính h mở miệng bồ tát là có cái gì chuyện vui a địa tạng vương nhẹ gật đầu tiếu dung càng thêm nồng đậm cái kia vượt rất xa chín mươi chín trọng thiên bên ngoài không gian hỗn độn bên trong một trung niên đạo nhân đột nhiên mở mắt theo nó con mắt mở ra không gian c u n g quanh đều ở lần run dày lên ân thiên đạo pháp tắc giáng lâm vậy mà xuất hiện mới thành nhân a nguyên lai、like、là nhỏ nữ hoa năm đó cái kia chuẩn bị ở sau a giờ k h ắ c này ở cái thế giới này các n g ọ ngách p h à m l à đạt tới cái kia cấp bậc cứng giả đều n h a u n h a u cảm ứng được thiên đạo pháp tắc giáng lâm đ ư ờ n g tăng bọn người chỗ bên trong vùng thế giới kia lúc này bao vây lấy loan loan đạo nhân cùng nộ không đoàn kia năng lượng bảy màu đã chậm rãi biến mất theo cái kia năng lượng bảy màu biến mất một cái toàn thân tóc vàng hầu tử xuất hiện ở trong mắt mọi người đại sư minh đáng chết ngay tại nộ không thân ảnh sau khi xuất hiện trên bầu trời Cái kia quẩn quẩn lấy theo i ê n đ Pháp cỗ lực lượng vô a là này h tiến nhập thể nội nộ không cái kia nguyên vốn đã là không có đường lui lại đạo đột nhiên lại lần nữa tục ra một đoạn đường đồng thời nộ không cảnh giới cũng chậm rãi tăng lên rốt cục theo một tiếng do nét phảng phất pha lên ngã nát thanh âm chuyển đến nộ không trên người lực lượng cũng đột phá đến một cái khác thiên địa ngoại giới trên trời rơi xuống cam lâm địa dũng kim liên vô số tường t h ụ y xuất hiện giờ khác này mặc kệ là phàm nhân hay là tu đạo bên trong người đều là từ cái này cam lâm bên trong thu được không thiếu chỗ tốt phàm nhân gia tăng vào nguyên người tu đạo thu hoạch được các loại cơ duyên cái này cái này có người thành thánh cái này sao có thể vô số tiên gia vô ý thức ngẩm đầu lên phảng phất đang đợi ba trăm hai mươi bảy thứ gì nhưng vào lúc này trên bầu trời đột nhiên vang lên lượn l ờ tiên âm sau đó trên bầu trời đột nhiên giống như là bị cục đá ném vào trong nước tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng sau đó ở mảnh này gợn sóng bên trong một bộ cảnh tượng chậm d ã i xuất hiện thánh nhân xuất thế trời ban điểm lành chiêu cáo thiên hạ theo trên bầu trời hình tượng xuất hiện thế nhân rốt cục xác định đây là thánh nhân xuất thế từ viễn cổ về sau giữa thiên địa cái thứ nhất xuất hiện thánh nhân trên thực tế phải nói là cái thứ hai m ớ i đúng bất quá bởi vì dần là tại thiên đạo âm dương kẻn bản nguyên pháp tắc không gian thành thánh bởi vì vì thiên đạo pháp tắc không gian đều che đậy cũng sẽ không có chiêu cáo thiên hạ một thế này cho nên thế nhân không biết dần đã thành thánh là ai đến tột cùng là ai giờ k h ắ c này vô số người tu đạo gắt gao tiếp cận trên bầu trời chậm rãi trở lên rõ ràng hình tượng rốt cục một cái toàn thân tóc vàng hầu tử xuất hiện ở trong mắt mọi người cái gì là yêu tộc không đúng đó là cùng lúc đó toàn bộ yêu tộc đều s ô i trào đó là yêu vương yêu vương đó là yêu vương ha ha ha ha yêu vương thành thánh mẹ ngươi rốt cục đợi đến cái ngày này giờ khác này vô số yêu tộc rơi xuống nhiệt lệ Cái nhưng à y yêu no bụng nạt bị bắt nạt yêu tộc, rốt t cục ra n nhân. Trưng 241, sơ bưng. Nhưng vào lúc này trên bầu trời xuất hiện lần nữa một đạo ba động sau đó một trận cam lâm lần nữa v ẩ y hướng đại địa nhìn xem những ngày cam lâm vô số người tu đạo đưa tay ra muốn tiếp được nhưng ngoại ý muốn chính là những ngày cam lâm trực tiếp xuyên tấu h người tu đạo bàn tay sau đó những ngày cam lâm giống như là đạt được t ụ ý nao nhao vẩy hướng về phía giữa thiên địa một ít địa phương đều không ngoại lệ những địa phương này đều tụ tập yêu tập thế lực hoa quả sơn vô số cam lâm lít nha lít nhít vung xuống tại cái này đại cơ duyên bên trong không thiếu yêu tộc trực tiếp đột phá mà cho dù những cái k i a không có đạt được đột phá cũng đã nhận được lợi ích to lớn một người đắc đạo gà chó lên trời bây giờ yêu tộc gia thánh nhân yêu tộc tự nhiên đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt nhìn xem cái k i a không ngừng rơi xuống cam lâm không thiếu tiên nhân minh bạch tiếp đó yêu tộc chỉ sợ lại khó mà tùy ý khi n ụ đầu xuất cung kim linh đồng tử có hâm mộ nhìn lên bầu trời bên trong cảnh tượng vô ý thức mở miệng tổ sư ra ra cái này k h thế thiên thánh nhân thật sự là thật sự là đột nhiên kim linh đồng tử đã ngừng lại miệm trong thanh nhân kim linh đồng tử đột nhiên phát hiện bên cạnh mình tổ sư ra ra sắc mặt vậy mà khó coi vô cùng chẳng lẽ ra cái gì chuyện a không đúng các ngươi nhìn đó là cái gì cùng lúc đó theo trên bầu trời hình tượng dần dần trở lên rõ ràng chính quan sát bức tranh này rất nhiều người sắc mặt cũng thay đổi cái kia đó là như lai phật tổ thiên đình bên trong nâng tháp thiên vương lý t ĩ n h có không dám xác định mở miệng như thường lệ lý tới nói lý t ĩ n h đương nhiên sẽ không ngay cả như lai phật tổ đều nhận không ra mà lúc này lý tính trong lời nói sở dĩ có nghĩ hoặc hoàn toàn cũng là bởi vì lúc này như lai có quái hoặc là nói quỷ dị ngươi ộ k h ô n chỗ c không bên trong vùng không gian tiếng một đạo kia, ờ i nhiên văng lên. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Kiệt kiệt kiệt kiệt. lạnh lên. văng n đột g ư chính là phương thiên địa này tân tân thánh nhân nhìn xem lúc này toàn thân nổi lên màu đen q u ỷ dị sương mù như lai nộ không nhễm mày ngươi là ai kiệt, kiệt, kiệt, kiệt. không hổ là tân tân thánh nhân ánh mắt ngược lại không kém về phần ta là ai danh tự không trọng yếu ngươi có thể xưng hô ta là tam vương lúc này ngoại giới nhìn lên bầu trời bên trong hình tượng không ít người sắc mặt đều trở nên có ngưng trọng lên đối với người tu đạo tự nói phàm là đạp vào tu đạo con đường có một ít đại chuyện phát sinh thời điểm từ nơi sâu xa người tu đạo đều sẽ có cảm ứng lúc này phàm là thân là người tu đạo nhiều hơn thiếu thiếu đều cảm nhận được một chút không thích hợp về phần một chút thực lực cao cường càng là như vậy sư phó người thế nào cái nào đó tiên ra phúc địa bên trong đồng tử một mặt hoảng sợ nhìn xem quỳ trên mặt đất sư phó trong mắt tràn đầy lo lắng đột nhiên quỳ trên mặt đất lao nhân lên tiếng khóc lớn đồ nhi song a sư sư phó ngày này thay đổi thay đổi nha chơi phải sụp xuống rồi dạng này từng màn không ngừng tại các nơi trình diễn đầu xuất cung kim linh đồng t ử hung hăng nuốt nước miếng một cái sắc mặt hơi trắng bệnh mở miệng tổ sư ra da cái k i a tam vương chẳng lẽ là chẳng lẽ là nữ hoa thánh nhân lao giả n g ậ p miệng không nói trên mặt cực độ khó coi nhưng vào lúc này trên bầu trời cảnh tượng lại lần nữa phát sinh biến hóa một vện kim quang hiện lên n ộ không trước người đột nhiên nhiều một tên hòa thượng a di đà phật nhìn thấy hòa thượng lần đầu tiên n ộ không liền đã minh bạch người này liền là thánh nhân bên trong a di đà phật nhưng nỗ không, không có đối hòa thượng xuất thủ nỗ không có thể cảm giác được a di đà phật cùng mình là một đường nhìn thấy a di đà phật xuất hiện như lai cười lạnh một tiếng、Nha. lão hòa thượng ngươi phá vỡ phong ấn chật chật không sai bản sự bất quá thôi đi hiện tại đã chậm nói xong như lai、like、cười lạnh quay đầu nhìn về phía ngộ không khi nhỏ nói đến còn đến cảm tạ ngươi lúc đầu lúc trước phong ấn lao hòa thượng này sau bản tọa cũng bỏ ra không thiếu đại giới cho tới ngay cả như thế một cái tiểu hòa thượng đều không cách nào k h ô n g chế bất quá còn tốt vừa mới ngươi thành thánh chỉ để gây mất cái này tiểu hòa thượng điểm này tưởng niệm ngươi biết không cái này tiểu hòa thượng thế nhưng là tình nguyện nỗ lực hết thệ cũng muốn gọi ta giết ngươi đây nộ không nết nếp miệm nắm chặt kim cu bồng tay nắm thật chặt tiểu tử chỉ bằng ngươi cái này không biết nơi nào chạy đến đồ vật cũng muốn giết n g ư ơ i tôn gia ra, ra nộ không vừa dứt lời không khí chung quanh trong nháy mắt giảm xuống mấy chục độ như lai á hung hăng nhìn nộ không một chút tiểu tử nếu không phải bản tọa còn có chuyện muốn làm bằng vào ngươi bây giờ câu nói này liền đầy đủ bản tọa đưa ngươi đánh cho hồn phi phát tán hừ c h ờ xem nếu như tiếp x u ố ngươi n g có cơ hội còn sống bản tọa sẽ đích thân đưa ngươi nghiền xương thành cho b á đột nhiên nộ không thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ ngăn tại chuẩn bị rời đi như lai trước người muốn đi hỏi qua ngươi tôn gia ra, ra không có như lai cười lạnh một tiếng mở miệm chỉ bằng n g ư ơ i một cái tân t ấ n t h á n h nhân cùng một cái trọng thương h ò a t h ư ợ n g n g ư ơ i không khỏi quá mức đẹp mắt các n g ư ơ i nói xong như lai đột nhiên biến mất ngay tại chỗ thử sau một k h ắ c nộ không đột nhiên trong miệng tốt ra một n g ụ m máu tươi thân thể không bị không chế hướng về sau bay đi nhìn xem không chung nộ không như lai trên mặt lộ ra một tia cười lạnh đang chuẩn bị xuất thủ bất quá đúng lúc này như lai dừng lại động tác đồng thời trên bầu trời a di đà phật tiếp nhận nộ không nhìn trước mắt nộ không cùng a di đà phật như lai khinh thường cười cười may mắn đi tiểu tử bây giờ như lai đột nhiên phản bội linh sơn đại đoạn cũng may a di đà phật như tốt triệu nay thoát khốn mà ra tạm thời có thể khống chế linh sơn thế cục nửa ngày về sau một mặt mệt mỏi a di đà phật tìm tới nộ không mọi người cùng nhau tới còn có nộ không nhận biết thái thượng lão quân cùng cái khác mấy cái chưa bao giờ thấy qua người mặc dù những người này nộ không chưa từng g ặ p qua nhưng cảm thụ được những người này trên người ba động nộ không minh bạch những người này đều là thánh nhân cảnh giới a di đà phật đến cùng chuyện gì xảy ra trong đại điện theo thái thượng lao quân mở miệng đám người cùng nhau nhìn về phía a di đà phật cảm thụ được ánh mắt của mọi người a di đà phật trên mặt lộ ra c ư ờ i khổ thật có lỗi việc này về sau a di đà phật đại khái đem hắn biết sự tình nói một lần căn cứ a di đà phật nói sự tình từ năm đó nữ a bổ thiên lúc nói lên năm đó bởi vì bất chu sơn sụp đổ trời phá một cái động lớn mặc dù nữ hoa bổ t ố t trời nhưng là vào lúc đó nữ hoa cũng không có phát giác được một cái tên là tam vương người lặng lẽ đến đến khu này thế giới chương hai trăm bốn mươi hai địa tạ n g vương quyết đoán đi vào mảnh thế giới này về sau tam vương cũng không có nổi lên mà là lặng lẽ ẩn n ạ c xuống tới căn cứ về sau a di đà phật tôi diễn lúc trước tam vương đi vào mảnh thế giới này cũng không dễ dàng như vậy trong đó bỏ ra giá cả to lớn thậm chí ngay cả nhục thể đều đã mất đi một thân bản sự đi chín thành cũng là như vậy dù cho đi vào mảnh thế giới này tam vương cũng không trực tiếp đ ộ n g thủ mà là lặng lẽ che giấu âm thầm xúc tích lực lượng đợi càng về sau nữ hoa bồ tiên bỏ mình c h ú n g thánh tị thế về sau cái này tam vương rốt cục đi ra gây sóng gió cái này tam vương tính toán cực sâu đầu tiên là âm thầm nuôi dưỡng thích giả man nghi lấy tam vương thủ đoạn cho dù là thích giả man nghi từng t h bước một cuộc khởi hắn cũng dần dần tiến nhập a di đà phật trong mắt nhìn thấy thích giả man nghi hơn người thiên tư thôi diễn ra thích giả man i chính là chưa đến giúp đỡ phật giáo đại hơn người lúc ấy a di đà phật tự nhiên là vui mừng quá đỗi kết quả là a di đà phật đối thích giả mani đại mở cửa sau có a di đà phật cung cấp tài nguyên về sau thích giả mani mới có thể trong thời gian thật ngắn đột nhiên c u ộ thời nhìn thấy thích giả mani từng bước một trưởng thành a di đà phật rất là vui mừng tăng thêm trước đó thôi diễn ra một ít gì đó a di đà phật cũng lên đem phật giáo giao cho 443 t h í c h giả mani trên tay tâm tư nhưng vào lúc này cái tia tam vương xuất thủ bởi vì lúc t r ư ớ c lưu lại chuẩn bị ở sau tam vương tùy tiện nắm trong tay thích giả mani thân thể về sau tại hưu tâm tính vô tâm phía dưới thích giả mani xuất thủ đánh lén a di đà phật thành công đem a di đà phật phong ấ n cũng may a di đà phật thân là thánh nhân thủ đoạn cũng không tầm thường tại bị phong ấn trước đó a di đà phật cũng đả thương nặng tam vương để nó đã mất đi đối thích giả mani triệt để khống chế mà thích giả mani cũng đến cùng không có phí công mủ cái k i a thiên phú tại cái này vô số năm qua thích giả mani từ trước đến nay tam vương tranh đoạt quyền khống chế thân thể cũng là bởi vì đây tại thích giả mani trở thành đại nhật như lai sau mới một mực không có tiến hành về sau kế hoạch nhưng liền lúc trước nộ không thành thánh rốt cuộc phá hủy thích giả mani đáy lòng cuối cùng một tia phòng tuyến bởi vì vì thiên phú rất cao thích giả mani năm đó sớm liền đạt đến cựu giai cấp tám đ ỉ n h phong thậm chí thủ đoạn không thua tại thánh nhân bình thường nhưng về sau vô số năm qua thích giả mani một mực không có đột phá thánh nhân cảnh giới việc này đã trở thành thích giả mani chấp nghiệm cũng là bởi vì phần này chấp nghiệm thích giả mani mới có thể tại cái này ngàn vạn năm đến một mực đang tam vương ăn mòn hạ giữ lại cuối cùng một tia thanh minh cũng là bởi vì đây khống chế thích giả mani tam vương mới có thể trăm phương ngàn kế đẩy ra đi về phía tây sự tỉnh muốn mượn thao tác đi về phía tây kế hoạch để thích giả mani thành thánh để thích giả mani hiểu rõ t r á c n i ệ m cũng có thể triệt để khống chế thích giả mani có ai nghĩ、được? Kế không hoạch cuối cùng điểm ổ kịp b này hóa, cuối c thích, là là, thích giả mani rất rõ ràng cũng là bởi vì đây thích giả mani triệt để tuyệt vọng thậm chí cái kia trải qua thời gian dài kiên cường thậm chí đều hứng chịu tới ảnh hưởng cũng là bởi vì đây tạ vương tìm được sơ hở triệt để ăn mòn thích giả man i cái k i a cuối cùng một tia thanh minh triệt để chiếm cư thích giả man i nhục thân cũng liền có lúc sau hết thảy cùng lúc đó tầng thứ mười tám địa ngục phía dưới không gian đột nhiên khoanh chân ngồi tính t o a địa tạ vương đột nhiên mở mắt trong mắt xuất hiện một vòng hạ à quang một bên đế thính đánh run một cái bù b ồ tát không đợi địa tạ vương mở miệng một đạo quỷ dị tiếng cười đột nhiên chuyển vào đế thính cùng đệ tạ vương trong thai kiệt kiệt kiệt. tiểu nữ hoa hoa ngược lại là có mấy phần bản sự có thể phát giác được ta tồn tại bóng đen lõi lên khống chế như lai n ụ thân tam vương xuất hiện ở địa tạng v ư ơ n g cùng đế tính trước người nhìn cả người tràn ngập sương mù màu đen như lai đế tính trong nháy mắt bày ra chuẩn bị công kích tư thái mặc dù đế tính cảnh giới không cao vợ vợ giờ gờ nhưng nó cũng tuyệt đối nhìn ra được trước mắt như lai rất không thích hợp địa tạng vương h é mắt sau đó địa tạng vương trong mắt xuất hiện ánh mắt hoảng sợ ban đầu là ngươi kiệt, kiệt kiệt kiệt tiểu nữ hoa hoa nghĩ tới không sai lúc trước ngược lại là kém chút bị ngươi phát hiện vất quá những này tiểu động tắc vẫn là không có cần thiết nói xong t a vương đột nhiên dối ra ngón tay hướng phía sau lưng một điểm tại tam vương đầu ngón tay một đ ó a trong suốt hoa sen huyễn ảnh cứ như vậy vỡ vụn ra thậm chí hoa sen bên trong kinh khủng năng lượng còn đến không kịp bộc phát sau đó liền mẫn diệt trong không khí tiểu nữ hoa hoa ta nhìn ngươi thiên tư coi như không tệ nhưng nguyện gia nhập chúng ta đợi cho tương lai chúng ta quân lâm mảnh thế giới này cũng có thể lưu ngươi một cái mạng đúng tự giới thiệu mình một chút ngươi có thể xưng hô ta là tam vương nghe được tam vương cái danh xưng này đế thính cùng địa tạng vương sắc mặt biến đổi lớn tam vương ngươi cùng thập vương là không tốt đế tính mục tiêu của hắn là nơi này phong ấn ngươi mau trốn cần phải đem nơi này tin tức mang đi ra ngoài bồ tát n g ư ơ i đi nhìn xem điệu tạ n g vương trên mặt chưa bao giờ có ngưng trọng đế thính một cắn răng nhanh chóng hướng phương xa bỏ chạy nhìn lấy một màn trước mắt tam vương khinh thường m i ế t miệng xem ra ngươi là cự tuyệt muốn đi ngươi hỏi q u a t a không có vừa dứt lời tam vương thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ tiểu gia hỏa điểm ấy tốc độ nhưng không cách nào đào tàu đầu đế thính hoảng sợ quay đầu lại vừa vặn đối mặt tam vương cặp t i ê màu đỏ tươi con ngươi tiểu gia hỏa tạm biệt lần sau đầu thay n h ư phải được rồi chính ngươi không có đầu thai cơ hội nói xong tam vương một trưởng hướng phía đế thính đỉnh đầu rơi xuống nhìn trước mắt phóng đại bàn tay đế thính vai cả linh hồn muốn né tránh đế thính lại phát hiện mình lúc này đã mất đi quyền khống chế thân thể phốc phốc trên bầu trời một vòng màu đỏ tươi h i ệ n lên bồ tát nhìn xem trước người cánh tay phải đã biến mất đ ị a tạ n g vương đế thính khoẻ mắt đi bồ tát đi nhìn xem đ ị a tạ n g vương cái kia kiên quyết t h ầ n sắc đế thính trong mắt nổi lên nước mắt sau một khắc đế thính quanh người xuất hiện một vòng huyết vụ mang theo đế thính thân ảnh biến thành lưu quang biến mất tại chân trời bồ tát chờ ta Nha. Thật cảm động đâu? Bất b quá chỉ ằ ngươi n g ngăn ư ơ i n g được ta a tam vương cũng không có nhớ kỹ truy đế tính có chút hăng hái đánh giá địa tạ vương nhưng ngay một khắc này địa tạ vương trên mặt đột nhiên lộ ra đẹp mắt t i ế u d u n g ngươi đã gọi là tam vương vậy ngươi hẳn là mạnh hơn thập vương a tam vương khinh thường cười cười thập vương hạng chót rác rưởi mà thôi xin đừng nên đem ta cùng loại kia rác rưởi nói nhập là một nghe nói như thế địa tạ vương nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc quả là thế đâu đã dặn này cái kia một chiêu này không coi là hưởng í chương hai trăm bốn mươi ba phá phong nói xong địa tạng vương trên thân đột n h i ê n dâng lên hào quang sáng chói quang mang bên trong địa tạng vương thân thể dần dần h ư hóa đồng thời một đoá to lớn hoa sen huyễn ảnh ở trên bầu trời hiện hiện ầm ầm ầm ầm long ầm ầm tiếng vang ầm ầm sen lẫn một cỗ hủy thiên diệt địa sóng xung kích quét sạch hết thảy giờ k h ắ c này toàn bộ địa phủ cũng bắt đầu điên cuồng run dày lên đợi cho hết thể gió hêm sóng lặng về sau nguyên bản mười tám tầng địa ngục phía dưới mảnh không gian này đã hoàn toàn biến thành phế tích không chỉ là mảnh không gian này lúc này thậm chí ngay cả tầng thứ mười tám địa ngục đến tầng thứ chín địa ngục đồng thời chịu ảnh hưởng. Tại ở trong đó, khoảng cách tương đối gần t ầ n g thứ mười tám địa ngục cùng t ầ n g thứ mười bảy địa ngục bị triệt để đả thông phá hủy trên xuống mấy tầng cũng không có tốt quá nhiều phế tích bên trong tam vương sắc mặt âm trầm đến phạm phất có thể tích thủy lúc này tam vương sớm đã không có trước đó phong n h ạ t mây nhẹ một thân hậu thiên trí bảo cấp độ tăng y sắp phá nát một thân đầy bùi đất không nói nó cánh tay phải càng là trực tiếp biến mất địa tạng vương cái kia xả thân một kích uy lực kinh khủng như vậy đáng chết sớm biết liền nên sớm một chút xuất thủ tính toán không thể tiếp tục mang xuống nói xong tam vương không lo được chữa thương nhắm mắt cảm ứng một cái sau đó liền hướng về một phương hướng cực tốc bay đi mấy phút đồng hồ sau phá tam vương t ử trong ngực móc ra một cây kim quan g sáng trói dạng kim vật trong miệng p h u n ra một ngụm tinh huyết vận khởi kim châm liền hướng phía trên bầu trời hiện hiện to lớn trận pháp trung tâm đã đâm tới cùng lúc đó cảm ứng được tam vương động tác trên bầu trời to lớn trận pháp đột nhiên bắt đầu xoay tròn sau đó tại pháp trận trong tâm một đạo mơ hồ nữ tử huyền ảnh chậm rãi hiện hiện nếu là lúc này, dần ở chỗ này liền có thể cảm nhận được cái này đạo ảo ảnh khí tức trên thân cùng năm đó cùng dần từng có gặp mặt một lần nữ ba khí tức giống như lúc nhìn xem gần trong gang tấc kim châm huyễn ả sau đó một trưởng hướng phía kim c h â m vỗ tới hừ bất quá đúng lúc này kim c h â m phía trên đột nhiên chuyển đến một thân hử lạnh sau đó một đoàn màu đen sương mù từ kim c h â m bên trong bay ra cái này đoàn sương mù sau khi xuất hiện một cỗ khó mà miêu tả kiểm chế khí tức trong nháy mắt quét sạch phương thiên đ ị a n à y tại cỗ khí tức này sau khi xuất hiện mảnh không gian này đột nhiên không bị k h ô n g chế run dày lên phản phất tùy thời đều sắp s ụ p nát chỉ gặp khói đen sau khi xuất hiện trong xương khói đột nhiên đưa ra một cái mấy trăm trượng cự trưởng một trưởng hướng phía hướng phía trung tâm trận pháp cái kêu đạo ảo ảnh vỗ xuống đi tại bàn tay khổng lồ kia phía dư hết thể đều lộ ra yếu ớt như vậy thậm chí ngay cả trung tâm trận pháp cái kia đạo ảo ảnh đều không có cách nào ngăn cản trong nháy mắt bị đập đến tan thành mây khói nhìn lên bầu trời bên trong hát vụ tam vương trên mặt đột nhiên trở nên có chút kích động không có chút gì do dự tam vương hướng thẳng đến đoàn hát vụ kia quỳ xuống gặp qua chỗ tể h lúc này vậy ngay cả a di đà phật đều không để vào mắt tam vương đối mặt cái này đoàn hát vụ thời điểm liền phán phất giống như là một con chó không sai mặc dù so với ta dự liệu trầm một chút lần này công lao của ngươi ta nhớ kỹ nghe được đoàn hát vụ kia bên trong truyền đến thanh âm tam vương kích động toàn thân cũng bắt đầu sợ、dung. cảm ơn chúa tể đứng lên đi ngươi lại lui ra phía sau đợi ta phá vỡ cái này phong ấn vâng chúa tể nói xong tam vương không chút do dự nhanh chóng lui về phía sau trọn vẹn lui hơn trăm dặm không ngừng nhưng ngay cả như vậy tam vương còn cảm thấy có không đủ do dự một chút tam vương lại lần nữa lui về phía sau trăm dặm ngay tại tam vương vừa dừng bước lại về sau sau một khắc tam vương vô ý thức ngẩng đầu lên khi tam vương nhìn thấy nơi xa cảnh tượng kinh khủng chưa thời điểm cho dù là tam vương cũng hung hăng run lên mí mắt trên bầu trời vô số đen như mực tia chớp màu đen không ngừng rơi xuống tại tia chớp màu đen bên trong rừng ngũ đầu thải lực lượng tới. sau một khắc tam vương lần nữa há to miệng ở trong mắt tam vương c á đó. Đó, ở trong mắt tam vương cây kia kim trâm tại hắc vụ điều khiển ở dưới trong nháy mắt biến thành một cây mấy chục trượng trường mâu tại hắc vụ điều khiển dưới trường mâu thẳng tắp đâm vào trung tâm trận pháp hư phanh tại trường mâu đụng phải trận pháp trong nháy mắt hắc vụ bên trong chuyển đến hư lạnh một tiếng Tại Tam v cũng ánh hoảng mắt bởi như thế ban đầu ở nữ hoa phong ấn nơi này thời điểm tam vương mới có thể lặng lẽ lẹn qua đến mang theo chúa tể ban thưởng bảo vật y đổ từ nội bộ phá hư nhưng lúc này xem ra kế hoạch này giống như thất bại không đúng nhưng vào lúc này tam vương trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ mừng như điên bởi vì lúc này trên bầu trời cái kia to lớn trận pháp trung tâm chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một đầu không lớn vết rách ngay tại cái này tơ vết rách sau khi xuất hiện sau m ộ t khắc cái này đạo liệt ngân đột nhiên phi tốc hướng chung quanh lan tràn vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt cái kia vết rách liền hiện đầy toàn bộ đại trận gian g g i á c gian g g i á c theo từng đợt rợn người thanh â m chuyển đến trên bầu trời đại trận ẩm vang vỡ vụn báo đế thính cầu kiến linh sơn một cái tiểu sa di đột nhiên hoảng sợ vọt vào đại điện trong đại điện nghe được tiểu sa di thanh âm một đám thánh nhân đều là ngẩng đầu lên rất nhanh đế tính h liền t i ế n đến bất quá đế tính h không phải đi tới mà là toàn thân máu me đầm địa bị người mang đến nhìn thấy đế tính h thê thảm bộ dáng nộ không sắc mặt trong nháy mắt thay đổi nhìn thấy nộ không trên càng cứu thương đế thính ánh mắt lộ ra một tia thần thái nhanh nộ không bồ tát gặp nạn n g ư ờ i nhanh h anh đột nhiên ngay một khắc này giữa thiên địa đột nhiên chuyển đến một tiếng do nét phảng phất pha lê vỡ vụn thanh âm nghe được thanh âm này trong điện chúng thánh người đồng thời vừa quay đầu hướng phía địa phủ c h ỗ t ạ i nhìn sang chương hai trăm bốn mươi bốn chiến cuộc lại nói ngày đó đi về phía tây hoàn thành ngày vượt ngoại thập vương thứ nhất tam vương thừa cơ bỏ chiếm đại nhật như lai chi t h ầ n tại nửa ngày sau mượn nhờ chúa tể phân thân lực lượng phá giải mười tám tầng địa ngục phía dưới phong ấn từ đó hai cái vũ trụ ở giữa bị đạ thông đại kiếp t i ế n đến s ử s xưng đen á m nguyên năm hắc á một m năm một tháng thập vương chỗ thứ hai vũ trụ phái ra thập vương các loại cường giả đỉnh cao một triệu các lộ cao thủ ở địa phủ vì thủy trung bắt đầu đối ngộ không bọn người chỗ thứ nhất vũ trụ phát, phát động chiến tranh thứ hai vũ trụ chính là sắp tới sinh mệnh c u ố i vũ trụ thời gian tồn tại viễn siêu thứ nhất vũ trụ cũng là bởi vì đây thứ hai trong vũ trụ cường giả đ ỉ n h cao nhiều hơn thứ nhất vũ trụ trong đó thứ hai trong vũ trụ thập vương đều là t h á n h nhân cấp độ thủ hạ không thiếu đông đảo k i ể u giai cao thủ tại chiến tranh phát động mới bắt đầu cơ h ộ i không đấu nổi một hiệp bất quá ngắn ngủi một ngày địa phủ hoàn toàn rơi vào thứ hai vũ trụ c h i thủ nó nằm thất thất bên trong lục đạo luân hồi chỗ tức thì bị nó một mực không chế phàm bị giết chết người triệt để mất đi luân hồi cơ hội địa phủ đình trệ thập điện riêng vương bên trong chín vị chiến tử vẹn vẹn tần quảng vương tại thời khắc cuối cùng mượn trí bảo sinh tử bộ đem hết toàn lực trốn thoát sau ba ngày k h ô n g chế địa phủ thứ hai vũ trụ cường giả cũng không dừng bước lại trực tiếp đ ố i thiên đình t u y ê n chiến đối với cái này thiên đình tích cực hưởng ứng tại thái thượng lao quân cùng chư vị thánh nhân chủ trì dưới đông đảo tiên gia tập kết cộng đồng chống cự ngoại đ ị c h đang tiếp đối mặt cái tia sĩ khí dâng cao cường giả đông đảo thứ hai vũ trụ quân đoàn dù cho tập kết các lộ thế lực cuối cùng vẫn như cũ không được lại đại chiến sau ba tháng thiên đình đình trệ thời khắc mấu chốt nhìn thấy chuyện không thể làm chúng thánh dứ giữ lại h ỏ a trùng lui hướng linh sơn vì để cho đại bộ đội an toàn rời đi sách chuẩn thánh người lưu lại đ o à n hậu cuối cùng sách chuẩn bị thập vương vây kín chém giết cũng là đại chiến đến nay vị thứ nhất bị chém giết thánh nhân từ đó thứ hai vũ trụ nhập chủ thiên đ ỉ n h tự xưng mới thiên đ ỉ n h một năm sau củng cố tốt lực lượng về sau mới thiên đ ỉ n h lại lần nữa đối tập kết bản vũ trụ cường giả linh sơn xuất thủ chuẩn bị triệt để diệt tuyệt một phương thế giới này nguyên bản người tú đạo tại mới thiên đình cái kia cường đại quân đội dưới linh sơn chúng thần phật liên tục bại lui thời khắc mấu chốt suy nghĩ viện vông hồng quân lão tổ trở về gia nhập chiến trường hồng quân lão tổ không hổ là thánh nhân c h i sư một thân tu vi thông thiên triệt địa gia nhập chiến trường về sau hồng quân lão tổ trực tiếp thay đổi linh sơn bên này cao đoàn chiến lược chưa đủ tình huống hồng quân lão tổ xuất thủ về sau trực tiếp c h ọ n vẹn chặn lại năm vị thập vương mới thiên đình sở di đánh đâu thằng đó n ó nguyên nhân căn bản liền là cao đoàn chiến lược viễn siêu bản vũ trụ cường giả tại hồng quân lão tổ ngăn t r ở năm cái thánh nhân về sau chiến cuộc rốt cục bắt đầu chuyển hóa về sau linh sơn người mới phật tổ kim t i ề n tử xuất thủ ngăn chở một cái thập vương để thông thiên giáo chủ giải thoát đi ra phối hợp với hồng quân lão tổ phát động chu tiên kiếm trận trực tiếp chém giết thập vương bên trong 4, Bảy, t á một cựu vương. m lần thế cục thay đổi nhưng ngay lúc này cái kia từ đại chiến bắt đầu liền chưa xuất hiện chúa tể h đột nhiên xuất hiện toàn lực ra dưới tay cho nên ngay cả hồng quân lão tổ cũng không phải là đối thủ về sau hồng quân lão tổ cùng thông thiên giáo chủ bị nó chém giết linh sơn c h ú n g thần phật tan tác mắt thấy bản vũ trụ tu chân giả liền muốn diện tại linh sơn lúc này đột nhiên nên đón c h u y ể n cơ hơn m ộ ư ơ i vị đỉnh tiêm cao thủ mang theo trùng trùng điệp điệp hết u y sắc khô lâu đại quân đột nhiên lại lần nữa thiên đình quân đoàn hậu phương zếp vào chiến cơ lại biến thừa dịp mới thiên đình quân đoàn đại loạn thời điểm linh sơn chúng tiên phật rốt cục tại trung thánh dẫn đầu dưới bắt lấy cái kia k i a cơ hội liều mạng phá vây cuối cùng tại cái kia vô cùng vô tận huyết sắc khô lâu đại quân phối hợp xuống rốt cục phá vây mà ra về sau đám người mới biết những này huyết sắc khô lâu đại quân cùng cái kia mấy chục cường giả đỉnh cao đều là thần la đế quốc chi thuộc thế là còn lại thần phật chạy tới thần la đế quốc tụ tập tất cả có thể tụ tập lực lượng hình thành liên minh về sau c ă n c ứ trung thánh người liên thủ thôi diễn đạt được một tin tức ngày đó người chúa tể kia cưỡng ép tiến vào phương này vũ trụ trên thực tế cũng không phải là mọi người thấy nhẹ nhàng như vậy căn cứ trúng thánh tôi diễn người chúa tể kia cảnh giới viễn siêu thánh nhân thậm chí nếu như là tại d ư ớ i tình huống bình thường hồng quân lão tổ đều không phải là địch bất quá bởi vì quá cường đại muốn đi vào phương này vũ trụ liền sẽ triệt để nhận thiên đạo vô tình diệt s á t cũng là bởi vì đây lúc trước kỳ tài lại phái tam vương tới phá mở phong ấn mà không phải bản thể đến đây ngày đó mắt thấy hồng quân lão tổ d i ệ t sát thập vương bên trong năm cái nếu như chúa tể không xuất thủ ngày đó mới thiên đình quân đoàn tất diệt cũng là bởi vì đây dưới sự bất đắc dĩ chúa tể không thể không cưỡng ép đúng tay vào nhập phương này vũ trụ chúa tể lực lượng thông tin như là công bằng giới điều kiện cùng thiên đạo âm dương kèn c h é m giết chỉ sợ cũng ngay cả thiên đạo âm dương kèn cũng không là nó đối thủ cũng là bởi vì đây nếu là nó tiến vào phương thế giới này thiên đạo âm dương kèn liền sẽ không chút do dự vận dụng hết thể lực lượng đem giết sát bất quá thứ hai vũ trụ tại thiên đạo chủ trận nếu là c h é m giết thiên đạo âm dương kèn phần thắng chi ít có tám thành ngày đó vì tiến vào phương này vũ trụ không đến mức lần này chiến tranh triệt để thất bại c h ú a tể vậy mà cùng thiên đạo âm dương kèn đạt thành hiệp nghị tán đi trong cơ thể chín thành lực lượng cũng là bởi vì đây chỗ tể có thể tiến vào phương thế giới này đương nhiên đám người có thể thôi diễn ra tin tức、này. căn cứ thiên đạo âm dương kẹn phản ứng ra tin tức người chúa tể kêu muốn lấy hoàn chỉnh lực lượng tiến vào phương ngày vũ trụ cũng không phải là không được hoa quả sơn bây giờ liên minh đại bản doanh lúc này hoa quả sơn bên trên sớm đã không có ngày xưa nhẹ nhõm ngay ơ i tràn tốc sát n đầy k h ô khí. Thủy liêm động bên trong, liên minh trong, liêm liên bên động c o tầng đủ tụ tập đủ đ ở â bắt được ầ u t h ơ n g l ư n xuống phương g tiếp h â m thái ì n huống chính là như h có có người có có là lẽ dài vậy, điểm k c h ệ thượng uy p o n mình, n g h n nếu người g xuất kia chúa chỉ thủ, tể s k h ô ai cả nổi. Nghe được thái cả được Nghe thượng l ã o quân mọi người sắc mặt đều có chút khó coi đang ngồi trên cơ bản đều trải qua linh s ơ n ba tam trận đại chiến kia làm sao không biết người chúa tể kia kinh khủng đến trình độ nào ngày đó hồng quân lão tổ cỡ nào cầm mình dù cho một người độc chiến thập vương bên trong năm người cũng không rơi vào thế hạ phong coi như về sau không có thông t i ê n giáo chủ phối hợp xuất thủ năm người kia bị thua cũng là nhất định sự tình nhưng chính là hồng quân lão tổ dạng n à y cơn giả cũng không là người chúa tể kia đối thủ hoặc là nói căn bản liền không cùng một đẳng cấp đối thủ ngày đó chúa tể đối với hồng quân lão tổ ra ba chiêu chiêu thứ nhất hồng quân lão tổ chiêu thức bị phá chiêu thứ hai hồng quân lão tổ liền cơ hồ sắp chết cho tới người chúa tể kia ra chiêu thứ ba thời điểm hồng quân lão tổ đã không cách nào xuất thủ ngăn cản trực tiếp bị đánh đến tan thành mây khói trên thực tế hồng quân lão tổ chiêu thứ hai thời điểm liền đã thua dạng n à y cơn giả ai có thể ngăn cản chương hai trăm bốn mươi lăm chúng ta bao hết bất quá nói đến lần này còn nhờ vào các ngươi nếu không có các ngươi xuất thủ lần này nói xong thái thượng lão quân nhìn về phía một bên nộ không cùng ổ bị tổ bọn người nghe được thái thượng lão quân chúng tiên trên mặt đồng thời có chút thổ thức thái thượng lão quân nói không sai nếu như không phải thời khắc mấu chốt người chúa tể kia xảy ra vấn đề gì tăng thêm ổ bị tổ bọn người lại lần nữa thiên đình hậu phương g i ế t ra đến hấp dẫn mới thiên đình quân đoàn hỏa lực không phải lần này chỉ sợ chúng tiên đều phải bàn giao tại linh sơn nơi đó mà tại về sau khi biết lần này thần la đế quốc vẹn vẹn chỉ có hơn mười người xuất thủ liền ngạnh xinh xinh kéo lại mới thiên đình quân đoàn trên mặt mọi người biểu lộ liền càng đặc sắc nhìn xem ổ bị tô b ọ n người thái thượng lao quân mỉm cười vớt vớt cái kia thật dài sợi dâu bất chi bất giác cái kia nhỏ yếu thần la đế quốc đã chậm dai trở thành chúa tể một phương trước đó không có xuất thủ còn chưa phát giác khi cảm nhận được thần la đế quốc lực lượng thời điểm mọi người mới có giật mình từng có lúc yếu tiểu quốc gia bây giờ đã trở thành không kém chút nào cái kia chưa hủy diệt trước đó linh sơn cùng thiên đình thế lực lớn tăng thêm bản là thuộc về thần la đế quốc tân、Tấn、thánh nhân m ộ không còn có cái kia bây giờ đã toàn bộ quy về ngộ không thủ hạ yêu tộc vẹn vẹn thần lọ mười một đế quốc có lực lượng liền trong toàn bộ liên minh chiếm một nửa cái này là cỡ nào cường đại lực lượng cảm thụ được ánh mắt của mọi người bây giờ thân là thần la đế quốc đại diện quản sự người ổ bị tổ khẽ cười cười cái kia mới thiên đình mục đích vốn là diện tuyệt phương thiên địa này tất cả tu chân giả tuy nói lần này chúng ta xuất thủ bất quá đến cùng là hiểu được môi hở răng lệnh lợi hại chư vị không cần quá để ý ổ bị tổ lần này nói vừa ra mọi người đang ngồi tin phật sắc mặt trong nháy mắt hỏa h o a n không thiếu bất kể nói thế nào những người này đều là chiến bại về sau trốn tới lúc đầu bởi vì thần la đế quốc đám người xuất thủ tương trợ những n à y tiên phật trên mặt cũng có chút không nhịn được tương đối phe mình nếu như không có thần la đế quốc xuất thủ ngày đó dẹt khó trốn tới bất quá cũng bởi như thế mọi người đều là thiếu thần la đế quốc nhân tình lúc đầu chúng tiên còn có chút bận tâm bởi vì chuyện này thần la đế quốc sẽ đưa ra một chút yêu cầu lúc này ố bị t ô nói như vậy không thể nghi ngờ là cho đủ chúng người mặt mũi chẳng qua hiện nay có thể mọi người đang ngồi tiên cái nào không phải nhân vật có mặt mũi đã thiếu lớn như vậy nhân tình há lại sẽ cứ như vậy bỏ qua đi do dự một chút một bên a di đã phật mờ miệng thí chủ có lòng bất quá chuyện hôm nay lão nạp n h ớ kỹ hôm nay đại nạn trước mắt lão nạp cũng không quá mức nói nhiều bất quá nếu là thần la đế quốc có gì cần ta linh sơn hỗ trợ l ã o nạp tất không chối tử thân là thánh nhân a di đà phật như thế mới mở miệng những người khác cũng không tốt giả bộ như không nghe thấy nhao n h a u h ưng thuận hứa hẹn đối với cái này ô bì tô cũng không có quá coi là thật ô bì tô rõ ràng lúc này đám người có thể ngồi ở chỗ này ở mức độ rất lớn là bị bất đắc dĩ nếu là giải quyết trước mắt khó khăn ngày sau sự tình ai nói được rõ ràng nghĩ nghĩ ô bì tô mở miệng những lời này không cần nói nữa trước mắt nhất chuyện chính y ế u chính là thảo luận ra cái phương pháp giải quyết trước mắt đại nạn chuyện khác sau này hay nói nghe nói như thế đám người nhao n h a u gật đầu rất nhanh thảo luận lần nữa về tới trước đó vấn đề kia bên trên vừa nhắc tới chúa tể hai chữ này mặc kệ là người phương nào trên mặt đều khó coi bây giờ thập vương đã đi thứ năm còn lại ngược lại cũng không phải cái vấn đề lớn gì nhưng người chúa tể kia hán hán a i mọi người sắc mặt đều l à k hổ một tay liền có thể chấn áp hồng quân láo tổ tồn tại tuy là chỉ có một người lại có người có thể cản tuy là giải quyết tất cả những người khác chỉ sợ chỉ là chúa tể một người cũng có thể tùy tiện đem liên minh hủy diệt đúng lúc này thái thượng lao quân đột nhiên ngẩng đầu lên có lẽ cũng không phải không có cách nào nghe được thái thượng lao quân đám người cùng nhau đem ánh mắt ném đi qua a lao quân ngài phát hiện cái gì thái thượng lao quân vuốt vuốt râu rịa mở miệng có lẽ người chúa tể kia cũng không có chúng ta tưởng tượng đáng sợ như vậy lao quân ý của ngài là thái thượng lao quân cười cười mở miệng chư vị nhưng nhớ kỹ ngày đó người chúa tể kia sau khi xuất hiện làm cái gì nghe được thái thượng lao quân nộ không gãi gãi đầu ngày đó người chúa tể kia sau khi xuất hiện liền diện hồng quân lao tổ nói thật cái k i a vi phong ta lão tôn thấy đề u a đột nhiên ngộ không nhãn tình sáng lên quay đầu nhìn về phía thái thượng lao quân giờ khác này không chỉ là ngộ không đang ngồi có mấy người đều phát hiện không thích hợp lao quân ngài là nói thái thượng lao quân cười cười mở miệng không sai ngày đó người chúa tể kia mặc dù thủ đoạn thông tin ê bất quá trong này cũng có chút vấn đề chư vị nhưng nhớ cho chúng ta như thế nào cho tới nghe nói như thế sa hòa thượng gãi gãi đầu mở miệng ngày đó tự nhiên là thần la đế quốc các cao thủ a sa hỏa thượng đột nhiên đã ngừng lại thanh â m nhìn về phía ổ bi tổ bọn người thái thượng lao quân nhẹ gật đầu mở miệng không sai ngày đó xác thực may mắn mà có ổ bi tổ bọn hắn bất quá khi đó người chúa tể kia cũng không xuất thủ nếu là hắn xuất thủ chỉ sợ thái thượng lao quân nói còn chưa dứt lời bất quá mọi người đã nghe rõ cái kia lão quân n g ạ i là nói không sai người chúa tể kia trên thân nhất định là xảy ra vấn đề gì không phải nếu là hắn xuất thủ chúng ta làm sao có thể đủ trốn tới với lại ngày đó người chúa tể kia tuy nói vừa ra tay liền chấn sát hồng quân lao tổ nhưng có lẽ chúng ta bỏ qua một cái cơ hội trời cho nói đến đây chúng người đều đã hiểu có lẽ chính là bởi vì người chúa tể kia bản thân xảy ra vấn đề gì cho nên mới sẽ như vậy vội vã cưỡng ép chấn sát hồng quân lao tổ về sau cũng mới sẽ không có xuất thủ chặn đường đám người vào lúc đó có lẽ chính là chém giết người chúa tể kia tốt nhất thời điểm cho nên người chúa tể kia có lẽ ba trăm bảy mươi cũng không có chúng ta trong tưởng tượng cường đại như vậy chúng ta cũng không phải là không có cơ hội nghe được thái thượng lao quân ô bị tô mở miệng mặc kệ người chúa tể kia có vấn đề hay không không bằng tạm thời đem lột ra đi như thế nào do dự một chút ô bị tô mở miệng đã như vậy không bằng mấy vị thánh nhân lưu lại như thế nào nghe nói như thế đang ngồi ngoại trừ thần la đế quốc sở thuộc mọi người đều là xương sở thánh nhân không xuất thủ vậy còn dư lại cái kia năm cái thập vương ô bị tô nếp miệng cười một tiếng mở miệng giao cho chúng ta thần la đế quốc liền có thể đúng cái kia một triệu quân đoàn chúng ta cũng bao hết sau nửa c a n h giờ kế hoạch rốt cục x á c định ra cùng lúc đó đám người nhìn về phía thần la đế quốc mấy cái cao tầng ánh mắt đều tràn đầy chấn kinh nhất là dù bừng chế lút cơ hồ tất cả mọi người đều tại quan sát tỉ mỉ hắn nhìn xem một màn này ô bị tổ khoe miệng giật một cái cũng không mở miệng ô bị tổ như thế lựa chọn cũng là bất đắc dĩ vì đó đến bây giờ một bước này tiếp tục giữ lại lực lượng đã không còn tác dụng gì nữa nếu là thật không qua cái này một đợt thần la đế quốc liền tính hoàn trình bảo lưu lại đến tương lai cũng nhất định bị hủy diện thà rằng như vậy không bằng liệu một đợt chương hai trăm bốn mươi sáu trung chiến trước đó đợi cho hội nghị kết thúc thần la đế quốc đám người sau khi rời đi a di đà phật nhìn về phía thái thượng lao quân lao quân giao cho bọn hắn thật không có vấn đề à. thái thượng lao quân nhắm chặt hai mắt lông mày hơi nhữ lấy hồi lâu thái thượng lao quân thở dài một hơi nói ra chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có tin tưởng bọn họ như hôm nay đ i biến cho dù là ta cũng vô pháp đối với kế tiếp chiến cuộc tiến hành tôi diễn bất quá bất quá cái gì cũng đừng quên cái này thần la đế quốc thế nhưng là người kia mặc dù hắn bây giờ không biết đi nơi nào nhưng khi đó nữ o a nương nương lúc sắp chết lưu lại cái kia tiến đoán nghe nói như thế trong đại điện linh sơn thiên đình sở thuộc con mắt đều phát sáng lên thần la đế quốc hoàng cung đến đến đại điện bên trong ổ b ì tổ cái kia một mực thẳng tắp cái eo đột nhiên mềm lún ra phảng phất bùn não h nằm ở trên thế lại lần nữa từ cái kia cao cao tại thượng đại lao tư thái hoán đổi đến đ ầ u bị hình thức mẹ kiếp thánh nhân liền là thánh nhân khí thế trên người liền là không giống nhau một bên tiểu thị nữ mỉm cười n h ấ p tới một chén nước ô mai gian khổ ngươi tiếp nhận nước ô mai uống một ngụm ổ bị tổ sắc mặt khá hơn một chút lão đại lao đại không tại đây cũng là chuyện không có cách nào khác nói thật đối mặt mấy cái kia t h á i ê nhân thật là có điểm áp lực nghe được ô bị tổ nhắc lên dần tiểu thị nữ sắc mặt trợt biến đổi tính toán ra dân đã trọn vẹn rời đi 500 năm trăm n ă m từ khi cùng một chỗ về sau tiểu thị nữ còn chưa hề cùng dần tách ra qua lâu như vậy 500 năm trăm n ă m tưởng niệm c h i tình sớm đã t r à n lan phát giác được tiểu thị nữ b i ế n hóa ô bị tổ sửng sốt một chút sau đó trên mặt lộ r a định đoạn tiêu dung xạ xạ tỉ cái kia ngài yên tâm lao đại lao đại khẳng định rất nhanh liền trở về chỉ cần lao đại lao đại trở về cái kia chúa tể tính là thứ gì lao đại lao đại một bàn tay liền có thể trụm chết hắn nghe được ô bị tổ tiểu thị nữ trên mặt rốt cục lộ g a tiêu dung ân điện hạ sẽ trở lại cùng lúc đó mới thiên đ ỉ n h phế vật lang tiêu bảo điện bên trong chúa tể cao cao ngồi tại trên bảo tọa sắc mặt â m trầm đến đáng sợ vẹn vẹn bị hai người liền đổi chúng ta thập vương bên trong năm cái ta nuôi dưỡng ngươi nhóm để làm gì thật là một đám phế vật cảm thụ được chúa tể p h ẫ n nộ điện hạ quỷ bốn thân thể người không bị khống chế run dày một bên duy vừa đứng lên lấy nhất vương do dự một chút mở miệng chúa tể lần này thế nhưng là không đợi nhất vương đem nói cho hết lời sau một khắc chúa tể thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở nhất vương bên cạnh nhất vương căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng bị chúa tể một thanh bóp lấy cái cổ nhắc nhìn qua cũng không so bắt lấy một con gà t ử muốn khó khăn ta cho phép ngươi mở miệng a nhìn thấy nhất vương hạ tràng trong điện quỳ bốn thân thể người run dày biên độ càng lớn đầu càng là gắt gao tiếp trên mặt đất hừ cảm thụ được đám người động tác chúa tể hư lạnh một tiếng một tay lấy nhất vương ném xuống đất nhất vương trong miệng phun ra một ngụ máu m tươi bất quá vẫn là rất nhanh bỏ lên cung kính quỳ xuống hừ thu hồi các ngươi điểm tiểu tâm tư kia mặc dù trên người của ta ra một chút vấn đề bất quá chỉ là các ngươi dạng này con kiến ta vài phút liền có thể bóc ch n h ư không phải là các n g ư ờ i còn có chút dùng một tháng sau ta muốn bắt lại phương thế giới này các n g ư ờ i nghe rõ a nghe được chúa tể trong điện quý mấy người ngay cả vội mở miệng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ nếu là lần này chúa tể trên mặt lộ ra một tia cười lạnh nếu như không thể cầm xuống vậy các ngươi cũng không cần trở về c ú c đi năm người ngay cả bận bịu lui ra ngoài đợi cho năm người lui ra ngoài về sau trên bảo tọa chúa tể trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia bệnh trạng hưng hồng chúa tể ngầm đầu lên ánh mắt dữ tợn ngầm đầu lên đáng chết thiên đạo âm dương thèn trên thực tế chúa tể ngày đó trên thân lại là xảy ra vấn đề Lại đ á cũng là bởi vì đây ngày đó chúa tể h mới có thể vừa ra tay liền lấy ngang ngược tư thái trấn sát hồng quân lao tổ cùng thông thiên giáo chủ cưỡng ép chấn nhiếp rồi linh sơn liên quân khi đó cũng là có chút bất đắc dĩ như không cách nào bảo vệ cái tia ngũ vương vẹn vẹn nương tựa theo sức lực của một người liền xem như chúa tể lại như thế nào có thể chinh phục một cả phiến thiên địa khỏi cần phải nói nếu là liên quân giấu đi ánh sáng là muốn một người đem toàn bộ tìm ra đều khó có khả năng làm được mà n g a y đó sự tình cũng xa còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy mặc dù nhìn qua chúa tể tùy tiện chấn sát hồng quân lão tổ cùng thông tin ê giáo chủ trên thực tế khi đó chúa tể đã toàn lực độc thủ thậm chí dùng tới tạm thời tăng thực lực lên bí pháp mà có thể làm cho chúa tể đẳng cấp này cường giả đều chiếm được tăng lên bí pháp há lại sẽ không có bất kỳ cái gì đại giới đồng thời hồng quân lão tổ cũng không phải ăn chay mặc dù nhìn qua bị trực tiếp nghiên ép trên thực tế cũng đồng dạng cho chúa tể mang đến một chút t ư ơ n g thế Cả hồi lâu chúa tể thu hồi ánh mắt móc ra một viên thuốc ném vào trong miệng bắt đầu khoanh chân chữa thương thời gian một tháng mặc dù bây giờ chúa tể đã khôi phục được có thể xuất thủ tình trạng nhưng như thế vẫn chưa đủ chúa tể không cảm thấy bằng vào còn lại năm cái thập vương cùng một triệu không đến quân đoàn liền có thể giải quyết bây giờ liên quân cũng là bởi vì đây chúa tể quyết định một tháng sau động thủ đương nhiên chúa tể cũng không phải không có suy nghĩ qua đợi đến thương thế của mình hoàn toàn tốt động thủ lần nữa nhưng chúa tể minh bạch nếu như thời gian kéo quá dài liên quân bên kia đến lúc đó cũng khẳng định có thể phát giác được không thích hợp mà thời gian một tháng vừa vặn chúa tể cũng có thể khôi phục một bộ phận chiến lược c h ờ xem một tháng sau ta sẽ đích thân giải quyết các ngươi nói xong chúa tể ngẩng đầu nhìn thoáng qua thập vương bọn người rời đi phương hướng trên mặt lộ ra một tia nhai ra cười đại ca chúng ta i miệng m nhất vương ánh mắt lạnh như băng để nhị vương miệng bên trong n u ớ t t ố t tiến vào trong bụng đừng có những cái kia không thực tế ý nghĩ thế nhưng là nhị vương h à to miệng muốn muốn lại nói cái gì nhưng ngay lúc này thập vương bên trong duy nhất nữ tính thập vương kéo lại nhị vương đại ca đã nói như vậy tự nhiên có đại ca cân nhắc với lại vừa rồi đại ca hẳn là cảm nhận được cái gì ha nghe được thập vương nhất vương cái kia ánh mắt lạnh như băng rốt cục dịu đi một chút lần nữa nhìn thoáng qua nhị vương nhất vương thở dài một hơi lão nhị từ khi ngươi trở thành nhị vương ngày đó trở đi chương i hai trăm n thế giới bốn mươi bảy chủ động xuất kích chỉ trước mắt thời gian một tuần đi qua cái này thời gian một tuần bên trong nghe nói bây giờ đại k i ế p tiến đến mới thiên đình muốn đổ diện toàn bộ thứ nhất vũ trụ tu chân giả vô số tu chân giả nhau nhau chạy tới thần la đế quốc ngắn ngủi một tuần bên trong trong liên minh liền gia nhập số lớn tu chân giả liên minh thực lực đạt được trên diện rộng tăng cường bất quá tuy nói liên minh thực lực đạt được tăng cường mà thân là liên minh cao tầng đám người lại một chút cũng không cách nào bắt đầu vui vẻ một mặt là bởi vì những tán tu này gia nhập trong liên minh bộ dần dần xuất hiện một chút mâu thuẫn bất quá bởi vì vì tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cũng không có bục phát một phương diện khắc liền là mới thiên đình chậm không có tiến công đêm đó liên minh lần nữa tổ chức hội nghị thủy liêm động bên trong thái thượng lao quân sắc mặt rất là khó coi chư vị nhìn trước khi đến suy đoán của chúng ta hẳn là đoán đúng o á n đ n g h e được thái thượng lao quân trên mặt mọi người đều khó coi ngay tại lúc này mới thiên đình đột nhiên án binh bất động điều này đại biểu cái gì ở đây mỗi người đều hiểu cái kia chúa tể trên thân tuyệt đối xảy ra vấn đề nếu như không phải như thế mắt thấy liền có thể cầm xuống phương thế giới này mới thiên đình tại sao lại án binh bất động lao quân người ý tứ bảy chúng ta minh bạch hôm nay triệu tập mọi người vốn là vì vấn đề này lao quân không bằng nói một chút ngài thấy thế nào thái thượng lao quân nuốt vớt sợi dâu mở miệng căn cứ mới thiên đỉnh biểu hiện ta có tám thành nắm chắc là cái k i a chúa tể bản thân ra một vài vấn đề ta cảm thấy đây có lẽ là một cái cơ hội nghe được lao quân a di đà phật nhịu nhũ mày lao quân ý của ngài là chúng ta chủ động xuất kích thái thượng lao quân nhẹ gật đầu a di đà phật thế nhưng là cái này có phải hay không là đối phương kế dụ địch bây giờ đại kiếp tiền đến thiên địa pháp tác hôn loạn không chịu nổi người ta đều là đã không cách nào lại thôi diễn tương lai nếu như cái này là đối phương như kế chúng ta a di đà phật không có đem về sau mà nói đi ra bất quá mọi người đều đã nghe rõ a di đà phật ý tứ lao quân nhẹ gật đầu cũng không phải là không có khả năng này bất quá có kiện sự tình ta phải nói một chút các ngươi cảm thấy nếu như cái kia chúa tể còn có thể phát huy ra ngày đó thực lực ngươi ta nhưng vẫn là đối thủ đúng lúc này ổ bị tổ đột nhiên n ở nụ cười t r ư vị chúng ta còn có tuyển a nói xong ổ bị tổ đột nhiên đứng lên mặc kệ đối phương bẹp đến cùng phải hay không n h u kế chúng ta không có khả năng lại tiếp tục chờ đợi chúng ta thần la đế quốc cùng lão quân cách nhìn cái kia chúa tể bản thân hẳn là ra một vài vấn đề đây là một cái cơ hội ô bị tô đến cùng không phải t h á n h nhân đợi đến hắn vừa nói xong lập tức có người mở miệng phản bác chỉ gặp người nói chuyện một bộ đạo nhân cách ăn mặc chính là tán tu tạm thời để cử ra lãnh tụ ô bị tô n g ư ơ i phải biết biết cái gì ô bị tô trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng niềm mai đối ở trước mắt người đạo nhân này ô bị tô sớm đã có lấy khó chịu trong mấy ngày này người đạo nhân này tại trong liên minh kéo bẹ kết phái trong âm thầm thậm chí đã mô phỏng hạ chiến hậu lợi ích phân phối hành động như vậy ô bị tô chỉ có thể ha ha những n à y không có được chứng kiến ngày đó tràng cảnh tán tu làm sao có thể đủ minh mạch chúa tề cường đại nhìn thoáng qua sắc mặt có chút tái nhợt đạo nhân o bito khinh thường mở miệng tiếp tục chờ vậy ngươi có bao giờ nghĩ tới nếu là người chúa tể kia thật sự là tại thừa cơ hội chữa thương nếu như chờ hắn khôi phục ngươi cảm thấy ai là đối thủ của hắn nhìn xem o bito mảy may không nể mặt chính mình đường trên mặt người m ù t lao ừ ngươi cũng đừng nói chuyện giật gân bây giờ liên minh chúng ta cơ hồ tụ tập phương thiên địa này tất cả vẫn còn tồn tại cao thủ coi như mấy ngày nữa người chúa tể kia lại thế nào là đối thủ của chúng ta ta cảm thấy lúc này hẳn là bàn bạc kỹ hơn nghe được người ô bito trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên ha, ha. bàn bạc k ỹ hơn ý của ngươi là phân chia tốt lợi ích động thủ lần nữa a nghe nói các n g ư ơ i tán nhân bên này đã thương lượng xong tại chiến hậu chuẩn bị một lần nữa thành lập một cái thiên đình t ô bị tổ lời này vừa nói ra đang ngồi ngoại trừ mấy cái tán nhân cao tầng những người khác sắc mặt cũng thay đổi cảm nhận được không khí chung quanh đường trên mặt người đen như đ á y nổi t ô bị tổ ngươi đừng muốn ngậm máu phương người ngươi chẳng lẽ muốn bước đi chúng ta tán tu không thành ta nhìn các n g ư ơ i thần la đế quốc rõ ràng liền là muốn nuốt một mình y miệng đạo nhân đột nhiên ngậm n g lại quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới trong khi nhìn thấy thái thượng lao quân cái kia sắc mặt â m trầm lúc đạo nhân nhịn không được run run một cái mặc dù hắn được đề cử vì tán tu đầu lĩnh nhưng đến ngọn nguồn cũng bất quá cựu giai sơ cấp tu vi đối mặt đột nhiên quật khởi thần la đế quốc đạo nhân còn dám hoành một cái nhưng đối mặt là thánh nhân cảnh giới thái thượng lao quân đạo nhân như thế nào dám nói thêm nữa nhìn xem đạo nhân bộ dáng t ô bị tổ trong mắt tràn đầy khinh thường cút đi người t ô bị tổ không tiếp tục cho đạo nhân cơ hội đột nhiên lách mình xuất hiện tại đạo nhân trước người một bàn tay hướng phía đường trên mặt người phiến đi qua lấy đạo nhân bất quá mới vào cựu giai cảnh giới làm sao có thể đủ kịp phản ứng Cả khuôn m ặ trước t ự c tiếp bị Obito quất biến hình, trong miệng phun ra một nát t biến phun kẹp bị màu lấy mấy hình, miệng ngụm răng ra ơ i Giải quyết xong đạo nhân, Obito quay đầu nhìn mọi người rứt khoát bất tỉnh. quyết một t hôn nhân, nhìn xong đạo cái. mê quay đầu ư đó lời nói các ngươi cũng đã minh bạch bất kể như thế nào chúng ta không có khả năng lại đem thời gian lưu cho cái kia c h ỗ tể chúng ta thần la đế quốc thái độ chỉ có một cái chủ động xuất kích nếu là chư vị không đồng ý chúng ta thần la đế quốc hôm nay liền rời khỏi liên minh chư vị thừa dịp thời gian còn sớm có lẽ hôm nay chư vị còn có thể rời đi thần la đế quốc nói xong ô bị tổ trực tiếp cất bước hướng thủy liêm động đi ra ngoài không có chút nào bởi vì nơi này có thánh nhân tồn tại mà cho một tia mặt m ũ i ô bị tổ đi lần này thần la đế quốc đám người cũng đi theo nộ không nhìn thoáng qua lao quân cũng đi theo lúc này ô bị tổ sắc mặt có khó coi kỳ thật ngay tại hôm qua đám người liền thảo luật qua bất quá bởi vì các loại nguyên nhân nhưng vẫn không có kết quả hôm nay ô bị tổ là cố ý mà vì đó mắt chính là để đám người sớm một chút hạ quyết định dù sao nếu là cái kia chúa t ể thật tại chữ thương tiếp tục tiếp tục như thế không thể nghi ngờ là n g h cổ liền giết cũng là bởi vì đây dù cho hôm nay đang ngồi có mấy vị thánh nhân ô bị tổ vẫn như cũ trở mặt ô bị tổ không sợ thất bại chỉ là sợ khi dần lúc trở lại hao phí dần chư nhiều tâm huyết thần la đế quốc lại hóa thành bụi bặm mắt thấy ô bị tổ liền muốn biến mất trong mắt mọi người chờ một chút nghe được thanh âm này ô bị tổ khỏe miệng câu lên việc này chúng ta đồng ý bất quá việc này can hệ trọng đại nếu là sơ sót một cái gặp nạn sẽ là cái này cả phiến thế giới sinh linh cho nên ngươi có thể nói cho chúng ta một chút kế hoạch của các ngươi sao chắc hẳn ô bị tổ tiên sinh hẳn là sẽ không nói cho ta biết các ngươi thần la đế quốc căn bản cũng không có kế hoạch t nhìn xem thái thượng lao quân nghiêm túc ánh mắt ô bị tổ đột nhiên cười đương nhiên chương hai t r ư ơ i tám tập kích bất ngờ thủy liêm động bên trong đám người trong mày một cô áp chế khí tức tràn ngập trong đó ô bị tổ ngươi xác định muốn làm như thế còn có ngươi thật sự có thể cam đoan chúng ta tại đến thiên đình trước đó sẽ không bị phát hiện ô bị tổ mỉm cười gật đầu mở miệng lần này chúng ta bản chính là định tập kích bất ngờ nhân số nhiều cũng không có nghĩa là tác dụng liền lớn bất quá mọi người có thể yên tâm ta trước đó nói tới tuyệt đối không trộn lẫn một tia trình độ với lại chúng ta đã không có đường lui không phải sao đã như vậy liền theo như lời ngươi nói làm a ban đêm thiên đình có lẽ là bởi vì khoảng cách mặt trăng hơi gần nguyên nhân thiên đình ban đêm so với thế gian muốn sáng tỏ rất nhiều như nước ánh trăng chiếu rọi ở trên trời cung đình đài trên lầu c á c lại bị những cái kia trên lầu các ngói lưu ly li phản bắn đi ra trong lúc nhất thời ngũ thải mọc thành bụi mỹ lệ dị thường nam thiên môn lúc này thủ vệ đã không phải là tịch nhật tứ đại thiên vương mà là đổi thành mới thiên đình cường giả bất quá so với tứ đại thiên vương lúc này thủ vệ hai cái tướng lĩnh lại còn mạnh hơn nhiều chính là thực sự cựu giai cường giả gặp qua nhị vương điện hạ gặp qua nhị vương điện hạ cảm thụ được hai cái cựu giai cường giả sùng bãi ánh mắt nhị vương kh nhưng có dị thường phát sinh dị thường không có nghe nói như thế nhị vương khẽ gật đầu trong mắt xuất hiện một chút người bên ngoài xem không hiểu ánh mắt chẳng biết tại sao ngay tại vừa rồi nhị vương đột nhiên trong lòng xuất hiện một loại cảm giác bất an cũng là bởi vì đây nhị vương mới sẽ đích thân đến nam thiên môn kiểm tra một lần lúc này khoảng cách nam thiên môn n g o à i trăm dặm một mực hơn mười người đội ngũ chính lặng yên lận t à n g nhà trong m â y nhìn cách đó không xa ô bị tổ cho dù là nguyên thủy thiên tôn cùng thái thượng lao quân dạng này thành trong mắt người cũng xuất hiện một tia vẽ khiếp sợ dịch truyền không gian thái thượng lao quân không phải là chưa từng thấy qua ở đây mấy cái thánh nhân, cái nào không sẽ nhất điểm không gian b ả n sự thế nhưng là ai từng thấy có thể trực tiếp một hơi từ thần la đế quốc chuyển rời đến nam thiên môn xa như vậy dịch chuyển không gian quả nhiên không hổ là thiên mệnh người thuộc hạ a nhìn thoáng qua ổ bị tổ bên người hơn mười người thái thượng lao quân trong lòng thở dài cảm thụ được ánh mắt của mọi người ổ bị tổ mỉm cười chư vị năng lực của ta nhiều nhất chỉ có thể đem các ngươi đưa đến nơi đây mà không bị phát hiện tiếp đó chuẩn bị chiến đấu a các loại ân thân là lần này tập kích bất ngờ tiểu đội thành viên thứ nhất phương bắc huyền vũ đại đế nhịu nhữ mày mở miệng ngươi sẽ không muốn cứ như vậy xông đi vào a cũng đừng quên hiện trong thiên đình nhưng còn có lấy gần một triệu số lượng mới thiên đình quân đoàn cứ như vậy xông đi vào chỉ sợ nghe được phương b ắ c huyền vũ đ ạ i đế đám người cũng đem ánh mắt tập trung đến ổ b ỉ tổ trên thân lúc trước thảo luận kế hoạch thời điểm ổ b ỉ tổ cũng đã có nói có biện pháp không cho mới thiên đình đại quân ảnh hưởng đến đám người cảm thụ được ánh mắt của mọi người ổ b ỉ tổ mỉm cười yên tâm ta đã đáp ứng chữ vị tiếp xuống cái k i a mới thiên đình quân đoàn bình thường binh sĩ tự nhiên do chúng ta phụ trách nói xong ổ bị tổ quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng dù bun chê lút ra đi một triệu đại quân có vấn đề hay không tiếng nói vừa ra một cái toàn thân cơ hồ hoàn toàn là xương cốt tạo thành quái nhân từ ổ bị tổ sau lưng chậm rãi đi ra khắc khắc một triệu không có vấn đề nhìn trước mắt chậm rãi đi ra dù bùn trệ lụt ngoại trừ thần la đế quốc bên ngoài những người khác cơ hồ đồng loạt như mày có thể tham gia lần này tập kích bất ngờ kế hoạch cái nào không phải cường giả đứng đầu như thế nào sẽ nhìn không ra dù bùn trệ lụt cảnh giới cựu giai cấp năm có lẽ cấp bậc này trước kia đủ để trở thành một phương đại lão nhưng lúc này ở chỗ này lại có cái nào thấp hơn cựu giai cấp năm đối mặt với thiên đình một triệu đại quân một cái cựu giai cấp năm có thể tạo được cái tác dụng gì bất quá trong lòng mọi người nghĩ như vậy ngược lại cũng không có nói ra trước đó ổ bì tổ cam đoan tại đi vào tiên đình trước đó sẽ không bị phát hiện bây giờ ổ bì tổ đã làm được đã như vậy có lẽ người trước mắt thật sự có cái gì đặc thù b ả n sự trong mắt mọi người cái kia ánh mắt quái gì dù bùn t r ệ luật tự nhiên có thể cảm nhận được bất quá dù bùn t r ệ luật cũng không có mở miệng giải thích trên mặt lộ ra một vòng ngoạn vị tiêu d u n g dù bùn t r ệ luật chậm rãi mở ra hai tay nở rộ a thi h ồ n thụ sau một khắc một đường khe nứt to lớn chậm rãi xuất hiện ở bầu trời mấy phút đồng hồ sau đám người nhìn về phía du bùn trễ lụt trong ánh mắt lại không một tia khinh thường cơ hồ trên mặt tất cả mọi người đều hiện đầy kinh hãi nhìn xem trên mặt mọi người biểu lộ ồ bị tổ mỉm cười chư vị động tính của nơi này hẳn là rất nhanh liền không dối g ạ t được chúng ta chuẩn bị ra tay đi lần này không có người nào có dị nghị nam thiên môn tốn hao thêm vài phút đồng hồ nhị vương tại nam thiên môn tuần tra một lần bất quá lại vẫn không có tìm tới cái k i a để bản thân tâm vì sợ mà tâm r u n g động đầu nguồn đã không có kiểm tra xảy ra vấn đề nhị vương cũng không có khả năng một mực canh giữ ở nam thiên môn lần nữa kiểm tra một lần nhị vương chậm rãi đi vào nam thiên môn nhìn xem thủ vệ hai cái i ể u dai cơn ư giả g nhị vương do dự một chút vẫn làm ở miệng gần nhất chú ý một chút hiện tại đột nhiên nhưng vào lúc này nhị vương đột nhiên xoay người qua ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm chẳng biết lúc nào một viên tre khuất bầu trời cổ thụ to lớn xuất hiện ở tầng mây bên trong tại cổ thụ chung quanh một mảnh huyết vân chính hướng phía nam thiên môn lan tràn tới không tốt giờ k h ắ c này nhị vương trong lòng loại kia bất an đột nhiên bắt đầu kịch liệt lên một loại tên là sợ hai đồ vật lạng yên xuất hiện ở nhị vương trong đầu không có chút gì do dự nhị vương thân ảnh trong nháy mắt hướng về nam thiên môn v ọ t vào Đục. bất quá lưu lại lúc này một trận buôn bực tiếng vang lên nhị vương thân ảnh so lúc đến càng nhanh b à y trở về lùi sau khi trở về nhị vương b i ế n sắc con mắt gắt gao tập trung vào nam thiên môn cổng nha chúng ta vận khí không tệ giống như bắt được một con cá lớn nữa nha theo một trận quỷ dị ba động xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện ở nam thiên môn bên trong nhìn xem đột nhiên xuất hiện hơn mười người thủ vệ hai cái cựu giai cường giả vội vàng nhanh lùi lại đáng tiếc nhưng vào lúc này hai cái đồng dạng thon dài tay gần như đồng thời bắt lấy cổ hai người theo một trận thanh thúy răng rắt tiếng vang lên hai cái đầy đủ trở thành một phương đại lao k i ể u giai cường giả liền dễ dàng như vậy chết giải quyết xong hai cái thủ vệ ô bị tổ, tổ ngẩng đầu lên ánh mắt lần nữa quét về nhị vương lúc này nhị vương đã bị thái thượng lao quân ngộ không nguyên thủy thiên tôn cùng a di đà phật bốn vị thánh nhân bao bọc vây quanh đáng chết nhìn xem lấy vây kín chi thế đem mình vây quanh bốn người nhị vương sắc mặt tái xanh các loại ngay tại nhị vương chuẩn bị l i ề u mạng thời điểm một thanh âm lần nữa từ phía sau chuyển đến ngay được đạo thanh âm này thái thượng lao quân có chút nhữ, nhữ mày nhìn về phía ô bị tổ chương hai trăm bốn mươi chín một loại khác xạ gì g ằ n g này người vẫn là giao cho chúng ta thần la đế q u ố ca ổ bị tổ không có làm nhiều giải thích lần này tác chiến vốn là giảng cứu một cái chữ nhanh mặc dù lúc này nhị vương bị bốn vị thánh nhân liên thủ vây quanh nhưng đến thánh nhân cấp độ này nếu là đơn đả độc đấu coi như đánh lên mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại đừng nhìn lúc này nhị vương bị vây lại nếu là thật sự muốn bắt lại nhị vương chỉ sợ sẽ là bốn thánh liên thủ cũng phải tốn bên trên chung trả thời gian mặc dù thời gian uống cạn chung trả cũng không dài nhưng lúc này tập kích bất ngờ tiểu đội nhưng chỉ hoán không dạy nổi rất hiển nhiên lúc này thái thượng lao con nghe do ổ bị tổ y tứ ô bì tổ đây rõ ràng là nói hắn có biện pháp có thể thời gian ngắn cầm xuống nhị vương mà lúc này ô bì tổ cũng không có giải thích quay đầu nhìn về phía sau lưng rất nhanh ô bì tổ ánh mắt liền đứng tại nguyên mạn rễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tiểu đội nào đó trên thân thể người ở giữa trên người người này mặc mạn rễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tiểu đội phù hợp sau sáu bảy màu lót đen hồng sắc tường vân vân áo khoác một trương tuấn tú trên mặt tràn đầy đạ mạc m hai dẹ phi lệnh văn thật sâu khắc vào trên gương mặt mạn rễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tiểu đội u chi ha ít chia ít c h i có thể giải quyết sao nghe được ô bì tổ, tổ u chi ha ít c h i kh ít c h i a ta tới đi nhưng nhưng vào lúc này u chị hạ ít c h i a bên cạnh u chị hạ xạ s ủ kẹ lại đột nhiên đưa tay khoác lên ít c h i a trên bờ vai lúc này xạ s ủ kẹ con mắt đã hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc tại cặp k i a máu con mắt màu đỏ bên trong có một vòng một vòng gợn sóng cùng chín khỏa đèn kịt câu ngọc theo đôi mắt này xuất hiện một cô tả ác khí tức chậm rãi từ trên người xạ s ủ kẹ tán phát ra cựu câu ngọc luân hồi xạ gì đ ặ n g quay đầu nhìn thoáng qua xạ s ủ kẹ ít c h i a cái tia trên mặt lạnh lùng đột nhiên nổi lên vẻ mị cười đưa tay tại xạ xạ xủ kẹ lần sau đi lần này li thế nhưng là lần sau nhìn xem ít chĩa cái kia ánh mắt kiên định xạ s ủ kẹ m í muôi một cái đem đầu chuyển hướng một bên nhìn thấy xạ s ủ kẹ dáng vẻ ít chia khẽ gật đầu cất bước tiếp tục đi đến phía trước ít chia không nên chết nghe nói như thế đưa lưng về phía xạ s ủ kẹ ít chia khỏe miệng chậm rãi câu lên tại hành tẩu quá trình bên trong ít chĩa trong mắt xạ dịn gẳng chậm rãi xoay tròn nhìn xem ít chĩa bóng lưng xạ s ủ kẹ cặp kia cựu câu ngọc luân hồi xạ dịn gẳng bên trong câu ngọc chậm rãi chuyển động giờ khắc này xạ xủ kẹ đột nhiên nhớ tới ngày đó phát sinh sự tỉnh đó là năm trăm năm Từ Tây thế khi đi vào Tây du thế giới về sau, đối vào về Du sau, một ặ gặp t trong vùng thế tồn tại, trong Nhất tại trước bên bên vùng này những cái kia mạnh ngoại hạng tồn tại, các đại quân đoàn người lấn sơn sự kiện hoa giới giả khó. cái kia đại diệp là các có lúc sau. xâm m đều quả sự lần kia đối mặt giả diệp xạ s ủ kệ dễ dàng bị đánh bại thậm chí nếu như lần kia không phải ô bị tổ xuất thủ xạ s ủ kệ khả năng sớm đã hy sinh cũng chính là cái kia lần về sau xạ s ủ kệ liền điên còn g bắt đầu huấn luyện đáng tiếc là xạ s ủ kệ mặc dù rất thiên tài nhưng trên thế giới này vĩnh viễn không thiếu thiếu thiên tài dù cho xạ xủ kệ rất cố gắng rất cố gắng vẫn như trước theo không kịp dần bước chân thậm chí liền ngay cả ổ bị tổ cũng vượt rất xa hắn trong một đoạn thời gian xa xù k ẹ thậm chí đối với mình đều sinh ra hoài nghi xa xù k ẹ nổi điên huấn luyện nhưng cuối cùng hắn cùng ổ bị tổ những người kia tranh lệch lại càng lúc càng lớn thẳng đến ngày đó ngày ấy ít c h i a tìm được xạ xù k ẹ sau đó giao cho xạ xù k ẹ một kiện đồ vật đó là một đôi mắt vĩnh hằng mạn d ễ kỳ ổ xạ dìn gẳng trình độ xạ dìn gẳng cũng là ít c h i a con mắt cuối cùng tại ít chịa cặp mắt kia chợ giúp giới xạ xù kẻ rốt cục lần nữa mạnh lên miễn cưỡng có thể đuổi theo ổ bị tổ bước chân mà tại đem ánh mắt của mình giao cho xạ sủ kẹ thời điểm ít chia cũng một lần nữa đổi một đôi mắt đôi mắt này là dần từ hổ cả thế giới đạt được cuối cùng giao cho ít chia danh sưng mạnh nhất huyễn thuật xì xì m ạ n dễ kỳ h ữ xạ gì đ ằ n g một bên khác lúc này hữu chi hạ ít chia đồng dạng nhớ lại sự tình trước kia ngày ấy xì xì con mắt là dần tự mình giao cho hữu chi hạ ít chia với lại ngày đó dần theo như lời nói đến nay ít chia còn nhớ rõ ít chia không cần nói xin lỗi ngươi muốn đem con mắt cho xạ sủ kẹ sự tỉnh ta cũng không s i n khí trên thực tế đây cũng là ngươi một cái cơ hội ít chia ta hỏi ngươi dạng gì x a dìn gắng mới là mạnh nhất ít chĩa còn nhớ rõ ngày đó câu trả lời của mình bất quá mình cái k i a trả lời lại bị phủ định mãn d ễ kỳ ủ x a dìn gắng vĩnh hằng mãn d ễ kỳ ủ x a dìn gắng thậm chí luân hồi x a dìn gắng không đây không phải là ít chia ta có thể rất xác định nói cho ngươi có lẽ vĩnh hằng mãn d ễ kỳ ủ x a dìn gắng dì nệ gắng thậm chí cả luân hồi x a dìn gắng đều rất cường đại bất quá loại phương pháp này từ vừa mới bắt đầu diễn sai ít chĩa còn nhớ đến lúc ấy trên mặt mình là bậc nào kinh ngạc biểu lộ mà nam nhân kia lại dùng lời kế tiếp phủ định ít chĩa quan niệm ngươi muốn nói ta trước đó cũng sử dụng g ì nệ gẳng a không sai bất quá ta phải nói cho ngươi đó cũng không phải mạnh nhất xạ dị gẳng cũng không nên như vậy xem thường xạ dị gẳng a con đường của ta cùng ngươi khác biệt tương lai của ta đường nhất định sẽ không ở xạ dị gẳng trên con đường này bất quá ngươi nhất định đem đi đến con đường này lúc ấy dân nói xong cũng đem x ỉ xì con mắt giao cho mình ít chia tiếp xuống sử dụng đôi mắt này a so với loại kê đ o ạ t đi hắn mắt người hoặc năng lực mới tiến hóa con mắt đôi mắt này sẽ tại con đường sau đó bên trên đến giúp ngươi cẩn thận cảm thụ đi trên thực tế đôi mắt này đã đi lên đầu kia chính xác đường ít chĩa bộ pháp cũng không nhanh theo ít chĩa bộ pháp ít chĩa trong mắt ba câu nọc g xạ dìn g ẳ n g cũng phát sinh biến hóa đột nhiên ít chĩa trong mắt cái kia điên cùng xoay tròn ba câu nọc g xạ dìn g ẳ n g đột nhiên ngừng lại sau đó cái kia ba viên câu nọc g cũng không có như đồng t i ế n hóa đến màn d ễ k ỳ ủ xạ dìn g ẳ n g như thế dung hợp mà là về màu sắc xuất hiện cải biến một tầng ám kim sắc chậm rãi che chùm lên màu đen ba viên câu nọc bên trên sau đó cái kia đã là ba câu nọc trạng thái xạ dìn gắng đột nhiên bắt đầu thoai hóa hai câu nọc xạ dìn g đôi mắt này khôi phục được chưa mở mắt trạng thái bất quá lúc này cái kia chưa mở mắt xạ dìn gẳng ít chia đôi mắt này lại là ám kim sắc sa su kè nhìn kỹ đây cũng là ta một lần cuối cùng dạy bảo ngươi bốn bốn kỳ thật ánh mắt của chúng ta còn có một con đường khác nói xong một loại áp chế khí tức chậm rãi từ trên người ít chia tán phát ra bất quá cố khí tức này lại cực khác tại mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng cùng di n g ệ gẳng khí tức tại cố khí tức này bên trong mặc dù đồng ra áp chế cũng không có cái khác trạng thái xạ dìn gẳng loại kia điên cùng tạ ác khí tức hoàn toàn tương phản cố khí tức này cảm thụ đi lên rõ ràng có loại từ bi cảm giác ân cố khí tức này cùng lúc đó chính quan sát đến ít t r ĩ a thái thượng lao quân con n g ư y i lại là cò dù lại giờ khác này thái thượng lao quân đột nhiên cảm giác ít chĩa khí tức trên thân có quen thuộc nếu như nhất định phải hình dung loại khí tức này cùng thiên đạo âm dương kèn bản nguyên pháp tắc khí tức rất tương tự không phải nói cái này có lẽ vốn nên là thiên đạo âm dương kèn bản nguyên pháp tắc khí tức chương hai trăm năm mươi khai chiến sa su kè nhìn kỹ đây là ta trước đây không lâu mới lĩnh nộ chiêu thức một chiêu này ta kêu hắn độc thần nói xong ít chĩa ngẩng đầu lên Con, con m ắ t giờ khắc này nguyên h ị v ư ơ n cặp ì m thủy đỏ ngầu. thiên tôn đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh lao quân linh hồn của hắn lúc này thái thượng lao quân trên mặt đồng dạng tràn đầy hoảng sợ linh hồn của hắn tan giã nói xong thái thượng lao quân đột nhiên vừa quay đầu nhìn về phía í chia cùng lúc đó y t chia thân thể cũng đột nhiên ngã về phía sau ít chia ít r o n n g g ự chĩa ịt trịa t â hai mắt đã biến thành m ư ờ i một hai cái huyết động ra trên người mắt trần có thể thấy khô cát rất hiển nhiên ít chĩa một chiêu này cũng không phải là không có đại giới ngẫm lại cũng thế lấy không đến cựu giai cấp sáu cảnh giới liền có thể trực tiếp dây rết thánh nhân cảnh giới chiêu thức lại làm sao có thể không có đại giới mà một chiêu này đại giới chính là cặp mắt kia cùng sinh mệnh cơ hồ chỉ là thời gian một hơi thở ít chĩa thân thể liền suy yếu đến cực hạ mắt thấy ít chĩa liền muốn vứt hạ tối hậu một hơi nhưng nhưng vào lúc này một đường hào quang màu xanh lục từ trên người ít chĩa xuất hiện sau đó một đoàn màu hồng p h ấ n phảng phất đất xét đồ vật cũng từ ít chĩa trong thân thể trôi ra chậm rãi bao trùm ít chĩa đại nửa người có hai món đồ này ít chĩa cái tia mắt thấy là phải tiêu tán sinh cơ rốt cục vẫn là không có tiêu tán đồng thời lấy một cái tốc độ thật chậm bắt đầu chậm rãi khôi phục khôi phục tốc độ rất chậm đoán chừng liền xem như trên trăm năm ít chĩa cũng vô pháp khôi phục tóm lại ít chĩa đã không cách nào lại tham gia về sau chiến đấu xa su kè ít c h ĩ liền giao cho ngươi còn có dù bùn trễ lút bên kia mặc dù ta đã lưu lại một tay nhưng nếu như x nhất định phải bảo vệ tốt hắn nghe được ổ bị tổ xa xù kẹ nhẹ gật đầu ôm lấy ỉn trĩa thân thể phi tốc hướng phía nơi xa cái kia to lớn t h i hồn thụ vọt ra ngoài đưa mắt nhìn xả xù kẹ đi xa ổ bị tổ thu hồi ánh mắt nghe được nơi xa chuyển đến tiếng bước chân ổ bị tổ mỉm cười xem ra đối phương đã phát hiện tiếp xuống chúa tể bên kia liền giao cho các ngươi nhớ kỹ chỉ cần ngăn chặn liền tốt chờ chúng ta trợ giúp ổ bị tổ mỉm cười đối ngộ không nguyên thủy thiên tôn thái thượng lao quân cùng a di đà phật mở miệng lúc này ổ bị tổ rõ ràng là đang chỉ huy mà lần này lại cũng không có bất kỳ người nào chất vấn ô bi tổ vừa mới nhìn qua thần la đế quốc cái này cả đám lực lượng mặc kệ là cái kia không thể tưởng tượng không gian năng lực vẫn là cái kia kinh khủng triệu hoán năng lực lại hoặc là cái kia kinh dị dây dết thánh nhân lực lượng thần la đế quốc biểu hiện của mọi người đã lại không người hoài nghi thần la đế quốc đám người này có thể giải quyết mới thiên đ ỉ n h cái khác mấy cái thánh nhân liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ô bi tổ b ọ n người thái thượng lao quân mở miệng minh bạch bất quá nếu như sự tình không thể trái nhớ kỹ dùng năng lực của ngươi tận lực bảo t ồ lực lượng nghe được thái thượng lao quân ô bi tổ nghiêm túc nhẹ gật đầu sau đó ô bị tổ sử dụng năng lực đem nộ không bọn người đưa ra ngoài sau một khắc nộ không bọn người liền đi tới lăng tiêu bảo điện trước nguyên thủy thiên tôn nhìn thái thượng lão quân một chút mở miệng vừa rồi ngươi lời kiệt nhưng có lấy không giống ngươi phải không thái thượng lão quân h í p mắt vuốt vuốt d ầ u d i a vì cái gì ngươi thấy được à? bất quá ngắn ngủi mấy trăm năm những người kia cũng đã phát triển đến loại tình trạng này có lẽ lại cho bọn hắn một chút thời gian siêu việt chúng ta cũng không phải chuyện không thể nào còn có cũng không nên quên người kia nói xong thái thượng lão quân ngẩng đầu nhìn về phía lăng tiêu bảo điện với lại chúng ta cũng nên làm việc cũng là nộ không tử trong lỗ hai lấy r a kim cô đ ồ n g a di đà phật lấy ra một chuỗi phật c h â u ngay tại lúc đó nam thiên môn phụ cận chiến đấu đã khai hỏa đáng chết những ngày quỷ đồ vật đến cùng từ lâu tới nhìn trước mắt cái k i a phảng phất máu chiều lít nha lít nhít huyết sắc khô lâu nhất vương trên mặt có phát xanh nhất vương trong tay trường kích vung ra một đạo phảng phất có thể đem bầu trời xé rách to lớn chạm đánh bay ra ngoài vô số huyết sắc khô lâu phảng phất giống như là bị thu gặt lúa mạch liên miên nga xuống vẹn vẹn chỉ là một ích liền có ít nhất hơn ngàn huyết sắc khô lâu nga xuống chống ra một mảng lớn khu vực chân không thân là thánh nhân nhất vương một k í c h uy lực kinh khủng như vậy chỉ là đáng tiếc là dù bùn trễ l u t chỗ triệu hoán huyết sắc khô lâu đại quân số lượng không chỉ có riêng chỉ có hơn ngàn m à thôi đối mặt cái k i a phảng phất cá giết sang sông t r e khuất bầu trời huyết sắc khô lâu đại quân cái này bị chém giết hơn ngàn huyết sắc khô lâu liền giống với trong b i ể n rộng một giọt nước là như thế không có ý nghĩa vẹn vẹn chỉ là nửa cái hô hấp không đến thời gian vừa mới chống ra cái k i a phiến khu vực chân không liền lại lần nữa bị huyết sắc khô lâu đại quân lấp đầy lúc này không chỉ là nhất vương cái khác còn lại ba vị thập vương đồng dạng lâm vào thế bí bất quá mấy người đến cùng là thá dù cho bây giờ huyết sắc khô lâu đại quân đơn thể tu vi đã tăng lên tới thất giai nhưng đối mặt thánh nhân cái này thất giai cảnh giới còn chưa đủ nhìn mặc dù có thể ngăn chặn bốn vị tập h vương nhưng lại căn bản là không có cách làm bị thương h à n nhóm nam thiên môn bên ngoài thần mây bên trong nhỏ thổ thổ chúng ta lúc nào đập thủ gia trí ngồi tại càng gỗ k ẹ nạo kỳ trên bờ vai lúc này b à n chân nhỏ có n h ả m chán mở miệng lúc này chiến đấu cùng xạ dạ kỳ k ẹ nạo kỳ cũng là một mặt hưng phấn nếu không phải sợ làm hư chỉ sợ xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ đã sớm xông đi lên nghe được gia t r vấn đề ô bi tổ có lửa nhác tựa ở mây bên trên lại chờ một lát đi xa dạ kỳ đội trưởng mời lại chờ một lát lần này bệ hạ không tại đã ta tạm thời làm thần la đế quốc người phụ trách ta nhưng không muốn nhìn thấy các ngươi dựng ở chỗ này nhưng vào lúc này hộ bị tô đột nhiên đã ngừng lại trong miệng lời nói ngẩng đầu nhìn về phía lăng tiêu bảo điện phương hướng lúc này nơi đó chuyện chính đến ba đ ộ u khủng bố đã bắt đầu sao lăng tiêu bảo điện bên trong nộ không bốn người chính một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm khoanh chân ngồi tại lăng tiêu bảo điện bên trong đạo thân ả n h kia chỉ gặp đó là một cái nhìn qua đại khái chừng ba mươi tuổi h ã n tử tướng mạo cũng không có gì đặc biệt mặc một thân vải thô áo gai nhìn qua rất như là thế gian người bình、thường. nhưng lúc này lại không có có bất cứ người nào sẽ đem hắn xem như là người bình thường thân là người bình thường như thế nào sẽ xuất hiện tại cái này lăng tiêu b ả o điện với lại tại h ắ n tử t r u n g quanh cái kia ẩn ẩn tản ra thậm chí khiến cho nó quanh người không gian đều ẩn ẩn run rẩy khí tức đã biểu lộ thân phận của hắn mới thiên đình chỗ tể cái kia ngắn mùi ba chiêu liền chém giết hồng quân láo tổ tồn tại chương hai trăm năm mươi mốt xạ dạ kỳ kẽ n a k ỳ xuất thủ thật sự là chán ghét con kiến đang khi nói chuyện trung n i ê n hán tử mở mắt cùng lúc đó một cỗ kinh khủng uy áp từ nó trên thân hướng bốn phía lan tràn ra ngoài tại cỗ uy áp này dưới trung niên h á n t ử quanh người không gian lần lần bắt đầu run rẩy lên cùng lúc đó một bên khác so với nhất vương tam vương b ọ n người có được trên trăm phân thân thập vương tình cảnh hơi tốt một chút lần nữa phất tay chém giết mấy trăm huyết sắc khô lâu về sau thập vương quay đầu nhìn về phía cái khác mấy vương làm sao bây giờ không thể tiếp tục tiếp tục như vậy nghe được thập vương nhất vương có chút n h ị n h ữ mày ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa viên kia thương thiên của mục những này quỷ đồ vật cơ hội là trong một cái mô hình k h ắ c đi ra nhìn qua hẳn là dùng vật gì đó chế tạo ra có lẽ bọn hắn hẳn là từ nơi đó xuất hiện giúp ta một tay nghe được nhất vương cái khác tam vương cũng ngẩng đầu nhìn về phía viên kia đại thụ là thế này phải không đã như vậy lão đại xin nhờ nói xong thập vương trên trăm phân thân đột nhiên hướng phía nhất vương bên này d ế t tới đây rất nhanh nhất vương trước người liền bị thập vương mở ra một con đường nhìn thấy thập vương động tác tam vương cùng lục vương cũng rất nhanh chạy tới nhao nhao vì nhất vương mở đường tại ba vị thánh nhân cảnh giới cao dưới tay cho dù là cái kia vô cùng vô tận huyết sắc khô lâu đại quân cũng vô pháp ngăn cản tại tam vương lục vương cùng thập vương trợ giúp giới nhất vương chính lấy một cái tốc độ cực nhanh tiếp cận thi h ù n thụ tầng n â y bên trong nhìn xem nhất vương đám người động tác o b i t o thở dài một hơi p h i ế n p h ứ c đã vậy còn quá nhanh đã tìm được sơ hở a hoặc là phải nói không hổ là thánh nhân cảnh giới đại lao a nghe o b i t o phàn nàn một bên đường tăng cười cười o b i t o thi chủ không phải đã sớm dự liệu được một màn này a lời nói là về nói như vậy nhưng ta vốn đang dự định tiêu hao nhiều hơn bọn hắn một chút lực lượng được rồi được rồi chư vị chuẩn bị xong chưa nghe được o b i t o dạng dạ mạ mộ tổ gần dù xẻ ghệ c ủ nỉ mở mắt chầm dai rút ra cái kia thành đại biểu cho mạnh nhất hỏa hệ dạ nạ cụt dị dịn d cả xâm la văn tượng giai vi hôi tẫn dị gì g ì n ra cả một bên sớm đã hưng phấn không thôi xạ dạ kỳ kẹ n à o kỳ trên mặt cũng lộ ra nụ cười dữ tợn tại xạ dạ kỳ kẹ n à o kỳ trên bờ vai g i a c h ỉ cơ bản chân nhỏ vui vẻ nói ra tiểu kiếm nhìn qua rất vui vẻ chứ xạ dạ kỳ kẹ n à o kỳ cái kia lục vương thuộc về ta xạ dạ kỳ kẹ n à o kỳ ngữ khí tràn đầy không thể nghi ngờ hương vị phản phất không có chút nào đem lục vương để ở trong mắt trên thực tế cũng là như thế xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ cho tới bây giờ đều sẽ không cân nhắc địch nhân là không cường đại xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ chỉ sẽ xem xét đối thủ là không có thể làm cho mình cảm nhận được chiến đấu vui sướng về phần cái khác căn bản vốn không trọng yếu. nghe được xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ ô bi tô n h ư mày mở miệng một người có thể giải quyết sao xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ không có mở miệng chỉ là lộ ra một ngụm khiến người ta cảm thấy rét l ạ n h răng a nhỏ thổ thổ không cần lo lắng a tiểu kiếm không có vấn đề ân cho dù có vấn đề ta cùng tiểu niếp niếp cũng ở bên cạnh nói xong giả chi kéo kéo ngồi tại xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ một bên khác trên bờ vai tiểu niếp, niếp. nghe i ế p n được ra chi nói như vậy ô bi tô kéo kéo khỏe miệng lại không có phản đối đã như vậy cái kêu nhất vương liền từ chúng ta hộ đình mười ba đội phụ trách giải quyết Giả mạ mổ tổ gần dư dù sạch sài ghệ cù nhi cũng lựa chọn tiểu đội mình đối thủ bất quá ngay tại giả mạ mổ tổ gần dư dù sạch sài ghệ cù nhi sau khi mở miệng một đạo tràn ngập hạ kỳ lời nói lại đánh gãy giả mạ mổ tổ gần dư dù sạch sài ghệ cù nhi hắn là của ta đối thủ người nói chuyện có một đầu sờ mát kiểu tóc trên mặt đạm mạc phảng phất không đem thế gian hết thể để ở trong mắt nhìn thấy người nói chuyện là ai về sau ô bị tổ đối ngàn bản trung đoàn trưởng giang tay ra biểu thị mình không có cách nào mặc dù bây giờ ô bị tổ thực lực đã không chút nào thấp hơn đủ trí hạ mã đã dạ nhưng đối với mình đã từng lão đại lựa chọ nhìn xem ổ bị tổ bất đắc dĩ bộ dáng dạ m ạ m ổ t ổ gần d ủ sạch sải gậy cù nhi như n h ữ mày đã như vậy vậy ta lựa chọn tam vương là ta thanh âm thanh thúy lần nữa đánh gãy dạ m ạ m ổ t ổ gần d ủ sạch sải gậy cù nhi lặp đi lặp lại nhiều lần bị đánh gãy cho dù là dạ m ạ m ổ t ổ gần d ủ sạch sải gậy cù nhi cũng có được khó chịu nhưng làm dạ m ạ m ổ t ổ gần d ủ sạch sải gậy cù nhi thấy rõ người nói chuyện tướng mạo về sau trên mặt lại là đột nhiên bình tĩnh lại u n ộ hanaze người xác định nghe được dạ mã mô tô gần dù s ạ c sải gậy cù nhi mở miệng. Cái hắn giết đ ị a u tạ vương ta liền giết nàng nghe được lời giải thích này dạng mạ mộ tổ gần dư ủ sạch sài ghệ cù nghỉ không tiếp tục kiên trì đã dạng này cái kia thập vương giao cho chúng ta đi cứ như vậy đám người chọn lựa tốt tiểu đội mình đối thủ đã quyết định như vậy cái kia chuẩn bị động thủ đi nhanh t r ắ n g tiền bối lần này p h i ề n phức ngại ở một bên lượt trượt ó c bạc trắng nhanh t r ắ n g nhẹ gật đầu biểu thị biết tốt động thủ đi nói xong tổ bị tổ đưa tay điểm mấy lần sau đó bốn cái đen k ị cửa hàng nhao nhao xuất hiện ở trước mắt mọi người không có chút gì do dự các tiểu đội nhao nhao cất bước đi vào đen kịt r o n g đ ộ n cầu huyết sắc khô lâu trong đại quân lục vương cơ trường kiếm trong tay ở giữa lóe lên á n h bạc một đầu mỹ lệ ngân sắc sợi tơ xuất hiện ở lục vương trước người sau một khắc một loạt huyết sắc khô lâu đại quân đồng loạt ngã xuống nhìn xem mình càng ngày càng gần thi h ồ n thụ lục vương trên mặt xuất hiện một vòng k i n h thường đến cùng chỉ là thất giai loại rác rưởi này coi như lại nhiều cũng vẫn như c ũ không cải biến được các ngươi là rác rưởi sự thật đột nhiên lục vương biến sắc thân thể nhanh chóng lui về phía sau ngay tại lục vương lui ra phía sau trong n á y mắt một thanh tre kín lỗ hồng trưởng đao đột nhiên chạm tại nguyên bản lục vương đứng yên vị trí nhà tránh qua tránh né đâu đối thủ như vậy tiểu kiếm hẳn là rất vui vẻ a người là ai nhìn lấy nam tử trước mắt lục vương h é mắt chẳng biết tại sao mặc dù người trước mắt này chỉ bất quá cựu giai cấp tám cảnh giới nhưng ở nó trên thân lục vương ẩn ẩn cảm nhận được một tia uy hiếp không chỉ là trước mắt nam tử này rất nhanh lục vương ánh mắt lại di động đến nam tử trên bờ vai hai cái tiểu nữ hài trên thân sau đó lục vương ánh mắt lại lần nữa ngưng trọng mấy phần ta là ai muốn biết tên của ta vậy liền để ta nhìn ngươi lực lượng tốt rát rưởi là không cần thiết biết tên của ta nghe được xạ kỳ kẽ nà kỳ lục vương hít mắt lại bất quá chỉ là cựu giai cấp tám thật sự là nói khoác không biết ngượng có phải hay không nói khoác không biết ngượng đánh qua mới biết được hy vọng ngươi cũng đừng quá chết nhanh rơi như thế thế nhưng là để cho người ta rất thất vọng gia trị d... tiểu niết nhiếp nghiếp, các ngươi trước xuống tới đừng ảnh hưởng ta biết rồi biết rồi gia trị rất ngoan ngoãn gật gật đầu lôi kéo tiểu niết nhiếp từ xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ trên bờ vai nhảy xuống tới tiểu kiếm ủng hộ càng xạ dạ kỳ đội trưởng ủng hộ sau một khắc sắc bén kiếm khí quét sạ dạ kỳ kệ nạo kỳ cùng lục vương hai người quanh người trăm mét phạm vi tại cái phạm vi này bên trong huyết sắc khô lâu trong nháy mắt bị cái kia sắc bén kiếm khí quấy thành bã vụn nhìn lấy một màn trước mắt tiểu niếp niếp có lo lắng mở miệng đại đại tỷ đầu xa dạ kỳ đội trưởng hắn ra chi c ư ờ i hì hì hít mắt lại yên tâm tiểu kiếm rất mạnh chương hai trăm năm mươi hai diên g phần mình chiến đấu chiến trường một bên khác tam vương nhìn lấy nữ tử trước mắt trong mắt có n g u y ề n ấ m thật sự là khí tức quen thuộc ta nhớ được giống như có một nữ nhân khí tức trên thân cùng ngươi rất tương tự đứng nàng cứ gọi là cái gì nhỉ tiểu cô nương ngươi có thể nói cho ta biết ta nghe được tam vương u nô hà nạ z trên t mặt mỉm cười chậm rãi thu vào nàng là lao sư của ta nguyên lai là dạng này à? bất quá lao sư của ngươi giống như đã bị ta giết nói xong tam vương trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn đối mặt tam vương nhiệm ai u nô hà nạ z bình tĩnh rút ra bên hông dạ nạ cốt theo dạ nạ cốt rút ra một cỗ phản phất cựu ưu điện ngục khí tức chậm rãi từ trên người u nô hà nạ z tán t phát ra cho nên ta là tới giết ngươi nói xong u nô hà nạ z thân t ảnh hóa thành một đạo bạch quang cuốn sạch lấy cái kia kinh khủng ý áp hướng phía tam vương một đao chạm xu dưới tại cái kia cố khí tức khủng b ứ n ộ t hạ nạ d ẹ t một kích này ẩn ẩn đã đột phá cựu giai cường giả cấp tám chỗ có thể phát huy lực lượng cực hạ hiện trường bên trong thập vương bản thể đột nhiên dừng bước trong tay trưởng tiên bỗng nhiên hướng về sau còn tới k e n theo một trận âm thanh chói thai vang lên một đạo thân ảnh nho nhỏ bị đánh lui mấy bước nhìn trước mắt cái này ba trăm chín mươi cái tóc bạc trắng sau lưng xuất hiện hai cái to lớn lạnh bằng cánh tiểu bất điểm thập vương m ô i đỏ có chút mân mê nhà tiểu đ ệ đệ đánh lén cũng không phải hảy từ chuyện nên làm a nghe được thập vương h ị t u gạ tốt hì dịu trên mặt có chút tối sầm nhưng ngay lúc này một thanh em đột nhiên chuyển vào hisu lui ra phía sau cẩn thận nghe được đạo thanh â m này không có chút gì do dự hình xù g ã tốt hì dịu trong nháy mắt nhanh lùi lại ngay tại hình xù g ã tốt hì dịu lui ra phía sau trong nháy mắt một đạo ngân sắc quang mang lướt qua hình xù g ã tốt hì dịu nguyên bản đứng yên vị trí dù cho hình xù g ã tốt hì dịu phản ứng đã đầy đủ nhanh hào quang màu bạc kia vẫn là tùy tiện tại hình xù g ã tốt hì dịu trên mặt mở một đường vết rách máu đỏ tươi rất nhanh liền tại hình gà tốt hì dịu trên mặt lưu lại một đạo thật dài vết tích thật sự là đáng tiếc đâu một cái thập vương phân thân thân xuất hiện ở hình ở r ồ i ra phấn lơi liếm liếm roi bạc mũi nhọn cái k i a bôi màu đỏ tươi thật sự làm ê người hương vị tiểu đệ đệ ta ngược lại thật ra càng ngày càng thích ngươi nói xong thập vương phân thân lại quay đầu nhìn về phía vừa rồi lên tiếng nhắc nhở hình xù gạ tột hì dịu phương hướng tại cái hướng kia chẳng biết lúc nào đã xuất hiện mười mấy vị tướng mạo khác nhau tồn tại người đầu lính chính là dạ m ạ mộ tổ gần dịu sạch gệ cu nhi vừa mới cũng chính là nó mở miệng nhắc nhở hình x gạ tột hì dịu cái gì thôi đi nguyên lai chỉ là lao già h ỏ n hẹm lao già h ỏ n hẹm cũng không phải ta đồ ăn nói xong thập vương trên mặt đột nhiên xuất hiện điểm đạm đáng yêu biểu lộ. làm sao các ngươi làm muốn vây đánh ta sao người ta thế nhưng là rất sợ đó đâu để cho ta đến một chút một hai ba bốn ai nha đến không hết đâu các ngươi khi dễ như vậy một cái nhược nữ tử thật được không nghe được thập vương phân thân dạ mã m ổ tổ gần dịu i sạch sải gậy c ủ nhì sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào chậm rãi r ơ i lên trong tay gì d ì n dạ cả đối với sống đầy đủ lâu dạ mã m ổ tổ gần dịu i sạch sải gậy c ủ nhì tới nói thập vương phân thân lời nói căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hắn nhìn thấy dạ mã mộ tổ gần dịu s ạ sải gậy cù nhì động tác thập vương hử lạnh một tiếng、ừ. lao ra h ỏ g hẹm liền là lao già h ỏ g hẹm tuyệt không đáng yêu bất quá muốn dựa vào nhân số đánh bại ta các ngươi phải chăng có chút ngây thơ nói xong thập vương đột nhiên giơ tay lên sau một khắc trong chiến trường chín mươi chín đường thập vương phân thân đều là biến thành điểm đen hướng phía thập vương bản thể tụ tập tới rất nhanh thập vương bên người liền có thêm đen nghịt một đám người nhìn xem hộ đình mười ba phiên đội đám người thập vương khơi gợi lên cái kia đỏ tươi mở môi hiện tại giống như là người của ta số chiếm được t ư ợ n g phong nữ nha nhìn xem thập vương động tác d ạ mạng tổ gần dưu s i gậy cù nhỉ chậm rãi đi thẳng về phía trước chúng đội trưởng ng lao đầu muốn nghỉ ngơi một chút đều không được kỳ ố giả cụ sùn xì vừa mở miệng nhưng sau đó cảm nhận được dạ m ạ m ộ t ổ gần dư d sạch à i gậy cù nhì trong mắt giết chết kỳ ố giả cụ sùn xì đành phải lúng túng c ó xử và giới cười cười biết ta sẽ cố hết sức nghe được kỳ ố giả cụ sùn xì nói như vậy dạ m ạ m ộ t ổ gần dư d sạch à i gậy cù nhì cái này mới thu hồi ánh mắt nghe cho kỹ lần chiến đấu này chính là quan hệ đến thần la đế quốc tồn vòng chiến đấu nếu như lát nữa ai lười biếng dẫn đến xảy ra vấn đề ta đem tự tay giải quyết người、Cắt. thật là lao đầu nói như vậy thật đúng là không liệu mạng cũng không được. Rất nhanh. Từng đ xe ạ dạ dạ. Vân vân xem ra các ngươi liền là đối thủ của ta không đợi ố bị t o bọn người mở miệng nhất vương lại nói thú vị thậm chí ngay cả một cái thánh nhân cảnh giới đều không có cũng dám ra tay với chúng ta để ta đoán một chút Các n g ư ơ i mấy cái thánh nhân không phải là đi tìm chúa tể đi không thể không nói các ngươi thật đúng là ngu xuẩn các ngươi thật cảm thấy chỉ là mấy cái thánh nhân chính là chúa tể đối thủ nghe được nhất vương cái kia không chút nào đem mọi người để ở trong mắt lời nói ồ bị tổ trên mặt có khó chịu này này này có đánh hay không qua được cái này cần đánh mới biết được về phần đối phó các ngươi ta cảm thấy chúng ta đã đủ đúng quên nói cho ngươi cái kia nhị vương hẳn là các ngươi thập vương bên trong mạnh thứ hai tồn tại a không có ý tứ vừa rồi chúng ta mặn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng trong tiểu đội lao tam đem hắn miểu sát ân đại khái dùng một giây đồng hồ nghe được hộ bị tổ nhất vương trong mắt lóe lên một vòng hàn quang nhị vương tên ngu ngốc kia a xin đừng nên cầm loại kia rác rưởi cùng ta đánh đồng tính toán nơi này huyết sắc khô lâu đại quân hẳn là gốc cây kia dợ trò quỷ a nói cách khác chỉ cần giết các ngươi vậy liền hẳn là không người có thể ngăn cản ta đi đã d ạ n g này các ngươi cùng lên đi ta sẽ nói cho các ngươi biết cái gì gọi là trên lệ nghe h n được nhất vương hộ bị tổ nhất miệng nhưng vào lúc này vẫn không có mở ra miệng hù chị hạ mạ đạ đứng lên hán giao cho ta u chị hạ mạ đạ trong mắt có nóng dựng nhưng nhưng g vào n g lúc này nhất vương con người đột nhiên co giùm lại vội vàng nhanh lùi lại mấy chục bước nhất vương vừa vừa rời đi nó nguyên bản đứng yên vị trí lập tức phát ra nổ rung trời đại địa điên quần run g dày lên tại đây trời trong sương khói một bóng người chậm rãi hướng về nhất vương đi tới chết người không cần thiết tiếp tục nghe tiếp tại r trời ư lượng, ớ c lực chẳng kích, Thánh to tận nhân vành, vành, vành, vành. To lớn chẳng kích, ngập lệnh l băng. vô o diễm, hỏa Đủ loại năng lượng không ngừng tại nam tiên môn tàn phá bờ bãi. tại Tại bãi. bờ các loại năng lượng chút ố n g d ư ớ i nam thiên môn chung quanh mặt đất sớm đã vỡ vụn liền ngay cả cái kia nam thiên môn đại môn đều bị sắc bén trạm kích chặn nang g hạn thị ủ tổ cái kia vô cùng vô tận phản phất cá giết sang sông huyết sắc khô lâu đại quân cũng không dám lại đặt chân cái kia ba mảnh chiến trường đừng nói đặt chân chỉ là tiếp cận nó trăm mét bên trong dù cho có thất giai cảnh giới huyết sắc khô lâu cũng sẽ ở trong nháy mắt bị cái kia đám người chiến đấu dư ba xé thành m ả nhỏ hô hô hiện trường bên trong lục vương hô hấp sớm đã vô pháp bảo trì trước đó như thế bình tĩnh có chút có nhiều loạn tiếng hít thở chính nói cho đám người hắn cũng không thoải mái bất quá mặc dù hô hấp có nhiễu loạn thậm chí quần áo trên người cũng bị đổi u số lô lớn nhưng từ mặt ngoài nhìn lục vương trên thân cũng không có cái gì t h ư ơ n g thế mà tại lục vương đối diện xa dạ kỳ kẽ nạo kỳ tình huống không thể nghi ngờ muốn hỏng việc rất nhiều lúc này xa dạ kỳ kẽ nạo kỳ một bộ quần áo bên trên đ ã đếm không hết có bao nhiêu thiếu lỗ hỏng từ y phục kêu bên trên phá vỡ lỗ hỏng bên trong có thể thấy rõ ràng vô số lít nha lít n h í t vết thương nhất là tại xạ dạ kỳ kẹ n à o kỳ trên mặt một đạo dữ t ậ n vết thương trực tiếp từ xạ dạ kỳ kẹ n à o kỳ khỏe mắt kéo dài đến cái cằm cái tia quay c u ồ n g lên thịt đỏ cùng mặt mũi tràn đầy máu tươi phối hợp thêm xạ dạ kỳ kẹ n à o kỳ vốn là có lấy kinh cùng mặt coi trọng đơn giản giống như trong địa ngục đi ra m a t h ầ n nhưng dù cho thụ như thế thương nặng xạ dạ kỳ kẹ n à o kỳ chẳng những không có phẫn nộ ngược lại mặt mũi tràn đầy đều là điên c u ồ n g cùng mừng rỡ chính là như vậy không sai liền là loại cảm rất này tới đi tiếp tục chém dứt đi để cho ta tiếp tục thỏa thích hưởng thụ cái này khoái cảm nhìn xem xạ dạ kỳ nhìn thoáng qua mình trên quần áo lỗ hổng lục vương nói ra ngươi rất không tệ tại thánh nhân cảnh giới phía dưới ngươi là người thứ nhất có thể làm cho ta chật vật như vậy bất quá dừng ở đây rồi tiếp đó ta sẽ để cho ngươi minh bạch như thế nào thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến có thể chết ở ta một kiếm này một cái ngươi đầy đủ t i ê u ngạo nghe được lục vương xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ toàn thân đều hơi hơi run dày lên làm sao ngươi sợ hãi xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ nhét miết miệng chậm rãi ngẩm đầu lên khi lục vương nhìn thấy xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ cặp kia hai mắt đỏ bừng l ú c trong lòng đột nhiên run lên đó là một đôi như thế nào con mắt điên cuồng h ư n g phấn vui sướng duy chỉ có không có liền là sợ hãi sợ hãi ta đây chính là h ư n g phấn a n g u y ê n lai、like、ngươi còn có thể càng mạnh a đã dặn này vậy ngươi hẳn là sẽ không một đ a o liền bị ta chém chết vậy ta cũng đúng lúc xuất ra bản lĩnh thật sự nói xong xạ i ả kỵ k ẹ nạo kỵ vươn tay một thanh lột xuống mắt phải bên trên màu đen bị mắt theo bịt mắt lây xuống một cỗ so với trước đó cường lớn mấy lần khí thế đột nhiên từ xạ i ả kỵ nạo kỵ thân bên trên tán phát ra thậm chí cỗ khí thế này sau khi xuất hiện trực tiếp hình thành một cỗ sóng sung kích hướng bốn phía h u y ế t tảng ra tại cỗ này sóng xung kích dưới vài trăm mét bên ngoài không thiếu huyết sắc khô lâu trực tiếp bị hất bay ra ngoài cảm thụ được xạ dạ k ỳ kẽ nạo kỳ trên người tán phát ra k h í thế lục vương hay mắt vậy mà trước đó còn che giấu thực lực viên mãn kiếm chi phát tắc có ý tứ bất quá nếu như chỉ là loại trình độ này lời nói ngươi còn kém xa lắm đâu dứt lời lục vương chậm rãi hướng xạ dạ k ỳ kẽ nạo kỳ đi đến liên t ạ i hành tẩu quá trình bên trong lục vương quanh người đột nhiên xuất hiện kinh khủng sắc bén khí tức tại cái kia khí tức kinh khủng dưới lục vương quanh người liền phản phất c h ố n g d ỗ n g xuất hiện vô số vô cùng sắc bén đao nhất vương theo lục vương bước chân trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách to lớn không thể không nói ngươi rất có thiên phú có thể đem kiếm chi pháp tắc lĩnh nộ g được viên mãn cho dù là tại chúng ta thế giới kia trong lịch sử cũng chỉ có hai người bất quá đáng tiếc các ngươi phương thiên địa này đã không có khả năng lại xuất hiện thánh nhân mà thánh nhân lực lượng căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng nói xong lục vương g i lên kiếm ngay một khắc này xa dạ kỳ kẽ nào kỳ con ngươi có dục lại lúc này tại xạ giả kỳ kẽ n à o kỳ trong mắt lục vương khí tức đột nhiên biến mất mà tại lục vương nguyên bản vị trí thay vào đó là một thanh phản g phất có thể đem chọn cái thương thiên hết thể vì hai cự kiếm nhìn xem xạ giả kỳ kẽ n à o kỳ biểu lộ có lẽ là cảm thấy n ă m chắc thắng lợi trong tay lục vương mở miệng giải thích đây cũng là thánh nhân lực lượng tại lĩnh nộ viên mãn pháp tắc về sau nếu là bị thiên địa chỗ tán thành liền có một tia cơ hội lĩnh nộ bản nguyên pháp tắc mà lĩnh vực thành công tự nhiên tân cấp thánh nhân tuy nói chỉ là một tia bản nguyên pháp tắc nhưng bản nguyên pháp tắc, lực lượng, bản không phải phổ thông pháp tắc có thể so sánh ngươi rất không tệ bất quá cũng chỉ thế thôi hết thôi Đều kết thúc. nói xong lục vương giơ lên trong tay trường kiếm nhẹ nhàng một kiếm hướng phía xạ dạ kỳ k ẹ nạo kỳ vung x u ố n g dưới giờ khắc này tại xạ dạ kỳ k ẹ nạo kỳ cảm giác bên trong theo lục vương một kiếm này vung ra giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một thanh cũng có thể đem thiên địa chém thành hai nửa cự kiếm vẹn vẹn cách xa nhau xa như vậy ẩn ẩn tản ra khí thế liền sinh ra một loại để cho người ta quỳ bái xúc động liền phá phất một kiếm này mới là trong kiếm đ ế vương thậm chí liền ngay cả xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ trường kiếm trong tay đều ẩn ẩn phát ra tiếng ai minh tại cố khí thế kia áp bắt giới xạ dạ dạ kỳ kẽ toàn bộ thân thể không thể động đậy cũng chính là xạ giả kỳ kệ nạ kỳ nếu là đổi một người chỉ sợ lúc này sớm đã sợ mất mật vì xuống đất cầu xin tha thứ một bên nhìn thấy một kiếm này t i ể u bất điểm nếp i nếp i biến sắc thân thể trong nháy mắt c ấ t cao trong c h ố p mắt liền biến thành cái k i a phong thái c h ắ c tuyệt ngoan nhân đại đế bất quá ngay tại ngoan nhân đại đế chuẩn bị đi giúp thời điểm bận rộn một cái tay nhỏ đột nhiên kéo lại ngoan nhân máy giải tiểu nếp h nếp h người bây giờ xuất thủ tiểu kiếm sẽ không cao hứng nghe được tiểu nếp nếp từ trước đến nay tại thần la đế quốc hoành hành không sợ ngoan nhân đại đế đột nhiên dừng bước nhìn xem tại một kiếm kia phía dưới cơ hồ n h ấ t không nổi bước chân xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ ngoan nhân mở miệng ngươi có biết hắn sẽ chết biết chẳng qua nếu như chúng ta lúc này xuất thủ tiểu kiếm sẽ không vui vậy nếu như hắn chết đâu giá t r ì đem hai tay dựng ở trên cằm k híp mắt mở miệng vậy ta liền giết cái kia tiểu lục giờ k h ắ c này giá trị ì dữ khí không chút nào đem giờ phút này cái kia phảng phất có thể hủy thiên d i ệ t địa lục vương để vào mắt nghe nói như thế ngoan nhân đột nhiên dừng một chút quay đầu lần thứ nhất quan sát tỉ mỉ lên giá trị gi... giờ khác này hung ác trong mắt người một thứ gì đó giống như thay đổi vươn tay vuốt vất giả trị tốc hồng nguyên nhân cuối cùng không có lại ra tay một lần nữa ngồi về giả trị bên người mà giờ khác này trên sân cũng lại lần nữa phát sinh biến hóa chỉ gặp xạ giả kỳ kẽ nạo kỳ thân thể đột nhiên điên cuồng run r à y lên mắt thấy thanh kiếm k i a từng bước một tiếp cận mình ngay tại thanh kiếm này sắp xuyên thấu xạ giả kỳ kẽ nạo kỳ trái tim thời điểm xạ giả kỳ kẽ nạo kỳ rốt cục có động tác chương hai trăm năm mươi b ố kẽ nạo kỳ chiến bại chỉ gặp xạ giả kỳ kẽ nạo kỳ con mắt đột nhiên biến thành huyết sắc khí thế trên người lại lần nữa cường thịnh một điểm t ạ i t r o n g lúc n g à n cân tơi r e vầy da xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ rốt cục tránh thoát cái kia đạo kiếm chi bổn nguyên pháp tắt c h ó i buộc thân thể có chút hướng bên cạnh bên cạnh nghiêng về một điểm bất quá xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ động tác thủy chung có đã chậm mặc dù tại thời khắc mấu chốt xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ thân thể hướng bên cạnh tránh né tránh đi trái tim bị một kiếm kia trực tiếp trúng đích kết quả nhưng đến ngọn nguồn vẫn là không có toàn bộ tránh đi thành kiếm kia phốc phốc theo một vòng máu tơi vầy da xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ tay trái sóng vai má đức vết cắt bóng loáng nhập kính cách đó không xa trên nóc nhà nhìn thấy xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ cuối cùng tại thời khắc mấu chốt tránh thoát kiếm chi b u ồ n nguyên pháp tắc áp chế giả chi cười vui vẻ mặc dù xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ đã mất đi tay trái giả chi nhưng như cũng phảng phất không thèm để ý cười hì hì đối ngoan nhân đại đế mở ba bảy ba miệng xem đi tiểu kiếm lại mạnh lên ngoan nhân lúc này sắc mặt cũng có được kinh ngạc mặc dù ngoan nhân không có tiến vào chiến trường nhưng trước đó cái kia cố bản nguyên pháp tắc uy áp ngoan nhân thế nhưng là cảm thụ được rõ ràng dù cho không có bị cái tia kiếm chi bổn nguyên pháp tắc n h ầ m vào ngoan nhân nhưng như cũ cảm nhận được cực mạnh áp chế ngoan nhân không xác định nếu như mình bị cái tia đạo bản nguyên pháp tắc n h ầ m vào lời nói mình phải chăng có thể giống xạ dạ kỵ kệ nạo kỵ như thế tranh ra xạ dạ kỳ đội trưởng rất lợi hại ngoan nhân từ đ ấ y lòng mở miệng ừ tiểu kiếm lợi hại nhất rất hiển nhiên hung á c người để giả trị rất hài lòng bất quá nghe được g i ả trị hung á c trên mặt người lại xuất hiện thần sắc cổ quái lợi hại nhất đó cùng bệ hạ của ngươi ca ca đâu nghe được n g o n nhân nói như vậy giá trị không có chút gì do dự cười hì hì mở miệng đương nhiên là bệ hạ ca ca lợi hại hơn một điểm ngoan nhân khoe miệng giơ lên lại lần nữa đem ánh mắt chuyển đến xạ giả kỷ kệ nạo kỷ cùng lục vương trên chiến trường chỉ gặp xạ giả kỷ kệ nạo kỷ cuối cùng tránh thoát kiếm c h i b u ồ n nguyên pháp tắc trói buộc lục vương đồng dạng c h ầ n kinh bởi vì có được kiếm c h i b u ồ n nguyên pháp tắc lục vương rất rõ ràng mình kiếm c h i b u ồ n nguyên pháp tắc đối với lĩnh nộ kiếm c h i pháp tắc người có cỡ nào uy lực không khách khi nói kiếm tri bổn nguyên pháp tắc cùng kiếm tri pháp tắc quan hệ phảng phất như là tướng quân cùng binh sĩ thượng hạ cấp quan hệ coi như xạ g i kỷ kẽ nạo kỷ kiếm tri pháp tắc đã lĩnh vẹn vẹn dựa vào kiếm chi pháp tắc căn bản không nên có thể tránh thoát kiếm chi pháp tắc á p chế nhưng lại tại vừa rồi lục vương cảm thụ được rất rõ ràng trước mắt cái này người tướng mạo dữ t ậ n nam tử chính là dựa vào kiếm chi pháp tắc liền tránh thoát mình bản nguyên pháp tắc á p chế nếu không phải đây hết thể phát sinh sờ sờ ở trước mắt chỉ sợ lục vương trực tiếp sẽ coi là đây là thiên phương giả đàm nhìn trước mắt chật vật không chịu nổi xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ giờ k h ắ c này lục vương trong lòng đột nhiên sinh ra không cách nào ức chế sắc ý vẹn vẹn hiện tại cũng đã có thể tránh thoát mình kiếm chi bổn nguyên pháp tắc ác chế vậy sau này đâu giờ khác này lục vương trong lục vương nếu như không giết người trước mắt này về sau người này cuối cùng rồi sẽ đem mình thay vào đó nhìn chăm chăm xạ dạ kỳ kẹn nạo kỳ một chút lục vương nói ra không sai ngươi rất không tệ thân là một cái kiếm tu ngươi là người thứ nhất tại ta đại thành sau có thể chỉ nương tựa theo kiếm đạo ngăn trở ta một kích tồn tại bất quá ngươi cũng liền loại trình độ này thôi tiếp xuống một kiếm này ta sẽ dốc toàn lực ứng phó giác độ a nói xong lục vương chậm rãi nhắm mắt lại sau đó không lâu khi lục vương mở mắt lần nữa về sau lục vương khí thế trên người lần nữa thay đổi mặc dù tướng mạo không có một chút cải biến khi lục vương trên thân cái k i a c ố kiếm ý lại ngưng tụ tới cực hạ n lúc này chỉ là nhìn chằm chằm lục vương nhìn con mắt đều sẽ bị lục vương trên thân cái k i a c ố sắc bén kiếm ý c h ố i nhoi nhói nhìn xem khí thế càng ngày càng mạnh lục vương xạ dạ kỳ kẽ n ạ o kỳ trên mặt càng ngày càng hưng phấn chậm rãi xạ dạ kỳ kẽ n ạ o kỳ trên mặt nhiều hơn một chút thừng hồng sau đó cái này bôi h ư ở n g hồng hướng phía xạ dạ kỳ kẽ n ạ o kỳ toàn thân lan tràn ra rất nhanh xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ liền trở thành một cái huyết nhân mái tóc màu đỏ tràn đầy mùi máu tanh mà liền tại hai người đột nhiên đậu giờ k h ắ c này tại giả trị cùng hung ác cảm giác con người bên trong lục vương cùng xạ dạ kỹ kệ nạo kỹ toàn đều biến thành một thanh kiếm lục vương biến thành thanh kiếm kia lớn hơn một chút trên thân kiếm bao trùm nồng đậm kiếm ý mà xạ dạ kỹ kệ nạo kỹ biến thành thanh kiếm kia thì nhỏ rất nhiều nhưng trên thân kiếm nhưng lại có nồng đậm đến tan không ra huyết tinh rốt cục theo một trận vang vọng đất trời ở giữa tiếng vang truyền ra hai thanh kiếm rốt cục đụng vào nhau trong lúc nhất thời kiếm ý hướng bốn phía lan tràn ra ngoài trong khoảnh khắc vô số huyết sắc khô lâu lại quân bị quấy thành cho bụi hồi lâu cái tia bất mãn toàn bộ bầu trời kiếm ý chậm giữa sân hai bóng người xuất hiện ở trong mắt mọi người bất quá cái này hai bóng người bên trong một đạo là đ ứ n g đấy mà một đạo khác lại ngã trên mặt đất bùi mù tiêu tán đám người rốt cục có thể đem hai người thấy rõ trước tiên chú ý nơi này chiến đấu tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung đến cái kia đứng vững trên thân người nơi xa g a chỉ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên xuất hiện không ức chế được thất vọng tiểu kiếm v h u a nha không sai lúc này đứng đấy người chính là lục vương trên mặt đất xa dạ kỳ kẽ nạo kỳ ngực xuất hiện một đường vết thương thật lớn từ trong vết thương lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong viên tia không ngừng khiêu động trái tim mà lục vương so với xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ tình huống thì tốt không biết nhiều ít ngoại trừ chỗ ngực có một đạo nhàn nhạt vết máu lục vương trên thân cũng không có nó thương thế hắn bất quá lúc này lục vương trên mặt thì có chút khó coi tại hoàn toàn dùng kiếm đạo trong chiến đấu mình lại bị thương tổn tới theo lục vương đây quả thực là một loại vũ nhục ũ n g chính là cuối cùng xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ vung ra một kiếm k i a lúc sau đã cơ hồ hao hết lực lượng nếu như xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ cùng mình có được giống nhau lực lượng nhớ tới trước đó xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ một kiếm tia lục vương có thể xác định nếu như hai người có được giống nhau lực lượng cuối cùng thua nhất định là mình có âm trầm nhìn xạ dạ kỳ k ẹ n ạ kỳ một chút lục vương mở n ă ba miệng kiếm của ngươi rất mạnh chắc hẳn cho dù là ở cái thế giới này kiếm của ngươi cũng là mạnh nhất bất quá ngươi hẳn là minh m ạ n h cảnh giới cũng là thực lực một bộ phận cho nên đến cùng mà thôi ngươi là ta đã thấy mạnh nhất kiếm khách nhưng có gì ngôn xạ dạ kỳ k ẹ n ạ kỳ kéo kéo khoe miệng có suy yếu mở miệng bị người như là bố thì nói như vậy thật đúng là khó chịu cảm giác bất quá vậy ai ai nói cho ngươi ta chính là cái này thế giới dùng kiếm mạnh nhất nghe được xạ dạ kỳ kệ n ạ kỳ lục vương con ngươi bỗng nhiên co dù lại không đợi lục vương mở miệng hỏi đáp án kia một đạo trong vắt thanh â m đột nhiên vang lên tiểu kiếm n g ư ơ i thua đâu lục vương con n g ư ơ i co r ụ t lại vội vàng hướng phía thanh â m chuyển đến địa phương nhìn lại chẳng biết lúc nào một cái có mái tóc màu hồng phấn tiểu nữ h à i xuất hiện ở xạ dạ kỹ kẽ nạo kỹ trước người chính cười h ì h ì ngồi s ồ m ở xạ dạ kỹ kẽ nạo kỹ trước người chương hai trăm năm mươi lăm giá trị thực lực tiểu kiếm n g ư ơ i thua nhìn trước mắt t r ư ơ n g này cười h ì h ì mặt cho nhỏ xạ dạ kỹ kẽ nạo kỹ có chút bất đắc dị như nhũ mày dâu dài hắc, hắc. tiểu kiếm t h nhận đâu nói xong giá trị nhìn thoáng qua xạ dạ kỳ k ẹ n ạ o kỳ ngực cái kia đạo giữ tợn vết thương có dầu gì không vui nói bất quá tiểu kiếm ngươi thương đến rất nghiêm trọng đâu đau không nói xong giá trị dội ra ngón tay hướng xạ dạ kỳ k ẹ n ạ o kỳ trên vết thương chọc chọc tê giả trị ngươi thằng ngu nhìn thấy xạ dạ kỳ k ẹ n ạ o kỳ hít một hơi lanh khí dáng vẻ giá trị trên mặt ngược lại cười đến càng vui vẻ hơn còn có sức lực nói chuyện xem ra tạm thời không chết được xạ dạ kỳ k ẹ nào kỳ mở ra bị hạ kịu gẳng không có nói tiếp bất quá thanh tiểu kiếm bị thương như vậy trong mắt giá trị có chút không vui đâu tiểu kiếm ta giút ngươi chém chết hắ nghe nói như thế xạ dạ kỳ kẽ na kỳ khỏe miệng giật một cái gia trị d nữ hải tử nên trốn ở nam nhân đằng sau không cần học người ta chém chém giết giết gia trị d cắn cắn ngón tay nói ra thế nhưng là tiểu kiếm ngươi đã không có cách nào lại chiến đấu trước kia đều là ngươi bảo hộ ta lần này tới phía ta nói xong gia trị d nắm đoàn kiếm bên hông cười ha ha mười một ha ha đứng lên nhìn thoáng qua bên cạnh n g o n nhân gia trị n g ọ t ngào mở miệng tiểu nhất nhiếp, nhiếp có thể giúp ta chiếu cố tốt tiểu kiếm a nghe được gia trị n g o n nhân nhữ mày phấn môi hẽ mở chuẩn bị nói cái gì nhưng vào lúc này trên đất xạ dạ kỳ kẽ na kỳ đánh gãy nàng đã nàng muốn chiến đấu liền để nàng chiến đấu a nghe được xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ i a t r ì cười đến càng vui vẻ hơn tiểu kiếm tốt nhất rồi ngoan nhân nhìn chăm chăm g i a t r ì một chút không tiếp tục ngăn cản ngoan nhân rất rõ ràng đừng nhìn xạ dạ kỳ kẹ n ạ kỳ chiến đấu giống một người điên nhưng phạm là thần la đế quốc cao tầng người nào không biết xạ dạ kỳ kẹ n ạ kỳ s u n g ái nhất liền là g i a t r ì đã biết rõ lục vương lợi hại còn để g i a t r ì xuất thủ điều này nói rõ cái gì đến ít tại xạ dạ kỳ kẹ n ạ kỳ nhận biết bên trong ra trí có thể cùng lục vương một trận chiến nghĩ đến mình trước kia biết đến liên quan tới giả trị một ít chuyện ngoan nhân nhẹ gật đầu đưa tay nhấc lên xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ giống chiến trường bên ngoài bay đi đợi đến xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ cùng ngoan nhân rời đi giả trị cười hì hì vừa quay đầu bất quá ngay tại quay đầu trong c h i p nhóm này giả trị l ụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất dĩ vãng xem quen rồi giả t r ị cái k i a cười một cách tự nhiên mặt lúc này nhìn thấy giả t r ị bạn khởi khuôn mặt nhỏ chẳng biết tại sao ngoan nhân đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có chút mát nhìn trước mắt giả t r ị lục vương mặc dù đã đoán được giả t r ị có lẽ cũng không đơn giản nhưng giả t r ị cái tia nho nhỏ th vậy mà để một đứa bé trên chiến trường các ngươi liên minh thật đã không có người a giả c h i không có trả lời lục vương mà là tấm lây khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói ngươi chặt tiểu kiếm một đ a o giả c h i không vui cho nên ta muốn chém chết ngươi nha nhìn xem giả c h i một bộ tiểu đại nhân bộ dáng nói ra câu nói này lục vương trong mắt lóe lên một tia khinh thường chỉ bằng ngươi nhưng lại tại nói xong câu đó về sau lục vương trên mặt đột nhiên xuất hiện một vòng kinh hãi thân thể vội vàng hướng bên cạnh tránh đi đợi đến một lần nữa đứng vững về sau lục vương bất chấp gì khác liền vội vàng xoay người bày ra phòng ngự tư thế con mắt gắt gao khóa ổn định ở trước người cách đó không xa cái k i a thân ảnh nho nhỏ bên trên mà đúng lúc này lục vương đột nhiên cảm giác ngực có mát túi đầu xem xét lục vương thình lình phát hiện chẳng biết lúc nào lồng ngực của hắn đã xuất hiện một đạo dưới tất sâu vết thương trong vết thương tuân ra máu tươi đã đem ngực và t á o nhuộm đỏ một mạng lớn trong chiến đấu phân thần đây chính là tối kỵ thanh â m non nớt lần nữa chuyển đến lục vương trong lòng giật mình không có chút gì do dự thân thể lần nữa hướng về sau nhanh lùi lại nhưng tại giây phút này một đạo huyết hồng quang mang lấy một cái bất khả tư nghị tốc độ lần nữa đổi kịp nhanh lùi lại lục vương. Thời Huy giờ khắc này lục vương nhìn về phía giả trịt trong ánh mắt lại không một tia khinh thị ngự khí ngưng trọng mở miệng viên mãn tốc độ phát tắc viên mãn đao chi phát tắc viên mãn phong phát tắc làm sao có thể bên ngoài sân nhìn xem giả t r ị cái kia chắc tuyệt chiến tích cho dù là ngoan nhân đại đế trên mặt cũng đầy là sai kinh ngạc nhìn thoáng qua xạ giả kỳ kẹ nà kỳ ngoan nhân mở miệng giả t r ị mạnh như vậy xạ giả kỳ kẹ nà kỳ mở ra bị ạ tiểu gắng hữu khí vô lực mở miệng ai biết được nói xong xạ giả kỳ kẹ nà kỳ trong đầu đột nhiên nhớ tới người nào đó muốn nói tại thần la đế quốc đông đảo cao tầng bên trong xạ giả kỳ kẹ nà kỳ đối giả t r ị cương triệu không thể nghi ngờ là có thể đứng hàng ba vị trí đầu bất quá cái này sùng ái nhất chìm giả t r ị lại cũng không là xạ g i kỳ kẹ nà kỳ người kia gọi là dân giá trị đang yêu trình độ tại toàn bộ thần la đế quốc cũng là b ạ c tiêm nó tính cách càng là thâm thụ dần yêu thích cũng là bởi vì đây dần cơ hồ coi giá trị là làm mình nửa cái nữ nhi đến ngôi có độ tốt càng là không thể thiếu giá trị cái kia một phần tại toàn bộ thần la đế quốc cho dù là ô bị tổ muốn tại dần thế giới lĩnh nộ pháp tắc cũng phải hoàn thành dần lời nhắn nhủ nhiệm vụ mới có cơ hội nhưng giá trị lại khác chỉ cần dần có thời gian ba trăm sáu mươi bảy giá trị muốn làm sao lĩnh nộ pháp tắc liền làm sao lĩnh nộ pháp tắc dần đối với những khác người làm ra hạn chế căn bản không có tác dụng tại cái này tiểu khả ai trên thân xa dạ kỳ kẽ nạ kỳ nhớ rõ dù cho mình cũng chỉ tại dần thời gian lĩnh nộ qua sáu lần phát tắc mà giả trí đâu một trăm lần lại hoặc là một ngàn lần xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ cũng không rõ ràng ngay tại xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ suy nghĩ đoạn này trong lúc đó giả trí cùng lục vương lại lần nữa giao thủ mấy trăm lần bất quá tại lục vương cầm suất toàn lực về sau giả trí dần dần đã rơi vào hạ phong ngắn ngủi mười mấy c ô ý thời gian giả trí trên thân liền thêm mấy đạo thương thế nhìn thấy tình huống này n g o n nhân do dự một chút chuẩn bị xuất thủ lại chờ một lát nghe được xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ n g o n nhân nhữ, nhữ mày yên tâm Cái nói à y còn không phải Phiến phức, xong giá trị trên thân đột nhiên xuất hiện một cố khí tức cấm lãnh ngay tại cố khí tức này sau khi xuất hiện g i ả trị r a trên người đột nhiên trong nháy mắt biến đến đỏ bừng một đầu phấn mái tóc màu đỏ càng là trong nháy mắt p h ả n phất tại trong máu cua qua cái tiêu tiên diễm nhan sắp làm cho người ta trong lòng có phát lạnh h ù n g ác ảnh hình người là nghĩ đến cái gì vội vàng quay đầu nhìn về phía xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ lúc này g i ả trị trạng thái rõ ràng cùng trước đó xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ tránh thoát bản nguyên pháp tắt trói buộc thời điểm là cùng một loại trạng thái chỉ bất quá lúc này g i ả trị sử dụng ra loại trạng thái này thời điểm khí thế vượt xa xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ sử dụng hiệu quả cảm nhận được h u n g ác trong mắt người ánh mắt xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ nhất miệng mặc dù rất khó chịu bất quá ngươi đoán không lầm giá trị hiện đang sử dụng lực lượng cùng ta trước đó sử dụng chính là cùng một loại lực lượng bất quá ta sở dĩ sẽ loại lực lượng này là giá trị truyền thụ cho ta ngay tại lúc đó giả nhìn xem giả trị trên thân cái kia nhìn quen mắt khí t ứ c lục vương thật sâu nhũ mày sau một khắc lục vương đột nhiên mở to hai mắt trên mặt xuất hiện không dám tin biểu lộ bản bản nguyên pháp tắc cái này điều đó không có khả năng lục vương khắp khuôn mặt là kinh hãi kỳ thật liền lúc trước xạ giả kỳ kệ n à o kỳ sử dụng loại lực lượng này thời điểm lục vương liền đã nhận ra không thích hợp mà bây giờ thông qua giả trị làm dùng đến loại lực lượng này tản ra khí t ứ c càng thêm nầm đậm lục vương rốt c u c xác định mình phỏng đoán mặc dù lúc này giả trị sử dụng loại lực lượng này thời điểm lục vương cũng không có từ trên người giả trị cảm ứng được cái kia thuộc về thiên đạo đặc biệt khí t ứ c trên thực tế lục vương suy đoán xác thực không có sai giả trí trên người lực lượng đúng là bản nguyên pháp tắc lực lượng bất quá đó cũng không phải thiên đạo âm dương kèn bản nguyên pháp tắc lực lượng mà là đội nhất pháp tắc lực lượng lúc trước đội nhất pháp tắc từ thiên đạo âm dương kèn bên trong đi ra ngoài mặc dù không có thành vì thiên đạo âm dương k ẹ n nhưng đội nhất pháp tắc quả thật chính là bản nguyên pháp tắc lực lượng về sau đội nhất pháp tắc hóa thành hệ thống bị dần đạt được dẫn c ũ n g t ừ trên đó đạt được cái kia thuộc về độ nhất n bản nguyên pháp tắc lực lượng về sau thần la đế quốc vô số cường giả tại dần trong thế giới lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng trong đó d ụ bùn trệ luật may mắn lĩnh ngộ được cái kia thuộc về độ nhất n pháp tắc lực lượng cũng là bởi vì đây d ụ bùn trệ luật tại lĩnh ngộ pháp tắc sau mới có thể lập tức trở nên như thế biến thái bản nguyên pháp tắc coi như chỉ có một kia như thế nào như là pháp tắc có thể so sánh được bất quá d ụ bùn trệ luật lại không phải thần la đế quốc bên trong duy nhất lĩnh ngộ bản nguyên pháp tắc tồn tại ngay tại dần rời đi thần la đế quốc trước đó không lâu không hạn chế tại dần thế giới lĩnh n g ộ pháp tắc giả t r ị cũng rốt c ụ c lĩnh n g ộ loại lực lượng này thực sự thuộc về bản nguyên pháp tắc lực lượng cũng chính là bây giờ đ ộ t nhất pháp tắc không bị thiên đạo âm dương kẹn chỗ tán thành bằng không có được bản nguyên pháp tắc giả t r ị bây giờ đã tấn cấp thánh nhân cũng không phải cái gì chuyện không thể nào bất quá mặc dù không có tấn cấp thánh nhân nhưng có bản nguyên pháp tắc cũng làm cho giả t r ị có được cùng thánh nhân một trận chiến tư cách nhìn cả người phản phất bị máu tươi nhiễm đỏ g i ả t r ị lục vương h a mắt lúc này lục vương đột nhiên nhớ tới trước đó xạ giả kỳ kẽ nào kỳ theo như lời nói ai nói cho ngươi ta là cái thế giới này dùng kiếm mạnh nhất chẳng lẽ cảm thụ được lúc này gia trí khí thế trên người lục vương rốt cuộc h i ể u do ý tứ của những lời này xác thực lúc này nhìn qua gia trí lực lượng đã vượt xa trước đó xạ dạ kỹ kẽ n a k ỳ n g u y ê n lai、like、ngươi mới là phương thế giới này dùng kiếm mạnh nhất nghe được lục vương gia trí lung lay cái đầu nhỏ không biết ngươi nói cái gì bất quá ta đã đáp ứng tiểu kiếm muốn chặt ngươi chết bẩm tiểu kiếm nói qua cùng n g ư ơ i chết không cần thiết lãng phí miệng lưỡi nói xong gia trí thân thể hóa thành một đạo hầm a n g trong nháy mắt hướng phía lục vương bay đi đáng chết coi như ngươi có được bản nguyên pháp tắc lại như thế nào không đến thánh nhân cảnh giới chỉ bằng ngươi lục vương cũng bị đánh ra c h â n nộ thân là một cái thánh nhân liên tiếp tại dạng này sâu kiến trên tay ăn thiệt thòi mặc dù tại thập vương bên trong lục vương thực lực chẳng qua là trung hạ du nhưng chuyện như vậy cũng không phải lục vương có thể chịu được gầm thét một tiếng lục vương thân thể quanh người cái kia c ố sắc bén khí tức cũng đột nhiên lăng lệ lên hướng phía trên bầu trời cái kia đạo hờ mang hung hăng vào tới đinh đinh đinh trên bầu trời tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh không ngừng văng lên ngập trời kiếm khí tại toàn bộ nam thiên môn tứ ngược tại sắc bén kia vô cùng sắc bén kiếm khí dưới nam thiên môn cái kia kiên cố trên mặt đất không ngừng xuất hiện từng đạo to lớn vết kiếm. tại giả chi cùng lục vương giao chiến trung tâm toàn bộ mặt đất đã bị cái kia kiếm khí sắc bén triệt để cắt nát vô số vỡ vụn hòn đã hướng thẳng đến nam thiên môn dưới bầu trời rơi xuống trong n g a y mắt lại có lẽ là một tháng chẳng biết lúc nào trên bầu trời cái kia sắc bén kiếm khí rốt cục bắt đầu dần dần biến yếu lúc này toàn bộ nam thiên môn đã cơ hồ hoàn toàn hóa thành phế tích vô số trên cung điện xuất hiện bóng loáng nhập kính vết cắt tại giả chi cùng lục vương giao chiến trung tâm liền cả mặt đất cũng hoàn toàn biến mất kèn theo cuối cùng một tiếng thanh â m thanh thúy vang lên trên bầu trời giao chiến hai bóng người rốt cục phân ra trên bầu trời g i a t r ì trong miệng phun ra một n g ụ m máu tươi cái t i a nguyên bản huyết hồng làn da đã lần nữa khôi phục trắng non n h a n sắc chỉ là lúc này g i a t r ì sắc mặt lại được không có quá phận phảng phất như là một cái c h e kín vết rách búp bê chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái sau một khắc liền sẽ tan thành m â y khói mà một bên khác lục vương tình huống cũng không thể so với già ra chìm tốt lúc này lục vương cánh tay trái đã đủ hiệu tay mà đức trên người lục vương vô số lít nha lít nhít vết kiếm dao thoa tung h à n h trong đó một ít vết thương rất sâu l m đã có thể nhìn thấy bạch cốt phanh phanh hai người thân thể trùng điệp ném xuống đất hai người đều không có trước tiền đứng lên không biết qua bao lâu lục vương rốt cục dẫn đầu thất tha thất thểu bỏ lên nhìn xem vẫn như cũ nằm trên mặt đất không nhúc nhích ra trị lục vương kéo kéo khỏe miệng xem ra trận chiến đấu này trung quy là phốc phốc nhưng lại tại lục vương mở miệng thời điểm một viên tuyết trắng nằm đấm xuyên thấu lục vương lồng ngực lục vương sao sao tốt trái tim trước tiên bị triệt để vỡ nát lục vương túi đầu nhìn thoáng qua từ bộ ngực mình chui ra nằm đấm chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau lưng cái kia đột nhiên xuất hiện lạnh lùng nữ tử há to miệng lục vương cuối cùng cũng không có đem miệng bên trong nói ra sau một khắc lục vương trên thân một điểm cuối cùng sinh m lục vương chết đem nắm đấm từ lục vương trong cơ thể rút ra luôn luôn thích sạch sẽ ngoan nhân không có lo lắng xử lý trên nắm tay nhiễm máu tươi nhanh chóng hướng giả trịt chạy tới một lát sau cẩn thận kiểm tra một lần giả trịt thương thế trên người phát hiện giả trịt tính mệnh không ngại về sau ngoan nhân rốt cục thở dài một hơi tiểu kiếm mặc dù cuối cùng là tiểu nếp nếp ra tay nhưng m ố i thủ của n g ư ơ i ta giúp n g ư ơ i báo nhìn trước mắt t r ư ơ n g này bị máu tươi nhiễm đỏ khuôn mặt tươi cười xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ khỏe miệng run dày mấy lần thật lâu một tiếng khó chịu âm thanh âm vang lên phiến phức chương hai trăm năm mươi bảy thập vương nghe được xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ da chịt trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào tiểu kiếm lại ngạo t i ể u cũng không thể da chịt nói xong cái tia thân ảnh nho nhỏ đột nhiên nhắm hai mắt lại hướng về sau ngã xuống có ngoan nhân ở bên cạnh da chịt đương nhiên sẽ không cẳng xuống đất bị ngoan nhân nhẹ nhàng ôm vào trong ngực đưa tay đem da chịt trên mặt máu tươi lao đi nhìn xem trong ngực nặng nề hôn mê bất tỉnh da chịt hung á c người thần sắc trong mắt có phức tạp nếu là chỉ nhìn lúc này da c h ị cái này phảng phất bút bê rán vẻ nơi nào có người sẽ cho rằng nàng là có thể cùng thánh nhân liệu cái lưỡng bại câu thương nhân vật hung á t nghỉ ngơi một hồi, từ hung ác trong tay người nhận lấy giá trị một tay đem vác tại sau lưng trong mê ngủ giá trị phảng phất cảm nhận được cái gì hơi n h ế t khỏe môi lên bên kia cũng sắp kết thúc rồi xạ i ả kỳ kẽ nạo kỳ ngẩng đầu nhìn một chút thập vương cùng hộ đình mười ba phiên đội bên kia lúc này bên kia chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc mặc dù thập vương có trên trăm phân thân thậm chí mỗi cái phân thân đều đạt đến cựu giai cấp tám nhưng đối mặt hơn phân nửa hộ đình mười ba phiên đội thêm nữa còn có giả mà mộ tổ gần dịu sài gậy cù nhì cùng s rèn hai cái này không kém chút nào xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ nhân vật hung ác thập vương sống đến b lúc này thập vương trên trăm phân thân đã l ắ c đắc không có mấy dù cho bốn trăm linh bảy là thập vương bản thể lúc này cũng toàn thân hiện đầy vết thương phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống ngay tại xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ nhìn qua thời điểm thập vương cũng có cảm giác ngầm đầu nhìn một chút xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ bên này khi thập vương nhìn thấy đã ngã xuống trên đất lục vương lúc thập vương con người hùng h ă n g cò dù lại xe bọn dạ cụ dạ ca oi ồ x y nhưng vào lúc này một đạo giọng ôn hòa đột nhiên vang lên thập vương không có chút gì do dự trong tay trường tiên vội vàng siêu bên cạnh thân quốc tới dù cho thập vương đã là thánh nhân cảnh g ớ i làm sao lúc này nàng đã bị thương nặng? toàn thân t h ự cả lực nhiều nhất phát huy ra b y t hai à này chính là n Tăng lần chính trong lúc vội vã xuất thủ, nguyên bản h thêm thủ, thể phát huy xuất lúc có r vội vã thực lực l ạ lần nữa không yếu đi í tăng nhiều toàn thành. chỉ hai lắm là chỉ có toàn lực có Cả t bảy theo cấp số cộng phía dưới dù cho thập vương cái này một roi chặn lại cụ chỉ ky bị ác quy mơ kích nhưng trên thân nhưng cũng lại lần nữa thêm vào mấy đạo vết thương thân thể cũng bị trùng điệp đánh bay ra ngoài rất nhanh thập vương từ dưới đất bỏ dậy nhìn xem trước người mài đau xoèn x o è t hơn mười người thập vương con mắt hơi hít khoe miệng cũng xuất hiện một tia cay nhiệt độ cong mấy chục người khi dễ một cái nhược nữ tử các ngươi thật đúng là hạ thủ được bì nghe nói như thế đ a m youtube trí giá mạ mộ tổ gần giữ sải ghệ cu nì trên mặt ngược lại là không có thay đổi gì nhưng ở thập vương trước người cách đó không xa cái kia từ đầu đến cuối cùng một mực để thập vương sinh ra áp lực thật lớn xuất khí nam tử trên mặt lại là xuất hiện một vòng mất tự nhiên có sơ hở mà ngay một khắc này thập vương trong mắt lại là đột nhiên buộc phát ra một trận tinh quang thân ảnh lõe lên liền một roi hướng phía nam tử c ủ a tới vượt q u a thập vương đ o o n trước r o i dễ dàng c u ố n lấy nam tử cái kia dài nhỏ cổ tại thời khắc này thập vương cũng không lo được suy nghĩ nhiều vui mừng thập vương dùng sức kéo một cái ở trong sân l i ê n số giả m ạ m ộ tổ gần dịu sài ghệ cu n h ì cùng nam tử này cho áp lực của hắn lớn nhất nếu là giải quyết nam tử này chỉ cân nhắc chạy chối chết lời nói thập vương chí ít có ba thành năm chắc có thể đ ạ o tẩu gian giác theo một tiếng tiếng vang lanh lảnh nam tử cái kia đẹp mắt cổ bị thập vương trường t i ê n tùy tiện quyền đoạn nhưng vào lúc này thập vương sắc mặt đột nhiên biến đổi rốt cục phát hiện a theo một tiếng giọng ôn hòa vang lên trường kiếm dễ dàng xuyên thủng thập vương trái tim nhìn xem trước ngực cái kia n h ộ n mình máu tươi mũi kiếm thập vương trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị ngẩng đầu lên ở trong mắt thập vương cái thế giới này đột nhiên phát sinh biến hóa. trước mắt cái này bị mình vặn gãy cổ x u ấ t khí nam tử chẳng biết lúc nào vậy mà biến thành bộ dáng của mình hoặc là nói cái này là phân thân của mình quay đầu quả nhiên sau lưng cái kia bị mình xem như phân thân tồn tại chẳng biết lúc nào biến thành cái kia anh tuấn nam tử trong tay nam tử nắm kiếm chính hung hăng cắm trên người mình vì vì thật n g ư ơ i muốn hỏi tại sao không thật có lỗi hiện tại cũng không thể nói cho ngươi nói xong kiếm trong tay ez rèn hung hăng một cái lập tức thập v ư ơ n g trái tim bị quấy thành mảnh vỡ đến thánh nhân cảnh giới mặc dù trái tim vẫn như cũ cùng trọng yếu bất quá lại không như vậy trí mạng Trước đó sở hiện tại thập vương đã không phải là hộ đình mười ba phiên đội đối thủ tiếp xuống thập vương đối mặt chỉ có nhất định thất bại mà thôi mặc dù sg cũng không cảm thấy mình là một người tốt chẳng qua nếu như có thể lựa chọn sg cũng không thích cùng hộ đình mười ba phiên đội vây đánh người khác e d e n càng ngớ thích một thân một mình vây đánh một đám người tìm cái nóc nhà ngồi xuống e d e n lẳng lặng nhìn xem chiến trường không nghĩ tới ngươi kính hoa thủy n g u y ệ n tâm dương kỷ cả s ử i g a t đã đến loại trình độ này dù cho thánh nhân đều không thể khám phá a nhìn trước mắt cái này người mặc ấn có cây hoa anh đào đồ án b ữ a áo khoác mang mũ rộng vành nam tử đưa tới bầu rượu e d e n do dự một chút nhận lấy bầu rượu chỉ là nàng chủ quan m à thôi thêm bên trên có các ngươi ủng hộ nhất thời không kém nếu như chỉ là đơn đà độc đấu chỉ sợ không dễ dàng như vậy lại nói hiện tại ngươi liền chạy tới ngươi không sợ dạ mộ tổ trung đoàn trưởng về sau tìm làm p i ề n ngươi ngay được s k ỳ ố già cụ sùn si cười cười hiện tại đã không cần đến ta không phải sao nhiều người như vậy lao đầu chỗ nào có thể phân rõ chỉ cần ngươi không nói lao đầu làm sao lại biết lại nói ngươi hẳn là sẽ không là loại kia yêu đâm thọc người a nhìn một chút đã trên tay bầu rượu cùng k ỳ ố già cụ sùn si cái kia chưa thu hồi dạ nạ cụt edgen không có mở miệng tìm cái thoải mái vị trí nằm xuống k ỳ ố già cụ sùn si nhìn về phía chiến trường quả nhiên liền cùng theo d ữ liệu lần nữa bị thương nặng thập vương đã không phải là hộ đình mười ba phiên đội đám người đối thủ tại giả m ạ m ổ tổ gần d h ư ủ sạch sải ghệ cù n i cùng đông đảo đội trưởng vây công giới thập vương liên tục bại lui cuối cùng thập vương liều chết một kích cũng không có tạo thành quá đại chiến quả bị hộ đình mười ba phiên đội tùy tiện c h é m giết nhìn xem thụ một điểm vết thương nhẹ dạ m ạ m ổ tổ gần d h ư ủ sạch sải ghệ cù n i kỳ ố giả cù sùn si rốt cục đem dạ nạ cục thu vào cảm nhận được kỳ ố giả cù sùn si động tác etzhen hơi mở m i ệ n g cười làm sao không có ý định đi giúp một cái u nổ hạ nạ xa nói xong e z h e n nhìn về phía tam vương cùng ủ nỗ hạ nạ xét địa phương chiến đấu ngay được e z h e n kỳ ô dù c h ỉ a đội trưởng lần này chiến đấu mục đích thế nhưng là báo thủ nếu như chúng ta n h ú n g tay e là cho dù là xạ dạ kỹ kệ n à o kỳ cũng sẽ bị nàng chém chết ta chương hai trăm năm mươi tám trận pháp so với cái khác hai nơi đã chiến đấu kết thúc u nộ hạ nạ z bên này vẫn như cũ đánh cho không nhanh không chậm có lẽ không bằng nói là u nộ hạ nạ z bị tam vương đơn phương treo lên đánh nhìn cả người bị máu tươi nhiễm thấu u nộ hạ nạ z tam t vương trong mắt tràn đầy n i ề n ngẫm so với lao sư của ngươi ngươi còn kém xa lắm đâu đến thiếu ngươi lão sư lúc trước trả lại cho ta tạo thành chút phiền t h o n h ỏ về phân ngươi ta chỉ có thể nói can đảm lắm nhẹ nhàng một trưởng lần nữa đem ủ nộ h a nạ n z đánh bay tam vương quay đầu nhìn thoáng qua mặt khác hai cái đã kết thúc chiến trường không trung u n o h a nạ n z cương ép xoay đ ô n g n ú c đ í c h cải biến mình bay ra ngoài phương hướng hướng một bên khác bay ngược ra ngoài vài giọt nóng hổi máu tươi từ không trung nhỏ xuống rơi trên mặt đất nhìn xem cái k i a hai cái đã kết thúc chiến đấu chiến trường tam vương trên mặt biểu lộ cũng không có biến hóa quá lớn liền phản phất lục vương cùng thập vương chết căn bản không có ảnh hưởng đến hắn lão lục cùng lao thập đã được giải quyết ta không quan trọng dù sao cũng chỉ là hai cái phế vật thôi nói xong tam vương đưa tay vỗ đem u nộ hạ nạ dẹt đâm tới trường k i ế m đập tới một bên u nộ hạ nạ dẹt hướng về sau nhanh lùi lại trên đường đi trên mặt đất lại bị nhuộm đỏ một mảnh tôi h thôi nữ nhân ta đối với ngươi đã mất đi kiên nhẫn trước đó ngươi điểm này tiểu động tắt tranh thủ thời gian thi triển đi ra đi không phải chỉ sợ ngươi không có cơ hội nói xong tam vương nhìn về phía mặt đất k h ắ p khuôn mặt là nghiền n g m xa xa trên nóc nhà ed dèn con mắt có chút h i ế p h i ế p con mắt chăm chú khóa ổn định ở tam vương chung quanh trên mặt đất từ ed dèn cái góc độ này nhìn lại có thể nhìn thấy lấy tam vương làm trung tâm trên mặt đất lại bị ủ nộ hạ nạ dùng máu tươi khắc họa ra một cái phức tạp trận pháp. rất hiển nhiên đây chính là tam vương nói tới tiểu động tác nhìn xem trận pháp này edgen quay đầu nhìn về phía kỳ ố dạ cụ s u â n si dù chia đội trưởng lúc nào học sẽ sử dụng trận pháp lúc này kỳ ố dạ cụ s u â n si cũng v u n g xuống bầu rượu trong tay không rõ ràng có lẽ là từ địa tạng vương nơi đó học được a bất quá đã ủ n ổ hạ nạ d ẹ t phế đi lớn như vậy công phu khắc họa trận pháp này chắc h ẳ n n à n g có năm chắc mượn nhờ trận pháp này giải quyết người kia n g h e được kỳ ố dạ cụ s u â n si edgen trên mặt lại lần nữa khôi phục mỉm cười có lẽ vậy trên thực tế e d g n cũng không cho rằng cái này trận pháp có thể trực tiếp giải quyết tam vương Từ khi các đại bộ đội đi vào tây du thế giới về sau đối với cái thế giới này khác biệt hệ thống sức mạnh sden bọn người tự nhiên cũng nghiên cứu qua mặc dù bây giờ sden bảy trận năng lực không phải quá mức cao mình nhưng cũng có thể nhìn ra nhưng bằng trận pháp này căn bản không có khả năng giải quyết tam vương bởi vì đây không phải một cái sát trận mà là một cái đơn thuần k h ố n trận không sai một cái không có mảy may lực sát thương k h ố n trận đơn thuần k h ố n trận cố nhiên khốn người năng lực mạnh hơn chẳng qua nếu như là uno hanazet nàng muốn làm không phải chỉ là như thế này à sau đó thì sao dù c h i đội trưởng người tiếp súng sẽ làm thế nào đâu sdn tự nhiên đối u nộ hạ nạ z hiệu rất rõ sdn rõ ràng u nộ hạ nạ z làm như thế tuyệt đối không chỉ là vì vây khốn tam vương sdn có thể nhìn ra u nộ hạ nạ z bố trí chính là là đơn thuần khốn trận thân là thánh nhân tam vương tự nhiên cũng có thể nhìn ra cũng là bởi vì đây tam vương mới tùy ý u nộ hạ nạ z đem trận pháp hoàn thành thân là thánh nhân tại đã lâu t u ế nguyện bên trong làm sao lại không có nghiên cứu qua trận pháp trận pháp nhất đạo quyết định trận pháp uy lực chính là trận pháp đẳng cấp cùng bố trí trận pháp vật liệu trên tổng thể nói bố trí trận pháp vật liệu quyết định trận pháp uy lực h ạ n mức cao nhất t a m vương cũng không cảm thấy vẹn vẹn nương tựa theo k i ể u giai cấp tám cao thủ tinh huyết khắc họa trận pháp có thể mạnh đến mức nào với lại đến thánh nhân cấp độ này muốn bố trí ra một cái có thể vây k h ố n thánh nhân đồng thời giết chết thánh nhân trận pháp vậy cơ hội là không thể nào ở trong đó chỗ tốn hao đại giới xa xa so giết chết một cái thánh nhân khó khăn nhiều cũng là bởi vì đây tam vương mới tùy ý ủ n ổ hạ nạ dẹt dây rủi lấy bố trí trận pháp này thật giống như mèo bắt mụ sê mèo bắt lấy mụ sê thường xuyên sẽ không lập tức giết chết mụ sê mà là đùa bân nó thường thường phải chờ tới mụ sê thi triển các loại thủ đoạn vẫn như c ũ không cách nào đào thoát về sau mèo đợi đến trận pháp triệt để hoàn thành unothana z cái kia bởi vì mất máu quá nhiều mà có mặt tái nhợt bên trên rốt cục khôi phục ngày xưa cái kia không đổi tiêu dùng không có chút gì do dự unothana z trên tay kết mấy cái phức tạp thủ ấn khởi động trận pháp máu tươi khắc họa đại trận trong nháy mắt phát sáng lên một tầng màu đỏ tươi sương mù chậm dai từ trận pháp biên giới xuất hiện đem u nô hà nạ z cùng tam vương bao vây lại rất nhanh u nô hà nạ z cùng tam vương đỉnh đầu liền xuất hiện một cái bán cầu cái lồng nhìn xem một màn này tam vương vẫn không có động tác t h ẳ n g đến trận pháp triệt để hình thành về sau tam vương lúc này mới nhìn về phía u nô hà nạ z cái này liền là của ngươi át chủ bài bất quá chẳng lẽ ngươi chuẩn bị lâu như vậy đồ vật liền loại trình độ này nói xong tam vương một chỉ đâm về cái tiêu hết sắc cái lồng theo một trận phẳng phất pha lê quẳng xuống đất âm thanh âm vang lên cái kêu hết sắc cái lồng bên trên nhiều một cái lớn bằng cánh tay lỗ hổng trên thực tế cái này k h ố n trận đã không yếu dù cho tam vương cũng không có một kích để nó triệt để phát túy nếu là dùng để khốn thánh nhân bình thường phía dưới cao thủ zhéch ố i không có vấn đề gì chỉ là đáng tiếc là tam vương chính là thánh nhân với lại tại thánh nhân bên trong cũng là cực mạnh tồn tại khó vì ta đợi lâu như vậy thật là khiến người ta thất vọng đã như vậy đột nhiên tam vương đã ngừng lại thanh â m con mắt chăm chú tập trung vào u n o hạ na z lúc này tại u nổ hạ na z trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái màu đồng cổ chung nhỏ cái này chung nhỏ chính là lúc trước mở ra tầng thứ m ộ ư ơ i tám địa n g ụ c phía dưới vùng không gian kia chìa khóa bất quá lúc này cái này chung nhỏ đã cùng lúc trước cái kia chung nhỏ có chỗ khác biệt chỉ gặp hũ nộ hạ nạ dẹt nhẹ nhàng ném đi cái này chung nhỏ chạm đến đỉnh đầu cái kia phiến huyết vụ về sau rất nhanh một cỗ năng lượng năm màu từ chung nhỏ bên trong bay ra du nhập g n đại trận bên trong tại cỗ năng lượng này sau khi xuất hiện đại trận lại lần nữa phát sinh biến hóa cơ hồ chỉ là một phần ngàn cái không đến hô hấp thời gian nguyên bản đại trận sinh ra huyết vụ liền trở nên trong suốt lên hình thành một cái hơi mở màu hồng cái lồng trong đó ẩn ẩn có quan hoa lưu truyền đây hết thể phát sinh tốc độ là như thế thối thậm chí ngay cả tam vương cũng không kịp ngăn cản hé mắt tam vương đột nhiên một quyền lại lần nữa hướng phía cái kia bao phủ hai người đều trong suốt cái lồng đập xuống âm thanh lớn vang lên tại tam vương cái này toàn lực một quyền liền dưới trong suốt cái lồng bên trên xuất hiện một đường vết rách to lớn bất quá cuối cùng không có giống trước đó như thế bị xuyên thủng đồng thời rất nhanh vết nước kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục không đến nửa cái thời gian hô hấp hơi mở cái lồng bên trên vết rách liền biến mất đến không còn một mảnh chương hai trăm năm mươi chín chuẩn bị ở sau không sai cường độ bất q u á cũng liền chỉ thế thôi, thôi. Tam vương trên mặt vẫn không có quá đại biến hóa đi qua vừa rồi một quyền này tam vương đã biết trận pháp này cực hạ n tựa như tam vương trước đó nói như vậy bất quá chỉ thế thôi thôi mặc dù tam vương không cách nào một k í c h phá hủy nhưng tam vương tự tin chỉ cần cho mình một chút thời gian không cần nhiều nhiều nhất ba phút là hắn có thể tùy tiện đánh vỡ cái này cái lồng với lại coi như tạm thời bị khốn trụ lại như thế nào nhìn thoáng qua chật vật không chịu nổi u nổ hanazet s tam vương nụ cười trên mặt càng thêm làm càn dù cho vây khốn mình chẳng lẽ nữ nhân trước mắt này liền có thể lấy chính mình có biện pháp bất quá một cái chỉ là cựu giai cấp tám lại sử dụng dạng này trận pháp vây khốn mình cùng định nhân theo tam vương đây quả thực là ngu xuẩn muốn chết nếu là không có cái này không trận nếu là mặt khác cái kia hai cái trong chiến trường đã giải thả tám bốn số không cường giả chạy tới không thể nói trước tam vương vẫn phải hoa một chút công sức nhưng u nộ hạ nạ dẹt hết lần này tới lần khác dùng phương thức như vậy đây quả thực là muốn chết bị vây ở k h ố n trận bên trong u nộ hạ nạ dẹt ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có nhìn xem tam vương trên mặt cái kia không che giấu chút nào miệm ai ù nộ hạ nạ dẹt nụ cười trên mặt nồng ặ c một chút sau đó đưa tay cởi xuống trên cổ cây kia mặt dây chuyển chỉ gặp đây là một cây nhìn qua rất là một mạc mặt dây chuyền một cây phổ thông màu đỏ tơ thừng bên trên treo một viên màu đen p h ẳ n g phất giống như hòn đá đồ vật dạng này mặt dây chuyền nhìn qua cho dù là tại thế gian cũng không tính chân quý nhìn xem u no hana z động tác tam vương có chút nhữ nhữ mày nếu như là trước đó tam vương cũng sẽ không chú ý dạng này một cái mặt dây chuyền nhưng lúc này chẳng biết tại sao tam vương đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng theo bản năng tam vương phân ra một sợi thần thức điều tra viên kia mặt dây chuyền sau đó tam vương mày nhữ lại đến sâu hơn trên thực tế tam vương cũng không có phát giác cây kia mặt dây chuyền đến cùng là chuyện gì xảy ra phải nói tam vương thần thức bị cây kia mặt dây chuyền che giấu có thể che đậy thánh giả mạ tổ biết đồ vật thế nào lại là phản vật đột nhiên tam vương trong lòng xuất hiện một vòng bất an kết hợp lấy trước đó ủ nộ h ạ n ạ d a t hành vi tam vương ý thức được cái gì vô ý thức tam vương phân ra cái kia sợi thần thức hướng thẳng đến ủ nộ h ạ n ạ d z trên t tay mặt dây chuyền liền quay tới mặc dù tam vương không cho rằng có pháp bảo gì có thể làm cho một cái cựu giai cấp tám người có được giết chết thánh nhân lực lượng nhưng tam vương cũng không muốn lật thuyền trong ương nhưng, nhưng vào lúc này phản phất đã nhận ra tam vương động tác u nô hạ nạ z mỉm cười trễ nói xong u nô hạ nạ z cái kia nắm vứt hạt châu màu đen tay dùng sức một nắm hạt châu màu đen lập tức vỡ vụn ra mà liên tại hạt châu màu đen vỡ vụn về sau một cỗ năng lượng màu xám đột nhiên từ trong đó trôi ra khi tam vương cái k i a sợi thần thức đụng phải năng lượng màu xám này về sau cái k i a sợi thần thức trong nháy mắt bị trôn vùi giải quyết cái k i a sợi thần thức về sau năng lượng màu xám lần nữa bắt đầu chuyển động hướng phía u nô hạ nạ z trong thân thể điền c ù n tuân ra đi vào từng đợt phảng phất muốn xé rách thân thể chỗ đau không ngừng từ thân bên trên chuyển đến bất quá ngay cả như vậy u nô h à nạ dẹt nụ cười trên mặt nhưng như cũng chưa biến sớm tại 500 năm trăm n ă m trước khi d ầ n được mời tiến về địa phủ về sau cũng không phải là cái gì cũng không làm khi tiến vào thiên đạo pháp tắc không gian trước đó đã biết cái kia tiên đoán dần như thế nào sẽ một chút chuẩn bị cũng không có bất quá khi đó thời gian quá vội vàng dần cũng không có chuẩn bị quá nhiều lúc ấy đối với trợ giúp mình rất nhiều địa tạng vương dần tặng cho nàng một chút độn nhất pháp tắc lực lượng những lực lượng này có thể dùng để lĩnh ngộn nhất pháp tắc bên trong bao h à n mấy đạo bản nguyên pháp tắc cũng có thể ở lúc mấu chốt giút địa tạng vương một tay cũng coi là còn năm đó dần thiếu nhân tình Về vương sau, địa tạng vương cũng không có lại ự trực lực a chọn cái hấp thu lĩnh cái này đột nhất pháp tắc lực lượng, mà là đem phong nộ này lượng, ấn tiếp đột tắt là mà đem cái kia Lại trông trong. nhỏ bên trong. Lại về sau khi u nô hà nạ z rời đi thời điểm địa tạng vương đem cái này trông nhỏ giao cho u nô hà nạ z ngay từ đầu u nô hà nạ z cũng không biết cái này trông nhỏ tác dụng thẳng đến về sau u nô hà nạ z mới biết được cái này trông nhỏ là chân quý b ự c nào chỉ là khi đó địa tạng vương đã chết u nô hà nạ z mặc dù đã có thể đoán được địa tạng vương tại sao lại như thế lựa chọn bất quá u nô hà nạ z lại là thiết thiết thực thực thu địa tạng vương quá nhiều ân huệ cũng là bởi vì đây u n ộ hạ nạ dẹt mới có thể biết rõ tam vương mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều nhưng như cũng trực tiếp đối đầu nàng muốn vì địa tạng vương báo thù mà về phần cái k i a mặt dây chuyền thì là dần lưu tại thần la đế quốc một cái khác chuẩn bị ở sau dân không biết mình khi nào có thể trở về cho nên trước lúc rời đi dần tiêu hết tất cả điểm cống hiến từ lúc ấy còn không có dung hợp trong hệ thống đổi cái khỏa hạt châu này dân lúc ấy đem cái khỏa hạt châu này giao cho o bito để nó tại thời khắc mấu chốt vật dụng mà cái khỏa hạt châu này tác dụng cũng rất mạnh đó chính là có thể làm cho một người trong thời gian ngắn có được cấp bậc thánh nhân lực lượng tại năm trăm năm trước cái này có thể nói là một siêu cấp s á t chiêu dù cho đến bây giờ cũng đối thần la đế quốc có không thể bỏ qua tác dụng tại cầm tới cái khỏa hạt châu này về sau tổ bị tổ một mực tiếp thân đảm bảo bất quá ngay tại trận đại chiến này trước khi biết U nộ hạ nạ Dẹt muốn báo thù ý nghĩ về sau tổ bị tổ đem cái khỏa hạt châu này giao cho U nộ hạ nạ Dẹt. cảm nhận được U nộ hạ nạ d z trên t thân cái kia đột nhiên đạt tới cùng mình cùng một cảnh giới lực lượng k h í thức tam vương sắc mặt rốt cuộc thay đổi giờ khắc này tư đại chiến bắt đầu liền vẫn không dùng tới vũ khí tam vương đột nhiên lấy ra một đôi ngân sắc quyền sáo đeo lên quyền sáo về sau tam vương trên mặt lại không một tia khinh thị một quyền hung hăng hướng phía u nộ hạ nạ z đợt tới t nếu là đội trước đó chỉ sợ cho dù là u nộ hạ nạ z cũng vô pháp dễ dàng đón lấy một quyền này chỉ là đáng tiếc là lúc này u nộ hạ nạ z đã không phải là trước đó cựu giai cấp tám chỉ gặp tam vương một quyền này đi vào ủ nộ hạ nạ z trước người m ớ i bước thời điểm u nộ hạ nạ z rốt c ụ c đậu chỉ gặp bạch quang l ó ạ i lên u nộ hạ nạ z thân ảnh nhất thời biến mất ngay tại chỗ sau đó theo một trận thanh âm thanh thúy vang lên hai bóng người riêng phần mình bay ngược ra ngoài trọn vẹn lui mười mấy bước hai hai tam vương một lần nữa đứng、vững. tam vương túi đầu nhìn thoáng qua hai tay của mình chẳng biết lúc nào cặp kia xem xét chính là đỉnh cấp pháp bảo ngân s ắ c bao tay bên trên nhiều hơn một lỗ hổng lúc này lỗ hổng công trinh cũng có một vệt đỏ tươi chậm rãi chảy ra u nô hana z e t s vừa rồi một kích rốt c ụ c thương tổn tới tam vương bất quá lúc này tam vương mặc dù bị thương bất quá trên mặt lại là lại xuất hiện tiểu dung n g ầ n đầu nhìn một chút cũng không có chiếm được thượng phong u nô hana z e tam s t vương khỏe miệng xuất hiện một vòng nhe răng cười cũng không tệ lực lượng bất quá chỉ là loại trình độ này chỉ sợ ngươi không cách nào báo thù đâu để ta đoán một chút ngươi sở dĩ có thể đến, đến lực lượng bây giờ h ẳ trong lúc nhất thời hai người đánh cho hôn thiên g ư i t n h i n g điện bất quá tam vương không hổ là uy tín lâu năm thánh nhân dù cho bây giờ u nộ hạ nạ z tạm thời đạt đến thánh nhân cảnh giới nhưng vẫn như cụ không làm gì được tam vương trên thực tế theo chiến đấu không ngừng tiến hành tam vương quen thuộc ủ n ổ hạ nạ z lực lượng về sau chiến đấu thiên bình lần nữa khuynh hướng tam vương ủ n ổ hạ nạ dẹt lại lần nữa rơi hạ phong cũng lại là như là tam vương phỏng đoán cho dù là dần lúc trước đều khó có khả năng chỉ dựa vào hệ thống trở thành thánh nhân ủ n ổ hạ nạ dẹt lại như thế nào nhưng có thể dài lâu duy trì tại thánh nhân cảnh giới mặc dù hạt châu kia hao tốn dần giá cả to lớn nhưng hiệu quả cũng vẹn vẹn để một người tại một phút bên trong đạt tới thánh nhân cảnh giới mà thôi chiến đấu vẫn như cũ tiến hành hừng hực khí thế k h ô n trận bên trong tam vương lại lần nữa một quên bước lui ủ nộ hạ z thế công nhìn xem trên thân mới thêm mấy đạo vết thương ấn chi mười ba z tam vương trên mặt khống cười càng ngày càng làm càn ha ha ha ha ta đã cảm nhận được lực lượng của ngươi đã bắt đầu dần dần biến mất thế nào tuyệt vọng sao u n o h a nạ z căn cứ hé miệng trong mắt ánh mắt trở nên lăng lệ linh thật đúng là đáng sợ ánh mắt đâu ta nhớ được đã từng ngươi cái kia người sư phụ cũng đối với ta dùng qua ánh mắt như vậy bất quá nàng đã chết nói xong tam vương ánh mắt di động đến u n o h a nạ z trên mặt nhìn xem u n o h a nạ z cái kia gương mặt xinh đẹp t a vương liếm môi một cái thật sự là xinh đẹp động lòng người đâu nếu như chỉ là như vậy chết thật khá là đáng tiếc nói xong ta m vương ánh mắt trở nên có lửa nóng lên ánh mắt không ngừng quét về phía ủ nộ hạ nạ dẹt cái tia đầu để tại quần áo bên ngoài trên da dù cho lúc này ủ nộ hạ nạ dẹt toàn thân cơ hồ bị máu tươi n h i ễ m đỏ vẫn như trước có thể nhìn ra ủ nộ hạ nạ dẹt làn da là bực nào trắng đ o á n dùng thổi qua liền phá để hình dung cũng một điểm không quá phận như vậy đi đừng nói ta không cho ngươi cơ hội ngươi hẳn là minh m ạ c h bất luận các ngươi làm sao dễ dụa phiến thiên địa này cuối cùng tướng thần phục tại ta chủ a không thể không nói các ngươi thật đúng là ngây thơ chỉ là mấy cái thánh nhân thôi ta chủ phất tay liền có thể chém giết đến lúc đó các ngươi cuối cùng rồi sẽ bị thanh toán bất quá nha ngươi người xinh đẹp như vậy mà cứ như vậy cho phiến tiên địa này bồi trôn vùi ngược lại là có chút đáng tiếc như vậy đi ta cho ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi thần phục với ta cùng ta ký khế ước nô lệ ta có thể cân nhắc buông t h à người thế nào suy tính một chút đi đây chính là khó được ban dân nhìn xem càng nói càng hưng phấn tam vương u nộ hà nạ z nằm kiếm năm ngón tay càng ngày càng trắng sau một khắc u nộ hà nạ z chậm rãi nhắm mắt lại nhìn mới nhất học thuyết mời lên không lớn theo u no hana z con mắt nhắm lại một cố khí thế cường đại đột nhiên bạo phát ra tại cố khí thế này trùng k í c h vào u no hana z cái kia b ả n thành bím tóc mực phát không gian toàn bộ t á n ra điên cuồng múa lên mái tóc màu đen loại vũ giờ khác này u no hana z trên mặt đột nhiên có một loại lạnh tây cáo hương vị đột nhiên u no hana z mở mắt khi tam vương nhìn thấy u no hana z cái kia băng lãnh phảng phất không có một tia nhiệt độ ánh mắt chẳng biết tại sao tam vương trong lòng đột nhiên c ó một chút hàn ý mà lúc này u no hana z cái kia thanh đạm phảng phất không mang theo một chút tình cảm thanh n m cũng vang lên đều là tận tam vương trong mắt trước mắt thế giới đột nhiên thay đổi vô số máu tươi đột nhiên từ không gian các n g õ ngách bên trong bừng lên trong n g á y mắt mảnh không gian này liền biến thành một cái thế giới màu đỏ n g ỏ m cái k i a nồng đậm mùi máu tươi để cho người ta bồn u nôn mà đúng lúc này cái k i a túi thấp đầu lâu ủ nộ ha nạ dẹt s mầng đầu lên một chương đầu lâu bộ dáng khắc sâu vào tam vương trong mắt cũng không biết cái này đến cùng phải hay không nào rác mà nhưng vào lúc này tam vương lui ra phía sau trong n g á y mắt một thanh khổng lồ sáng tạo đột nhiên xuất hiện tại tam vương nguyên bản đứng yên vị trí nhìn xem cái tia n h ộ m máu tươi lấy kiếm tam vương trong lòng có chút có phát lệnh tam vương có thể cảm nhận được nếu như mình vừa rồi phản ứng lại chậm hơn một phần chỉ sợ tuyệt đối trốn không thoát cái kia to lớn l ư ấ i kiếm mặc dù tam vương không cảm thấy kiếm kia có thể trực tiếp giết chết mình nhưng làm bị thương mình lại là không có vấn đề gì mà nhưng vào lúc này u nộ hạ nạ z cái kia phản g phất đã toàn bộ biến thành khô lâu trên mặt lại lần nữa bỗng n ú c đ í c h chẳng biết tại sao nhìn xem u nộ hạ nạ z cái kia phản g phất không lộ vẻ gì trên mặt tam vương trong lòng có cảm rất xấu mà lúc này cái kia thuộc về ủ nộ hạ nạ z thanh âm ôn n u cũng lại cái này vang lên có thể tránh thoát ta một kiếm vậy dạng này đâu u nộ hạ nạ z vung tay lên một cái đột nhiên nương theo lấy một trận phảng phất vốn đệ mọt ba động chuyển đến vô số to lớn lơi kiếm nhao nhao từ lòng đất c h u i ra cơ hồ bao trùm điện trong trận mỗi một cái góc chết thấy cảnh này tam vương con ngươi trong nháy mắt thu nhỏ đến cực hạn thật lâu không trận bên trong rốt cục khôi phục kiên tĩnh nhìn phía xa cái kia đã bị to lớn lơi kiếm xuyên thủng tam vương thân ảnh u nộ hạ nạ z trên t mặt rốt cục xuất hiện t i ể u dung lúc này tam vương tranh đoạt thích giả man i thân thể cơ hồ bị cái kia to lớn sáng tạo vệ chặn ngang cắt thành hai nửa trên thân đã không có đảm nhiệm gì sinh mệnh k ngay tại u nộ hạ nạ z chuẩn bị thu hồi đã giải thời điểm sau một khắc u nộ hạ nạ z trên t mặt biểu lộ đ ọ c lại tí tách tí tách tí tách giọt giọt màu đỏ tươi chất lỏng không ngừng rơi trên mặt đất rơi vỡ nát chẳng biết lúc nào một cây to lớn huyết sắc s ú c tu xuyên thùng u nộ hạ nạ z lồng ngực rất nhanh thuộc về tam vương cái kia càn rỡ thanh â m vang lên ha ha ha ha. thật sự là lợi hại n ữ nhân bất quá không nghĩ tới a thật sự là đáng tiếc chỉ là kém một chút như vậy nếu không phải ta chủ đã giúp ta tái tạo bản thể còn thẳng đưa tại ngươi cái này nhỏ nhau trong tay thanh âm từ một đoàn phản phất thịt n h á o mọc đầy xúc tu quái vật trong miệng chuyển đến rất hiển nhiên cái này xúc tu quái chính là ba miệng bên trong cái gọi là bản thể nhìn xem ủ nộ h a n ạ d ẹ trắng t bạch sắc mặt ta m vương tiếng cười càng thêm làm càn ha ha ha ha. nhìn xem ngươi đó là cái gì ánh mắt phẫn nộ sao tuyệt vọng sao ha ha thật là khiến người ta vẻ mặt kinh hỉ chỉ là nói xong một đạo xúc tu lần nữa xuyên thủng ủ nộ h a n ạ dẹt b ụ n g dưới người như ngươi giết mới sẽ cho người càng thêm vui vẻ làm sao đã không có lực lượng phản kháng a xem ra hạt châu kia cho ngươi ra chỉ trạng thái cũng đến cực hạn đã như vậy lúc này ưu n o h a nạ z khí tức trên thân xác thực như là tam vương nói như vậy khí tức chính đang nhanh chóng yếu bớt chương hai trăm sáu mươi mốt đồng quy vô tận thật sự là đáng tiếc tựa như sư phụ của n g ư ờ i hết thể đã được quyết định từ lâu mù s ê nên sinh hoạt tại âm u xó xỉnh bên trong có không nên có ý nghĩ đó là sẽ chết nói xong tam vương c ả n dỡ phá lê n cười phải không ân tam vương quá tiếng cười im bặt mà dừng cúi đầu nhìn về phía ưu nộ hạ nạ z ưu nộ hạ nạ z cúi đầu ngực cùng nơi bụng c h ả y ra máu tươi đã đem dưới người nàng mắt đất nhuộm đỏ một mạng lớn nhưng lúc này liền phảng phất cái này nghiêm trọng hư vì nóng căn bản không phải xuất hiện trên người mình u nộ hạ nạ z mỉm cười vươn tay bắt lấy tam vương cái kia xuyên thủng thân thể của mình xúc tu thật sự là đáng tiếc đáng tiếc đáng tiếc lực lượng của ngươi không đủ mạnh a nói xong tam vương cơ xúc tu lần nữa trên người u nộ hạ nạ z mở ra một cái lỗ to lớn u nộ hạ nạ z trong t miệng phun ra một ngụm máu tươi nhưng nụ cười trên mặt lại vẫn không có cải biến là là có một chút vốn cho là loại trình độ này lực lượng hẳn là có thể đủ rét trên ngươi lúc đầu kỳ thật có chút không muốn dùng một chiêu này nói xong u nô hạ nạ z dạ dày ra cái kia đoá hoa sen đột nhiên chậm dãi phát sáng lên nhìn thấy trước mắt cái này giống như đã từng quen biết một màn tam vương trong miệng lập tức phát ra tiếng giống giận dữ đáng chết nói xong tam vương không có chút gì do dự thân thể vội vàng hướng lui về phía sau trong nháy mắt tam vương thân thể liền đi tới khốn trận biên giới giờ khắc này nhìn trước mắt cái kia ngũ thải trong suốt cái lồng tam vương sắc mặt đen như đáy nổi tam vương rốt cuộc minh mạch u nô hạ nạ z trước đó tại sao lại vẽ vừa cho thêm chuyện g a sử dụng da cái này khốn trận đáng chết phá cho ta tam vương một quyền lại một quyền không ngừng nện ở k h ố n trận lồng phòng ngự bên trên cái kia uy lực to lớn một quyền lại một quyền khiến cho quá trận không ngừng rung động lít nha lít nít vết rách hiện đầy toàn bộ lồng phòng ngự nhưng ngay cả như vậy lồng phòng ngự lại vẫn không có bị đánh phá lúc này u nộ h a nạ dẹt quanh người hoa sen h u y ễ n kỳ đã tới cực hạn giống nhau lúc trước trong địa phủ địa tạng vương trước khi chết cuối cùng một kích như thế bất quá khác biệt chính là lúc trước địa tạng vương chỉ có cựu giai cấp mà bây giờ mặc dù u nộ h a nạ dẹt khí thế trên người đã bắt đầu suy yếu nhưng vẫn như c ũ dừng lại tại thánh nhân cấp độ mà lúc trước địa tạ n g vương một k í c h cuối cùng thế nhưng là làm tam vương bị thương nặng đồng thời đây là tam vương không có chỗ tại trung tâm vụ nổ tình huống h ạ bây giờ tại k h ố n trong trận tam vương căn bản là không có cách tránh né ngần đầu nhìn tam vương một chút u nổ h a nạ z hơi mở miệng cười kết thúc tịch ánh sáng chói mắt đột nhiên lấy u nổ h a nạ z làm trung tâm hướng bốn phía điên c u ầ n bào phủ tới tại hào quang màu trắng kia dưới hết thạy đều phản phất giống như là huyết ảnh chỉ là bị bạch sắc quang mang liên lụy hết thạy toàn bộ đều biến thành bạch quang một bộ phận tiểu thuyết mới nhất nước đức đáng chết tam vương chỉ tới kịp phát ra cuối cùng gầm lên giận g i sau một khắc ta m vương cái kia tràn đầy xúc chủ thân thể liền hoàn toàn bị bạch sắc quang mang vào chùm ai ầm ầm tại u no hana z cuối cùng này tế hiến hết t h ể một kích phía dưới cho dù là cái kia có thể đủ vây k h ố n thánh nhân k h ố n trận cũng bất quá chỉ dự vững được không đến nửa cái thời gian hô hấp sau đó k h ố n trận vỡ vụn cái kia bị nhốt trận thoáng ngăn chở bạch quang tiếp tục hướng chung quanh điên cuồng nào tới nhìn thấy cái này đạo bạch quang trong chiến trường mọi người sắc mặt đều là quả biến không có chút gì do dự đám người vội vàng hướng bốn phía điên cuồng trốn vọt ra ngoài liền ngay cả tạm thời áp chế mạn dễ kỳ ổ xạ dịn c ẳ n tiệu đội một ngày cũng không ngoại lệ. Hồi lâu, hết thể rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh trên bầu trời kỳ ố giả cụ sùn si lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trước mắt đã cơ hồ hóa thành phế tích thiên đ ỉ n h không lo được chỉnh lý mình hung hăng bộ dáng hung hăng nuốt nước miếng một cái thật sự là nữ nhân đ i ê n tại kỳ ố giả cụ sùn si bên cạnh etgen cũng vô pháp lại bảo trì trước đó cái kia không chế hết thể phong độ quần áo trên người rách tung tóe mà tại bên cạnh hai người hộ đình mười ba phiên đội không ít người cái kia không có may mắn như thế trong đó không ít người đều thụ nhẹ trước đó tiêu kéo dài hỉ sủ gạ tốt hỉ dực càng là trực tiếp lâm vào trọng thương bất quá coi như vận khí tốt trong ă n nổ nạ g thêm tại hạ đã bắt đầu ậ n cản trở một phần lực lượng, cũng không có người lực có trở một tử v Trong mắt mọi người nguyên bản nam thiên môn đã hoàn toàn biến mất ngoại trừ lăng tiêu bảo điện bên ngoài mấy cái số ít cung điện thiên đình đã tại trận này kinh thế trong bạo tạc triệt để vỡ vụn đáng chết nhìn trước mắt một màn này nhất vương khỏe mắt thiên đình d ư ớ i loại tình huống này bị hủy diệt nhất vương căn bản không dám tưởng tượng tại chúa tể sau khi xuất quan nên đón mình sẽ là bực nào nổi giận các ngươi đều đáng chết nhìn xem đột nhiên phát hướng nhất vương ưu t r ì hạ mạ đa d ạ không có chút gì do dự đưa tay chính là lực lượng mạnh nhất thần địa bạo tiên h tinh em dương chỉ ba củ tèn sầy một bên sớm đã gia nhập chiến đấu ưu t r ì hạ xạ sủ kẹ cùng ổ bị tổ cũng không có nương tay không gian trôn mùi tịch luân hồi tiêu tan đi chết đối mặt cái kia vẫn thạch khổng lồ đen kị không gian pháp tắc lực lượng cùng cái kia không ngừng đánh thẳng vào mình thần thức h u y ệ thuật một đám hung hăng vùng trong tay trưởng kích phản phất cái thế bá vương nên đón tiếp lấy ầm ầm to lớn bạo tạc ở trên bầu trời vang lên vô số năng lượng quang mang trong nháy mắt tre mất nhất vương vị trí bất quá nhìn xem nhất vương bị cái kia các loại năng lượng cường đại bao phủ mặc kệ là ủ trí hạ mã đạ dạ vẫn là ổ b ỉ tổ cũng hoặc xạ s ủ kẻ trên mặt đều không có một tia nhẹ nhõm bộ dáng lúc trước trong chiến đấu ba người đã trải nghiệm qua nhất vương cường đại mặc kệ là trong ba người bất kỳ người nào đều không cho rằng nhất vương sẽ bị khinh địch như vậy giải quyết đột nhiên ổ b ỉ tổ con n g ư ơ i co r ụ t lại đưa tay giữ chặt xạ s ủ kẻ b ả vai trong nháy mắt rời đi tại chỗ ta nói qua các người đều đ á n g chết theo một câu tràn ngập tức giận âm thanh âm vang lên một thanh trường kích trong nháy mắt xuyên qua ổ bị tổ cùng xạ xủ kẻ đứng yên vị trí cùng lúc đó trên bầu trời thì từ c ả m mù a i bên trong chạy ra ổ bị tổ trong m i ệ n g tốt đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi ổ bị tổ xa xù kẹt vội vàng đỡ ổ bị tổ lúc này mang ổ bị tổ ngực nóng hổi máu tươi chính ổ bị tổ ngực cái kia lớn chừng quả đấm trong động không ngừng chạy ra ta nói qua toàn bộ các ngươi đều phải chết mà trên bầu trời cái kia trường kích tại đả thương nặng ổ bị tổ sau cũng không co dừng lại tiếp tục hướng phía ủ chỉ hạ mạ đạ ả d hung hăng đâm đi qua cái này một năm tốc độ là như thế trường kích quanh người không khí đều phản phất bị n h a n lửa không chung xuất hiện một cỗ ghét lẹ hương vị nhìn xem cái này một kích ự trị hạ mạ đạ trong mắt cũng trong nháy mắt che kín huyết sắc khống chế sở xạ đủ hung hăng đao hướng phía nắm trường kích nhất vương bổ xuống h ừ nhưng lại tại cự đao cùng dài trở tướng một khắc này tại ủ chỉ hạ mạ đa dạ không dám tin trong ánh mắt sở xạ đủ ngưng tụ cự kiếm dây lát ở giữa bị trường kích đâm rách sau đó trường kích cuốn sạch lấy một cố ý giận n g ú t trời đâm về phía sở xạ đủ ngực chương hai trăm sáu mươi hai tứ thánh bại chúa tể ra h ừ cho dù là hoàn chỉnh thể sở xạ đủ cũng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản nhất vương cái này một í c cường đại hộ giáp trong nháy mắt bị xuyên thủng xuyên thủng sở xạ đủ về sau một tay bên trong trường kích khí thế không giảm hung h ă n g xuyên thủng h t r ì h à mã đã dạng ự c đem đánh vào dưới chân thiên đình mảnh vụn bên trên trong nháy mắt trọng thương ô bị tổ h t r ì h à mã đã dạ nhất vương tri uy kinh khủng như vậy một c ư ớ c dẫm tại h t r ì h à mã đã dạ trên bụng đưa tay rút ra giải m à n g nhất vương ánh mắt vô cùng b ă n g lãnh kết thúc nói xong một trong tay trường kích nhắm ngay h t r ì h à mã đã dạ mi tâm đâm xuống ân nhưng lại tại một ngày trường kích sắp rơi và h ữ trí ha mã đã dạ trên đầu lúc nhất vương khe cho mày không biết n g i vị trên mặt lộ ra một tia cười lạnh nhất vương trong tay giải từ đâm cải thành quất ngang hướng phía sau lưng quất tới、vâng. một k í c h phía dưới dì dì n ì dặn cả bên trên h ỏ a diễm trực tiếp bị đánh tan dạ mạ m ổ t ổ gần dưới đủ sạch sải ghế cũ nhi cũng là cổ họng ngọn ngọn phun ra một ngụm máu tươi bên trên bay ngược ra ngoài nhìn xem bay rớt ra ngoài dạ mạ m ổ t ổ gần dưới đủ sạch sải ghế cũ nhi một mặt bên trên cũng không biểu hiện ra đắc ý t h ầ n sắc ngược lại có lạnh n ạ n liền như chính mình trước đó làm sự tình liền giống với đánh bay một con kiến không có bất kỳ cái gì đáng giá xương đạo giá trị Giải cái quyết mấy r Anh. đúng lúc này nơi xa lần nữa truyền đến một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn vương động tắc trong nháy mắt ngừng lại nơi xa lang tiêu bảo điện bên trong b ộ i phát ra một trận quan mang lập tức cung điện hoa lệ chia năm xẻ bảy mấy đạo bóng đen t ừ trong đó bay ra tập trung nhìn vào đợi đến thấy rõ ràng cái k i a mấy bóng người thời điểm cho dù là ổ bị tổ mấy người cũng hít vào một n g ụ m khí lạnh chỉ gặp cái này bay ngược ra tới mấy bóng người chính là trước kia tiến vào lang tiêu bảo điện mấy vị thánh nhân chỉ là lúc này mấy vị thánh nhân t r ạ thái thái t h ư ợ n g lao con cái t i ê một đầu mang tính tiêu chí tóc trắng cùng râu dài đã triệt để biến thành cháy đen n ỗ không cái k i a một thân tóc vàng cũng ảm đạm vô cùng nó trên tay kim cô đ ồ n g đã vặn vẹo ở cùng nhau cánh tay phải khuỵu tay phía dưới bộ phân càng là hoàn toàn biến mất mà hai cái này còn tính là tình huống nữ tử về phần a di đà phật cùng nguyên thủy thiên tôn a di đà phật thân thể đã biến thành hai đoạn trên thân đã không có một tia sinh mệnh khí thức nguyên thủy thiên tôn đầu càng là triệt để bị đánh nổ chỉ để lại một mảnh máu thịt bé bét k h i thịt đáng chết nhìn xem mấy cái thánh nhân thảm trạng mọi người tại đây đều sắc mặt đại biến mà đúng lúc này ở mảnh này bạo tạc trong bụi mù một đạo kinh khủng đệm khí trong nháy mắt quét sạch toàn trường. tại cố khí thế này xuất hiện trong nháy mắt một đạo sóng xung kích lấy lăng tiêu b ả o điện phế tích làm trung tâm hướng bốn phía cồn g bão bao phủ tới trong nháy mắt cái k i a lan tràn tại lăng tiêu b ả o điện phế tích chung quanh bụi mù bị sông đến không còn một mảnh tại cái k i a đạo kinh khủng uy áp giới bầu trời chẳng biết lúc nào bị mang theo khí tức tà á c mây đen lặng lẽ bao trùm vô số đen kịt lôi đình không ngừng tại trong mây đen rú tẩu theo cái k i a bao phủ tại lăng tiêu b ả o điện chung quanh bụi mù biến mất một đạo cũng không cao lớn nam tử xuất hiện ở trong mắt mọi người nam tử tướng mạo thân mặc một thân vải thô áo gai nhưng tại thời khắc này nam tử liền phảng phất thế giới này trung tâm bất luận cái gì người cũng vô pháp coi nhẹ hắn tồn tại trên bầu trời nhìn xem nam tử thân ảnh thần la đế quốc đám người chỉ cảm thấy trên bờ vai nhất trọng một cô áp lực kinh khủng trong nháy mắt phảng phất thái sơn áp đỉnh hung hăng đặt ở thần la đế quốc đám người đỉnh đầu tại cái kia áp lực kinh khủng dưới không ít người toàn thân bắt đầu run dày lên thậm chí trực tiếp miệng s ù i bọt mép từ trên bầu trời ngã t r ồ n g v à xuống chúa tể nhìn xem chúa tể phương hướng quỳ xuống lạy không thể giữ vững thiên đình kinh động đến đại nhân thuộc hạ có tội mời đại nhân trách phạt nói xong một đám cái kia cao ngạo đầu lâu r ũ xuống có tội phế tích bên trong chúa tể mở mắt quét mắt một chút t r u n g quanh bất quá chỉ là mấy chục người thậm chí ngay cả toàn bộ thiên đình đều hủy ngươi thật đúng là có tội nói xong chúa tể ngẩng đầu nhìn một chút xa xa thi hồn thụ nguyên lai còn trốn tránh một con kiến nhỏ nói xong chúa tể đưa tay trộm một cái lập tức một cái che khuất bầu trời nhấc tay viễn ảnh xuất hiện ở trên bầu trời chỉ là một kích cái kia to lớn vô cùng thi hồn thụ liền trực tiếp biến thành mảnh vỡ tiêu tán trong không khí mà theo thi hồn bị hủy di thi hồn thụ dưới dù bùn trệ lụt trong miệng phun ra một mụn máu tươi thẳng tắp ngã xuống đợi cho ngã trên mặt đất lúc dù bùn trệ lụt trên thân đã lại không sinh mệnh k h í tức một tay hủy diệt thi hồn thụ về sau chúa tể thu hồi ánh mắt một lần nữa rơi vào nhất vương trên thân hiện tại ta cho ngươi ba câu nói cơ hội giải thích chúa tể không để ý đến thần la đế quốc đám người không nhìn thẳng đám người hoàn toàn không có đem mọi người để ở trong mắt mà nghe được chúa tể thứ nhất toàn thân run rẩy lên đại nhân ta ta nói tới bên miệng một tay làm thế nào cũng nói không nên lời bất kể nói thế nào lần này nhất vương đám người sai lầm thực sự quá lớn đầu tiên là không có phát giác được ô bị tổ đám người lạnh lẽn cho tới trực tiếp triệu hoán gia thi h ồ n thụ triệu hoán gia trôn vùi qua bộ đội đi quân tiếp theo chính là nhị vương nó đến còn chưa kịp phát ra cảnh báo liền bị trực tiếp n i ề u sát lại về sau tam vương sáu c ử u vương cuối cùng tạo thành toàn bộ thiên đình bị hủy diệt mới thiên đình đại quân mười không còn một đây hết thảy nhất vương tại chúa tể bế quan bên trong thân là mới thiên đình lâm thời thống lĩnh có không thể trốn tránh trách nhiệm vương muốn mở miệng chú giải nhưng lại căn bản vốn không dám nhất vương rất rõ ràng chúa tể có rất lớn bản sự chỉ cần mình dám giải thích sau một khắc chỉ sợ mình liền phải đầu một nơi thần một mẹo ngươi còn có hai câu cơ hội nhìn xem sát phát du nhất n vương chúa tể mặt không thay đổi mở miệng nghe được chúa tể một đám mồ hôi rơi như mưa làm sao không định giải thích ra chúa tể lại mở miệng lúc này nhất vương liền phảng phất vừa trong nước mới vớt ra trầm mặt một lát ngay tại chúa tể trên mặt rung ra không nhịn được biểu lộ thời điểm nhất vương một cắn răng thuộc hạ biết tội mời chúa tể trách phạt chúa tể ánh mắt bình thản đ ả o qua một ngày không biện giải nhất vương hung hăng đem đầu con ngươi trên mặt đất lần này một tại không dám sử dụng bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn cái này nặng nề mà một cái tự tại bên trên ấn ra một cái đỏ tươi huyết n t h u chương ạ không thể giải thích. Chúa tể nhìn giải tể l ớ t nhất qua v ư giống n hai ư ư c mà không phải cười trăm sáu mươi ba nhất vương cùng chúa tể thuộc hạ không dám không dám chúa tể trên mặt hiện lên một vòng ngoạn vị tiêu dung quay đầu nhìn thoáng qua đã triệt để vỡ vụn thiên đình thân là mới thiên đình lâm thời thông x o á i dưới sự khinh thường khiến cho ta mới thiên đình đại quân mười không còn một ngươi có biết tội của ngươi không nhất vương toàn thân điên cùng run dậy mở miệng biết tội thân là sĩ vương đứng đầu không cách nào bảo toàn cái khác thập v ư ơ n g làm thực lực quân ta quá tổn hại ngươi có biết tội của ngươi không phạm tội tại ta trước khi bế quan ta phân phó ngươi bảo vệ tốt thiên đình bây giờ thiên đình bị hủy ngươi có biết tội của ngươi không biết như tội đã biết tội vậy ngươi nói một chút ta nên như thế nào trừng phạt ngươi nhìn xem chúa tể trên mặt cái k i a bình tĩnh trở lại biểu lộ cả đ ờ i một trái tim chìm đến đáy cốc thân v ì chúa tể thủ hạ tại chúa tể thủ hạ làm việc nhiều năm như vậy nhất vương làm sao lại không rõ ràng chúa tể tính tỉnh chúa tể người này càng là phẫn nộ trên mặt càng là bình tĩnh rất hiển nhiên hiện tại chúa tể đã phẫn nộ tới cực điểm thuộc hạ có tội hết thể nghe quá người tuyên án thuộc hạ không phản đối nghe được nhất vương chúa tể bình tĩnh nhìn xem nhất vương đã như vậy một người đi theo ta ba trăm sáu mươi năm ư c bảy hai nghìn năm hơn trong lúc đó đã trải qua hai ba trăm kim quá nhỏ chiến dịch từng lập hơn bảy lần nhất đ n g công nói xong chúa tể nhìn chằm chằm một ngàn mút mắt rất không tệ ở dưới tay ta công lao của n g ư ơ i nhưng xếp số một nghe được chúa tể nhất vương cũng không có bất kỳ cái gì vui vẻ bộ dáng bởi vì nhất vương biết chúa tể còn chưa có nói xong quả nhiên tiếp đó chúa tể tiếp tục mở miệng cái này vô số năm qua ngươi cơ hồ không có phạm qua bất luận cái gì sai lầm lớn bất quá lần này chúa tể đưa tay chỉ hướng trên bầu trời nổi lơ l ử n g thiên đình mạnh vỡ thiên đình bị hủy kỳ thật ta cũng không phải là thái sinh khí một cái nơi đặt chân thôi nếu là ta nguyện ý chỗ như vậy ta có thể tùy tiện kiến tạo vô số cái bất quá nghe được bất quá hai chữ vương trong lòng ha ha một cái toàn thân cũng căng thẳng lên vương minh hạ cụ tiếp xuống chúa tể đem quyết định sinh tử của mình bất quá lần này ngươi phạm vào không nên phạm sai đây là chúng ta toàn bộ thế giới tinh nhuệ bọn hắn cùng theo ta lại tới đây vì chính là chúng ta cái kia phương thế giới hủy diệt trước đó cho chúng ta vùng thế giới kia sinh linh đánh ra một mảnh đầy đủ chúng ta n g h ỉ lại thổ địa bọn họ đều là anh hùng nói xong cho dù là chúa tể trên mặt cũng xuất hiện một vòng thần sắc bi thương bọn hắn từng cái không sợ sinh tử xông qua cái kia phiến vực ngoại chi địa thật vất vả đi vào mảnh thế giới này cho dù là ở mảnh này động một tí liền sẽ thịt nát xương tan vực ngoại chi địa bọn hắn cũng chỉ tổn thất một thành công đến mà bây giờ ngay tại chúng ta sắp thắng lợi sắp chia sẻ chiến lợi phẩm trước g bọn hắn lại chết tại nơi này ta biết cái này sai lầm không nên hoàn toàn quy kết đến trên người ngươi bất quá n g ư ơ i thân là lâm thời thống lĩnh ngươi biết vị trí này ý vị như thế nào à giờ khắc này một tại cái kia điên cùng run dậy thân thể rốt c ụ c bình tĩnh lại nhất vương ngẩng đầu lên nhìn về phía bốn phía sụt viên bức tường đổ khi đ ả o qua giữa bầu trời kia nổi lơ lửng thiên đình mạnh vỡ khi thấy giữa bầu trời kia nổi lơ lửng thuộc về mới thiên đình đại quân vỡ v ụ n thi thể lúc nhất vương trên mặt xuất hiện có chút hiểu được biểu lộ thật lâu một chủ thu hồi ánh mắt ngầm đầu nhìn về phía chúa tể giờ khắc này nhất vương trong ánh mắt không còn có trước đó e ngại cùng hoảng sợ thật xin lỗi âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống dưới hai hàng thanh lệ liền từ nhất vương trong mắt chảy ra nhìn xem nhất vương dáng vẻ chúa tể trong miệng chuyển ra thở dài một tiếng bất quá lần này không đợi chúa tể mở miệng nhất vương đột nhiên vượt lên trước lên tiếng đại nhân ta hiểu được nhất vương minh bạch lần này mặc kệ chính mình đến cùng phải hay không thật sự có sai nhưng để mới thiên đình bị này rất khó khăn dạng này sai lầm bên trên nhất định phải có người đ a m hạ đến mà cái thế giới này còn cần chúa tể chinh phục tương lai chúa tể nhất định đem lập tại cựu thiên trí thượng dạng này cao cao tại thượng tồn tại trên thân không cho phép có dạng này chỗ bẩn chúa tể, hắn vùng là trước h ế i kia ấ đó linh sơn lần kia chiến dịch nếu như không phải chúa tể thời khắc mấu chốt xuất thủ nói không chừng mới thiên đình quân đoàn đã thua mà một lần kia chúa tể xuất thủ thân là khoảng cách chúa tể gần nhất người tự nhiên biết đại khái chúa tể giao xảy ra điều gì cầu sừng dây hoa chín thành thực lực về sau còn bị phương thế giới này tiên đạo âm dương k ẹ n tính toán thụ trọng thương rõ ràng nếu như chỉ là trầm trầm mưu t o à n chúa tể là có biện pháp bảo tồn hoàn chỉnh thực lực chinh phục mảnh thế giới này mà hắn lại vì mới tiên đình quân đoàn r ứ t khoát từ bỏ đây hết thảy nói đến chúa tể mới là cái kêu bỏ ra nhiều nhất người thật lâu một tại hít sâu một hơi lần nữa nhìn về phía chúa tể quá người thuộc hạ đi theo ngươi lâu như vậy chưa hề cầu qua ngươi bất cứ chuyện gì không biết quá người có thể đáp ứng không ta một sự kiện chúa tể nhắm mắt lại hít sâu một hơi gia tộc của ngươi chỉ cần về sau không xuất hiện làm trái dạng này tội lớn ta bảo đảm bọn h ắ n vạn thế vinh hoa nhất vương đột nhiên cười cười đến rất vui vẻ đà tạ đại nhân nói xong nhất vương chậm rãi từ dưới đất đứng lên có lẽ là nghĩ thoáng sinh tử lại có lẽ là nguyên nhân khác giờ k h ắ c này nhất vương trên thân không còn có trước đó hèn m ọ n ánh mắt bình tĩnh nhìn ngang chúa tể cảm thụ được nhất vương ánh mắt chúa tể trầm mặc một chút sau đó trong miệng chuyển ra thở dài một tiếng người đi theo ta cái này vô tận tuyết nguyệt còn nhớ thỏa đáng sơ chúng ta như thế nào quen biết nhất vương trên mặt hiện lên vẻ tôi cười trong mắt linh ra vẻ hồi ức nhớ kỹ lúc trước ta sinh ra ở đông hoa châu từ nhỏ chính là cùng giai vô địch tồn tại khi đó ta trẻ tuổi nóng tính tự cho là thiên hạ này liền nhất định ta là tuổi cao một năm kia ta ra đông hoa châu đi trung châu tại trung châu ta cũng là cùng giai vô địch một nghìn sáu trăm thường chiến đấu chưa hề thua qua một trận nạo nhân chiến tích để cho ta có đầy đủ kiêu ngạo lý do cũng cho ta có tư cách nhìn xuống bất luận kẻ nào nói xong nhất vương trên mặt lộ ra nụ cười xán lạ phản phất lờ mờ về tới cái kia những năm tuổi trẻ hăng hái thời khắc nhưng về sau ta du lịch thiên hạ đi vào tây nguyên một màn về sau ta gặp đại nhân ngươi nói xong Một đ á chương mắt á n hai nhớ trăm sáu c Khi đó, nữ n g ư ơ i chỉ là một bốn t đánh cược hết thể một kích nghe được nhất vương chúa tể trên mặt cũng xuất hiện nhớ lại thân sắc chúa tể nhớ rõ năm đó một m à n kia cũng là từ lúc kia bắt đầu chúa tể đạp vào mình con đường kia ngắn ngủi mấy trăm năm bên trong hắn nhảy lên trở thành vùng thế giới kia trí tôn cũng là từ khi đó bại vào tay hắn một ngày bắt đầu đi theo mình chúa tể nhớ kỹ khi đó nhất vương mắt chính là đi theo tại bên cạnh mình tôi l u ợ n mình chờ mong một ngày kia có thể có được đủ thực lực một lần nữa cùng mình một trận chiến chỉ là đáng t i ế c là giữa người và người là có khoảng cách nhất vương đúng là thiên tài thậm chí là ước vạn năm đều khó gặp thiên tài nhưng hết lần này tới lần khác trong thiên địa này ra cái chúa tể đi theo chúa tể về sau nhất vương tiến bộ tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều nhưng so với chúa tể không thể nghi ngờ kém rất rất nhiều bất quá ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian hai người t r ê n l ệ n h đã kéo ba t m bốn bảy mở sông hồng câu về sau tại đại đạo trên đường vương thậm chí đã không nhìn thấy chúa tể t ấ c t à n bị chúa tể xa xa bỏ xuống bất quá ngay cả như vậy tam vương cũng vẫn không có từ bỏ cái này vô số năm qua một lông không ngừng cố gắng tu luyện chỉ là hai người t r ê n l ệ n h vẫn không có một tia thu nhỏ nhìn trước mắt nhất vương chúa tể ánh mắt n u hòa một chút những năm này ngươi trưởng thành rất nhiều còn nhớ rõ ngươi bên trên một khiêu chiến ta đã là rất nhiều năm trước không biết bây giờ ngươi còn dám đánh với ta một trận nghe được chúa tể tam vương đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn xem chúa tể nụ cười trên mặt nhất vương hít sâu một hơi tạ quá người thành toàn chúa tể khẽ gật đầu nói ra để ta xem một chút cái này vô tận tuế nguyệt bên trong ngươi đến tột cùng trưởng thành nhiều ít năm đó cùng cảnh giới ngươi ngay cả ta một chiêu đều không chặn được không biết bây giờ có thể đón lấy ta một chiêu nhất vương hít sâu một hơi một lần nữa nắm lên trừng ư kích mời quá người xuất thủ chúa tể mỉm cười nhắm mắt lại rất nhanh đợi đến chúa tể con mắt một lần nữa mở ra thời điểm chúa tể cái kiêm ộ t thân quẩn nhân khí thế đột nhiên hạ thấp thánh nhân cảnh giới c ù nhưng g lúc này n ấ t v ơ khí theo ế trên biệt. người không có sai biệt. Nhìn sai có x m một Năm một tể tay ta tay, tiếp ngày, ngươi chính nơi này lòng bàn Nói là chúa chiêu. phải đưa ra. đó dưới bại ở x n g chúa tể c h ậ mỗi dãi cất bước hướng phía nhất vương đi tới. người cất bước Chúa、tể、tốc độ rất chậm, cơ cùng khác. Nhưng theo chúa Nhất rất tể thường theo tể bình hướng Vương Nhưng phía hộ không độ m một bước rơi xuống h ắ n khí thế trên người liền mạnh lên một điểm đợi đến nó đi đến nhất vương trước người thời điểm nó trên người tán phát ra khí tức cường đại đã trong lúc bất chi bất giác siêu việt nhất vương gấp bao nhiêu lần mà một bên khác khi chúa tể có hành động thời điểm nhất vương cũng bắt đầu chuyển động chỉ gặp một sẻn rũ bên trong bay nhanh kết mấy cái ấn sau đó nó trong thân thể cái kia thuộc về bản nguyên pháp tắc lực lượng trong nháy mắt một mạch tụ tập mà sau một khắc cái kia so với tam vương bọn người có nhiều không biết gấp bao nhiêu lần bản nguyên pháp tắc đột n h i ê n tại một ở thể nội bắt đầu cháy rừng dực t i ê u đốt bản nguyên pháp tắc cái này chính là tu chân g i ả c ự c thiếu sử dụng thủ đoạn hoặc là nói cơ bản không có người sẽ sử dụng thủ đoạn tên như ý nghĩa đốt thì lực lượng có thể câu nhiều trong nháy mắt đem pháp tắc lực lượng hoàn toàn phát huy ra trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được không thể tưởng tượng nổi lực lượng nhưng cùng lúc cách làm như vậy cũng có cái giá rất lớn mỗi người trong thân thể pháp tắc lực lượng đều là có hạn cùng làm dùng pháp tắc n ă n lượng khác biệt thiếu đốt pháp tắc lực lượng có thể trong nháy mắt đem pháp tắc lực lượng hoàn toàn phát huy ra phát huy ra h uy lực so với làm dùng pháp tắc lộ ra đơn giản không phải gấp đôi gấp hai nhưng là cùng làm dùng pháp tắc bất đồng đốt cạnh pháp tắc là vĩnh cựu tiêu hao trong cơ thể pháp tắc đồng thời về sau không cách nào giống làm dùng pháp tắc như thế đem pháp tắc lực lượng khôi phục đồng thời nếu sử dụng loại phương pháp này sử dụng người sẽ bị thiên đạo pháp tắc bài xích về sau đem vĩnh viễn không một lần nữa lĩnh ngộ pháp tắc cơ hội có thể nói dạng này một cách chính là đánh cược mình hết thể mục kích một kích qua đi đại đạo con đường đem triệt để gián đoạn nhưng tương tự nỗ lực như thế đại giới một k í c h trong nháy mắt kia lấy được lực lượng cũng là khó có thể tưởng tượng cường đại ngay tại bản nguyên pháp tắc bắt đầu tiêu đốt thời điểm một cỗ tinh thuần đến không cách nào tưởng tượng lực lượng từ cái kêu bản nguyên pháp tắc tiêu đốt trung tâm xuất hiện cơ hồ là trong nháy mắt cái này tràn đầy tinh thuần năng lượng liền đem nhất vương trước đó tiêu hao năng lượng che kín cũng lại tiếp tục hướng một tại trong thân thể mỗi một tế bào bên trong lớp đầy nhất vương bộ r a toàn thân chẳng biết lúc nào đã trải qua trở nên đỏ như máu một mảnh khí tức trên thân cũng biến thành kinh cục lên không thể so với lúc này chúa tệ khí tức trên thân phải kém một người có thể thừa nhận được lực lượng là có hạn lúc này nhất vương trong cơ thể quá cường đại lực lượng đã không phải là nhất vương có thể thừa nhận được tại cái kia lực lượng kinh khủng trùng kích vào nhất vương trong cơ thể đang không ngừng nhận phá hư nhưng lúc này một tay lại không chút nào bận tâm trong cơ thể phiền phức ngẩng đầu lên ánh mắt nóng rực nhìn về phía gần trong gang tấp c h ú a tể nhân quả luân hồi cảm phiên thiên ấn cơ hồ là đồng thời c h ú a tể cùng nhất vương cùng nhau xuất thủ ầm ầm to lớn đến dù cho cựu giai cấp ổ bị tổ bọn người đều cảm giác lỗ thai nói nói tiếng vang vang lên trong nháy mắt nhất vương cùng chúa tể quanh người trăm mét không gian hoàn toàn bị chấn vỡ một đạo phong khống cự đại không gian vết nước ngang qua toàn bộ bầu trời đem bầu trời trực tiếp phân thành hai nửa một cỗ sóng xung kích lấy nhất vương cùng chúa tể làm trung tâm trong nháy mắt hướng bốn phía bao phủ tới tại cỗ này sóng xung kích dưới thần la đế quốc trong đám người không ít người bị hung hăng đánh bay ra ngoài mà những cái k i a khoảng cách trong chiến đấu quá gần thực lực thấp một chút càng là trực tiếp bị chấn thành phấn trên bầu trời vết nước không gian trọn vẹn duy trì mấy chục cái hô hấp mới một lần nữa khép lại mà lúc này trước đó bị cái tia tiếng vang cùng sóng xung kích chấn động đến hoa mắt v tất cả mọi người đều đưa ánh mắt về phía trên bầu trời hai người khi mọi người thấy rõ trước mắt hình tượng lúc tất cả mọi người đều trầm mặc trước đó nhất vương treo lên đánh m ả n dễ k ỳ ổ xạ dìn cẳng tiểu đội chiến tích còn rõ mồn một trước mắt mà về sau vương thiêu đốt bản nguyên pháp tắc về sau kinh khủng đám người lại như thế nào không cảm giác được không chút khách khi nói thiêu đốt bản nguyên pháp tắc nhất vương ở đây ngoại trừ chối tể chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở một chiêu ba mươi mốt chỉ có như vậy cường đại nhất vương lúc này chỉ gặp nhất vương lúc này máu me đầy mặt trong tay trường kích chẳng biết lúc nào đã đoạn thành hai nửa toàn thân bảo giáp càng là rách tung tóe Mà tại nhưng ấ t v ơ tại diện, Chúa tại nhất c vương chặn trải qua c i đấu, t lại chúa tể một cách này mặc dù chiếm hạ phòng nhưng cuối cùng vẫn là chặn lại chương hai trăm sáu mươi năm chỉ chỉ ở giữa trấn áp nghe được chúa tể khích lệ một mặt bên trên lộ ra thoải mái tiêu d u n g bất quá nhưng vào lúc này nhất vương thân thể lại đột nhiên bắt đầu sụp đổ đốt sáng bản nguyên pháp tắc tác dụng phụ lúc này xuất hiện pháp tác lực lượng cường đại dường nào húng chi là bản nguyên pháp tắc đốt nói bản nguyên pháp tắc cả đời trong nháy mắt đạt được lực lượng cường đại đồng thời nhất vương thân thể lại không chịu nổi cái kia cổ phần quá lực lượng tăng thêm mới vừa rồi cùng chúa tể cứng rắn tập một cái càng là khiến cho nhất vương thương càng thêm thương thương thế trên người đã đạt đến không cách nào n g c h u y ể n trình độ không cần một thời ba khác nhất vương thân thể liền triệt để tiêu tán tại giữa thiên đ i ệ nhìn xem nhất vương c h ậ m rãi tiêu tán chúa tể thật lâu không có động tác trong mắt xuất hiện có chút vẻ phức tạp thật lâu chúa tể rốt c ụ c thu hồi ánh mắt nhìn thoáng qua đã tụ hợp lại cùng nhau đem thần la đế quốc đám người vây lại mười không còn một mới thiên đình quân đoàn chúa tể ánh mắt rất nhanh ngừng lưu tại thần la đế quốc trên thân mọi người thật là khiến người ta ngoài ý m u ố n không nghĩ tới lần này đi vào mảnh thế giới này để cho ta ăn như thế quá thua thiệt lại là một đám ngay cả thánh nhân cảnh giới cũng chưa tới mười bốn tiểu gia hỏa các ngươi rất không tệ nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ tán thưởng chúa tể ô bị tổ đám người sắc mặt rất là khó coi. Bây giờ, giải quyết nhị vương. tam vương lục vương cùng thập vương về sau thần la đế quốc thực lực đã y ế u đến đại đế cốc thuộc về đỉnh tiêm chiến lược bốn đại thánh nhân đã hai chết hai thương t h ủ thương nộ g không cùng thái thượng lão quân cũng trong lúc nhất thời lại không chiến lược u nô hana z e t cùng tam vương đồng quy v u tận hộ đình mười ba phiên đội những người khác tiêu hao cũng rất lớn còn có mấy người tại vừa rồi chúa tể chiến đấu trong dư âm thụ trọng thương mà màn dễ k ỳ ổ xạ dìn gẳng tiểu đội tình huống cũng đồng dạng h n g b é t tại nhất vương phản công bên trong ổ bị tổ cùng ngụ chỉ hạ mã đa ra đều bị trọng thương u trị hạ khúc cũng bởi vì phát động năng lực giải quyết nhị vương sau đã mất đi chiến lược duy nhất trạng thái tính tốt một chút chỉ còn lại có u trị hạ xạ s ù kẻ có thể nói bây giờ thần la đế quốc các đại quân đoàn đã mất đi hơn phân nửa chiến lược mà bây giờ chúa tể lại xuất hiện lấy vừa rồi nó chém giết hai cái thánh nhân trọng thương hai cái thánh nhân cùng về sau đệ thấp cảnh giới lại tùy tiện đánh bại thiêu đốt bản nguyên pháp tắc nhất vương chiến tích đến xem chỉ sợ chúa tể trên người vấn đề đã được đến giải quyết nghĩ tới chỗ này t bị t ô sắc mặt càng thêm khó coi tại lần này kế hoạch hành động bên trong thần la đế quốc đám người sở dĩ lựa chọn độc thủ n ó nguyên nhân căn bản liền là thanh đo chúa tể trên thân xảy ra vấn đề không cách nào toàn lực chiến đấu cũng chỉ có dạng này lần này tập kích bất ngờ kế hoạch mới có khả năng thành công mà bây giờ mặc dù không biết chúa tể phải t r ă n g thân thể vấn đề đã giải quyết triệt đề nhưng từ chiến đấu mới vừa rồi đến xem dùng cái này lúc chúa tể thủ đoạn chỉ sợ giải quyết đám người căn bản không có bất cứ vấn đề gì triệt đề thất bại sao lôi mới nhắc tiểu thuyết nguyên sang mời lên bay lô tiểu thuyết internet ổ bị tổ khỏe miệng có đám chát nhớ tới dần trước lúc rời đi đem thần la đem thần la đ mà bây giờ thần la đế quốc lại mắt thấy liền là đem hủy diệt ba nhưng vào lúc này một cái tay khoác lên mang làm quật trên vách cái này không thể trách ngươi dù cho không có lần hành động này nếu như chở đến người kia xuất thủ kết cục vẫn như cũ không cách nào cải biến với lại không thử một chút liền từ bỏ đây cũng không phải là chúng ta thần la đế quốc phong cách nói xong hét dèn bờ môi giật giật một đạo truyền âm t r u y ề n vào ổ bị tổ trong thai năng lực của ngươi rất đặc thủ lát nữa nói không chừng chúng ta còn có cơ hội rời đi hô quay đầu nhìn một mắt đưa tay khoác lên trên bả vai mình hét dèn ổ bị tổ thở phảo một hơi ngẩng đầu lên giờ k h ắ c này ô bị tổ ánh mắt lần nữa khôi phục kiên định cũng thế sao có thể như thế liền từ bỏ coi như đó là chúa tể nói xong ô bị tổ neo neo con mắt quay đầu nhìn thoáng qua giả m ạ mổ tổ gần dưu sạch sải ghệ cù nhì cùng đã khôi phục không ít lũ trí hạ m ạ đ à ra cảm nhận được ô bị tổ ánh mắt hai người nhẹ gật đầu sau một khắc giả m ạ mổ tổ gần dưu sạch sải ghệ cù nhì ép rèn cùng ngụ chỉ hạ m ạ đ à ra ngang nhiên đối chúa tể phát động công kích thân vẫn địa bạo thiên tinh em dương chỉ bạ cù tèn sầy thiên lộ trong chốc lát trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy viên vân thạch khổ thẳng tắp hướng phía chúa tể đỉnh đầu mà một bên khác g i á mạ m ộ tổ gần d hủ sải s ghẽ cụ nỉ trong tay d dị ì dịn g ặ c cả cũng đột nhiên biến thành một đoá hình hoa sen chạm ngọn lửa nhỏ hướng phía chủ thất lướt tới mà liên tại đoá này hoa sen bay ra ngoài một khoảng cách về sau hỏa diễm hoa sen đột nhiên lớn lên theo gió trong nháy mắt biến thành trời h ỏ a diễm mấy bình đem chọn cái bầu trời đều bao trùm ngay tại hai người phát động công kích đồng thời s dẹn trên thân cũng xuất hiện biến hóa cơ hồ là trong nháy mắt s dẹn l i ề n mở ra gần nhất lĩnh n ộ băng ngọc cuối cùng hình thái sau lưng xuất hiện mười hai con màu đen nhánh cánh ngăn tại ổ bị tổ trước người ngay vào lúc này cùng lúc đó ồ bị tổ trong mắt cũng sáng lên không lo được thương thế trên người nhanh chóng điều động lên trong cơ thể không gian pháp tắc lực lượng cơ hồ vô cùng thời gian một hơi thở không đến một cái v ặ n vẹo không gian xuất hiện ở ồ bị tổ bên cạnh đi mau nghe được ồ bị tổ t r u n g quanh thần la đế quốc người chỗ nào vẫn không rõ từng cái bay về phía cái kia v ặ n vẹo không gian bay đi nguyên lai chỉ là muốn chạy trốn sao thật là khiến người ta có hơi thất vọng đâu chúa tể thanh â m đột nhiên rõ ràng chuyển vào mỗi người đều trong h a i nghe được đạo thanh â m này ồ bị tổ con người trong nháy mắt biến thành t â kim quay đầu nhìn lại ẩm ẩm trên bầu trời cái kia mấy viên thiên thạch đột nhiên cùng một thời gian vỡ vụn sau đó chúa tể thân ảnh ảnh đạp không hướng ổ bị tổ đám người phương hướng chậm rãi đi tới thấy cảnh này g i ã mạ m ộ tổ gần dư luận sẽ x ả i gãy cụ nỉ gầm thét một tiếng khống chế đầy thiên h ỏ a diễm liền hướng phía chúa tể nhỏ a tới mà lúc này chúa tể lại phảng phất không nhìn thấy cái kia khắp thiên h ỏ a diễm rỗi một cái búng tay coi như sau đó một khắc cái kia đầy trời hỏa vũ đột nhiên tiêu tán liền phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thấy cảnh này ổ bị tổ vội vàng quay đầu gầm thét nhanh nhanh một chút nhanh đột nhiên ổ bị tổ thanh âm thật nhưng mà dừng. Chẳng biết lúc nào. một cái che kín vết chai tay vũ và ổ bi tổ cổ mà tại ổ bi tổ bên cạnh e t e n đã ngã trên mặt đất thật thú vị năng lực bất quá cho ta thêm phiền phái lớn như vậy muốn như thế đi cũng không tốt nhìn trước mắt ổ bị tổ triệu hoán vặn b ẹ o không gian chúa tể dối ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái sau đó ổ bị tổ triệu hồi ra không gian n ầ m vang vỡ vụn nga lại còn dám động thủ với ta can đảm lắm chúa tể mịm cười đối trước người một chỉ lập tức chính hướng vệ bên này xông tới sĩ mấy người toàn bộ bay ngược ra ngoài trên thân xuất hiện litna litnit lố máu tại ở trong đó Chỉ chỉ c đoàn đoàn h một bên khác trơ mắt nhìn thần la đế quốc đám người bị chúa tể trong nháy mắt giải quyết ô bị tô khoe mắt đồng thời trong mắt cũng lộ ra một chút tuyệt vọng c ư ơ n g đại như vậy rơi vào chỉ cần hắn nguyện ý không có bất kỳ người nào có thể đào tẩu chẳng lẽ thần la đế quốc đến đây chấm dứt sao đáng chết nghĩ đến o b i t o lần nữa điều động lên lực lượng trong cơ thể dù cho o b i t o cùng chúa tể tranh lệch giống như lệch trời nhưng để o b i t o cứ như vậy trơ mắt nhìn xem thần la đế quốc dùng người bị giết chết mang thổ làm không được liền xem như bị giết chết làm thần muốn đế quốc lâm thời thống linh hắn cũng hẳn là là cái thứ nhất đáng tiếc ngay tại o b i t o điều động thể lực lượng thời điểm vua o b i t o cổ chúa tể lại một quyền đánh vào o b i t o trên bụng theo sau phảng phất giác rời đem o b i t o nhét vào trước người lập tức o b i t o bộ kia điều động lực lượng trong nháy mắt sụp đổ không chỉ như vậy chúa tể một quyền này về sau ổ bị tô đột nhiên có hoảng sợ phát hiện trong thân thể mình lực lượng đột nhiên hoàn toàn biến mất biết rõ ngươi ta chỉ ở giữa t r í n h lệnh lại còn dám ra tay với ta không sai đàm lượng ta có thể cho ngươi một cái cơ hội ngươi còn có gì ngôn sao chúa tể phía trước ổ bị tổ trong miệng truyền đến kịch liệt tan c à n âm thanh một vòng màu đỏ tươi xuất hiện ở ổ bị tổ khỏe miệng sau đó ổ bị tổ ngẩng đầu nhìn về phía chúa tể bất quá giờ k h ắ c này ổ bị tổ trên mặt lại lại xuất hiện cái kêu bất cần đời tiêu dung quả nhiên loại trình độ này còn chưa đủa bất quá ta đến nói cho ngươi một sự kiện coi như hôm nay chúng ta đều đã chết tương lai chúng ta cũng còn biết gặp lại về phần ngươi mặc dù cũng không tệ nhưng nếu như gặp phải lao thái lao thái dùng hết quá lao thái mà nói ngươi bất quá là cái chiến năm cặn bạc thôi nghe được ồ bị tổ c h ú a tể trên mặt vẫn như c ũ không có gì thay đổi đã nói hết à? không còn có một câu cuối cùng lao thái lao thái cứu mạng a nhìn trước mắt ồ bị tổ c h ú a tể mở miệng nhàm chán như vậy trò xiếc đã không cần thiết tiến hành tiếp mặc dù ngươi nói người kia để ta có chút hiếu kỳ bất quá vẫn là chức giải quyết các người a nói xong chúa tể đưa tay phải ra nhẹ nhàng một trường hướng phía ổ bị tổ nhân xuống đến nhìn xem chúa tể một trường này ổ bị tổ chậm rãi nhắm mắt lại mặc dù tạm thời đã mất đi lực lượng nhưng không có nghĩa là ổ bị tổ ánh mắt cũng mất ổ bị tổ rõ ràng chúa tể một trường này cho dù là mình trạng thái đỉnh phong cũng căn bản là không có cách chống cự húng chi là lúc này đã mất đi lực lượng mình lao đại lao thái ngươi giao cho ta nhiệm vụ ta không hoàn thành lần sau gặp mặt ổ bị tổ tự mình xin lỗi ngươi nói xong ổ bị tổ khoe miệng xuất hiện một vòng tiêu dung thiên mới nhất tiểu thuyết nguyên sang mời lên bay lô tiểu thuyết internet ân đột nhiên o b i t ô nụ cười trên mặt ngưng kết thế giới đã qua tốt mấy hơi thở o b i tổ phát giác được không được bình thường theo đạo lý t ô i nói mình phải chết thế nhưng là đột nhiên o b i tổ mở mắt o b i t ô nụ cười trên mặt dần dần biến mất nụ cười trên mặt tu luyện chuyển hóa làm kinh ngạc về sau lại lấy một cái tốc độ cực nhanh chuyển hóa làm c u n g h ỷ mà hết thể này biểu lộ chuyển hóa đều là là bởi vì tại o b i tổ trước người chẳng biết lúc nào xuất hiện một người mặc màu lót đen kim so sánh áo khoác nam tử trước đó một trường chính là hắc bảo nam tử ngăn trở nhìn xem nam tử cái tia khuôn mặt quen thuộc ô bị tổ toàn thân run dày lên nhân sinh thay đổi rất nhanh thực sự quá kích thích khiến cho ổ bị tổ đều có hốc mắt tơ tát k hít sâu m ộ t hơi ổ bị tổ trên mặt lần nữa khôi phục nụ cười xá lạ lao thái lao thái nam tử chính là biến mất 500 năm trăm n ă m lâu dần giờ k h ắ c này tất cả thần la đế quốc các đại quân đoàn còn có thể hành động người toàn bộ đem ánh mắt tập trung vào hắc b à o nam tử trên thân người mặc màu lót đen kim văn áo khoác nam tử vừa quay đầu đối ổ bị tổ mỉm cười gian khổ mọi người đây hết thảy trên mặt mọi người không còn có xuất hiện bất kỳ một chút tuyệt vọng biểu lộ trên mặt đều là lần nữa khôi phục tiêu dung mặc dù đã năm trăm năm không thấy nhưng mọi người đối với dần tín nhiệm nhưng lại chưa bao giờ thay đổi qua mặc dù nhưng đã từng gặp qua chúa tể cường đại nhưng ngay tại dần đến giờ k h ắ c này đám người liền vô ý thức cho ra một cái kết luận bên trên muốn đi có thể giải quyết hết thảy nhìn xem ánh mắt nóng rực đám người dần thu hồi ánh mắt một lần nữa đứng tại ổ bị tổ trên thân sau đó dần đầu ngón tay bắn ra một đạo quang mang bị muốn đi bắn và o ổ bị tổ trong cơ thể sau một khắc ổ bị tổ ngạc nhiên phát hiện mình cái kêu biến mất lực lượng lại xuất hiện đồng thời cố lực lượng này so với trước đó còn muốn càng mạnh tại dần trước người cách đó không xa chúa tể ánh trăng bình tĩnh nhìn xem dần làm xong đây hết thảy ngay tại vừa rồi muốn trời đột nhiên xuất hiện đồng thời tiếp được mình một trường kia thời điểm chúa tể liền minh bạch trước mắt hắc b à o nam tử lực lượng rất có thể là cùng mình cùng một cấp bậc cũng không có để chúa tể chờ quá lâu dân rất mau đem ánh mắt chuyển đến chúa tể trên thân chuyển sang nơi khác đi ngươi hẳn là đồng dạng không muốn tại chiến đấu bên trong hủy cái thế giới này dân cũng không nói nhảm thẳng vào chủ đề mà nghe được dần chúa tể lại có chút nhữ nhữ mày quay đầu nhìn về phía bây giờ còn sống cái đám kia mới thiên đình đại quân rất hiển nhiên chúa tể là lo lắng cho mình rời đi nhóm này mới thiên đình đại quân sẽ bị giết chết nhìn thấy chúa tể động tác dân mỉm cười yên tâm ta có thể cam đoan bọn hắn đang chiến đấu chưa phân ra kết quả trước đó không có việc gì nghe được dần chúa tể rốt cục nhẹ gật đầu một phương diện chúa tể cũng không cho rằng một cái có thể cùng mình một trận chiến đối thủ có cần phải đối với chuyện như thế này lừa gạt mình một phương diện khác thì là căn bản không cần như thế mặc dù bây giờ sống s ó t mới thiên đình quân đoàn còn có tiếp cận một trăm ngàn nhưng đối với chúa tể cái này hai mươi cấp bậc đại lao tới nói cái này cùng sĩ vạn con kiến cũng không có quá lớn khác nhau đang chiến đấu chưa phân ra thắng bại trước đó bọn hắn không sẽ rời đi nơi này nghe được chúa tể dân nhẹ gật đầu sau đó dần quay đầu nhìn về phía o b i t o dẫn bọn hắn về trước đi chờ ta trở lại o b i t o nghiêm túc gật gật đầu sau đó dần nhìn chúa tể một chút trong tay đột nhiên xuất hiện một t h a n h phong cách cổ xưa cự phủ nay phủ chính là bàn cổ phủ ở giữa dần cự phủ vung lên một đạo vô cùng hào quang sáng trói hướng lên bầu trời chạy tới sau đó trên bầu trời trong chốc lát xuất hiện một đường khe nước to lớn trực tiếp bị dẫm đạp thành hai nửa dần nhìn chúa tể một chút sau đó liền đứng dậy bay về phía trên bầu trời vết nước chúa tể h a mắt cũng đi theo rất nhanh hai người liền bay trong cái khe mà theo hai người biến mất trên bầu trời vết n ứ t c ũ n g chậm rãi trước hợp tại r ư n cùng g cuối chi chiến. t hai người quanh người vô số kinh khủng là phong hòa các loại có thể tùy tiện giết chết tiến giai cường giả xạ tuyến chính tùy ý du đ à u nhưng đối mặt chung quanh vô số kinh khủng sức mạnh tự nhiên dân cùng chúa tể lại không chút nào bận tâm có lẽ những này sức mạnh tự nhiên có thể tùy tiện giết chết tiến giai cường giả nó đến cựu giai cường giả sơ ý một chút cũng phải vẫn lạc tại lực lượng kinh khủng này phía dưới nhưng đối với dân cùng chúa tể tới nói lực lượng như vậy lại là như vậy không có ý nghĩa tại dần bên trái một đoàn mỹ lệ trùm sáng chính chiếu sáng giả rỡ không cái cái đoàn chỉ như vậy tại quan đoàn mặt ngoài lm còn có thể nhìn thấy mấy cái lớn nhỏ không đều lỗ hổng vô số vượt ngoại năng lượng chính thuận cái kia lỗ hổng không ngừng tràn vào quan g đoàn bên trong mặc dù dần cái này năm trăm năm đến một mực bị vây ở đại đạo bản nguyên pháp tắc không gian nhưng đối với phía ngoài tin tức cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả khi thấy cái này quang đoàn lần đầu tiên dân liền một trăm đoán được cái này quang đoàn là vật gì đây cũng là ngươi chỗ vùng thế giới kia nghe được muốn đi chúa tể khẽ gật đầu nhìn xem cái kia tinh quang ảm đạm vũ trụ cho dù là chúa tể trong mắt cũng lộ ra một vòng thần sắc bi hay cùng ngươi chỗ vũ trụ không giống nhau ta chỗ vùng thế giới kia đã sắp phá nát tại ta trước khi rời đi vượt ngoại nhà thông thái lực lượng đã giết chết vùng thế giới kia tám thành sinh linh chúa tể nhìn thoáng qua dần nói ra ngươi có thể tưởng tượng đó là dạng gì trận có đúng không dân trầm mặt lại cũng không tiếc lời mà chúa tể phản g phất không có tính toán để dần mở miệng tiếp tục nói tại lúc mới bắt đầu nhất trên bầu trời chỉ là phá một cái đề ta hao tốn giá cả to lớn rốt c ụ c ngăn chặn cái k i a cửa hàng bất quá về sau ta đã bất lực lại tu bổ trên trời tiếp tục xuất hiện cửa hàng nghe nói như thế lò đi đại khái cũng có thể đoán được vấn đề này cũng không đơn giản lúc trước bất chu sơn sụp đổ nữ hoa thế nhưng là lấy mạng sống ra đánh đổi mới tu bổ lại trên trời cái k i a lỗ hổng tuy là chúa tể cảnh giới viễn siêu nữ hoa nhưng tu bổ một cái sắp đi đến cuối vũ trụ như thế nào lại đơn giản cùng thế giới của các ngươi không giống nhau chúng ta vùng thế giới kia đã tức sắp đi tới phần cuối tại ta hao tốn vô số đại giới tu b ổ một lần lại một lần về sau ta rốt cuộc minh bạch nương tựa theo lực lượng của ta căn bản không có khả năng bảo trụ vùng thế giới kia rốt cuộc ta bất lực lại chữa trị trên trời không ngừng xuất hiện lỗ hổng về sau vô số vượt ngoại năng lượng thông qua những cái kia lỗ hổng không ngừng tràn vào ta chỗ thế giới vẹn vẹn trăm năm thời gian ba thành sinh linh liền trực tiếp chết tại những cái kia lực lượng q u ỷ dị hạ mới tiểu thuyết nguyên sang vượt ngoại dây năng lượng tới không chỉ là những này theo vượt ngoại năng lượng tràn vào vô số thảm thực vật cùng khí hậu đều bị phá hư mang tới trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là phá hủy tự nhiên tuần hoàn trong đất lại khó mọc ra nhà、cái. dù cho mọc già cũng có rất lớn tỷ lệ nhiễm lên những cái kia vượt ngoại năng lượng đối tại chúng ta tu chân giả tới nói đồ ăn đã không phải là tất được như vậy mặc dù thiên địa linh khí cũng bị phá hư nhưng có động thiên phúc địa cùng trận pháp duy trì trong thời gian ngắn vượt ngoại năng lượng đối tu chân giả lại không cách nào tạo thành quá lớn phiền phước bất quá phàm nhân lại khác nói đến đây chúa tể hít sâu một hơi thời gian d à i thức ă n thiếu tại cầu sinh phía dưới nhân tính ác mặt biểu hiện ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn đói khắp nơi dễ tử tướng ăn bất quá là lại bình thường bất quá sự tình ta có thể tưởng tượng toàn bộ thế giới tồn tại đều có thể so với các ngươi vùng thế giới kia sĩ cùng tầng địa ngục hình tượng a thân là vùng thế giới kia chúa tể ta đã từng động đậy hủy diệt vùng thế giới kia xúc động bất quá về sau lý trí khống chế được ta ta minh bạch tại dưới tình huống đó vì sinh mệnh kéo dài đây cũng là bất đắc dĩ mà vì đó mà thân vì chúa tể không cách nào che chở bảo vệ bọn họ đây là ta thất trách ta từng thử qua rất nhiều cứu vớt vùng thế giới kia phương pháp bất quá đáng tiếc toàn bộ thất bại cũng may trời không tuyệt được người trước đây không lâu ba ngày mở ra thông hướng các ngươi vùng thế giới kia thông đạo ta thấy được chúng ta vùng thế giới kia hy vọng cuối cùng nói xong chúa tể ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ lên trên thân cũng bắt đầu tản mát ra khí thế kinh khủng trong nháy mắt dân cùng chúa tể chung quanh v ự c ngoại lực lượng liền bị quét ngang không còn mặc dù có lẽ có vô s ỉ nhưng vì sinh tồn vì ta cái k i a phương thế giới sinh linh có thể tốt hơn sống sót các ngươi cái k i a phương thế giới tu chân giả ta chắc chắn trừ bỏ có lẽ đến tương lai nếu như trận chiến này ta thắng đợi cho hai cái vũ trụ sinh linh triệt để dung hợp ta sẽ để cho các ngươi cái k i a phương thế giới người lại tu luyện từ đầu tốt cố sự dừng ở đây nói xong chúa tể thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ sau một khắc, lực lượng kinh khủng tại cái này vượt ngoại t ứ n g ư ợ c trong n g á y mắt không gian vỡ vụn thời gian mất diện thầy d u thế giới khoảng cách ngày đó muốn đi trở về đã qua trọn vẹn ba tháng thời gian trong ba tháng này thần la đế quốc mọi người đã một lần nữa về tới thần la đế quốc đi qua ba tháng này tháng thời gian thương thế của mọi người đã cơ bản khỏi hẳn ngoại trừ những cái kia không thể trở về người nhìn trước mắt điểm tâm ngày xưa vốn nên đã s ớ m không kịp chờ đợi nào lên nhi tử lưu lộ ra có đơn độc tiểu nhục đ ụ ta có chút muốn giả trì tỷ ngay được từ hàm người sói thở dài một hơi đưa tay vớt vớt nhi từ hàm tóc gia trí hoàng tử n h i u sau đó vẫn là ngoan ngoãn mà đem đầu gối lên người sói trên đầu gối đột nhiên nhân thủ lưu vừa quay đầu liếc mắt nhìn không ngừng xuất hiện quan g mang bầu trời từ ba tháng trước vào cái ngày đó lên cái k i a trên trời cao liền không ngừng sáng lên các sắc quan g mang tiếng vang to lớn liên tiếp vang lên ba tháng bởi vì bởi vì bệ hạ ca sẽ thắng đúng không nhìn xem nhi tử lưu cái k i a cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng người sói do dự một chút nhẹ gật đầu chủ lưu trên mặt lần nữa khôi phục tiếu dung ta liền biết các loại bệ hạ ca ca trở về h ã n khẳng định có biện pháp phục sinh giả trí tỷ tỷ sói trên mặt người cũng xuất hiện tiêu dung bất quá tại nhi tử lưu sau khi rời đi người sói lại thu hồi tiêu dung một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nơi nào có đơn giản như vậy dần khi nào gặp được cần chiến đấu lâu như vậy đối thủ từ một điểm này ít nhất nói do đối phương tuyệt đối là cùng dần lực lượng ngang nhau tồn tại chẳng qua nếu như là hắn hẳn là có thể đủ thắng a dù sao hắn nhưng chưa từng có khiến người ta thất vọng qua không không phải hẳn là là nhất định phải không phải cái này thần la đế quốc hết thảy cuối cùng rồi sẽ diệt vong chương hai trăm sáu mươi tám thống khổ cũng k h o i hoạt lấy vượt ngoại lực lượng hủy thiên diệt địa không ngừng tàn phá bờ bãi vô số đ e n k ị t vết nước không gian l í t nha l í t nít h bao trùm dần cùng chúa tể thân phương trong vườn tại lực lượng kinh khủng kia dưới cũ vết nước không gian còn không kịp chữa trị sau một khắc mới vết nước không gian liền lần nữa đem không gian đánh vỡ phạm vi ngàn dặm bên trong không gây một tấc song nữ từ không gian cuộc chiến đấu này kéo dài đến ba tháng nhưng bây giờ vẫn không có đình chỉ ẩm ẩm theo một tiếng lệnh phương biên trăm dặm không gian đều động to lớn vang tiếng vang lên la vân lần nữa cùng chúa tể liều mạng nhớ tiếp tục trọn vẹn ba tháng cường độ cao chiến đấu dù cho chúa tể cùng yêu trời lúc này cũng có được mệt mỏi. dân động tác so với trước kia đã chậm ba thành không ngừng trên mặt khó mà che giấu vẻ mệt mỏi bất quá ngay cả như vậy dân một đôi mắt sáng tỏ vô cùng trong lòng cũng càng hưng phấn đương nhiên sở dĩ muốn trời sẽ hưng phấn như thế cũng không phải là bởi vì yêu trời là cái chiến đấu cùng cũng càng không phải là jun m chỉ theo ba tháng này chiến đấu muốn đi phát phát hiện mình vậy mà lại lần nữa có đột phá trên thực tế từ khi dần sau khi xuyên v i ệ t dân liền rất thiếu xuất thủ nhất là có thủ hạ các quá quân đoàn về sau la vân xuất thủ cái này trị số càng phát ra thiếu đi bất quá ngay cả như vậy dân lực lượng lại trưởng thành rất nhanh vượt xa khỏi thế gian cái gọi là tuyệt thế thiên tài mà liên t ạ i cái này năm trăm năm bên trong có bản cổ di hồn trợ giúp dân càng là thiên đạo âm dương kẹn bản nguyên pháp tắc trung tướng tất cả thiên đạo âm dương kẹn bản nguyên pháp tắc lĩnh nộ một lần nó đến càng là tại bản cổ di hồn trợ giúp hạ ở trong thế giới của mình ngưng tụ tất cả bản nguyên pháp tắc hạt giống cái này thiên đạo âm dương kẹn bản nguyên pháp tắc hạt giống nhưng cùng đạt tới thánh nhân cảnh giới sau bị thiên đạo âm dương kẹn ban cho bản nguyên pháp tắc khác biệt đánh cái so sánh nếu như nói thiên đạo âm dương kẹn ban cho bản nguyên pháp tắc là một cái bể bơi quá nhỏ ao nước cái kia t hơn i ê n đạo âm d ư g nữa b còn h o có một điểm đứng quên mặc dù bây giờ thiên đạo âm dương thẹn năm đó chính là, là bởi vì mượn bản cổ còn sót lại lực lượng mới hình thành thiên đạo âm dương thẹn từ trên tổng thể tới nói là có thiếu hụt mà dần khác biệt dần bản thân liền có thông một bản nguyên pháp tắc cũng là bởi vì đây muốn nắm giữ bản nguyên pháp tắc chính là viên mãn tại cái này năm trăm năm bên trong đạt được thiên đạo âm dương kẹn bản nguyên pháp tắc bên trong tất cả bản nguyên pháp tắc hạt giống muốn đi thực lực so với năm trăm năm trước gì chính cường đại gấp trăm lần bất quá tại nắm giữ những lực lượng này về sau la phu lại một mực tìm không đến bất luận cái gì có thể b u ô n g tay một trận chiến đối thủ tại thiên đạo âm dương kẹn bản nguyên pháp tắc trong không gian mặc dù bản cổ di hồn có có thể cùng muốn đi một trận chiến lực lượng nhưng đại đạo bản nguyên pháp tắc lại như thế nào cho phép hai người tại thiên đạo âm dương kẹn bản nguyên pháp tắc bên trong chiến đấu nói l ư i h u n chi dân cũng không có khả năng tại thiên đạo âm dương kẹ sớm biết tây du thế giới hết thể đều là tại thiên đạo pháp tắc vận chuyển hạ mới có thể tuần hoàn qua lại lấy bây giờ muốn đi thực lực nếu như tại thiên đạo âm dương k ẻ n bản nguyên pháp tắc không gian toàn lực b u ô n g tay một trận chiến thiên đạo âm dương k ẻ n bản nguyên pháp tắc không gian chắc chắn bị liên lụy đến lúc đó nếu như thiên đạo âm dương k ẻ n bản nguyên pháp tắc không gian xảy ra vấn đề toàn bộ tây du thế giới đều nói không chừng sẽ sụp đổ mà lần này từ thiên đạo âm dương k ẻ n bản nguyên pháp tắc không gian sau khi ra ngoài dân rốt cuộc tìm được có thể làm cho mình một trận chiến đối thủ đi qua giao thủ về sau dân thình lình phát hiện chúa tể đồng dạng thân có thiên đạo âm d mặc dù trong đó một ít lực lượng cùng dân nắm giữ có nhỏ xíu khác biệt nhưng này thiết thiết thực thực là một cái có thể tạo thành hoàn chỉnh thiên đạo bản nguyên pháp tắc hệ thống chỉ bất quá cùng dân khác biệt chính là c h ú a tể có pháp tắc lực lượng đã không cách nào lại trưởng thành tại sáu tay mới bắt đầu mặc dù dân đồng dạng có hình thành một cái hoàn chỉnh thiên đạo pháp tắc hệ thống nhưng nhưng như cũ không phải là đối thủ ngẫm lại cũng thế c h ú a tể tồn tại không biết bao lâu nắm giữ bản nguyên pháp tắc thời gian vượt xa dần không biết nhiều ít đối với bản nguyên pháp tắc ứng dụng càng làm muốn trời thúc ngựa cũng khó đ ạ đến bất kể nói thế nào d ầ n nắm giữ tất cả thiên đạo âm dương kẹn bản nguyên pháp tắc thời gian tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mười mấy năm mà thôi cũng là như thế này ngay từ đầu thời điểm chiến đấu dân liền lâm vào hạ phong bất quá cũng may dần chính là thông nhất pháp thì lựa chọn chủ ký sinh tại lúc trước dung hợp thông nhất pháp thì thời điểm thông nhất pháp thì càng đem tất cả lực lượng hoàn toàn dung nhập dần trong thân thể câu cá chủ hoa đây chính là thiên đạo một bộ phận ẩn chứa trong đó lực lượng có thể nghĩ bất quá đ ư ơ n g sơ dung hợp thời điểm đường nhất pháp thì lực lượng tự nhiên không phải ngay lúc đó dần có thể triệt để hấp thu dù sao lúc trước dần chưa đạt tới thánh nhân cảnh giới như là hoàn toàn đem thông nhất pháp thì lực lượng chuyển hóa làm trong cơ thể mình lực lượng khi sơ dần nhất định bạo thể mà chết cũng là bởi vì đây thông nhất pháp thì lựa chọn một cái khác dung hợp phương hướng cái tiêu chính là tăng cường dần tố chất thân thể lúc trước dần chỗ có cường hóa bản ma nhân bụ thể cửa hàng chính là đường nhất pháp thì bên trong một loại nào đó pháp tắc bản nguyên lực lượng đi qua dung hợp về sau đường nhất pháp thì cơ hồ đem chín thành chín lực lượng đều dùng đến cải thiện dần thể chất cũng là bởi vì đây muốn đi thể chất đơn giản đạt đến biến thái cảnh giới cũng là có được thể chất như vậy dân mới có thể ngạnh sinh tại thể nội bồi dưỡng được thiên đạo âm dương t h n bản nguyên pháp tắc hạt giống đây chính là bản cổ dạng này nữ thần đều không làm được sự tình mà thể chất mạnh lên về sau dần thể chất năng lực cũng thay đổi thái đến trình độ kinh khủng không chết không sai liền là không chết lấy bây giờ dần thể chất cường độ cho dù là thiên đạo âm dương kẻn cũng vô pháp trong nháy mắt triệt để phá hủy mà chỉ cần không cách nào trong nháy mắt triệt để phá hủy dần liền có thể trong nháy mắt khôi phục tại giao thủ mới bắt đầu vẹn vẹn ngày đầu tiên bên trong dần thân thể liền bị chúa tể đánh nổ mấy cái này coi như sau đó mất khắc dần liền đầy trạng thái phục sinh chính là có năng lực như vậy dân mới có thể kiên trì được về sau thông qua giao thủ dân phát hiện chúa tể tác dụng bản nguyên pháp t ắ c năm lượng thủ đoạn căn bản là mình t h ú c ngựa cũng khó có thể gặp phải kết quả là dân bắt đầu quan sát chúa tể tác dụng bản nguyên pháp t ắ c thủ đoạn cũng đem tác dụng đến mình nắm giữ bản nguyên pháp t ắ c bên trên chúa tể nhân vật bậc nào nó tác dụng bản nguyên pháp t ắ c thủ đoạn song phát nổ thánh nhân cũng không biết nhiều thiếu con phố tại dạng này quá trình bên trong sử dụng bản nguyên pháp t ắ c thủ đoạn còn không kịp uy tín lâu năm thánh nhân muốn lấy được chỗ tốt đơn giản khó nói lên lời khỏi cần phải nói vẹn vẹn chỉ muốn nắm giữ chúa tể làm dùng pháp tắt hai ba thành bản sự cái kêu đến trẻ mang khi vương dần mình khổ n h i ê n vương và năm cũng là bởi vì đây, dân càng phát ra càng Đau nhức cũng khoái h tại lấy. lần lần lấy Trưng 269, một một thủ, một thể tể thân trên rất một một thể thực tăng trưởng. được được cùng. bính, dân bên nhiều phần, dân nhận mình đang không ngừng giao giây, Mỗi mỗi Mỗi mỗi cảm kích cuối có chúa học việc. có lực của đều đều đổi dần trong thế giới vậy đại biểu thiên đạo các loại bản nguyên pháp tắt hạt giống ra bên trên không thiếu hạt giống mặt ngoài đều xuất hiện một cái phình lên bọc nhỏ liền phẳng phất giống như là có đồ vật dị muốn trong đó chui ra ngoài tại dần đối diện chúa tể càng đánh càng là kinh hãi chúa tể như thế nào không cảm giác được bây giờ dần tăng lên tại ba tháng trước chúa tể còn có thể làm được trong vòng một ngày đánh nổ dần nhiều lần mà bây giờ thanh niên trước mắt cũng đã có thể cùng mình phân đình kháng nghị dù cho bây giờ thanh niên trước mắt so từ bản thân còn kém như vậy một chút tứ vương điểm nhưng điểm ấy trên lệnh cơ hồ đã là hơi không đáng nói đến nhất là muốn đi cái tiêu biến thái trùng sinh năng lực chúa tể đã không ôm bất cứ hy vọng nào có thể thắng nếu như không phải là không có đường lui chúa tể chỉ sợ sớm đã từ bỏ nhanh nhanh dân càng đánh càng hư vấn trong cơ thể bản nguyên pháp tắc hạt giống biến hóa muốn đi tự nhiên có thể cảm nhận được dân có loại cảm giác chỉ thiếu một chút chỉ cần lại tiến bộ một chút xíu cái k i a t h u ộ c về thiên đạo pháp t ắ t hạt giống đem phát sinh đặc sắc biến hóa cảm thụ được biến hóa trong cơ thể dân trên tay cường độ cũng không ngừng gia tăng tại hai người lực lượng kinh khủng dưới hai người quanh người vỡ vụn không gian đường kính lại tăng thêm một nửa ẩm ẩm theo một mảng lớn không gian chỗ v ụ i dân đồng thời cùng chúa tể lui về sau hơn n g à n mét tuy ý trước ngực h ế t dịch không ngừng lưu lại muốn đi không có bận tâm mình vừa mới bị thương trong mắt dù phát hỏa tiếp mà một bên khác chúa tể lông mày thì là nhữ đầu ngón tay xuất hiện cái tiêm màu xanh lá đại biểu sinh mệnh bản nguyên pháp tắc năng lượng đem mình cánh tay phải đứt gãy xương cốt chữa trị xong chúa tể nắm giữ sinh mệnh bản nguyên pháp tắc sao mà kinh khủng vẻ vẹn, vẹn vô cùng thời gian một hơi thở không đến chúa tể thương thế trên người liền triệt để được chữa trị hoàn tất bất quá dù cho thương thế trên người bị chữa cho tốt chúa tể trong mắt lại vẫn ngưng trọng như cũ lần nữa hao tốn đại lượng sinh mệnh bản nguyên pháp tắc lúc này chúa tể trong cơ thể bản nguyên pháp tắc số lượng đã không nhiều lắm mặc dù chúa tể trong cơ thể bản nguyên pháp tắc rất nhiều nhưng tại cái này không cách nào bổ sung bản nguyên pháp tắc vượt ngoại dù cho chủ bản nguyên pháp tắc lại nhiều nhưng lại như thế nào so ra mà vượt cường độ cao chiến đấu tiêu hao ba tháng qua cường độ cao chiến đấu cho dù là chúa tể trong cơ thể cái k i a phản phất vô cùng vô tận bản nguyên pháp tắc lực lượng cũng không nhiều lấy mới nhất ma mời lên bay lô tiểu thuyết internet đồng thời lúc này chúa tể cũng không dám trong chiến đấu giảm t h i ế u bản nguyên pháp tắc lực lượng sử dụng đối mặt bây giờ dần chúa tể đã không còn dám đổ nước nếu là đổ nước bị dần tìm tới cơ hội sau một khắc chính mình nói không được liền phải đầu một nơi thần một n g o n g ầ n đầu nhìn thoáng qua ánh mắt nóng rực muốn đi chúa tể kiếm lời hí mắt do dự một chút chúa tể mở miệng người ta chiến đấu đã ba tháng ta thừa nhận nếu như tiếp tục tiếp tục như thế ta sợ sợ sẽ không là đối thủ của ngươi chúa tể không có chút nào che giấu ý nghĩ của mình lấy chúa tể bản sự tự nhiên có thể nhìn ra muốn đi lúc này trong cơ thể bản nguyên pháp tắc năng lượng xa xa so với chính mình tràn đầy nhiều mặc dù không biết muốn trời là làm được bằng cách nào nhưng chúa tể không khó phân tích ra nếu như tiếp tục tiếp tục như thế nhất định là năng lượng của mình trước hết nhất tiêu ha hoặc tất mà một bên khác dần sở dĩ bây giờ trong cơ thể bản nguyên pháp tắc trần đầy cái này cũng không đại biểu muốn trước khi đi sử dụng bản nguyên pháp tắc có thể lượng liền thiếu hoàn toàn tương phản bởi vì thực lực tranh lệch cùng đối bản nguyên pháp tắc năng lượng tác dụng tranh lệch vì có thể đền bù cùng chúa tể tranh lệch ba tháng qua dần nhưng chính là nương tựa theo mấy lần tại chúa tể bản nguyên pháp tắc năng lượng tiêu hao mới có thể cùng chúa tể đấu ngang tay ở trong đó dần tiêu hao bản nguyên pháp tắc năng lượng xa xa là chúa tể mấy lần bất quá cùng chúa tể khác biệt chính là dần trong cơ thể có bản nguyên pháp tắc hạt giống cũng là bởi vì đây dần có thể tại vượt ngoại loại địa phương này từ bản nguyên pháp tắt hạt giống bên trong không ngừng nhắc đến lấy ra bản nguyên pháp tắt năng lượng cũng là bởi vì đây muốn đi trong cơ thể bản nguyên pháp tắt năng lượng sẽ vẫn như cũ c h ẳ n g đầy nhìn dần một chút chúa tể mở miệng ta biết rõ tiếp tục tiêu d u n g dài ta đem không phải là đối thủ của ngươi cho nên tiếp đó ta sẽ sử dụng ta thủ đoạn mạnh nhất nếu là ngươi có thể đỡ trận chiến đấu này ta nhận thua nghe được chúa tể dần cũng không do dự quá lâu rất nhanh liền gật đầu đáp ứng tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong dần đã phát hiện bây giờ bởi vì thực lực tăng lên tại cùng chúa tể trong chiến đấu mình bản nguyên pháp tắt hạt giống tốc độ phát triển đã còn kém rất rất xa lúc mới bắt đầu nhất thậm chí đã tiếp cận đ ỉ n h chỉ trưởng thành lúc này gia t ô n g đồng dạng cần càng đại trình độ chiến đấu kích thích trong cơ thể mình bản nguyên pháp tắt hạt giống trưởng thành với lại đi qua chiến đấu dân đối với mình trưởng thành sau thể chất cũng tương đương tự tin chúa tể tuy mạnh nhưng muốn đi tự tin mình không sẽ bị thua đạt được d ầ n đáp lại về sau chúa tể cũng không nói nhảm bắt đầu toàn lực điều động lên lực lượng trong cơ thể rất nhanh từng đoàn từng đoàn nhan sắc khác nhau năng lượng liền xuất hiện ở chúa tể trước người tại vậy đại biểu bản nguyên pháp tắt năng lượng các loại lực lượng hội tụ về sau một cỗ khí tức kinh khủng bắt đầu ở vực ngoại tàn phá b ờ bãi tại cỗ khí tức này dưới vực ngoại gọi là khép lại không gian trong nháy mắt lại đạt bất mãn vết nứt cảm thụ được cái kia càng ngày càng kinh khủng khí tức dần s ắ c mặt cũng bắt đầu ngưng trọng lên bay điều động lên lực lượng trong cơ thể tại chi trước thời gian ba tháng bên trong mặc dù dần cùng chúa tể một mực đều đang chiến đấu nhưng bởi vì chiến đấu kịch liệt hai người đều không có quá nhiều thời gian đi tụ tập năng lượng khi nào xuất hiện qua trước mắt như vậy lực lượng kinh khủng cảm thụ được trước mắt đoàn kia đủ mọi màu sắc năng lượng bên trong truyền đến kinh khủng ba động dần thứ ngay từ đầu hoài nghi mình không chết thể chất có thể hay không tái phát đột nhiên dần trên mặt xuất hiện tiểu dung thú vị quả nhiên chính là cần muốn cảm giác như vậy mới càng thêm có hình a giờ khắc này dần đột nhiên cảm nhận được bốn trong cơ thể cái tia nguyên vốn đã đ ỉ n h chỉ trưởng thành bản nguyên pháp tắt hạt giống phản g phất nhận lấy đâm mời vậy mà lần nữa nhanh chóng trưởng thành lên cảm thụ được thế giới của mình bên trong biến hóa muốn đi meo meo con mắt đồng dạn g bắt đầu gia tăng tốc độ điều động lên lực lượng trong cơ thể rất nhanh dần bên ngoài thân liền xuất hiện một kiện hoa lệ ngũ sắc áo giáp nồng đậm bản nguyên pháp tắc khí tức không ngừng từ phía trên hướng bốn phía phát tán ra như thế đồng thời chúa tể cũng dừng động tắt lại lúc này chúa tể trước người đoàn kia đủ mọi m à u sắc bản nguyên pháp tắc năng lượng đã biến thành một thanh t r ư ờ n g ba thước trường kiếm tại trường kiếm sau khi xuất hiện trường kiếm không gian chung quanh trực tiếp bắt đầu m ấ n diệt tay cầm trường kiếm chúa tể ngẩng đầu nhìn về phía muốn đi cảm thụ được ánh mắt của đối phương dân cùng chúa tể đều hiểu hai người thắng bại ngay tại cái này một k í c h cuối cùng chương hai trăm bảy mươi bản nguyên pháp tắc biến hóa mà tại chúa tể đối diện dần trên mặt cũng đồng d ạ n g xuất hiện tiêu dung l i ê n sau đó mưa khắc hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ v ư ơ n ngoại hai đạo nhân ảnh lấy một cái bất khả tư nghị tốc độ bay nhanh tiếp cận tại phía sau hai người một đạo đen kịt bình vết n ư ớ c không ngừng mở rộng không gian trực tiếp bị hai người cắt thành hai nửa tại cái này hai đạo nhân ảnh trên thân thời gian cùng không gian phảng phất đã mất đi tác dụng có lẽ là trong n y mắt lại có lẽ là mấy chục năm hai đạo nhân ảnh rốt cục gần trong c ă n g tấc nhìn xem chúa tể vào đầu chém xuống một kiếm dần không có chút gì do dự trong tay bản cổ phủ lấy một cái từ dưới trí thượng tư thái quất tới lại xuất hiện tại dần trên thân coi như sau đó mực khắc dần trong mắt đột nhiên xuất hiện ánh mắt kinh ngạc không có kinh thiên tiếng vang cũng không có sợ bố mười bốn bạo tạc ở trong mắt dần chúa tể trong tay ngũ s ắ c trường kiếm cảm giác dị địa trực tiếp xuyên thấu dần trong tay cái kia đã từng liền thiên địa đều có thể tránh bản cổ phủ phản phất như là huyết ảnh căn bản không có cùng bản cổ phủ giải trừ mà sau m ộ t khắc dần căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào chính diện bị một kiếm k i a trực tiếp chém chúng giờ khắc này muốn đi không chết thể chất phản phất đã mất đi lực phòng ngự liền phản phất một trăm giấy dễ dàng bị tia thanh ngũ sát trường kiếm mở ra k A thành h âm thống cắt dần khổ đột nhiên từ dần trong miệng chuyển đến giờ khắc này dần đột nhiên phát hiện trước đó cái kia để cho mình mọi việc đều thuận lợi không chết thể chất giờ khắc này rốt cuộc gặp đối thủ cũng không biết chúa tể một kiếm này đến cùng là chuyện gì xảy ra ngay tại dân bị làm bị thương về sau cái kia ngũ sắc trường kiếm bên trong lực lượng kinh khủng liền hoàn toàn khuynh tả tại thân thể của mình bên trong tại lực lượng kinh khủng kia dưới dần thân thể đang lấy một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp không ngừng lọt vào phá hư cơ hồ mỗi một giây đều có lấy ước làm đơn vị tế bào không ngừng bị giết chết cũng chính là muốn đi có không chết thể chất tại dần thân thể lọt vào phá hư thời điểm không chết thể chất lực lượng cũng xuất hiện bắt đầu chữa trị dần thân thể nhưng lúc này cái kia cố phá hư dần lực lượng của thân thể lại phản phất vô cùng vô tận đồng thời cố lực lượng kia phá hư dần thân thể tốc độ vậy mà so với không chết thể chất tốc độ chữa trị nhanh lên một kia dưới loại tình huống này mỗi một giây dần trên thân xuất hiện thương thế đều đầy đủ muốn đi chết đi số sĩ cái này nhưng có lây không chết thể chất dần thân thể mỗi một giây lại đều đang không ngừng chữa trị tiểu thuyết nguyên sang mời lên bay vân chiến chính là như thế này đang không ngừng phá hư cùng tân sinh bên trong dần tiếp nhận thống khổ căn bản không phải người bên ngoài có thể tưởng tượng bất quá ngay tại mấy chục giây sau dần s ắ c mặt lần nữa biến đổi nguyên bản tại muốn đi lý giải bên trong trong cơ thể cố lực lượng kia tuy mạnh nhưng cũng cuối cùng cũng có bị tiêu hao hầu như không còn thời điểm nhưng lại tại cái này mấy chục giây bên trong dần phát hiện trong cơ thể cái kia cố phá hư mình lực lượng của thân thể vậy mà hấp thu phá từ bản thân thể lúc lấy được một phần lực lượng vậy mà lớn mạnh một chút sớm biết cố lực lượng kia phá hư dần thân thể tốc độ vốn là so không chết thể chất tốc độ chữa trị nhanh hơn một chút lúc này lớn mạnh về sau tăng thêm cái kia kinh khủng phá hư tần suất phá hư dần thân thể tốc độ trọn vẹn tăng nhanh n ử a thành giờ khác này dần bên trong đột nhiên xuất hiện cái kia lâu dài chưa từng xuất hiện sợ hãi dần rõ ràng nếu như tiếp tục tiếp tục như thế mình thật có thể sẽ chết đáng chết làm sao bây giờ dần trên trán xuất hiện một tầng lông trâu mồ hôi tại cái này trong thời gian t h ẳ n ngắn cố lực lượng kia phá hư dần thân thể tốc độ lại lần nữa nhanh một kia nguyên bản muốn đi tay phải bàn tay vị đưa đã hoàn toàn biến mất Bịch. Bịch. Bịch. mà đúng lúc này d ầ n đột nhiên mơ hồ nghe được một trận phản phất nhịp tim thanh âm đồng thời thanh âm kia tần suất đang tạ i dần dần biến nhanh Bịch. Thung. Thung. đột nhiên lò đi trong mắt xuất hiện vẻ mặt kinh hỷ sau một khắc d ầ n không tiếp tục lý sẽ trên người mình tương thế ý thức trong nháy m ắ t đầu nhập vào thế giới của mình bên trong tại dần trong thế giới dân ý thức đi tới bản nguyên pháp tắc hạt giống trước đó lúc này vậy đại biểu bản nguyên pháp tắc hạt, hạt giống bên trên h ó xuất hiện một vết nứt sau mực khắc một cây huyết sắc mầm non đột nhiên từ trong đó trôi ra mà sau mực khắc lại có một đạo răng giắt tiếng vang lên vực chúa tể sắc mặt đột nhiên biến đổi giờ k h ắ c này chúa tể phát hiện dần trên thân lọt và o phá hư tốc độ đột nhiên trầm một kia mặc dù bây giờ phá hư tốc độ vẫn như cũ áp chế chữa trị tốc độ nhưng loại tốc độ này đang tại chuyển biến ai chúa tể trong miệng truyền đến một trăm ba mươi ba thở dài một tiếng giờ k h ắ c này chúa tể phảng phất trong nháy mắt già mấy chục tuổi chúa tể minh bạch m ì n h thất bại nhìn xem nhắm mắt tu luyện trên mặt hiện hiện mỉm cười dần chúa tể rất muốn lần nữa ngưng tụ trước đó như thế một kích lần nữa cho dần đến một cái sói thế nhưng chúa tể minh bạch không nói trước trong cơ thể mình lực lượng đã không đủ để lại ngưng tụ trước đó công kích như vậy với lại coi như ngưng tụ như thế một kích bây giờ cũng vô ích khoanh chân ngồi tại hư không cảm thụ được dần trên thân cái kia càng ngày càng cùng loại với thiên đạo khí thức chúa tể do dự một chút đưa tay khoác lên muốn đi trên thân sau một khắc chúa tể trên tay quang mang phun trào đột nhiên dân mở mắt giờ khắc này muốn đi nhìn xem chúa tể ánh mắt có phức tạp cùng hắn lúc này chúa tể cũng không phải là tại công kích mình mà là đang giúp mình trong né mắt dần trong đầu xuất hiện vô số tri thức những kiến thức kia chính là cái này vô số năm qua chúa tể từng giờ từng phút chú ý nghiên cứu đi ra không chỉ như vậy từ chúa tể trên tay một c ỗ lực lượng chuyển vào muốn đi trong cơ thể tại c ỗ lực lượng này dưới dần trong thế giới chính đang nhanh chóng trưởng thành pháp tắc bản nguyên hạt giống trưởng thành tốc độ mo hơn nữa ba phần rốt cục tất cả bản nguyên pháp t ắ t hạt giống toàn đều mọc ra thuộc về mình t r ô i non giờ khác này dần thế giới bên trong bản nguyên pháp t ắ t hạt giống toàn bộ hy hữu hóa thành công chương hai trăm bảy mươi một trở về không hề nghi ngờ chúa tể đây là đang rút dần hơn nữa là giút một đại ân bản nguyên pháp t ắ t hạt giống trưởng thành độ khó muốn trời thế nhưng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ nếu như không có chúa tể vừa mới một thanh bận điệu vẹn vẹn chỉ dựa vào chính mình chỉ sợ đến khỉ năm ngựa bị lật trời cũng khó khăn đến đem bản nguyên pháp t ắ t hạt giống hoàn toàn ấp trứng đi ra dù sao nếu như không có ngoại bộ cho áp lực bản nguyên pháp t ắ t hạt giống gần như không sẽ có trưởng thành mà thế gian này lại có bao nhiêu người có thể đủ giống chúa tể dạng này cho dần mang đến áp lực lớn cảm thụ được muốn đi ánh mắt chúa tể cái kia một mực đều rất mặt nghiêm túc bên trên đột nhiên xuất hiện một vòng t i ế u dung không cần cám ơn ta ta giút ngươi cũng là có mục đ chúa tể thở ra một hơi ngươi rất mạnh ta thua rồi chúa tể dứt khoát thừa nhận mình bị thua bất quá ta mặc dù bại nhưng nếu là ta một lòng muốn chạy trốn ta chí ít có cùng thành năm chắc có thể rời đi nói xong chúa tể nhìn thẳng lên dần con mắt đối với chúa tể muốn đi cũng không đưa ra dị nghị s ắ c thực giống chúa tể nói như vậy mặc dù bây giờ muốn đi lực lượng bởi vì vì bản nguyên pháp tắc hạt giống trứng h y hữu hóa mạnh rất nhiều nhưng bản nguyên pháp tắc hạt giống mang tới chỗ tốt lại là lâu dài vào lúc này cũng không có để lọ lớn lực lượng sinh ra biến hóa về chết cũng là bởi vì đây tựa như chúa tể nói như vậy hắn muốn chạy trốn dần s á c thực ngăn không được đúng lúc này chúa tể tiếp tục mở miệng bất quá ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch giao dịch gì chúa tể trên mặt đột nhiên rung ra thoải mái tiêu dung ta đã sống đầy đủ lâu đã từng cùng ta cùng thời đại người đã cơ hồ không người lưu lại ta có thể đem ta cái mạng này giao cho ngươi trừ tới ngươi nỗi lo về sau bất quá làm làm điều kiện ta hy vọng ngươi có thể ra tay giúp ta vùng thế giới kia một thanh nói xong chúa tể gấp nhìn chẳng c h ẳ n ầ n vừa rồi lực lượng của ngươi ta cảm thụ ngươi bây giờ có thể làm đến điểm này nghe được chúa tể giờ khác này dân đối chúa tể giác quan đã khá nhiều không chỉ là bởi vì vì chúa tể tại thời khắc mấu chốt giúp chính mình một tay càng bởi vì vì chúa tể cái kia cao thượng phẩm cách đến chúa tể cảnh giới này nói thật dù cho chúa tể chỗ vùng thế giới kia hủy diệt chúa tể nhưng như cũ có thể sống rất thoải mái nhưng vì vùng thế giới kia chúa tể lại có thể dễ dàng buông tha sinh mệnh của mình điểm này là đủ cho thấy chúa tể cũng không phải thật sự là ý nghĩa bên trên người xấu trên thực tế chúa tể sở dĩ sẽ cùng dần chỗ thế giới sinh ra xung đột vì cái gì cũng chỉ là tự vệ mà thôi vì cho cái kia phiến thế sinh linh đánh ra một đầu sinh lộ nhìn xem trầm mặt dần chúa tể có chút mũ như mày Bất quá ngay tại chúa tể chuẩn bị tại tể thúc quá chuẩn ngay miệng chúa mở d ầ n rốt cục nhưng g g ầ n lên. đầu Có t ể thể bất quá ta hy vọng có thể đổi một cái điều kiện. Trên thực thế, ta quá điều cái hy vọng kiện. cũng cần n g có đổi i giúp ta một c h u y ệ bất thế, quá vì n ư i h o ặ chưa ứ a đem vĩnh cửu mất đi mất vĩnh Dần n h cửu tự do. n g c h ư quên đáp ứng ban đầu đạo cổ sự tỉnh bàn cổ di hồn nếu là muốn từ thiên đạo âm dương k ẹ n bản nguyên pháp tắc không gian rời đi vậy thì nhất định phải tìm tới một cái cùng bàn cổ trên lệnh không lớn người thay thế rất hiển nhiên chúa tể chính là mục tiêu tốt nhất ngay được dần chúa tể kinh ngạc dưới sau đó chúa tể trên mặt đột nhiên xuất hiện tiêu dùng c ẩ mười năm cùng sau cái kia phương thùng trăm ngàn lỗ thời gian rốt cục hủy diệt trong hư không nhìn xem dần dần điêu linh thế giới chúa tể ánh mắt rất là bình tĩnh bởi vì lúc này tại cái kia phương thế giới cách đó không xa một cái nhỏ mấy chục lần vũ trụ chính này mầm lấy mới sinh cơ cái k i a phương vũ trụ chính là dần cho mượn lên trước mắt cái này đang tại hủy diệt bên trong thế giới thiên đạo phát tắc đi qua bản nguyên pháp tắc hạt giống lực lượng thuốc hóa một lần nữa dựng dục ra tới phương thế giới này mặc dù nhỏ đi rất nhiều nhưng đã đầy đủ dung nạp cái k i a phương vũ trụ người sống sót có lưu luyến thu hồi ánh mắt chúa tể quay đầu nhìn về phía dần đi thôi nên đi hoàn thành ta đáp ứng chuyện của ngươi muốn đi nhẹ gật đầu sau đó hai người quay người giống tây du thế giới chỗ vũ trụ bay đi trở lại tây du thế giới về sau dần cũng không về thần la đế quốc mà là mang theo chúa tể trực tiếp tiến vào bản nguyên pháp tắc không gian bản nguyên pháp tắc trong không gian nhìn trước mắt cái này ngũ quang thập sắc không gian chúa tể mỉm cười còn tốt so với ta nghĩ tốt hơn nhiều nói xong chúa tể vừa quay đầu nhìn về phía dần tiếp xuống làm phiền ngươi d ầ n nhẹ gật đầu liền đang trợ giúp chúa tể cứu vớt cái kia phương thế g i ớ i lúc d ầ n cùng chúa tể cũng tìm được một cái đối chúa tể hơi có lợi phương pháp cũng coi là cho chúa tể một chút bồi thường loại biện pháp này cần mượn dùng dần năng lực ân vậy thì bắt đầu nói xong muốn đi bày mở tay ra trường theo dần bàn tay mở ra một cây xanh biết hiện ra huỳnh quang lục mầm chậm rãi từ dần trong tay trôi ra sau đó căn này t r ồ i non lấy một cái tốc độ cực nhanh sinh trưởng rất nhanh liền đem chúa tể thân thể bao vây lại kết thành một cái hai người cao cách một năm sau nhìn trước mắt cái này cùng mình giống nhau như lúc người chúa tể trên mặt dị sắc liên tục mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại năng lực này bất quá loại năng lực này còn thật là khiến người ta nhịn không được sợ hai t h ả n phục nghe được chúa tể dân mỉm cười ánh mắt nhìn về phía chúa tể bên người cái k i a cùng chúa tể cơ hồ giống nhau như lúc người sở dĩ nói cơ hồ là bởi vì cái này chúa tể cùng chúa tể mặc kệ là bề ngoài còn là linh hồn Cơ hội h k ân nói thế nào mặc dù đã từ trong trí nhớ của ngươi nhìn qua bất quá ta muốn nói Thôi tự do thật cái này, thật phục cái do này, này m sau đó không lâu thần la đế quốc cái tia cao lớn tường thành xuất hiện ở mướn đi trong mắt bậy hạ kk ca ca. đột nhiên nơi xa chuyển đến một tiếng nũng nịu thanh nhâm sau đó một đạo phấn hồng sắc thân ảnh thông qua dẫn cổ bị một đôi tay nhỏ chăm c h ú vòng lấy tiểu lò l ì con mắt h í p mắt thành đẹp mắt n mặt n h a bậy hạ c a c a h o a n n ê n trở về đúng bọn hắn một mực chờ người đấy nói xong tóc hồng tiểu lò l ì đưa tay c h ỉ hướng sau lưng chẳng biết lúc nào tại tóc hồng tiểu lò l ì c h ỉ phương hướng xuất hiện rất nhiều bóng người người cầm đầu làm ộ t cái mang theo ủ r ụ m ạ k ỳ mặt nạ nam nhân lao đại lao đại ta đúng lúc này mặt nạ nam bị bên cạnh mình nữ t ử đánh một quyền n g â y ra một lúc mặt nạ nam bọc mặt nạ một mặt đứng đắn một gối hướng phía la vân quy xuống cái kia bậy hạ hoàng ê n về nhà theo mặt nạ nam động tác một đám người đủ soát khuất cùng nhau quỳ xuống vậy hạ hoan nghênh về nhà chương một giờ dạ gồng bạn thế giới hiện tại truyền thống trước thông đạo tiểu thị nữ có chút lưu luyến nhìn thoáng qua vua hải tặc thế giới tiểu thị nữ minh bạch đ o á n chừng lần sau trở về lại là rất nhiều năm sau đúng điện hạ ngươi lưu lại cái kêu bí bảo là cái gì lại nói không phải là giống rô dơ như thế là gạt người a dân cười cười, từ chối cho ý kiến đi cuối cùng nhìn thoáng qua vua hải tặc thế giới dân đập bước bước vào truyền thống thông đạo lạp lạp nhỏ tốt nữ mấy người vội vàng đuổi theo về sau một năm d â n bọn người lại về tới hồ cả thế giới bất quá so với vua hải tặc thế giới hồ cả thế giới biến hóa không thể nghi ngờ lớn hơn rất nhiều thậm chí la p h u bọn người phó tới thời điểm đơn giản không cách nào đem trước mắt cái này khắp nơi đều là nhà cao tầng thế giới cùng vài ngàn năm trước cái kia hồ cả thế giới liên hệ tới không chỉ là phòng ở cùng công cộng công trình phương diện biến hóa so với những cái kia nhà cao tầng biến hóa càng lớn thì là hồ cả giới phương thức chiến đấu theo khoa học kỹ thuật tiến bộ bây giờ cho dù là nhỏ yếu hạ nhẫn cũng có thể thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn sử dụng ra cường đại nhất thuật muốn đi nó đến còn gặp được một số người có thể dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn sử dụng ra cường đại huyết kế giới hạn âm dương c ạ t cái gần cái tại hồ cả thế giới ở một năm sau rốt cục dần mang theo một đoàn người rời đi đi hướng lần này mục đích cuối cùng giờ dạ g ồ n g bạn thế giới thật t h â n kỳ nhìn xem đầu đường từ một viên nho nhỏ bao con đ ộ n g biến hóa ra xe thể thao tiểu thị nữ khắp khuôn mặt là không dám tin biểu lộ mà một bên giá trị trong mắt sớm đã tràn đầy tiểu tinh tinh so với trước đó kinh lịch mấy cái thế giới giờ dạ gồng bản thế giới trình độ khoa học kỹ thuật không thể nghi ngờ là trong đó cao nhất nhất là giờ dạ gồng bản thế giới bao con động tại một số phương diện thậm chí vượt qua tây du thế giới dự trữ pháp bảo sớm biết cho dù là tại tây du trong thế giới chữ thân loại pháp bảo cũng là cực kỳ thưa thớt với lại liền xem như dự trữ pháp bảo cũng cần nhất định thực lực mới có thể sử dụng mà giờ dạ gồng bản thế giới bao con động lại không giống nhau cho dù là người bình thường cũng có thể sử dụng không thể không nói tại một số phương diện khoa học kỹ thuật lại là có độc đáo tác dụng một tháng sau dã ngoại xe đẩy bên trên g a trí chính một mặt hưng phấn mạ cầm tay lái trôi đi đột đột đột đột xe đẩy tại trên sơn đạo xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng c u n g lưu lại một chuỗi d à i màu xám bụi mù học lái xe cũng không khó nhất là đối với người tu luyện tới nói chỉ bất quá bỏ ra đường này cùng tay lưu liền học được tại về sau trong một tháng này ngàn lưu dần dần mê lên báo xe cái này có ý tứ sự tình sau đó không lâu xe đẩy đứng tại một cái sườn núi nhỏ trước lúc này sườn núi nhỏ bên trên một người mặc màu lót đen bôi cụ hệ mẹ áo khoác xuất khí nam tử chính nhắm mắt tu luyện tại xung quanh người hắn từng đầu nhan sắc khác nhau năng lượng đang không ngừng rú tẩu sườn núi nhỏ bên trên dần thu hồi quanh người pháp tắc năng lượng giang hai tay tiếp nhận bay nào h tới tay b ậ y hạ ca ca xạ xạ t h để cho ta tới đến ngươi ăn cơm rồi ngồi tại xe đẩy bên trên dần trong mắt xuất hiện thần sắc suy tư tại từ tây du thế giới sau khi ra ngoài dần một mực đều không có đình chỉ qua tu luyện đi qua hai năm này tu luyện dần đối với pháp tắc nắm giữ tiến bộ không thiếu bất quá ngay tại một tuần trước dần phát hiện pháp tắc tiến bộ tốc độ chậm rất nhiều đối với phát sinh dạng này chuyện nguyên nhân muốn đi vô cùng rõ ràng đây là vì cái gì tạo thành bây giờ một màn này nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì muốn đi thiếu thiếu chiến đấu trên thực tế chiến đấu đúng là tăng thực lực lên phương pháp n h a n nhất mà lấy muốn trời bây giờ thủ đoạn đã tươi có người có thể đáng giá dần xuất thủ vậy hạ c a ca, cái kia dở dạ gồng bạn thật có thể thực hiện nguyện vọng nghe được cùng tay lưu d ầ n cười vớt vớt ra trí t ó c lần này sở dĩ đi vào g i ã ngoại ngoại trừ muốn đi muốn tìm người kia bên ngoài trong đó một nguyên nhân khác liền là giả trí muốn siêu tập dở dạ gồng bạn đối với tại lưu t ớ i nói có lẽ siêu tập dở dạ gồng bạn thực hiện nguyện vọng cũng không phải trọng yếu như thế đường trọng yếu là quá trình này sẽ rất có quy sau đó không lâu dân về tới lúc không g i chỗ ở không thể không nói bao con động xác thực cho người ta mang đến rất lớn tiện lợi trước mắt biệt thự này liền là thông qua bao con động mang đến trong ngoài nhìn thấy g i ả chi cùng lò trở về tiểu thị nữ c ư ờ i đón mà tại cách đó không xa nhìn thấy tay lưu xuất hiện một đạo bạch sắc cái bóng lại là lập tức hướng nơi xa trốn đi đạo thân ảnh này chính là h ổ vương mà sở dĩ hổ vương hiện tại sẽ có biểu hiện như vậy hoàn toàn cũng là bởi vì ở vào lưu muốn đem cửa hàng vương tay tiến bao con động bên trong nói đến giả chi cho nên sẽ có ý nghĩ như vậy đại khái còn cùng dần đã từng cùng cùng vương xạ c ả dù kỳ nói qua một cái liên quan tới bộ kẹ mẩn thế giới có quan hệ bao con nhậu mặc dù t h u ậ t tiện nhưng dù sao không phải bộ kỳ bản không cách nào dung nạp vật sống tại vài ngày trước nếu như không phải dần phát hiện ra sớm lời nói chỉ sợ hiện tại hổ vương đã có thể lý tiến trong đất cùng lúc đó bên ngoài mấy trăm dặm trên xe thiếu nữ tóc lam trong tay nắm một cái g i a đạ ánh mắt không ngừng hướng nhìn một phía hẳn là liền ở phụ cận đây đột nhiên đúng lúc này một cái người thấp nhỏ có một đầu phóng lên tận trời tóc đen tiểu hài đột nhiên ôm một đầu to lớn cá từ ven đường trong rừng cây đi ra vừa vặn ngăn tại thiếu nữ tóc lam phía trước xe a cẩn thận sáng sớm dùng quá bữa sáng đem biệt thự thu vào bao con nhộng bên trong muốn đi một đoàn người lại lần nữa xuất phát rất nhanh xe đẩy liền biến mất tại trên đường chân trời mà một bên khác s ầ n gỗ củ tây tinh đi qua lúc này bên giường s ầ n gỗ cụ mắt ánh sáng nhìn c h ầ m c h ầ m trên giường bùn mạ c ầ u c ầ u câu câu không có sân gỗ củ rõ ràng nhớ kỹ vừa mới một mặt kia ngay tại vừa rồi hắn học trước kia nằm tại ba ba trên người tư thế nằm ở trước mắt cái g i ấ m này dài ở phía trước nữ hải trên bụng bất quá liền tại thời điểm này sân gô cụ phát hiện một kiện chuyện kinh khủng b ú t mạ giữa hai chân không có cầu cầu sau đó không lâu b ú t mạ tây bên trong ăn sang xong sân gô cụ bắt đầu huấn luyện t ừ n g này g tha trên mặt đất sân gô cụ không ngừng đối phụ cận cự thạch phát động công kích bù tám tại sân gô cụ cái kia nho nhỏ dưới năm tay một khối lại một khối đá bị không ngừng đạp nát ô hô a ngay tại sân gô cụ g i lên một khối tảng đá chuẩn bị đạp nát thời điểm sân gô cụ trên tay tảng đá đột nhiên bắt đầu chuyển động cùng lúc đó ngoài hai cây số đỉnh núi b ậ y hạ ca ca người ngươi muốn tìm liền là hắn nhìn xem đang cùng một con rùa đen trò chuyện với nhau sần gỗ cụ tử lưu lệnh ra cái đầu hỏi đối với người bình thường tới nói hai cây số khoảng cách đã là đủ ngăn cản ánh mắt đến muốn đi một đoàn người lại không ở trong đám này thế nhưng là hắn rất yếu ai à đột nhiên giả trí nháy n á y mắt ánh mắt tập trung vào sần gỗ cụ sau lưng lúc này sần gỗ cụ sau lưng cái kia cái lông xù cái đuôi đang không ngừng đ u n g đưa giả trí giống như là nhìn thấy cái gì thú vị đồ chơi con mắt lập tức phát sáng lên c h ư ơ hai cổ quái mà cùng lúc đó hiện tại dần bên người địa tạng vương trong mắt lại xuất hiện vẻ cân nhắc ánh mắt không ngừng tại dần cùng s ầ n gỗ cù thân bên trên qua lại di động dần dần địa tạng vương khỏe miệng lộ ra đẹp mắt đường cong dường như phát hiện cái gì thú vị đồ vật cảm nhận được địa tạng vương trong mắt có thua ánh mắt l ó đi hơi nghi hoặc một chút thế nào cái kia không có gì gặp địa tạng vương không muốn nói d ầ n cũng không có hỏi lại chỉ coi là nữ nhân mấy ngày nay tới nữ nhân vốn là một loại rất kỳ quái sinh vật về phần thần tiên sẽ có q u á gì a dân cũng không rõ ràng địa tạng vương trên mặt thần sắc cổ quá i một mực không có biến mất loại kia quỷ dị ánh mắt cho dù là mùa hè cũng có chút không được tự nhiên đến xuống buổi trưa địa tạng vương đi ra một chuyến ai đông trên đường có rùa đen s ầ n gỗ cụ đột nhiên ôm đầu k ê u thẳng lên thế nào nhìn xem s ầ n gỗ cụ bộ dáng có lo lắng mà hỏi thăm tức có ai đánh ta một cái ba mươi b al bụt mạ ánh mắt đột nhiên có chút hốt hoảng này ngươi cũng đừng làm ta sợ bụt mạ vừa rồi liền cùng sau lưng sẩn gỗ cụ nơi nào có nhìn thấy người nào ta không có ngươi nhìn ta chỗ này đều chảy máu nói xong s ầ n gỗ cụ chỉ chỉ chán của mình lúc này tại s ầ n gỗ cụ chết n ó chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái nho nhỏ vết thương bụng mạ sắc mặt đột nhiên trở nên thảm trắng đi sẽ không có quỷ a cùng lúc đó khoảng cách s ầ n gỗ cụ vài trăm mét bên ngoài một viên cây r ờ a sau địa tạng vương có chút hăng hái mà nhìn xem phiêu phủ ở lòng bàn tay cái k i a một giọt màu đỏ tươi chất lỏng khoe miệng ra vẻ suy tư lúc ăn cơm tối d ầ n phát hiện địa tạng vương trong mắt ánh mắt càng ngày càng quỳ dị với lại địa tạng vương còn thỉnh t h o n g sẽ hỏi mình một vài vấn đề vậy hạ ta từng nghe nói ngươi cũng không phải là nguyên bản là vua hải tặc thế giới người đã từng ngươi đến từ một cái tên là địa cầu địa phương cái kia bệ hạ ngươi vào lúc đó đã kết hôn sao không có đúng vậy ngươi có hay không hải t ử đâu leng k e n bên cạnh bàn cơm tiểu thị nữ trên tay câu rơi tại trên mặt bàn dần xạ mặt lại không có cái kia ý của ta là có khả năng hay không ngươi có hải tử kỳ thật ngươi cũng không biết cái kia không có gì nhìn xem dần càng ngày càng bên trong sáp mặt địa tạng vương phun ra chiếc lưới t h ơ tho không còn đặt câu hỏi trên bàn cơm dân bắt đầu suy nghĩ lên một việc có lẽ địa tạ n g vương cái này là muốn hải tử mới tiểu thuyết nguyên sang mời lên bay lô tiểu thuyết internet lại có lẽ nói nàng lại ám chỉ cái gì nghĩ tới nghĩ lui dân vẫn là không có nghĩ rõ ràng ăn xong c ơ m tối địa tạ n g vương đột nhiên lôi kéo thị nữ lặng lẽ chạy lên lầu nhìn lấy dưới mí mắt phát sinh một màn này dần khoe miệng cóc ắ p lại bắt đầu suy nghĩ một sự kiện có lẽ gần nhất tự mình có phải hay không quá rộng lượng cái kia tiền bối ngươi tìm ta có chuyện gì nhìn xem sắc mặt có cổ q á i tiểu thị nữ địa tạ vương khoe miệng đột nhiên câu lên cái gì trong phòng tiểu thị nữ quát lấy miệng lên tiếng kinh hô mặt mũi tràn đầy đều là biểu tình khiếp sợ cái này đây là sự thực nhìn xem mặt mũi tràn đầy khiếp sợ tiểu thị nữ địa tạ n g vương đưa tay ra tại địa tạ n g vương lòng bàn tay một giọt đỏ tươi chất lỏng chính lặng lẽ xoay tròn mà lúc này chuyên tâm lưu đồ bí mật hai người nhưng không có phát hiện tại hai người chỗ cửa gian phòng một cái có mái tóc màu hồng phấn tiểu bất điểm đang gắt gao đem lỗ hai thiếp trên cửa trong mắt tràn đầy hưng phấn quá tuyệt vời tiến vào bao con nhậu biến ra trong phòng bụt mạ vui vẻ đến cơ h ộ nhảy dựng lên không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền được một viên dở dạ hai ba còn có sần gộ cụ viên kia hiện tại đã có bốn quả bất quá này lao đầu tử thật đúng là sắc rõ ràng đều lớn tuổi như vậy còn tốt đổi một viên dở dạ gừng bạn cũng không tính quá ăn thiệt thòi nghĩ đến bụt mạ trên mặt vẫn còn có chút t ứ c giận và hôm nay ban ngày mình hướng lao đầu kia đưa ra muốn dở dạ gừng bạn thời điểm lao đầu kia vậy mà để như vậy quá phận yêu cầu lại là muốn nhìn mình nếu như không phải là vì giờ dạ gừng bạn ừ lần sau mới hảo hảo giáo hơn ngươi nghĩ đến bụt mạ đi tới bên giường chuẩn bị thu thập một chút tắm rửa bất quá khi bùn mạ nhìn thấy trên giường đầu k i ê m màu hồng phấn hình tam giác tấm vải thời điểm bùn mạ đột nhiên ngây n g ẩ n cả người chẳng lẽ bùn mạ giống là nghĩ đến cái gì vội vàng nhấc lên váy của mình sau một khắc bùn mạ đột nhiên ngây dại nguyên lai ta hôm nay không có bảo giờ k h ắ c này bùn mạ rốt cuộc minh bạch ban ngày cái k i a tự xưng lao thần rùa lao đầu tử vì sao lại lưu hoàng máu cùng lúc đó nguyên lai sâu trong vũ trụ nào đó hành tinh bên trên một cái có trùng thiên tóc đen tiểu chính thái đột nhiên cảm giác trong lòng xuất hiện một loại nào đó khó chịu cảm giác nghĩ, nghĩ tiểu chính thái cầm hạ đầu đỉnh cái tia đỉnh bảo vệ môi trường sắt vũ nho nhỏ trên mặt xuất hiện vẻ mặt trầm tư sau đó không lâu tiểu chính thái gian phòng cửa bị đ ẩ y ra vợ gậy tạ có nhiệm vụ mới đêm khuya trên giường dần đột nhiên mở mắt sau đó d ầ n rời khỏi giường đi hướng bệ cửa sổ xuyên tấu h qua cửa sổ nhìn thấy cái kia hai đạo chính lén lén lút lút rời đi thân ảnh muốn đi khỏe miệng có chút câu lên mặc xong quần áo đi theo ra ngoài leng k e n theo một đạo n ào âm theo ra ngoài len lén lút lút thân ảnh đột nhiên dừng lại thật lâu các loại phát hiện không có những người khác sau khi xuất hiện trong đó một đạo thân ảnh nho nhỏ vừa quay đầu hung hăng chừng mắt l i ế c sau lưng cái kia đạo thân ảnh khổng lồ. cảm nhận được tiểu lo lì trong mắt vậy đại biểu cực kỳ nguy hiểm tín hiệu hổ vương sáng tỏ một trăm linh bảy miệng nước b ọ n thành một f a n hổ vương phát hiện cũng không có người xuất hiện tiểu lo lì tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước l ê n keng giả chị nhìn xem đứng xuống ban ngày dùng để lấy nước t h ù n g nước trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn môi v ệ h lên có chút buồn cười mà nhìn xem giả chị cưới lăng vương vụng về rời đi muốn suy nghĩ nghĩ đi theo hôm nay là tại lưu có chút không bình thường dĩ vãng thời điểm nàng muốn làm cái gì cho tới bây giờ cũng sẽ không giấu giếm mình dưới bóng đêm từ tại lưu cưỡ hưng phấn mà phi nước lại lấy tại phía sau hai người cách đó không xa dần không nhanh không chậm đi theo sau đó không lâu nhân thủ lưu cùng h ổ vương ngừng lại nhìn xem giả t r ị cùng h ổ vương dừng lại vị trí lại liếc mắt nhìn cách đó không xa căn phòng muốn đi trên mặt có chút gì nhà kêu bên trong là ai dần đương nhiên biết rõ đó chính là bùn mạ cùng sần gỗ cụ mà đêm h ô m k h u y ế khát ở vào lưu vì sao lại tới đây dần dần dần trên mặt xuất hiện cảm hứng trước thần sắc cùng lúc đó cỗ tay lưu thì giống như là gặp phiền phái gì chỉ gặp cùng tay lưu phách nhiều lần tiểu mao muốn gõ cửa có thể tử lưu cái kia có chút thịt hồ tay nhỏ lại nửa ngày đều không có nói tiếp không nên không nên b ậ y hạ ca ca lúc ban ngày chưa hề nói khẳng định không muốn để cho rất nhiều người biết chuyện này thế nhưng là nhưng vào lúc này căn phòng bên trong đèn đột nhiên phát sáng lên chương ba lần đầu gặp thật đói goku vớt vớt còn buồn ngủ con mắt từ trên giường bỏ lên nhìn thoáng qua trên giường đang ngủ say bùn mạ goku giật giật bùn mạ áo ngủ bùn mạ ta đói z z z z z bùn mạ zzzzz nhìn xem làm sao cũng kêu không tỉnh bùn mạ goku ngáp một cái được rồi vẫn là chính mình ra ngoài tìm một chút ăn nói goku mở cửa hướng ra phía ngoài đi ra ngoài đúng lúc này đột nhiên gỗ cụ hít mũi một cái a loại vị đạo này là đồ ăn khoảng cách căn phòng mấy trăm mét bên ngoài trong rừng cây nhỏ một đoàn đống lửa đang phát ra hào quang nhỏ yếu ta tại ngóng nhìn trên mặt trăng bên cạnh đống lửa gia trí hừ hừ lấy vui sướng tiếng ca trong tay chính cầm một cái quả dứa tại đống lửa bên trên nướng có thể nhìn ra được gia trí lúc này hào hứng rất cao quả nhiên vẫn là trước ăn một chút gì tương đối tốt tại thức ăn dụ hoặc dưới gia trí sớm quên chính mình ra mục đích là cái gì đối với một cái hợp cách g n hàng tới nói ăn cái gì mới là nhất đằng đại sự mấy phút đồng hồ sau quen cũng không biết có phải hay không là thật quen giá trị không lo được nhiều như vậy d ơ lên trên nhánh cây xuyên lấy cái kia đen xì đồ vật liền dồn vào trong miệng đi phi phi không thể ăn giá trị khuôn mặt nhỏ rốn gió địa c a o mày lấy nhìn xem trên tay nướng quả dứa phốc phốc một bên hổ vương nhìn xem giá trị kia bưng lấy đen như mực nướng quả dứa phản phất gặp được nhân sinh lựa chọn khó khăn bộ dáng nhịn không được cười ra tiếng a liệt nghe được thanh âm giá t r vừa quay đầu giờ khắc này hổ vương đột nhiên mồ hôi rơi như mưa mèo con meo ngươi cũng đói bụng không b ậ y hạ ca ca nói qua lãng phí đồ ăn là không tốt trên thế giới này thế nhưng là có rất nhiều người ăn không no m è o con m è o cái này cho ngươi ăn k h e nhìn xem giả c h ị cười híp mắt khuôn mặt nhỏ hổ vương toàn thân run dậy đến mấy lần làm sao m è o con m è o ngươi không ăn sao nhìn thấy giả chịt r ê n mặt đột nhiên xuất hiện đối với hổ vương tới nói đại biểu cho cực kỳ nguy hiểm t i ê u dung hổ vương nơi nào còn dám do dự cơ hội là trong nháy mắt hổ vương liền đầy miệng đem giả chịt r o n g tay trên nhánh cây xuyên lấy đoàn tia đen xì đồ vật nuốt vào miệng bên trong có tùy ý nhai nhai nhấm nuốt hai lần hổ vương cơ hộ là bóp lấy cuống họng đem kia đen xì nướng quả sau đó hổ vương hướng về phía giả chi x o t ra miệng lộ ra một ngụm bị nhuộm đen như mực răng lộ ra lấy lòng tiêu d u n g a liệt đều ăn à nha hổ vương l i ề u mạng gật đầu một mặt lấy lỏng thế nhưng là ta còn không có ăn ta chỉ muốn để ngươi ăn một nửa hổ vương ngây ngẩn cả người hổ vương nụ cười trên mặt dần dần biến mất một tầng mồ hôi lạnh lại lần nữa xuất hiện ở hổ vương kia chiếc bánh lớn trên mặt a đột nhiên giả chi dánh mắt di động đến hổ vương kia lông xù cái đôi bên trên ta nhớ được mang đất ca ca nói qua hổ tiên giống như ăn t h ằ n ngon rất bổ đúng không n è o con n è o lộc、cổ. h ổ vương nuốt nước miếng một cái lúc này hổ vương trong lòng có một vạn thất thần thú chạy qua h ổ vương rất muốn nói cho gia trịz biết là cái đôi cùng roi không phải cùng một loại đồ vật mà lại nàng làm một mực có cái không có hổ tiên loại đồ vật này gia trịz không nhìn hổ vương trên mặt vẻ mặt sợ hãi một mặt mừng rỡ nói ra mẹo con m è o ngươi cũng nghĩ ăn đúng không h ổ vương l i ề u mạng đung đưa đầu to trong miệng không ngừng phát ra từng tiếng đại biểu cho cầu khẩn tin số n g u y ê n lai、like、mẹo con m è o ngươi hưng phấn như vậy đâu xem ra ngươi đồng ý dừng tay đột nhiên nhưng vào lúc này một đạo hắc ảnh hiện lên lập tức ngăn tại gia t r trước người a liệt nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện bạo tạc đầu nhỏ hài giả trị c ă n cắn ngón tay không cho phép ngươi khi dễ hắn tay cầm gậy như ý g ỗ cùng một mặt chính khí bất quá lúc này hổ vương nhưng trong lòng lại lần nữa xuất hiện một đám thần thú cái gì gọi là không cho phép khi dễ nàng tiểu quỷ ngươi làm rõ ràng ai mới là yếu thế quần thể rồi sao quay đầu nhìn thoáng qua giả trị g ỗ cùng một mặt chính khí địa mở miệng yên tâm tiếp xuống liền giao cho ta đi ta sẽ bảo vệ ngươi nói xong g ỗ c ù giơ tay lên bên trên gậy như ý quái vật chịu chết đi nhìn xem đột nhiên hướng phía hổ vương vọn tới gộ cụ giả trị sừng sốt một chút cái k i a ngươi cũng không chờ Già t r ì nói xong g ô cụ thân ảnh liền bay ngược trở về đồng thời Già t r ì lời kế tiếp cũng đồng thời v ă n g lên ngươi tốt yếu ngươi đánh không lại nàng ghê tởm vậy mà mạnh như vậy ta phải nghiêm túc nhìn ta gậy như ý nói g ô cú lại lần nữa hướng phía hổ vương vào tới Già t r ì há to miệng muốn nói điều gì bất quá vẫn là từ bỏ sau đó Già t r ì từ trên tay không gian vòng tay pháp bảo bên trong lấy ra một cái nhỏ mạ á sau đó lại lấy ra một cái quả dứa một bên ăn một bên lẳng lặng xem k ị c g ê tởm lại đ ế ngô cụ một lần lại một lần bị đánh bay nhưng gỗ c ụ lại p h ả n phất căn bản vốn không minh bạch chính mình cùng hổ vương trích lệnh một lần lại một lần địa từ dưới đất bỏ dậy không ngừng hướng hổ vương phát động công kích một bên khác hổ vương cũng là tức xạ mặt lại hổ vương thế nhưng là nhận ra trước mắt tiểu tử này chính là dần ban ngày chú ý đứa trẻ kia đối với d ầ n đại lão chú ý tiểu hải hổ vương cũng không dám tùy tiện làm càn nếu là đổi một người dám như vậy xem thường chính mình sớm đã bị hổ vương một bàn tay đập chết rồi sau một tiếng gỗ cụ rốt cục rốt c u c không có từ dưới đất bỏ dậy mặc dù gỗ cụ có người xài d ạ ả n thể chất bất quá lúc này cũng là mới mười một mười hai tuổi hải tử đối với đã là cựu giai đại tiền bối h ổ vương tới nói dạng này người cùng sâu kiến cũng kém không nhiều a liệt đánh xong gia chi ném xuống trên tay quả giữa da nửa giờ sau bên ngoài một dằm bờ sông gỗ cụ một bên thuần thục đem ba đầu khoảng t r ừ n g cao hơn chính mình một cái đầu cá lớn bắt đầu xuyên đặt ở bên lửa một bên quay đầu nhìn về phía gia chi d... vương hảo nguyên lai nàng là sùng vật của người a a ta nói nguyên lai nàng là sùng vật của người a、này. ừ gia chi một mặt hưng phấn mà nhìn trước mắt cả nướng lúc này ở trong mắt giả t r ị trên thế giới này chỉ còn lại có con cá này sau đó không lâu cá nướng xong goku không hổ là một người sinh sống lâu như vậy đối với cá nướng phương diện bản sự đã rất tốt trải qua gỗ cụ tay nướng ra tới cá mặc dù so ra kém những cái kia đỉnh tiêm đ ầ u b ế p nhưng nhìn qua đã không tính kém y ở đa kimas ừ v ừ n g ta cũng chạy giống mấy phút đồng hồ sau goku cùng giả t r ị vỗ phình lên bụng nhỏ nằm ở trên đồng cỏ nhìn xem vẻ mặt tươi cười giả t r ị goku mở miệng cười thốt no bụng、like、ngươi lai ngươi cũng như vậy có thể ăn có lẽ là đồng dạng có thể ăn quan hệ trải qua tình cảnh vừa nãy hai cái tiểu bất điểm quan hệ kéo vào rất nhiều nam đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ càn xeo nô hai chương bốn ta một kiếm này xuống dưới n g ư ơ i thật sẽ chết nguyên lai、like、ngươi cũng như vậy có thể ăn như vậy rõ ràng không phải là đối nữ hải tử nói lời đối với một ít nữ tính tới nói như vậy đơn giản cùng vũ nhục người không hề khác gì nhau nhưng là tham ăn giả t r i hiển nhiên không ở trong đám này nghe được cô cụ giả t r i vớt vớt bụng nhỏ vui vẻ nết nhược cười đúng rồi lại nói sùng vật của ngươi thật rất lợi hại a bất quá bất quá vừa rồi ta không có ăn no lại đánh một lần đi nói gỗ cụ cũng không đợi giả chi cùng h ổ vương đáp ứng dẫn theo gậy như ý lại lần nữa hấp tấp hướng phía h ổ vương vào tới phanh đau quá không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn gỗ cụ lại lần nữa bị đánh bay bất quá lần này hổ vương trên mặt lại là hiếm thấy lộ ra thần sắc kinh ngạc ngay tại vừa rồi trong công kích hổ vương phát hiện gỗ cũ lực đạo vậy mà mạnh không chỉ một lần dạng này tăng lên vẹn vẹn bởi vì ăn no rồi quan hệ h ổ vương có chút mộng ăn no bụng còn có tác dụng như vậy không dung hồ vương nghĩ quá nhiều rất nhanh gỗ cụ lại từ dưới đất bỏ dậy lại lần nữa hướng hồ vương phát động công kích nửa giờ sau g ô cũ lần nữa bị đánh đến không bỏ dậy nổi nhìn trên mặt đất g ô cũ giá t r ì do dự một chút trong tay xuất hiện 687 m ộ t vòng nhạt h à o quang màu xanh lục mấy phút đồng hồ sau g ô cũ vỗ vỗ trên thân thật là lợi hại năng lực vậy mà tuyệt không đau đớn người là bác sĩ sao nghe được g ô cũ khích lệ giá t r ì con mắt hiếp mắt thành đẹp mắt người n h a đây là cái gì năng lực phát tắc phát tắc ừng sinh mệnh phát tắc vậy hạ ca ca dạy ta vậy hắn nhất định rất lợi hại ừng vậy hạ ca ca lợi hại nhất đúng rồi người tên là gì người ta thế nhưng là nữ hải tự a hỏi nữ hải tử danh tự trước đó không phải là trước báo ra tên của mình mới đúng không nguyên lai、like、ngươi là nữ hải hỏi nữ hải tử danh tự muốn trước nói tên của mình sao đã d ạ n g này ta gọi sân gốc a liệt sân gốc ra trì nháy nháy mắt to đen nhánh con mắt đột nhiên phát sáng lên thấy cảnh này một bên hổ vương thở dài một hơi rốt cục nghĩ tới sao bất quá ra trì phía dưới lại lần nữa để hổ vương ở b ư ớ c nguyên lai、like、ngươi gọi sân gốc a a n g ư ơ i biết ta sao không biết bất quá ta biết hai cái gọi sân gốc thật sao bẹp có người cùng ta dùng đồng dạng danh tự g o k u giống như là gặp cái gì đáng đến làm cho người ngạc nhiên sự tình cả người cũng bắt đầu hưng phấn lên đúng nha đúng nha cái thứ nhất là hoa quả sơn gỗ cù k a k a g o k u k a k a nhưng lợi hại hắn hiện tại thế nhưng là thánh nhân đại lão g o k u k a k a biết bảy mươi hai biến cái gì đều có thể biến còn có thể biến thành lớn bánh g ạ tổ lợi hại g o k u cả người đều kinh hãi đúng nha đúng nha g o k u k a k a còn có một cây kim c ô b ồ n g có thể tự nhiên biến hóa lớn nhỏ nghe nói có hơn một vạn cân đ ầ u có thể một gậy đem một tòa núi lớn cho đánh nát nghe được giá trị gô cù con mắt càng lúc càng lớn nhìn thoáng qua trên tay mình gậy như ý chẳng biết tại sao gỗ c u đột nhiên cảm thấy trước kia chính mình rất thích gậy như ý giống như có chút không có tốt như vậy hơn một vài cân hẳn là rất lợi hại a đương nhiên lợi hại tại chúng ta thần la đế quốc gỗ c u liền so bệ hạ ca ca kém một chút không đúng g i á mạ mô t ổ đại quang đầu cũng rất lợi hại còn có tiểu lam lam ca ca tiểu nếp h nhiếp tiểu kiếm giả chi vạch lên đầu ngón tay đếm còn giống như có giả chỉ chính mình mặc kệ tóm lại rất lợi hại nguyên lai、like、ngươi gọi giả chỉ ra thốt tên kỳ cục đúng ngươi cũng rất lợi hại phải không Goku có kinh ngạc nhìn xem gia trí hẳn là a thật Goku có chút không tin chọc chọc gia trí cánh tay đương nhiên gia trí vẫn là rất lợi hại ta nói cho ngươi trước đó có cái một hai ba bốn tóm lại không biết làm ấy vương a gia trí một chút liền đánh bại hắn nói gia trí ngẩng đầu lên một bộ ngươi mau tới khen ta bộ dáng lợi hại như vậy a hẳn là so gấu cho lớn còn lợi hại hơn a a liệt gấu cho lớn liền là có cao như vậy đại gia hỏa đúng thịt của nó ăn rất ngon thật sao g a trí mắt sáng rực lên nếu không như vậy đi đã ngươi lợi hại như vậy chúng ta tỉ thí một chút thế nào không muốn g i a trí dứt khoát tự tuyệt vì cái gì g i a trí tách ra tách ra ngón tay Bệ hạ ca ca nói qua ta bây giờ còn chưa biện pháp thích hướng lực lượng của mình ra tay không dễ dàng nắm giữ nặng nhẹ trình độ mà lại ngươi quá yếu coi như ta muốn thu tay đến lúc đó vẫn là nhưng có thể thương tổn được ngươi thật gồ cù nhìn thoáng qua giả trí bên hông cái kia thanh tiểu xào dạ na c ộ t cảm nhận được gồ cù ánh mắt giả trí mở to hai mắt nhìn nghiêm túc mở miệng thật ta một kiếm này xuống dưới ngươi thật sẽ chết gỗ cù gãi gãi đầu thế nhưng là ta còn là muốn thử xem da c h ì trên c h á n lông mày phảng phất sâu gió nhữ lại phảng phất như gặp phải cực lớn năn đề đối ở trước mắt gỗ cù da c h ì vẫn còn có chút hào cảm dù sao vừa mới mời chính mình ăn cả nướng đối già c h ì tới nói cho chính mình ăn ngon đều là người tốt nếu như không cẩn thận đem gỗ cù giết da c h ì cũng sẽ rất bối rối đúng rồi đột nhiên da c h ì mắt sáng rực lên nếu không d ạ n g này ngươi nhìn một chút ta một chiêu này nếu như ngươi có tự tin ngăn trở vậy ta liền đáp ứng cùng ngươi thì thí ừng gỗ cù vui sướng gật đầu nhìn thấy gỗ cù đáp ứng ra trì vui sướng mà đưa tay khoác lên dạ nạ cột trên trôi lao sau đó ra trì t ả hữu quan sát một chút rất mau đem mục tiêu nhắm ngay đại khái mười mấy cây số bên ngoài trên một ngọn núi cao nhìn kỹ ư mừng gô cù mở to hai mắt nhìn cẩn thận tập trung vào ra trì một phút đồng hồ sau bắt đầu đi ra trì a liệt đã kết thúc a ngươi nói cái gì a rõ ràng đột nhiên gỗ cụ thanh â m dừng lại hai mắt lấy một cái tốc độ cực nhanh bền lớn trong mắt cơ hồ đều nhanh từ trong hốc mắt chạy đến mà cùng lúc đó nơi xa ngoài mấy chục dặm kia toàn núi cao ẩm vang s ụ đổ nhìn xem gỗ cụ giật mình biểu lộ g ra trí dắt ý sờ lên bên hông g i ả n a c o t thế nào ta nói qua ta rất lợi hại a thật lâu gỗ cụ hồi t h ầ n lại kia thật là công kích của người tạo thành không có cách hết thể trước mắt thực sự quá kinh người hoàn toàn vượt ra khỏi gỗ cụ sức tưởng tượng mặc dù gỗ cụ không có gì kiến thức nhưng còn là không thể tin được nghe được gỗ cụ g ra trí rõ ràng có chút không vui đương nhiên là thật đó a ra trí là hảo hải tử mới không gặp người thế nhưng là không có gì có thể là nếu không ta một lần nữa đi lần này ngươi nhìn kỹ đối t á động tác trẩm một chút ngươi thấy rõ ràng bắt đầu đi ai n g ư ơ i vẫn là không thấy được ngay tại giả chi mở miệng đồng thời giả chi trước người đột nhiên xuất hiện một đạo cự đại khe rãnh trực tiếp lan tràn đến cuối tầm mắt ai n g ư ơ i tốt yếu ta đều thả chậm một ngàn lần tốc độ n g ư ơ i vẫn là không thấy được goku đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ càn xeo nộ hai chương không năm ta tìm tới ngươi thất lạc nhiều năm t r a ruột lộc cộc goku sờ lên bụng mở miệng đánh một trận bụng lại bắt vụ nếu không chúng ta tiếp tục bắt cá n ư ớ n a tốt lắm tốt lắm nghe được goku liên hệ g i a chi lại c ư ờ i vui vẻ sau đó không lâu đống lửa lần nữa dấy lên kia duy nhất thuộc về cá nướng mùi thơm lại lần nữa lan tràn hướng về phía bột phía nô、no. đúng rồi vừa rồi ngươi nói kia hai cái cùng tên của ta đồng dạng ra hỏa còn có một cái là ai hắn cũng rất lợi hại phải không vừa ăn c á nướng gô c ù miệng bên trong một bên lẩm bẩm hỏi một cái khác g i a chi lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ mở miệng một cái khác là một cái là một cái tiểu t h í hại à còn có hắn rất yếu thật sao ừ mừng ra chi chăm chú nhẹ gật đầu đứng lên đến khoa tài dưới cái kia tiểu bất điểm cứ như vậy cao luôn luôn cầm một cây màu đỏ cây gậy đúng tóc của hắn kỳ quái tựa như tựa như nói g da Trì kia lông m à y lại giống tằng b ả o b ả o giống như nhữ lại p h ả n phất là gặp cái gì đại phiền toái hình dung như thế nào đâu tóm lại rất kỳ quái rồi đột nhiên g da Trì r á n h mắt đứng tại gỗ cụ trên đầu chuẩn xác mà nói là đứng tại gỗ cụ kia một đầu phóng lên tận trời tóc bên trên đúng rồi tóc của hắn giống như ngươi đâu như vậy sao gô cụ mở to hai mắt nhìn sau đó gô cụ giống là nghĩ đến cái gì cầm lấy mình gậy như ý hắn cây gậy cũng giống như ta sao a giống như thật là a một bên hổ vương đem tia lông xù móng đ u ố t đặt ở c h á n của mình bên trên giống như là có chút xấu hổ thật là đúng dịp nha đúng nha thật là đúng dịp nha rốt cục một bên hổ vương cũng nhìn không được nữa hoặc là nói không đành lòng nhìn ra chị tiếp tục mất mặt đi xuống mở to miệng gầm nhẹ một tiếng ra chị cùng với hổ vương đã lâu như vậy tự nhiên có thể nghe h i ể u hổ vương ý tứ nghe được hổ vương truyền đến tin tức ra chị sửng sốt một chút sau đó đem ánh mắt đứng tại cộ cụ trên thân a liệt là hắn đột nhiên ra chị mắt sáng d ự n lên trong mắt xuất hiện một loại tên là bắt quái chi hỏa đồ vật giờ k h ắ c này gia trí rốt cuộc nhớ tới chính mình nay vãn ra mục đích là cái gì cảm thụ được giá trị k i a kỳ quái ánh mắt g o k u đột nhiên run run một chút ngươi ngươi muốn làm gì ta có một chút sự tình muốn hỏi ngươi nghe được giá trị g o k u thở dài một hơi cái cái gì vấn đề ngươi mấy tuổi mười mười bốn tuổi à? mười bốn tuổi à? ta cũng không rõ lắm vậy rốt cuộc mấy tuổi đâu g o k u cẩn thận về suy nghĩ một chút giống như t h ư ợ n như là mười một tuổi mười một tuổi gia trí t tầm bảo bảo lông mày lần nữa nhữ lại cái kia chính là tầm mười năm trước sự tình a khi đó bệ hạ ca ca cũng không hề rời đi thần la đế quốc sẽ là ai chứ chẳng lẽ địa tạng vương tỷ tỷ sai lầm đúng rồi đột nhiên da chí i tay phải nắm tay nhỏ đập vào hiện lên trưởng trạng tay trái thịt hồ hồ nhỏ bàn tay bên trên goku ngươi biết ba ba của ngươi là ai chăng ba ba ta không có ba ba ta chỉ có da da nghe được gỗ cụ trả lời da chí mắt sáng r ự c lên dường như phát hiện cái gì kinh thiên bí văn da da đó là ngươi thân sinh da ra sao a không đúng vậy a ta là da da nhặt được da chí bắt đầu hưng phấn lên một đôi thịt hồ hồ tay nhỏ bởi vì có lẽ kích động mà nắm thật chặt một bên h ồ vương nuốt nước miếng một cái run rẩy quay đầu nhìn về phía bên cạnh d ầ n chẳng biết lúc nào d ầ n đã xuất hiện ở hồ vương bên người nhìn xem dần trên mặt cái kia có chút quỷ dị biểu lộ h ồ vương lần nữa nuốt nước miếng một cái muốn hay không nhắc nhở g i a trị hồ vương rất rõ ràng g i a trị hiện tại quả thực là tại tác đại tử loại chuyện này liền xem như dần cương triều g i a trị a lấy dần đối ra trị cương triều ra trị sẽ không có chuyện gì mà chính mình vậy mà biết cái này bí văn sẽ không bị diệt khẩu a nga ô h ổ vương khe khẽ hừ một tiếng muốn nhắc nhở một chút giá trị thuận tiện cứu vớt một chút chính mình đầu này tùy thời đều có thể bị mất mạng nhỏ nhưng lúc này gia trí đã sớm bị trong lòng bắt quái chi hỏa k h ô n g chế chỗ nào còn nhớ được h ổ vương k i a không bình thường thanh â m mà nhắc nhở một lần không có hiệu quả về sau h ổ vương cũng không dám lên tiếng nữa nhất là chú ý tới dần trong mắt bất thiện thần sắc thời điểm muốn chết muốn chết muốn chết cùng lúc đó gia trí cùng gộ cụ v ấ n đắp quá trình cũng đi tới đặc sắc bộ phận côn vợ ở không có ba ba trên trời rơi xuống tới còn có đ i ệ tạng vương tỷ tỷ nói gia trí trong mắt bắt quái chi hỏ chái hưng nuốt nước miếng một cái gia trí cẩn thận mà hỏi thăm goku có thể cho ta một điểm máu của ngươi sao goku do dự một chút nhẹ gật đầu rất nhanh gia trí lực chú ý liền tập trung vào phiêu phủ ở trong lòng bàn tay giọt máu kia lên cảm nhận được goku trong máu loại kia khí tức quen thuộc gia trí khuôn mặt nhỏ bởi vì hưng phấn mà biến đến đỏ b ừ n g goku ta nhưng có thể biết ba bà của ngươi là ai thật sao nghe nói như thế goku lập tức từ dưới đất bỏ dậy khuôn mặt nhỏ cơ hồ rán tại gia trí trên mặt sau lưng cái đuôi cũng bởi vì hưng phấn mà lắc lư đương nhiên a liệt đột nhiên g i a chi chú ý tới gỗ c ụ sau lưng cái đôi sau đó p h ả n phất là ý thức được cái gì g i a chi nhỏ miệng trương thành ó hình đột nhiên g i a chi nhớ tới đã từng nào đó một màn mang đất ca ca ngươi nói nếu như gỗ cụ ca ca cùng t ử hà tỷ tỷ có tiểu bảo bảo sẽ là cái dạng gì không biết bất quá nha ta cảm thấy khẳng định có cái đôi chẳng lẽ bệ hạ ca ca nguyên lai là dạng này khó trách bệ hạ ca ca không có kết hôn nguyên lai bệ hạ ca ca thích chính là ra chi g i a khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cả người đều bởi vì cái này lớn tin tức mà hưng phấn đến run dày lên một bên dân càng nghe càng không thích hợp từng đạo hát tuyến không ngừng xuất hiện ở trên mặt nghe tới giả trì sau khi nói đến đây dân lại cũng không cách nào làm ăn dừa con chúng Goku, ngươi Đúng đúng ngươi vương xuống Giả giữ, ngươi Goku không khác, nhiều Muốn muốn muốn cứu xuất ba ba của ngươi chính là... Ba. A ca chính ca. ca ca, lạc trực chết chết chết. chờ năm thân nhi Nơi ánh đẫn ném nổi, bên dần hiện liệt. rồi rồi. tới tiếp điểm đi. hạ hạ thất Phù phù. hổ chết thời nhiên là. Mà làm ta tìm tử. mắt đất. trị một đột sốt đỡ điểm, xa, sừng ngay một k h ắ c này gỗ cụ đột nhiên trên người dần cảm nhận được một loại huyết mạch tương liên cảm giác kết hợp lấy ra c h ỉ vừa mới nói lời b a ba a đọc sách ba chuyện khám cất giữ đề cử chia sẻ càn xeo nô hai chương không sáu ngươi khát vọng lực lượng sao ngươi là cha ta sao một bên hổ vương khỏe mắt hung hăng co q u ắ p mấy lần nàng rõ ràng nhìn thấy d ầ n trên mặt biểu lộ tại vừa rồi đọc lại một m ấ y mắt là thịt không thể ăn vẫn là cơm không đủ hương tiểu quỷ còn sống không tốt sao hổ vương trong lòng giống giận a liệt b ậ hạ kaka gỗ cụ liền là ngươi thất lạc nhiều năm thân nhi tử nô đau quá giả chi đột nhiên ôm chán đau kêu một tiếng ngươi làm gì nhìn thấy giả chi bị công kích gỗ cũ lập tức rút ra trên lưng gậy như ý trực tiếp nhắm ngay dần thấy cảnh này hổ vương đã tại hướng bốn phía con sát nơi này phong thủy không tệ rất thích hợp làm mộ đ ị a n h ì n trước mắt gỗ cũ dân vuốt vuốt giả chi tóc nhàn nhạt mở miệng can đảm lắm bất quá vẫn là quá yếu tiếng nói sáu t á m bảy vừa dứt d â n thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ sau đó theo một tiếng tiếng vang lanh lảnh văng lên gỗ cũ trên đầu cũng giống như giả chi dán dán chắc chắc chịu dần một cái đầu này bất quá gỗ cũ cũng không có giả c h cường đại như vậy mặc dù dần cơ hồ không có dùng cái gì lựa đạo gỗ cụ vẫn là bị lập tức xa xa bắn ra ngoài trên đầu sưng lên một cái bọc lớn sáng sớm ánh mặt trời ấm áp vệ hướng về phía lại địa xua tán đi đêm tối lưu lại rét lạnh biệt thự bên trên ống khói bên trong một đạo khói trắng trôi ra một cô duy nhất thuộc về mùi thơm của thức ăn hướng biệt thự bốn phía lan tràn ra ngoài trên bàn cơm d ầ n mấy người l ặ n g lặng địa hưởng dụng đ a sáng chỉ bất quá có chút kỳ quái là tiểu thị nữ đầu đều trôn rất thấp gần như sắp đem mặt vùi vào trong mâm địa tạng vương tuy là cùng thường ngày nhìn qua không có khác biệt quá lớn vẫn như cũng là như vậy liên có thể phát hiện địa tạng vương ánh mắt có không thích hợp ngắn ngủi trong vài phút địa tạng vương đã trộm nhìn lén dần nhiều lần mà một bên khác ngày xưa tổng l à ưa thích tại lúc ăn cơm l i u dĩu g i ả t r ị cũng lạ thường yên t ĩ n h trở lại rất có một phần thục nữ hương vị một bên khác cô cùng ngược lại là cùng ngày xưa đồng dạng chuyên chú miệng lớn tiêu diệt trước mắt đồ ăn về phần hồ vương hồ vương sáng nay không có ăn mà chi cho nên sẽ có một màn này tự nhiên là bởi vì hôm qua vãn sự tỉnh sau đó không lâu dân rốt cục để đồ ăn trong tay xuống tại tiếp nhận tiểu thị nữ đưa tới khăn ăn sắt qua miệm về sau dần ngẩu lên Cảm nhận ba ba ba tiểu g trừ vẫn như cũ thị nữ che lấy cánh mông mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lui xuống địa tạp vương ngươi không muốn giải thích một chút sao nghe được dần địa tạng vương k i ê m một mực m ỉ m cười đối mặt cưng cứng mặt hiếm thấy xuất hiện màu hồng phấn dần nói tiếng người kỳ thật ta cũng không muốn nhưng là tiểu quỷ này huyết mạch thật sự là cho nên không đánh được hay không ba ba ba ba ba liên tiếp vang tiếng vang lên so với tiểu thị nữ cái này thòng phạm địa tạng vương rõ ràng nhiều chịu mấy lần địa tạng vương cũng đi đi ngang qua so với tiểu thị nữ chật vật địa tạng vương rời đi thời điểm nhưng như cũng là như vậy y ưu nhã rất nhanh dần ánh mắt đứng tại d i giật trên thân da chi giấy mấy lần trong mắt chậm rãi nết lên cái mông nhỏ v ậ hạ kaka điểm nhẹ dân mặt sạm lại đ ị a d g n g dạ trị nước lên thấy cảnh này hổ vương rụt cổ một cái cơ hồ muốn đem đầu co lại vào bụng bên trong n g ư ơ i đúng rồi n g ư ơ i thật không phải là cha ta sao tính t i ế n tĩnh t i ế n tĩnh như chết hổ vương kém chút một ngụm lao hết u y phun ra ngoài mà một bên gỗ cụ nhưng không có phát hiện một màn này con mắt trừng trừng nhìn dần n g ư ơ i thật không phải là cha ta không phải thế nhưng là ngâm miệng thế nhưng là d ầ n khoe miệng đột nhiên câu lên bất quá một bên hổ vương thấy cảnh này thời điểm toàn bộ hổ khu cũng bắt đầu run dày lên gỗ cụ h n g ư ơ i khát vọng lực lượng sao lực lượng ừ m là giống giả chi loại lực lượng kia sao d ầ n không có trả lời gỗ cũ quay đầu nhìn về phía giả chi ba ngày ta cho ngươi ba ngày để hắn đạt tới siêu phàm cấp độ nếu như kết thúc không thành ngươi tháng sau đ ổ ăn m ặ t không có nghe nói như thế giả chi khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên rùng gió h h a n g h e ngoài phòng không ngừng truyền đến tiếng đánh nhau địa tạng vương lẳng lặng đi tới dần bên người Ngươi thật đúng là sùng giả chi dứt ánh mắt vẫn như c ũ dừng ở ngoài cửa sổ gỗ cũ trên thân không có mở miệng đúng rồi ngươi cùng k i a tên tiểu quỷ khí tức đến cùng là chuyện gì xảy ra lần này d ầ n rốt c ụ c thu hồi ánh mắt một loại thể chất hoặc là nói một loại huyết mạch có thể nói là trên thế giới này mạnh nhất huyết mạch một trong ở chỗ này bọn hắn được xưng là người xài giản nghe nói như thế địa tạ n g vương trên mặt hiện lên một vòng thần sắc kinh ngạc vậy hạ cũng là người xài giản có thể hiểu như vậy bất quá đó cũng không phải ta lực lượng chủ yếu loại lực lượng này ta cũng thật lâu vô dụng trên thực tế dần khi lấy được người xài g i n huyết mạch về sau từ khi rời đi hỏa ảnh thế giới liền lại cũng chưa dùng qua người x à i g i ả n thể chất tuy mạnh nhưng đối với bây giờ dần tới nói cũng không có tác dụng quá lớn loại thể chất này rất mạnh ừng nếu như nhất định phải hình dung loại thể chất này không có cực h ạ n nghe được dần đánh giá địa tạng vương trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi ánh mắt không khỏi nhìn về phía ngoài cửa sổ cách đó không xa gỗ cụ lần thứ nhất quan sát tỉ mỉ lên gỗ cụ t i ê u tên tiểu quỷ có loại tiềm lực này ừng cũng không tốt nói n a m ba h ừng loại thể chất này tác dụng lớn nhất liền là tại trong tuyệt cảnh bộ phát tiềm lực đánh vỡ cực h ạ n bất quá mức độ nguy hiểm rất lớn người xài giảm thể chất nhất chỗ cường đại ngay tại ở trong t u y ệ t cảnh dễ dàng buộc phát tiềm lực đột phá bất quá đồng dạng dạng này đột phá quá trình so với bình thường tu luyện thì cực đầu hơn nhiều muốn người xài giảm thể chất loại tác dụng này hoàn mỹ phát huy bình thường nguy hiểm không có tác dụng quá lớn trừ phi là cựu tử nhất sinh loại kia mà tại dạng này quá trình bên trong tử vong tỷ lệ thì so đột phá tỷ lệ lớn rất rất nhiều trừ phi giống như là gỗ cụ như thế thiên tuyển c h i tử châu âu đế hoàng không phải người bình thường dám làm như thế đã sớm ở ra giá dám cũng là bởi vì đây dân về sau mới dần dần từ bỏ người xài giảm thể chất bệ hạ là muốn bồi dưỡng một cái đối thủ dần do dự một chút nhẹ gật đầu nếu như hắn có thể trưởng thành có lẽ có thể tăng tốc ta đột phá tốc độ đọc sách ba chuyện khám cất giữ đề cử chia sẻ cắn xeo nô hai chừng không bảy dung dày sân gốc thật sao địa tạng vương khỏe miệng câu lên ta ngược lại thật ra bắt đầu đối tên tiểu quỷ này cảm thấy hứng thú nếu như không ngại cần ta đối với hắn tiến hành một chút huấn luyện sao tuy ý ta hiểu được nghe được dần trả lời địa tạng vương mỉm cười hướng phía cửa đi tới nô đau quá ngoài phòng go cụ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất trong miệng liên tục chuyển đến tiếng gào đau đớn nhìn xem go cụ động tác ra chịt cái kia khả ái lông mày lại lần nữa nhăn thành tằm b ả o bảo rất hiển nhiên goku biểu hiện để ra chịt rất không hài lòng đương nhiên đó cũng không phải nhằm vào goku chỉ là nhớ tới nếu như trong ba ngày goku không cách nào đạt tới siêu phảm cấp độ tiếp xuống chính mình một tháng đều không có a n v ậ t thời gian cái gọi là siêu phảm tự nhiên là siêu việt phổ thông cực hạn của con người mà bây giờ goku khoảng cách siêu phảm còn có khoảng cách rất lớn ba ngày thật có thể để goku đạt tới siêu phảm cảnh giới a điểm này ra chịt cũng không rõ ràng ra c h ị chỉ biết là nếu như trong ba ngày goku không có cách nào đạt tới siêu phảm tiếp xuống chính mình thắng sau đồ ăn vặt liền ngâm nước nóng g i a chì rất rõ ràng giận tuyệt mười bốn đối không có nói đùa nói không có đồ ăn vặt liền không có đồ ăn vặt nghĩ đến g i a chì nắm chặt nắm tay nhỏ goku chúng ta tiếp tục đi cái này tốt h ta phanh phanh phanh theo liên tiếp vang tiếng vang lên goku lần nữa nằm trên đất hiện tại goku ở đâu là giả chì đ ố i thủ đừng nói giả chì liền ngay cả yếu nhất tiểu thị nữ đều có thể treo lên đánh vô số cái goku đồng dạng địa goku trên thân lại lần nữa thêm không ít mới tổn thương đứng vậy lại đến tốn sức đ i ệ u mở mắt ra nhìn giả chị một chút g ỗ cụ suy yếu nói đến không được ta không còn khí lực nghe được g ỗ cụ trả lời giả chị d ừ n g một chút bất quá nhớ tới tháng sau đồ ăn vặt không được nhanh lên một chút kia tốt ta g ỗ cụ run dậy bỏ lên phanh phanh phanh đứng lên không được lần này thật không còn khí lực lần này mặc kệ giả chị d ư làm sao hô g ỗ cụ cũng không tiếp tục nguyện ý bỏ dậy thấy cảnh này giả chị d ư trên mặt xuất hiện thần sắc khó khăn ra chị có muốn hay không ta giúp ngươi đúng lúc này ra chị trong thai truyền đến địa tạng vương t h a nhâm a liệt địa tạng vương tỉ tỉ ngươi muốn giúp ta sao địa tạng vương mỉm cười vớt vớt giả trí tóc gần nhất đi theo dần địa tạng vương cũng thích vỏ giả trí tóc đem giả trí tóc vào dối về sau địa tạng vương đi tới gỗ c ủ trước người gỗ c ủ cố gắng ngẩng đầu nhìn một chút t h i ế u khí vô lực mở miệng ngươi là ngươi là vừa rồi cái kia bị đánh đòn người g i a g i a nói qua xấu hải tử mới có thể bị đánh đòn ngươi là xấu hải tử sao một bên hổ vương ngẩng đầu nhìn bầu trời bắt đầu suy nghĩ lên một kiện chuyện quan trọng còn sống đến cùng có cái gì không tốt nghe được gỗ cụ dù là địa tạng vương cũng sừng s ố t một chút sau đó địa tạ n g vương nụ cười trên mặt đột nhiên nồng nặc hàm răng hơi lộ ra địa tạ n g vương hơi mở miệng cười ngươi khát vọng lực lượng sao g ô c ụ vùng vẫy một hồi vẫn là không có từ dưới đất bỏ dậy ta ta không còn khí lực địa tạ n g vương nhìn thoáng qua g ô c ụ một mặt ôn n ư u điệu mở miệng không sao không trở ngại nói địa tạ n g vương quay đầu nhìn về phía gia trị gia trị n g ư ơ i giả nạ cụt có thể cho ta mượn dùng một chút sao gia trị do dự một chút vẫn là đem giả nạ cụt đưa tới giờ khắp này nhìn trong tay cầm đoàn đao địa tạ vương gỗ cụ trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu ngươi địa tạ n g vương nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc đương nhiên là giúp ngươi huấn luyện bất quá ngươi cũng phải cẩn thận một điểm bởi vì huấn luyện của ta không cẩn thận thế nhưng là sẽ chết vừa dứt lời một đạo bạch quang hiện lên địa tạ n g vương trong tay dạ nạ cột hướng thẳng đến gỗ cù cổ trả số dưới trong nháy mắt gỗ cù con ngươi thu nhỏ đến c ự c h ạ n phù phù phù phù phù phù giờ khắc này gỗ cụ chỉ cảm thấy một loại không cách nào nói rõ sợ hãi trong nháy mắt đem hắn c h é mất tim đập thanh âm lại như thế rõ ràng muốn phải chết sao không không được đột nhiên ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc gỗ cụ đột nhiên dùng sức la l ộ t cùng địa tạng v ư ơ n g trong tay dạ nạ c ộ t lệnh một ly địa dịch ra bất quá ngay cả như vậy gỗ cụ trên mặt cũng bị dạ nạ c ộ t mang theo gió cắt ra một đường vết rách tinh hồng chất lỏng chậm rãi chảy ra ghê tởm người xấu n g ư ơ i là muốn giết ta sao giết n g ư ơ i không ta nhưng không có ý tứ này ta chỉ là tại đơn thuần giúp n g ư ơ i huấn luyện mà thôi huấn luyện không n g ư ơ i rõ ràng liền là muốn giết ta địa tạng vương nhìn gỗ cụ một chút mở miệng ta chỉ là đơn thuần giúp người huấn luyện thôi người nhìn người bây giờ không phải là đứng lên sao a đột nhiên goku s ừ n g sốt một chút sau đó cúi đầu nhìn về phía bàn tay của mình ta đứng lên a hiện tại lực lượng của ta đột nhiên goku trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ sau đó goku có ngượng ngùng gãi đầu một cái cái kia thật xin lỗi ta hiểu là ngươi cái kia cảm ơn ngươi địa tạ n g vương trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười ônu nhìn không ra địa tạ n g vương lúc này đến cùng là nghĩ như thế nào cảm tạ loại lời này cũng không tất nhìn ngươi đã khôi phục không ít đã dặn này kia liền tiếp tục đi còn có nhắc nhở ngươi một điểm ta công kích kế tiếp nếu như ngươi không có cách nào giống vừa rồi như thế tránh thoát lời nói thế nhưng là thật sẽ chết nói địa tạng vương lại lần nữa một đao hướng phía gỗ cụ trái tim đâm tới vang cơm trên bàn cơm địa tạng vương đưa tay kẹp một khối thịt kho tàu cho gỗ cụ bất quá 687 nhưng vào lúc này dĩ vãng chỉ cần thấy được đồ ăn liền có thể l i ề u l ĩ n h gỗ cụ lại đột nhiên run một cái ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút trong chén thịt kho tàu vội vàng lui về phía sau kém chút từ trên ghế ngã xuống đồng thời lúc này gỗ cụ trong mắt tràn đầy hoảng sợ đương nhiên chi cho nên sẽ có một màn này c ũ nếu g không không nguyên phải nhân. n là có như đổi một người trơ mắt nhìn xem mình bị lớn cắt táng khối, bị từ hơn ngàn mét trung tới, bị thiên thạch trực tiếp xem mình nhìn lớn hơn ngàn không xuống khối, bị bị bước bị đã ậ p trúng, bị đại láo trải qua nhiều như vậy chỉ sợ lúc này cũng sẽ không so gỗ cũ tốt dù là một chút xíu phải nói gỗ cũ bây giờ còn chưa có sụp đổ đã là đủ chứng minh gỗ cũ nội t â m mạch lớn mà đã trải qua nhiều như vậy cũng tự nhiên là có hồi báo ngay tại v ạ n trước khi ăn cơm g ộ cụ rốt cục đột phá siêu p h à m cấp độ tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong vượt mức song thành dần yêu cầu đương nhiên cái này cũng có một chút tác dụng phụ liền là lúc này địa tạng vương chỉ cần tiếp cận g ộ cụ g ộ cụ liền sẽ n h ị n không được bắt đầu sợ hãi cái này trong vòng nửa ngày g ộ cụ nhưng là chân chính đã trải qua tử vong chỉ là tại địa tạng vương thủ hạng phục sinh một cái siêu p h à m cấp độ cũng không đạt tới người đơn giản không muốn quá đơn giản đã trải qua nhiều như vậy mặc dù không có tử vong chân chính có thể nghĩ đến trước đó những kinh nghiệm kia g ộ cụ sao có thể không sợ nữ nhân trước mắt này đọc sách ba truyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ c ả n xeo n ổ hai